chương ba trăm bốn mươi ba khai trương lợi nhuận đánh chết giết hai địch chương ba trăm bốn mươi ba khai trương lợi nhuận đánh chết giết hai địch đột phá mao lão lục giật mình không thôi bấm đốt ngón tay hắn năm nay không đến hai mươi đi đi theo vương lão hổ học được mấy năm quyền cũng đã là vũ sư một bên cạnh mao lan g dừng lại toái thi công việc tiếng trầm nói nói sư phụ hắn so với ta mạnh hơn t r u n g quanh cực bá võ quán khí huyết các đệ tử trận mắt hốc mồm bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị sư đệ này thừa nhận mình không bằng một cái người đồng lửa mao lão lục thở dài không thể so sánh không thể so sánh có ít người thiên mới nhìn đến có ít người là nội tú nhìn không ra đừng nói lao tử ta l ầ m vương lão hổ cũng l ầ m hắn đột nhiên tặc cười một tiếng ha ha vương lão hổ dưới mắt sợ là hối hận phát đ i ê n rồi sư phụ lỗ cường rút ra đánh g ã y tại trong thịt đầu thương ánh mắt lo nghĩ nhìn xem vương kiến hùng hắn vô cùng lo lắng sư phụ tính chất tâm tình có thể hay không bởi vì chuyện này mà không vui thậm chí tâm thần bị hao tột đã từng trải qua sư đệ chu du thế mà phát sau mà đến trước trở thành cùng ân sư sóng vai vũ sư nếu như nói chu du trở thành khai chiến làm là có người nắm giữ là bởi vì kỳ phượng trường coi trọng hiện nay thành đạt vo sư về sau tất cả chất vấn cùng trào phúng cũng có thể nghỉ một chút nhân ra có thực lực kia vương kiến hùng dưới chân là cắt thành hai khúc võ sư thi thể hắn xóa đi gương mặt vết máu ánh mắt đ ạ m nhiên người đều có duyên phận chu du đã không phải ta võ quán trong đám người người hắn lên như diều gặp gió cũng tốt vạn kiếp bất phục cũng được với ta mà nói cùng người qua đường không có gì khác biệt lập tức nói nói kiếm thanh đã vào đại dân sơn tương lai bất khả hà lượng há lại một vũ sư tiền đồ có thể so sánh có mạnh võ chấn giữ môn phái hạn mức cao nhất rất cao nếu như còn tiếp tục lưu lại công lương thành võ sư liền là trần nhà rồi hắn từ đầu đến cuối cho là mình làm không sai lục kiếm thanh chịu tại hy vọng của hắn cùng tiếc mới khác võ sư phản ứng không giống nhau nhưng phổ biến cảm thấy may mắn chu du sớm đã đoạn tuyệt với vương lá hổ bằng không kiến hùng võ quán một môn song võ sư bên trong thành võ quán ít nhất phải đóng cửa gần một nửa n h ư ờ n g ra thị trường cũng có người cảm thấy chu du trước trận đột phá rất nguy hiểm từ khí huyết đến võ sư vô luận thân thể cân đối cùng thông thạo hoặc là khí huyết bổ sung cùng t í c h xúc đều cần một đoạn thời gian quá độ kỳ đoạn này thời gian mặc dù đã là võ sư sức chiến đấu lại chưa tạo thành chu du đang đứng ở quá độ kỳ thực lực tổng hợp vẫn là so bình thường sơ cấp võ sư yếu một chút ân trên lý luận phải như vậy đừng chờ rồi hắn đã là vũ sư giết một người vũ sư công lao lớn hơn g â y yếu võ sư thúc giục đồng bạn ánh mắt kích động tay hắn cầm năm câu trường côn người mặc áo lót thiết giáp đồng thời nắm giữ một công một triệu hai cái khí huyết thần b ì n h bị hắn thúc giục ngũ tuần võ sư cũng nắm chặt trong tay dòi sắt chu du tấn thăng võ sư độ khó đột nhiên đề thăng cũng vì nguyên bản thập nã cựu ồn kế hoạch mang đến trọng đại biên số thừa dịp hắn còn chưa quen thuộc vũ sư sức mạnh diện rất chết chiến quả càng lớn thu hoạch cũng vượ một tôn vũ sư ra thị xương cốt cũng là luyện chế khí huyết thần binh bên trên tài liệu tốt có giá trị không nhỏ tại hai người xem ra chu du vẫn là vật trong túi nga ô chu du phản ứng ở vào đ ằ n trước chẳng những không có lui lại chờ đợi thời cơ ngược lại anh dũng bay nhào tiến lên quanh người hắn l ô n g dựng lên từng chiếc như ngân trầm đây là bạch ngân hổ sát thấu thể ra dấu hiệu liền thấy hắn thân ảnh đ u n g đưa trong chớp mắt phân hóa ra hai đầu ngân quang làm bao lấy thon gậy ngã hổ hai mắt hiện ra huyết quang hai đầu ngã hổ r i ê n phần mình đối đầu thon gậy võ sư cùng ngũ tuần võ sư hiện ra lực công kích là rõ ràng võ sư cấp độ làm sao có thể hắn vừa đột phá liền không có khe hở chuyển hóa vậy mà chưa từng có độ kỳ hai vị phe địch võ sư khiếp sợ không thôi dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn quá độ kỳ có thể dài có thể ngắn nhưng tuyệt không thể không có võ sư và khí huyết cấp độ hoàn toàn khác biệt từ đục thân đến sức mạnh có thể xưng phiên thiên phúc đ ị a biến hóa không thông qua quen thuộc tùy tiện vận dụng tân sinh sức mạnh tuyệt đối sẽ là tuyển nhưng mà c h u du biểu hiện phá vỡ bọn họ thường thức cùng nhận thức giống như là mới vừa sinh ra hài nhi lập tức có thể xuống đất đi đường mở miệng nói chuyện quả thực là yêu nghiệt tâm thần bị dung chuyển quan niệm bị phá vỡ trực tiếp mang tới ảnh hưởng chính là t r ù y thủ nhanh như phi điện lướt lên hiện ra ngân tuyến đầu nhẹ nhõn gọt sạch côn sắt lên móc sắt mang theo hàn quang gạt về thon g ầ y võ sư này nhân tình g ầ y như khỉ quyền loại cũng là nhạy bén nhẹ nhàng phong cách hoạt động then chốt tránh ra t r ù y thủ phong mang lại bị đâm trúng bà vai thiết giáp xuyên thủng xuyên qua vết thương da thịt cùng cốc tủy hắn kêu lên một tiếng đau đớn côn sắt mánh liệt rào t r ù y thủ d ã n ra cánh tay đi vòng qua ý đồ bóp nát c h u du sườn g cổ tay giành lại t r ù y thủ nhưng mà tru du đã sớm chuẩn bị vung lên một chân giống như đôi hổ quất ngang song thân hổ hình quyền tấn thăng đến võ sư cấp độ về sau tại một thể x một hai phải hai nhị nhị phải bốn này cũng gấp bội đến bốn lần lực công kích rồi hổ vĩ cước nện ở thon gậy võ sư ngực thiết giáp vết nước xoay tròn trong chiều kịch liệt biên giới đâm vào trong da thịt nguyên bản phòng ngự thiết giáp ngực lại biến thành thương tổn tới mình lợi khí sắc bén truy thủ dung nhập gần t i ề m m ị c ố t về sau trình độ sắc bén kinh người một hiệp xoắn đức côn sắc khẩu khí này hết thần m i n h còn xẹt qua thon gậy vũ sư bàn tay cắt dưa leo giống như cắt đứt bốn ngón tay thon gậy võ sư còn nghĩ q u a n người lại bị chu du đột nhiên xuất hiện hổ trào trụ bên trong hầu kết năm ngón tay phát lực bóp nạp ấy một bên khác, bóng trắng phun ra, nuốt vào, từ ống tay háo chui ra. ngũ tuần võ sư đối với cái này sớm đã quen thuộc hơi hơi nghiêng đầu bên cạnh đường roi sắt sử dụng ở giữa bóng trắng bạch cốt chú ý mặt ngoài vết thương trong chất thậm chí có một cái khe xuyên qua chủ thể bị nện phải tia lửa tung tóe cuối cùng cũng lại phụ tải không được trực tiếp bị đập vỡ xương vỡ bay lời trời roi sắt như một đầu xà ô phá không thẳng hướng chu du cái này đạo hổ ảnh cửa go xuống tê liệt không khí như vải rách t r ọ n quân tại bột phía ngũ tuần võ sư nhìn không chớp mắt xương vỡ cơ hồ sắt qua ánh mắt mặt ngoài cũng không biến sắt chút nào phong cách của hắn là giả những vẫn cường mánh gặp phải bi hoàn thành công h á m thành tưởng kế hoạch đột nhiên đẩy trời xương vỡ ở bên trong một điểm tầm thường điểm trắng vốn cho là là vô số ở bên trong mảnh vỡ m ộ t k h ỏ a lại trong nháy mắt đột nhiên phóng đại viên thứ hai võ sư xương đầu chế luyện bạch cốt chủ y đến từ trung cấp võ sư ca nhị bất hãn song truy liên hoàn một trước một sau chân chính sát chia ở phía sau bạch cốt chủ y xuyên qua vô số xương vỡ phiến ngăn cản cùng roi s ắ t va chạm m ộ t kích sau đó xoay tròn lấy hướng về phía trước trong số mệnh ngũ tuần võ sư n ự c suy ngũ tuần võ sư phun ra búng máu tươi lớn đem dâu tóc xám trắng nhuộn đỏ thám thân thể lay động hai cái ng liền lấy ngươi vì ta cái này đổi mới hoàn toàn triều khai trương chu du tứ chi phát lực gián chặt trước mặt hắn hám i ệ n g mánh liệt hút vào không khí cấp tốc xoay tròn đổ s ụ n áp súc lương kết n g ạ hồ n ư t dương lấy hồ bào ngọc làm cơ sở kết hợp n g ạ hồ hình thế cảm nộ cùng khai quật cuối cùng hình thành ngũ tuần vũ sư nhục thân lấy n g ự c làm trục t i ế n đầu người tứ chi xuôi theo nịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn rào vặn mấy hơi t h ở phía sau biến thành một đ o ạ n to bằng đầu người cốt nhục chất hỗn hợp tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi b ố chiến hậu bừa bộn nhất phi trung t i ê n chương ba trăm bốn mươi b ố chiến hậu bừa bộn nhất phi trung t i ê n Tàn phế tận thiêu đốt hoa trong à n phế thiêu tường h thành bên ngoài bảy võ giả thi thể nhiều không kể xiết huyết nhục hải cốt nội tạng nát gần biến đến vô cùng giá rẻ khắp nơi đều có thủ thành phương đám võ giả đem từng cỗ thi thể đ ầ y rơi đầu tường ngã ở n g o à i thành trên đất bằng t r ồ n g chất thành từng tòa tiểu sơn đến nỗi khí huyết võ sĩ mấy người có phân lượng thi thể nhưng là treo ở đầu tường thị chúng cũng là hướng địch nhân thị uy chi dụng tà thập nhị cả mắt đều là sùng bái nhìn qua xếp bằng ở đầu tường bóng lưng khắc khí huyết võ sĩ cùng kinh lực đám v õ giả cũng đều lấy kính như thiên ánh mắt của người nhìn lấy bọn hắn lệnh chủ c h ụ du mới mẻ rết dây béo tráng yêu đỡ trên hỏa nướng đến kim hoàng như nước chạy đưa vào trụ du mâm thức ăn trụ du miệp lớn cắn xe khớ thịt không kịp cự nhấm nuốt liền nuốt vào trong bụng trị liệu bụng đó ngã hổ chi hào danh phù kỳ thực thể nội khí huyết thời khắc ở vào nghiêm trọng thiếu trạng thái vội vàng cần bổ sung bí dược đồ ăn cái gì cũng tốt hắn nhu cầu cấp bách chuyển hóa khí huyết trị dinh dưỡng đại chiến kết thúc về sau hắn không kịp chờ đợi làm cho người vận tới đại lượng đồ ăn bồi bổ tại tạ thập nhị bọn người xem ra khiến cho chủ trận phía trước ăn thị hương quá phù hợp một mình hắn đánh chết hai cái vũ sư bất cách trên thực tế trạng thái của mình chỉ có chính mình biết chu du miệng lớn luôn luôn bên trong nhưng lòng ở cấp tốc suy xét áp vào ăn duy trì khí huyết không thực tế một ngày ba bữa định cơm tồn tại thực hạn cho dù tăng thêm đến mười sân g theo quân hoán mạnh đan mà vạch đan bảo hạc đan các loại tất cả có thể thỏa mãn nhu cầu đưa về bị đào thải đứng hàng bên trong tuy trước mắt còn không nóng nảy nhưng sau này chắc chắn bước không qua cửa h ả i này nhất thiết phải tìm được khí huyết chuyển hóa tỷ lệ cao hơn bí r ư ợ c ăn đã hơn nửa ngày chung quanh lột da ngưu dê bỏ ra cũng có mấy chục tấm rồi chu du mới thoáng có chắc bụng cảm giác tả thập nhị tiến lên bẩm báo trận chiến này thiệt hại bởi vì chu du cản ở phía trước tự tay đánh chết hai cái võ sư chỗ lấy thủ hạ thiệt hại còn lâu mới có được khắc t ư ờ n g thành đoạn tình huống thảm l i ệ t dù là như thế cũng chết mất hai cái khí huyết vũ giả bên trong một cái là tiến sĩ mãnh tiến sĩ manh ôm tự trí cùng hai cái gian tế đồng uy vũ tận thẳng đến cuối cùng cũng không cho chúng ta nhúng tay t ả thập nhị nữ g khí có chút chấm thấp dù sao cũng là kề vai chiến đấu đồng bào ở chung lâu này g cũng có chút cảm tình cứ thế mà chết đi chết chu du hơi kinh ngạc khoát tay á o nguyên bản còn muốn cho hắn một cái cơ hội bây giờ không cần thiết tiến sĩ manh tất nhiên khuyết điểm nhiều nhưng ở sinh mệnh thời khắc sống còn biểu hiện cực kỳ cương liệt cũng coi như xứng đáng hắn hắn đại khái đoán ra tiến sĩ manh cử động lần này dù ý là vì mình thân ở chu t r ạ c h gia quyến t ả sư h u n h tiến sĩ manh vì ta chết trận vô luận như thế nào gia quyến của hắn cũng nên từ chúng ta tiếp tục bôi tạ thập nhị chắc tay lệnh chủ r ộ n lượng hắn rơi xuôi và biết nhất định vô cùng cảm、kích. cái kia khí huyết võ sĩ rất xui xẻo c h ế t ở chu du cùng hai cái võ sư giao thủ trong dư âm cùng c ấ p bạn phát giác lúc đã tắt thở rồi công lương thành công phòng chiến đã có một kết thúc nhưng cục bộ khu vực chém giết giao chiến vẫn đang phát sinh thiêu đốt phòng đốt chảy máu mặt đất thi thể ngột ngang công lương thành lực lượng dự bị đang đang lục tục xuất động lần lượt diệt sát sông vào trong thành cá lọc lưới thanh lý thai h ỏ a ngầm đứng tại đầu tường hướng về sau lưng nhìn lại giang khắp nơi đường đi phân chia khu vực máu và lửa va chạm càng ngày càng như lửa như trả thậm chí liền nội thành phương hướng cũng dâng lên mấy cái nhàn nhạt cột khói chu du đoán được lần này giao chiến là song phương một lần dò xét vô luận công lương thành hai đại thế gia vẫn là phản quân sau lưng hát thủ đều không có sử dụng hát chủ bài cùng thực lực chân chính thủ thành một phe là khai chiến làm cho mộ tập dân gian võ giả hai đại thế gia trực hệ sức mạnh cũng không tham dự công thành một phương cũng không có thấy kim tiên đạo côn bằng tử xuất hiện tham dự võ giả cũng ít có nhân vật lợi hại song phương đều lòng dạ biết rõ chân chính đại chiến còn chưa tới đến còn chưa tới lộ ra lá bài tẩy thời khắc dù là như thế song phương công thủ song phương không màng sống chết giao chiến hiện ra hứa đa kiệt ra nhân vật tỷ như nói mặc dù công thành p h ả n quân chết kích chầm x a tổn binh hao tướng không thể dung chuyển công lương thành nghiêm mật thành p h ò n g nhưng mà trong bạn quân một vị vừa qua khỏi ba mươi tuổi tráng niên võ sư biểu hiện xuất sắc đơn thương độc mã đánh chết hoành quyền võ quán quán chủ một trận công pha cái kia đoạn tường thành đứng đến rút lui lúc mới toàn thân trở ra hoành quyền võ quán quán chủ cùng là võ hạnh dành t ú c kết quả bị một hạng người vô danh đánh chết hoành quyền làm một nổi danh quyền loại bởi vậy rơi vào cái tổn thương nguyên khí nặng nề nhất định lưu lạc làm tam lưu hàng ngũ ở đây bối cảnh dưới k á c võ quán quán chủ phòng thủ tường thành đều cố nhược kim thắng vương kiến hùng ma nhưng mà tất h ủ g i cả h đặc sắc sự tích đều bị xếp tại đệ nhất tin tức lớn quan mang che giấu sắp xí hồ chu du lâm trận đột phá võ sư thăng cấp phía sau đánh chết hai vị sơ cấp vũ sư địch nhân hoàn toàn thắng lợi cái tin tức này bao hàm lượng tin tức quá lớn tin thứ một chu du là đang giao thủ bên trong đột phá lúc đó hắn là khí huyết đình phong hai địch nhân đều là sơ cấp võ sư tin thứ hai hắn đột phá võ sư về sau không có nghỉ ngơi chưa từng có độ trực tiếp trở về chiến trường đối mặt cường định tin thứ ba hai địch nhân thân vị sơ cấp võ sư thậm chí không thể chạy trốn chết ở chu du thủ h ạ sắp xí hồ chu du một trận chiến phong thần chính thức bước vào công lương thành võ hạnh đ ỉ n h cấp cấp độ trở thành lời nói có trọng lượng cái t i ê n một ít nổ đã đến gần vô hạn vương lão hổ địa vị và quyền thế cách hắn bị trục xuất kiến hùng võ quán thời khắc cũng mới qua ngắn ngủi hơn một năm thời gian cái này tốc độ trưởng thành so cỏ dại càng tấn m á n h càng dã man để cho người ta không để ý tiểu lão hổ biến thành đánh lão đại l o hổ rồi càng kinh sợ hơn chính là Chu du đến nay còn không có đầy hai mươi tuổi tương lai tiền đồ không thể đo lường thậm chí có người bí mật tưởng tượng nếu như vương lão hổ đưa vào đại dần sơn không phải lục kiếm thanh mà là Chu du đem sẽ như thế nào lấy Chu du nhất phi trùng thiên thế tại đại dần sơn giữ gốc cũng là hổ tướng thậm chí còn có hy vọng xung kích biểu tướng tấu trương x o n g chương ba trăm bốn mươi năm t h n g lê cùng rút lui chương ba trăm bốn mươi năm t h n g lê cùng rút lui đã thu thập xong rồi không có gì thất lạc Hết thể sẵn sàng. Bây giờ Bây v ừng a t h ắ nghe h hồi, toàn thành bên trên hạ chú ỏ một toàn trên bên bên n lực ý o à mà i k ô n bên trong, chính n g g ở tuyệt hào thời hào h là kỳ. Ừ, nghe nói chu du trước trận đột phá trở thành trẻ tuổi nhất võ sư đáng tiếc thực đáng đáng tiếc nếu như hắn có thể sớm đi không cần quá sớm sớm nửa tháng cũng tốt đều có lý do dẫn hắn cùng nhau rời đi đây là hắn m ệ n h nhân tài như vậy bỏ lỡ thực sự hiếm thấy công lương thành đã là t ử địa nếu ngươi không đi tôn dương thành vết xe đổ đang ở trước mắt đi thôi một đoạn tầm thường đối thoại tại nội thành một góc nào đó phát sinh đi qua như mặt nước không dấu vết biến mất Chu c thủ hạ h ru tại một đám ú nhưng g t i n cùng chiến chục cơ có thúc. nguyệt lần sau nhà, đại chiến đi qua, bên ngoài thành phán quân lui lại mấy chục giám địa, nguy n giám sau qua, lui mấy một kết lại địa, h đại đi mà lộ ra tại đường phố đạo tứ xung quanh thơi có chút giống tận thế c u ồ n g hoan bầu không khí ngoại thành bởi vì tới gần tường thành lần này gặp tác động đến vô cùng tàn n h ẫ n nhất cơ h ộ bị đánh thành đất bằng khắp nơi đều có cho tàn phế tích cửa nát nhà tan các cư dân cho dù may mắn sống sót cũng rơi vào nghèo rất mùng tơi hoàn cảnh liền bữa tiếp theo cơm canh cũng không có chỗ thu xếp vốn là phồn hoa cửa hàng thị trường càng là vắng lặng trước cửa có thể răng lưới bắt chim so sánh dưới nội thành lại hiện ra không tầm thường phồn hoa cùng náo nhiệt vô số rượu thịt châu máu gầm vóc xe xe vận chuyển đi vào khao thưởng lần này lập xuống công lao đám v õ giả sau đại chiến nóng máu me chưa để ngồi tự nhiên muốn ăn t h ì uống rượu c h ơ i gái thật tốt phát tiết một trận các đại võ quán luận công hành thưởng từng cái anh dũng chiến đấu đám v õ giả rất nhiều tiền tài cầm được nương tay c h u du trong một nhiệt liệt phải bầu không khí bên trong về tới nội thành trong nhà sự tinh chính là như vậy kỳ thanh địch đem chuyện xảy ra lúc trước miêu tả một lần ra gian m i mãi không có chân kinh mặt đất sớm đã thu thập sạch sẽ gạch một vòng đỏ nhạt đó là giết người g i ấ u vết lưu lại vết máu thấm q u á sâu rửa không sạch chu du vô vỗ lên kỳ thanh địch bà vai làm rất tốt mặc dù chu lão đi cùng nương trên thân cũng có ba bốn cái võ sư cấp bậc hộ thân phủ thời khắc khẩn cấp có thể phòng thân nhưng địch nhân xông đến trước mặt dễ d à n g dọa đến ông lão kỳ thanh địch đứng đối thỏa đáng sớm nhường các gia quyến giấu vào hầm gọn gàng giải quyết g i a n t ế h ả o hai tử lần này thành công đánh lui địch nhân ngươi cũng vậy người có công cùng uống khánh công rượu chu du dắt kỳ thanh địch tay vừa tàu biên hỏi gần nhất về nhà tham tỷ t h không không gia tộc gần nhất giới nghiêm không cho phép vào ra ta đều không thể vào cửa Gia sai tỉ nếu như cái này một rổ hương lê đợi chỉ cái gì như vậy kỳ thanh hiệu không thể nghi ngờ là tại hướng đệ đệ truyền lại tin tức chu du trong lòng đột nhiên nhảy một cái dừng bước lại không đúng không đúng vừa mới đối thoại nội dung nhường hắn như có điều suy nghĩ hứa ra bên kia cũng giới nghiêm kỳ thanh địch gật đầu đều như thế hai nhà đều đóng cửa từ chối tiếp khách cấm tiền xuất nhập liên hạ người tay sai cũng không thấy lộ diện quan môn sợ không phải muốn chạy a chu du càng nghĩ càng có khả năng phản quân thế tới hung hăng đầu tiên là phá hủy ngoại thành thông chấn đem thế ra trang viên điền địa san thành bình đ ị a đoạn tuyệt ngoại giới cung ứng lương thực rau quả mấy người vật tiêu hao con đường bẫy liên hoàn chiêu một lần tiếp một lần vừa rồi công thủ một trận chiến mặc dù thủ thành phương chiến thắng nhưng ngoại thành cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn ý vị này thế gia chiếm cứ tại công lương thành bóc lột nghiền ép tầng dưới chót cơ sở đã không còn sót lại chút gì không người làm ruộng giao nộp lương không người đi làm nộp thuế tòa thành chỉ này tạo hết năng lực đã khô kiệt t ô n lương tuy nhiều một khi hao hết thậm chí sẽ phát sinh người ăn thịt người tình huống chu du chỉ cảm thấy quanh thân tóc gãy dựng lên đây là xấu nhất tình huống một khi hai đại thế gia vì bảo tồn thực lực bước ra c h n đi trong thành rắn mất đầu lòng người không ổn định chắc chắn luôn hãm liền giống với thị trường chứng khoán sập bàn lúc này ai chạy sớm ai liền có mạng sống nhanh mau đưa tất cả mọi người kêu đến tạ thập nhị đi lấy thẩm sư huynh gọi tới không phải hắn một cái là tòa nhà hứa ứng một nhà cũng gọi tới bếp sau đem tất cả lương thực đều làm quen nhớ kỹ đường s u ố t làm làm chu du biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc mới mở miệng triệu tập tất cả mọi người liên đối gia quyến có thể nhìn hắn bộ dáng cũng không giống là muốn uống khánh công rượu thật sự là c ổ quái hắn bây giờ là võ sư hy vọng cao hơn không người nghi vấn hết t h ể chiêu xử lý hiệu suất rất cao một lát sau dưới trường hắn võ giả cùng gia quyến nhóm đều đi tới gia đình bên trong thập tư kính cùng hứa ứng hai nhà cũng đều thịnh trang mà đến hôm nay chu du chịu nể mặt bọn hắn không thể không tiếp theo dù sao về sau muốn tại công lương thành làm ăn xoay quanh không ngoài thân đạt võ sư chính hắn thẩm ra tiểu nội tưởng nhớ doanh toàn trình túi đầu đi theo cha mẹ sau lưng chỉ sợ chu du nhìn thấy hắn thẩm lao ra khách khí tiến lên ô quyền chu sư phó chúc mừng ngươi đắc thắng trở về những người khác cũng đi theo nói lời tân b u ố c vốn cho rằng tới dự tiệc nhưng mà bốn phía vắng vẻ không kiến tiểu thủy món ăn chẳng lẽ làm đứng ăn gió tây bắc đang vừa kinh vừa nghi chu du mở miệng các vị lần này không phải mời khách ăn cơm mà là phải mang theo các ngươi làm bệnh lời này vừa ra khỏi miệng đám người xôn xao đào mệnh là cái gì quỷ công lương thành tình thế một mảnh tốt đẹp vừa đánh lui phản quân công thành bây giờ vững như thái sơn t h â n ở trong thành nhất là nội thành cư dân cũng không có cảm nhận được nguy hiểm tới gần ngược lại cho là chiến loạn sắp quá khứ tương lai đem khôi phục qua lại cùng bình ăn thả nhưng chỉ có chu du biết qua lại sao chữ sinh công việc sắp một đi không trở lại chu sư phó chẳng lẽ ngươi thu đến tin tức gì rồi là kỳ gia công tử truyền lời rồi có người hỏi dò chu du k h á t tay từ giờ trở đi chỉ có nửa canh giờ sau nửa canh giờ ta đem mang theo gia quyến bỏ qua nơi này cách mở công lương thành nguyện ý đi theo ta chu mộ đem đem hết toàn lực mang theo các người đi một con đường sống không tin ta không quan hệ đại gia tất cả mưu sinh đường đi lần này là đ à o mệnh tốt nhất cái gì đều không cần mang ăn uống tiêu hao ta bao các ngươi không cần lo lắng chu du nói xong câu đó liền lui qua một bên chờ đợi mọi người đáp lại Thí tuyệt trốn, tăng thêm rất tình hạng cảnh chạy nhiều kinh nghiệm. Cấp 6 sao, chú du sợ hãi cả kinh, độ khó này đánh húng Chú luyện cứu Du Du này người người nói vốn giá mục, đem điểm cấp Cấp cả sao, sao, sợ độ đã rồi. rõ chu du càng ư trở muốn điệu thấp làm việc mang theo cha mẹ thiên yu tả thập nhị cùng kỳ thanh địch các loại không cao hơn mười người trốn đi quy mô rất nhỏ sát xuất thành công lớn nhất nhưng mà hắn cũng không phải là người cô đơn tại công lương thành cũng có người quen quan hệ thủ hạ chính là võ giả cũng không ít đối mặt nguy hiểm bỏ xuống nhiều như vậy thân hữu tay chân thật sự là không thể nào nói nổi mặc dù cũng không có nói rõ nhưng mà cho đám võ giả lựa chọn là đi hay ở quần hạ chu du đã là hết tình hết nghĩa chu ra trong trại viện đám người xì xào bàn tán một lát sau đại bộ phận võ giả cùng biểu thị cố thủ khó rời bọn hắn cũng là lo lắng chu du không từ mà biệt bí mật lẩn trốn ra khỏi thành không khác phản bội chạy trốn một khi hai đại thế g i a truy cứu chuyện này áp sẽ vạn k i ế p bất phục hắn và chu du buộc chặt không sâu đám võ giả nhao biểu đạt xin lỗi chắp tay cá biệt đi thôi dầm dầm. liền người mang r a quyến trong nháy mắt đi năm sáu trăm n g ư ờ i đ ì n h viện trong nháy mắt vắng vẻ xuống còn dư lại cũng là chu du thân mật nhất một đám người rồi chu lệnh chủ lương khô đã làm xong bếp sau có người thăm dò lớn tiếng quát một tiếng bây giờ liền trang xe sao đúng ngay bây giờ chu du chuyển hướng thẩm tư kính thẩm sư huynh n g ư ờ i nói thế nào có thể cho ta mấy canh giờ xử lý nhà dưới bên trong sự vật chu du chém đinh chặt sắt không được khinh xa giản thỏng không liên lụy vô dụng không có thời gian thu thập tế n h u ễ n chúng ta chỉ đem lương khô uống nước một bên thẩm láo ra khẽ tán n ô i liền nghe chu sư phó đấy dù là sợ bóng sợ gió một hồi sau đó về nhà thu thập cũng thành hắn vẫn ôm tâm lý may mắn cho rằng chu du cử động lần này có chút ngạc nhiên ngoài cửa lan g ự a âm thanh ồn nào thiết ngưu đem phụ cận ra suốt điều không còn khu chạy tới cái này sẽ lên đường quá nhanh thầm lao ra hứa quản sự hai nhà thế nhưng là liền cơm tối cũng chưa ăn còn tưởng rằng liền tới nhà uống rượu không nghĩ chuyến đi này không trở về rồi đến lúc này vẫn tin tưởng chu du đều là đối với hắn cực là tín nhiệm cũng là song phương quan hệ k h ó lại rất sâu chu du ngắm nhìn một phía nhân số một trăm không đến tại trong phạm vi không chế thiết như ngươi lập tức ra khỏi thành từ chúng ta phụ trách ngoài cửa thành ra tốc độ cao nhất không ngừng trở về chu g i a thôn vệ i binh nhớ lấy nhất thiết phải chạy đến bên ngoài thành tiếp ứng thiết như nghe vậy gật đầu quay người lao ra ngoài cửa bóng lưng mấy hơi thở biến mất không thấy gì nữa nỗi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ chu du tại lao ra chu g i a thôn đầu tư đã vượt qua hai mươi vạn hai đồ lương luyện binh đào đường hầm cũng là vì giờ khác này bên ngoài thành quân phản loạn trọng trọng vây quanh nhất thiết phải từ bên ngoài đánh ra một lỗ hổng mới có bộ sinh cơ hội ngoại trừ chu ra thôn tri kỳ binh này bên ngoài chu còn có lá bài tẩy sau cùng lục trí cương vị này độc trưởng võ sư tại trong tiên quân vạn mã lực phá hoại cùng lực sát thương không phải bình thường m ẫ u chốt lúc có thể huyên náo l o n g trời lở đất các vị cuối cùng nhìn một chút công lương thành đi rộn rộn ràng ràng hơn nửa canh giờ các gia quyến hoặc ngồi xe ngựa hoặc cưới la ngựa lương khô uống nước đều ghi chú rồi chu du cùng một đám đám võ giả hộ tống đội ngũ sau l ư n g chu trạch đại môn khép kín khóa đồng lạch cạch một tiếng khóa lại dưới bóng đêm thành trì càng ngày càng hùng vĩ tĩnh mỹ giống như một đầu ngủ say bạch như ư ơ n g đây cũng quá thảo suất dựa vào cái gì hắn một câu nói chúng ta vứt bỏ gia nghiệp đi theo thầm tư doanh xo chúng ta lại không nợ hắn cái gì hai tử nam nhân suy tính sự t ì n h xa không phải chúng ta nữ nhân già có thể hiểu t h ầ m phu nhân nhẹ dọn g thở dài ít nhất chúng ta nhận biết c h u du đến nay lúc nào thua thì qua dù là lần này sai lầm thường lại ân tình của hắn cũng không có người có thể nói t h ầ m ra đúng không xe ngựa dọc theo đường đi cốc cốc cốc đi tới cách đó không xa chuyển đến sắp gặp tử vong thê thảm tiêu trên rõ ràng là thắng như thế nào trong thành tại người chết thế đạo này thế nào thầm tư doanh dùng mình một cái chứa chủ cùng nhau lương ô sợ mình nhịn không được sợ mà ra âm thanh tại sao không để cho ra khỏi thành rõ ràng mấy ngày trước còn có thể thập tư doanh đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc vén rèm lên nhìn thấy đã từng trải qua khuê phòng bản thân cũng là một nhà thương gia tiểu thư quỳ trên mặt đất ôm nàng phụ thân khóc giống bên cạnh lật n g h i ê n g xe ngựa tranh đoạt tài vật công việc tiểu nhị cùng hạ nhân không không cho thấy liêu nhà này phá sản cùng là b ạ i ngươi lai、like, bọn hắn một nhà muốn thừa dịp vừa đánh thắng p h ả n quân bên ngoài thành an toàn mang theo toàn bộ tài sản ra khỏi thành không nghĩ tới ở cửa thành bị trụt xuống g a tài bạc triệu t i thu lão gia tiểu thư hai tay không không bị đuổi trở về đi đến nửa đường tiểu nhị cùng phía dưới người tạo phản lật đổ xe ngựa ăn cướp vật tư tất cả vọt ra đường t h ẩ m tư doanh còn nhớ do vị này bản thân đã từng cỡ nào k i ê u ngạo tiểu thư bây giờ hoa lệ váy rơi vào bẩn thịu trên mặt đất khóc đến giống như là tên ăn mày bà tử không có chút nào tô nghiêm n nàng không khỏi dùng mình một cái cách khá xa rồi t h ẩ m tư doanh lờ mờ nghe được v à i vóc xé nát cùng cầu xin tha thư âm thanh run dậy bịt lỗ thai phía trước lái xe t h ẩ m tư kính thở dài nếu như không là theo chân chu sư phó chúng ta cũng là như thế hạ tràng bây giờ công lương thành không đi theo một cái mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa g a tài bạc triệu cũng là thay người khác bảo quản thầm lão gia hắn cũng nhìn ra không được bình thường rõ ràng vừa đánh lui phản quân thành p h o n g lại càng thêm nghiêm khắc vậy mà không khen người ra khỏi thành trong này lộ ra cổ quái có lẽ chu du thật biết thứ gì bây giờ đi không được chỉ sợ liền không thể rời bỏ công lương thành rồi chu du dẫn người một đường đổi tới tường thành bên đường gặp phải những võ g i ả khác đều cho là hắn là tiến đến thủ thành đ ấy cũng không ngăn cản tối như mực trong màn đêm tường thành như phụ phục cự thú trên thân nô ra một đoạn lưng cửa thành mở rộng đây là chu du trước đó an bài tốt át chủ bài một cái ngựa không dừng có đủ không rơi xuống đất đội xe x u y ê n qua cửa thành đậm lúc khảm n ạ m tại góc một đoạn xương người trong bóng đêm á n h á n h phát sáng như đèn đường tại chiều sáng trước đây không lâu còn có hàng trăm hàng ngàn người thoa ở chỗ này không màng sống chết chém giết trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh chống trải chu sư đệ ngươi đây là đi chỗ nào cách đó không xa một người xa xa nhìn sang lại là sử cao phi thừa dịp lúc ban đêm tới thông cửa chu du xa xa hướng hắn q u á t tay sử sư huynh không kịp giải thích nhanh về nhà tiếp lao nương ư ơ i sư h u n h đệ hai người liền hàn huyên thời gian cũng không có liền như vậy gặp thoáng qua càng lúc càng xa sử cao phi nhìn xem chu du lại nhìn thấy lái xe thẩm tư kính còn có hư ứng tạ thập nhị b ọ n người đột nhiên dùng mình một cái xảy ra chuyện lớn hắn không chút do dự quay người lật phía dưới tường thành hướng về trong nhà phương hướng phi nước đại sử sư huynh đi chỗ nào đêm nay ngươi phòng thủ mấy cái võ quán học đồ gấp đến độ dập chân hướng hắn bóng lưng lớn tiếng la lên đừng quẳng cái này sư phụ muốn đánh phải phạt cũng muốn mấy người hôm nay đi qua mới được muốn thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi ta cho hắn quỷ xuống dập đầu bội tội vừa đột phá vũ sư chu du có cái gì có thể đem hắn dọa đến vứt bỏ gia nghiệp trốn đi còn mang tới hạch tâm nhất thành viên tổ chức nghe nói chu du cùng kỳ phượng trương rất thân cận nói không chừng thu đến cái gì tin tức nội bộ rồi sử cao phi cũng không đốc hán tên là lãn hổ sẽ lười biếng cũng là một loại trí không thể hiện tấu chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy tiềm m ị buông xuống chương ba trăm bốn mươi bảy tiềm m ị buông xuống tân tấn võ sư sắp xí hổ chu du mang theo gia quyến xuất đảo khắc tường thành đoạn thủ thành võ giả mắt thấy về sau cấp tốc đem tin tức truyền bá đến các phương khoảng cách chu du một đám ra khỏi thành mới không đến một k h ắ c đồng hồ khoảng cách thì lực mạnh còn có thể nhìn thấy phương xa phần cuối một đầu tơ mỏng một d ạ đội xe chậm dai hướng phía trước di động có thể đây là vì cái gì chu du vừa đột phá võ sư đang có đại hảo tiền đồ vô khả hạ lượng như thế nào hết lần này tới lần khác nghĩ quẩn người mang khai chiến lệnh là quyền lực cũng là ước thúc nhất thiết phải dạy hành thế gia an bại thủ thành chức trách bởi vì cái gọi là làm cho tại thành tại thành thất người v o n g khai chiến làm người nắm giữ bỏ thành chạy trốn quả thực là manh động tính tin tức lớn không chờ trời sáng tin tức này liền sẽ nhanh chóng chuyển khắp công lương thành cũng không biết biết, kỳ gia tam công tử biết chuyện này nên như thế nào nổi trận lôi đình khiển trách chu du nhát như chuột nhưng mà rất nhiều võ quán chủ nhân lại phát giác được thứ không giống nhau sư phụ chu du thành đạt võ sư lại như thế nào không có một khỏa cường giả tâm linh thế mà tại đại thắng sau khi trốn đi quả thực là cái chuyện cười lớn vương tiểu phong cười lắc đầu nói ra biểu lộ tràn đầy khinh thường sư phụ của hắn b à n thạch võ quán quán chủ vương bàn thạch thần sắc tràn đầy ngưng trọng hỏi nói vương lão hồ đâu đã biết tin tức này nhưng không có phản ứng gì nghe được vương k i ế n hùng còn trong thành vương bàn thạch nhẹ nhàng thở ra đột nhiên lỗ thai giật giật ngẩng đầu nhìn lên trời vương tiểu phong mấy người võ quán đệ tử cũng đều đi theo động tác của hắn đồng loạt nhìn về phía đen như mực bóng đêm thâm thúy nhưng mà bóng đêm mênh mông cái gì cũng không nhìn thấy vương bản thạch võ sư nhãn l ự c phí không tầm thường đột nhiên nhìn ra cái gì biểu lộ dần dần biến hoảng sợ tứ chi của hắn đang run rẩy ngựa khí tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam l ò n g tại sao sẽ như vậy số lượng cấp đạt đến trăm tấn không khí bị trên không trung lực lượng thần bí áp súc trong nháy mắt chuyển hóa thành so sánh với sơn nhạc kinh khủng hơn thực thể ở vang rơi đập ở mảnh này tường thành trong chớp mắt bao phủ chung quanh hết t h ể vật sống vận dùi phủ xuống sư phụ chu du làm sao lại trốn đi lỗ cường cả mắt đều là c ư ờ n kinh hắn không nghĩ ra lấy k h ô n khéo ẩn nhẫn vì nhẵn hiệu chu du, bây giờ đột phá võ sư. chính là hết khổ đại triển hùng phong cao quan thời khắc rất nhiều người đều đ o á n chừng chờ phản quân thối lui về sau ở thế gian nâng đỡ dưới chu du đều có tư cách mở một nhà võ quán làm chủ nhân trở thành võ hạnh bên trong nhân vật hết sức quan trọng cùng ân sư vương láo hổ x ó g b a y nhưng mà đột nhiên truyền đến hắn bỏ thành lẩn trốn tin tức vương kiến hùng không có trả lời hắn thở ra một hơi lỗ cường sư phụ có lỗi với ngươi thiên hai sắp tới vạn vật sinh linh đều có dự cảm bây giờ nhưng là người không bằng thú chu du hắc chu du dù là hắn đột phá võ sư ta đều không cảm thấy cái gì có thể hắn ở đây phồn hoa dối trá trong cảnh tượng tỉnh táo suy xét nhìn ra nguy cơ quả quyết từ bỏ gia nghiệp cầu sinh khí phách như thế quyết đoán lần này không chết tương lai tất có một phen đại thành cựu hắn g i à n mua khuôn mặt lộ ra mấy phần bất lực lỗ cường ngươi chớ trách vi sư tâm a n không cho ngươi sinh lộ sư phụ ngươi biết vì cái gì vương kiến hùng nết miệng nở nụ cười đừng tưởng rằng sẽ có người chế tài trụ du trốn đi bởi vì hứa ra kỳ ra hai đại thế gia đã đi trước một bước người đi nhà trống bây giờ công lương thành chính là một cái sắc rỗng một tiếng thích lịch văng lên đột nhiên có võ quán học đồ gấp rút gọi hàng quan chủ đại sư huynh sử cao phi sư huynh cấp đi lão mẫu chạy gấp ra khỏi thành chúng ta ngăn không được vương kiến hùng khoát tay á o lơ đễm theo hắn đi thôi lập tức phát giác được cái gì ngẩng đầu nhìn lên trời biểu lộ càng ngày càng chắc chắn hắn tự lẩm bẩm âm thanh mặc dù nhỏ bé lại có thể nhường gần trong gang tấp lỗ cường nghe thấy rốt cuộc đã đến đen như mực bầu trời đêm giống như mở ra một thần bí chốt mở trong nháy mắt lấp lóe vô số còn sáng như hoa đoán nở rộ như chùm sáng xà kích lại như ngàn vạn sợi tơ t ù y tiện quấn quanh thành tại võ sư cấp bậc trong mắt cái này là vô cùng nguy hiểm dấu hiệu đây là không khí đang nhanh chóng di động áp xúc ma sát xuống nhiệt độ kịch liệt lên cao nhóm lửa không khí tung ra hỏa tinh hỏa hoa có thể tạo thành dị tượng như thế đấy tuyệt đối là mạnh võ cấp bậc kinh người vĩ lực trong thành rất nhiều bình dân không biết nguy hiểm bung ô xuống nhìn qua bầu trời đ ê m sáng l ạ g pháo hoa thán một tiếng thật đẹp mà nó vương lão hổ không phải là người chúng ta đều bị hắn lửa mao lão lục lôi kéo mao lang tay một trường đầy ra muốn hỏi cái gì đệ tử lan đi tự mưu sinh lộ đi thôi hãn phụ trách mảnh này tường thành hỗn loạn tưng mừng học đồ các đệ tử cũng không biết quán chủ vì cái gì nổi điên đều nói mao lang ngoại hiệu phong s ú c làm việc cực đoan điên cuồng một khi phát tác mất hết t í n g người bây giờ xem ra quán chủ sư phụ mạnh điên cuồng nhi chỉ là không phát làm mà thôi một khi phát tác s o mao lang lợi hại hơn sư phụ sư nương bọn hắn còn trong thành mao lang nhắc nhở mao lão lục hắn chịu sư phụ một nhà chiếu cố tình như phụ tử cùng mao lão lục gia quyến cảm tình không hề tầm thường sư phụ nói phải ly khai hắn không nói hai lời đi theo vô điều kiện đi theo thế nhưng mao lão lục thậm chí ngay cả gia quyến cũng không để ý rồi là gì tình huống tạo thành hắn như thế khủng hoảng không còn kịp rồi chờ sau khi ta chết lại hướng bọn hắn b ồ i tội mao lão lục cả mắt đều là thống khổ như vậy một cái lớn công lương thành muốn tiêu diệt hai đại thế gia chạy sạch sành xanh lưu chúng ta ở đây bó tay cô thành chịu chết thừa dịp một t ầ n g sắc không bề ngoài hắn vương lão hổ sớm biết chuyện này biết rất rõ ràng một con đường chết lại cố ý mang theo môn hạ đồ đệ lưu lại vì chính là mê hoặc chúng ta các đại võ quán tiềm hộ hai đại thế gia rút lui đúng rồi tay hắn mắt thông thiên chắc chắn cùng hai đại thế gia đạt tới giao dịch thu được chốt ố t ta hiểu được lục kiếm thanh tạ đại dần sơn tiền đồ chính là hắn lấy võ quán một môn tính mệnh đổi lấy. vương lão hổ ngươi quả thực tân m g o a n ta mao lão lục ăn xong mao lão lục càng nói càng là p h ấ n hận nên khó trách chu du vứt bỏ ngươi phản ngươi ngươi thật không coi người khác là người nhìn một sư một đồ hướng ra khỏi cửa thành bên ngoài sau lưng là ồn ả o náo động thành trì trước mắt hoàn toàn mở mịt bóng đêm mặc dù đi ra rồi lại không biết nơi nào có thể đi một thời gian có chút mê mang đột nhiên mao lão lục con ngươi co lại nhanh chóng từ trên trời giáng xuống tiếng vang chấn động đến mức hắn lỗ thai đổ máu không còn kịp rồi g i n g lũ như thương không khoát thác nước tại rất bất ngờ không kịp đề phòng thời khắc quần quận mà xuống l ộ ra phát triển mạnh m cả tòa công lương thành liên đối lấy tường thành bên ngoài mấy chục dặm thậm chí hơn trăm dặm phóng xạ pha b i đều bao phủ tại đột nhiên xuất hiện trong tập kích giống như chứa ở to lớn trong lồng giam trong bóng đêm khách không mời mà đến chống ra thân ảnh khổng lồ như trong nước như ưu linh tĩnh mịch rộng lớn m ị ảnh đây là tiềm mị hình bóng mao lão lục vừa nói toạc ra khách không mời mà đến bản chất liên bị dòng lũ rơi xuống đất văng lên dư ba thổi lên liên đối lấy mao lang theo sát phía sau hất bay đến phương hướng ngược nhau bọn hắn vẫn không thể nào chạy ra công lương thành dưới bóng đêm đội xe đã tận khả năng nhanh nhưng tốc độ vẫn không như ý mướ bay đầu mắt nhìn công lương thành đột nhiên một cỗ mánh liệt chẳng lành khí tức s ô n g lên đầu hiện lên hiện ở trước mặt hắn là một đời đều chưa thấy qua hoang đường c h ẳ n g diện tấu c h ư ơ n g s o n g chương ba trăm bốn mươi tám ngay tận thế tới tất cả tìm sinh lộ chương ba trăm bốn mươi tám ngay tận thế tới tất cả tìm sinh lộ s o màn đêm càng thêm đen nhánh cực lớn bóng lưng vẹn vẹn rũ xuống một vòng góc áo liền bao phủ công lương thành cùng bốn phía phạm vi góc áo như mực giống như lông mày như băng dua như hoang sa chìm nổi ở giữa mang theo hư h o không chân thực xa cách cảm giác phản phất là hát t h ủ phản chiếu hình chiếu khi thì ba động khi thì nhẹn nhưng cuối cùng vẫn chiêm cứ công lương thành bầu trời cự vật sợ hai chứng chu du cổ họng có chút phát khô khoảng cách gần quan sát viễn siêu tưởng tượng khổng lồ b ó n g lưng mang tới thị giác cùng tâm linh song trọng xung kích đơn giản có thể đ ỉ n h phong tám quan con số cùng chữ viết hình dung vẫn là quá mức bất lực 5 0 m 1 0 0 m 5 0 0 m t h ậ m chí 1 0 0 0 m độ cao đều còn kém rất rất xa tận mắt nhìn thấy tới càng thêm trực quan mỹ vật có thể so với mạnh võ mỹ vật là đại t i ề m mị tiểu t i ề m mị tương đương với trung cao cấp võ sư thế nhưng là đại tiệm mị nhưng là sánh ngang mạnh võ cấp bậc Chu du chân trước mới ra thành chân sau m ị vật liền bông xuống công lương thành đây cũng quá đúng dịp bên người mấy người rối loạn lên nhịn không được quay đầu nhìn lại lại bị hắn quát bảo ngưng lại đường quay đầu chạy đội xe đã rời có một khoảng cách thẳng đến cự ảnh bông xuống dưới so sánh mới phát hiện n g u y ê n lai vẫn không có rời đi công lương thành phóng xạ phạm vi l i ê n ở cách không đến bảy tám trăm l i n trong đất hoang sôi trào lên mực đậm giống như l a n lộn đen rõ ràng là cự ảnh và táo một sợi dây đầu cách bọn họ đã rất gần rồi quá nguy hiểm còn xa xa không tới phạm vi an toàn bên trong ngã hồn n ư ớ dương chu du hai chân kéo căng phía sau đạp một chút dẫm đến dưới mặt đất nặng ba thước khí huyết quán thông eo l ư n g tuôn ra trong chốc lát giữa không trung nhảy ra một cái tối như mực viên cầu rơi vào trước đoàn xe phương cùng phong cuốn lên viên cầu kéo theo cực lớn hấp lực bao lấy trong đội xe r a súc các gia quyến giống như trên quỹ đạo bề mặt tăng thêm dầu b ơ i trơn tốc độ đột nhiên tăng thêm càng lúc càng nhanh trong tiếng t h é t đạo tả thấp nhị lưu bính mấy người khí huyết vũ giả bộ mặt cơ bắp thổi đến vạt vẻo biến hóa con mắt nhanh không mở ra được một hơi t h ổ ra đội xe phảng phất bị bàn tay vô hình tùm ra ngoài ngàn mét công lương thành bầu trời bóng đ vẹn vẹn một chỗ ngoặt e o mắt nhìn xuống tư thái liền n h ư ờ n g không khí chung quanh x é rách ồn ào hồng động tĩnh lớn liên tiếp vang lên một khắc trước giống như là từ mặt đất dâng lên sau một khắc lại biến thành từ trên trời g ra xuống tiệm mị đây là một đầu đại tiệm mị cửa thành vệ ở đâu đầu thường phương hướng vang lên tuyệt vọng tiếng kêu gào lúc này cuối cùng có người nhớ tới tiêu thất đã lâu cửa thành vệ rồi sau một khắc đáp án từ trên trời g ra xuống cự ảnh trên nửa đoạn vị trí hẳn là đầu đột nhiên n ư ớ ra một đầu nằm ngang lỗ hồng giống như là mở ra miệm rộng đầu này tiệm mị há mồn không phải muốn ăn thịt người mà là phun ra thứ gì dâm dâm. như thác nước dòng lũ tuôn ra vô số hòn đá lẫn nhau đưa đẩy đụng c h ạ m rơi vào công lương thành bên trong rơi xuống khu vực rõ ràng là nội thành phương hướng hai đại thế gia chỗ ở phương vị mấy trăm tấn thậm chí hơn ngàn tấn nham thạch thác nước lưu so mưa thiên thạch thể lượng càng lớn quy mô càng rộng tại mọi người bất ngờ không kịp đề phòng trong ánh mắt trong nháy mắt san bằng hai đại thế gia kéo dài trăm dặm phủ đệ đ ả kích về sau trong thành cư dân mới phát hiện hai đại thế gia sớm đã không có mờ hay đám cấp cao đều chạy hết hứa ra kỳ ra không xứng làm người đem chúng ta ném cho mỹ vật làm lương thực chính mình lại bỏ trốn dạng cửa thành vệ chuyên giết mỹ vật như thế nào người ở phương nào đột nhiên hoa lạp lạp lạp vô số nhỏ vụn cục đá đất cắt n h ấ p nô h tạo thành lưu xa từ chỗ cao chút xuống mà rơi từ hai đại thế g i a phế tích bên trên lớn lên ra một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên trùng thiên thạch trụ cái này cây cột đá tựa như phá đất mà lên từ sâu trong lòng đất mọc ra sừng sững không trung mà không đổ nhìn thấy thạch trụ từng tia ánh mắt giống như là bị keo cường lực thủy dính ở phía trên cũng lại không rời ra thô lệ cho tàn nham thạch mặt ngoài trải rộng loang lộ đen đỏ huyết sắc bất quy tắc sen lẫn khô lâu bài cốt cái này cây cột đá chất liệu lại là tảng đá cùng huyết nhục phối hợp mà thành á hướng về đông nam tây bắc mấy người tám cái phương hướng diêm phần mình lồi ra một chương người sống gương mặt d i ệ p hiệu ý chương hiệu ý tám cái phương hướng tám cái khuôn mặt phân biệt đối ứng trong thành bát đại bát quỷ giáo ý. d i ệ m mục hàm nạm tại thạch trụ bên trên cốt nhục lẫn vào thạch trụ tám cái giáo ý bản thể rõ ràng đã sống chết mất mạng tại tiềm m ị trong tay tại tám chương dưới gương mặt nhưng là càng thêm nhìn thấy mà giật mình hình ảnh đã từng hoạt bát cửa thành vệ môn bị đánh nát phía sau lẫn vào trong trụ đá hiện ra giống tắt kỷ mã một dạng vẻ ngoài hình dáng lúc trước còn có người nghi ngờ cửa thành vệ không ra mặt đáp án đưa ra bắt đại bắt quỷ giáo huy xuất lĩnh cửa thành vệ ra ngoài chinh chiến tiềm mỵ trong đại chiến toàn quân bị diệt đều biến thành trong m nhựa ăn tuyệt vọng bầu không khí bao phủ toàn thành hai đại thế gia đào tẩu cửa thành vệ toàn quân bị diệt công lương thành chỉ còn lại tường thành như thế nào chống đỡ được tiềm mỵ tàn phá bừa bãi trốn nhất thiết phải trốn cơ h ộ i trong nháy mắt các vũ sư quả quyết làm ra quyết định bọn hắn có cực xa ánh mắt thấy c h ẳ n g cảnh chi khủng bố chi tiết chi hiệu kỳ vừa xa khỏi người bình thường n ắ m hoa trong màn xương biết được đầu này đại tiềm mỵ tuyệt đối là mạnh võ cấp bậc kinh khủng tồn tại đánh không lại đấu không thắng lỗ cường thợ sâu thời gian thấm thoát nguyên lai lúc nào cũng không rời trước đây còn nhớ rõ hai mươi năm trước hắn vẫn cái đối với tương lai không biết gì cả hài đồng ôm ấp trong tả vương yên đi theo sư phụ một đường lang bạt kỳ hồ đi tới công lương thành ngụ lại đi qua tái hiện trước mắt hắn lại muốn đi theo sư phụ đạp vào lữ trình rồi giống như trước đây chưa bao giờ thay đổi thiên hạ to lớn đến tột cùng nơi nào mới là sống yên phận vĩnh cửu c ố hương sư phụ vô luận đi chân trời góc biển đệ tử đều đi theo ngươi hôn l o ạ n lạng yên phủ xuống t i ề m mị sau khi xuất hiện giống như vương giả phát ra hiệu triệu trong thành các nơi ẩn nút mị vật nhóm lại cũng không cần tiềm ẩn nhao n h a u sẽ rách ra người bại lộ hành t u n g nên ngang săn thức ăn người sống giờ khác này công lương thành ngược lại thành mị vật đi săn bãi săn người đều là huyết thực cư dân bình thường bất lực phạt kháng đám võ giả thấp thỏm lo âu tìm kiếm lẩn trốn đường cũng vô pháp bận tâm mị vật sĩ khí cấp tốc sụp đổ so sánh trong thành cư dân bị vận số lượng như chín châu mất sợi lồng cũng không người xuất thủ diệt s á t duy trì trật tự từng cái vo quán cửa sổ rộng mở bóng người nao h nhao thoát ra tất cả chạy sinh lộ sự đáo lâm đầu trốn đi lộ ra đến luôn cuống tay chân đồ ăn xe ngựa không thể nào kiếm liên gia quyến đều thu thập không đủ chỉ có thể tiện tay bắt được đai gì cái gì cho dù là tự mình cốt lục cũng không nói hoài tới các nơi tường thành đoạn cửa thành mở rộng những cái kia thủ thành võ giả có ưu thế phát giác tình trạng không đúng quả quyết bưng lên nồi sắt cùng lương thực đi ra ngoài chạy thoát hơn thế nhưng không đi ra l ọ t vài dạng địa lại nhìn thấy nguyên bản rút lui phản quân ngóc đầu trở lại không riêng gì vô số đói mù quán bạo d ầ n đại đội nhân mã bên trong sen lẫn trong đó số lượng không ít khí huyết võ sĩ các vũ sư trước sau cũng là t u y ệ t lộ không ít người thấy thế tại chỗ tự sát không muốn lại chịu hành hạ tấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi chín phản quân công thành cảnh giới n h ả y vọt chương ba trăm bốn mươi chín phản quân công thành cảnh giới n h ả y vọt hỗn loạn đổ máu tuyệt vọng công lương thành triệt để mê tất h rất nhiều tâm tình tiêu cực ở bên trong hướng về tự hủy diện khuynh hướng phát triển cự ảnh chủ nhân đại tiêm mị không kịp chờ đợi đâm đầu thẳng vào trong thành mở ra máu tanh ăn no nê thể kiến trang diện kia giống như là cá bơi nhảy ra mặt nước đánh vỡ ngăn cách từ hư h ả o biến chân thực t i ề m mị cao mấy ngàn mét bóng đen to lớn tại hạ rơi quá trình bên trong kịch liệt rút lại rất nhanh rút nhỏ gấp mấy chục lần đợi đến đại t i ề m mị rơi vào trong thành lúc chỉ còn lại mười mấy t h ư ớ c độ cao như một tòa thiết tháp cao vút trong công lương thành hương không người ngăn cản đám võ giả đều đang hướng ngoài thành chạy vội vã đảo mệnh đi cho dù có dũng sĩ xuất thủ đối với đầu này tiệm mị phát động công kích hiệu quả so cù lét không kém ra quá nhiều từng cái các vũ sư tốc độ cao nhất cho đi hoàn toàn không để ý trước mặt cản trở chính là người hay là vật lấy sắt thép thân thể đụng nát chi mạnh sinh sinh tại phức tạp trong thành quảng trường xô ra khoảng không nói gia quyến học đồ theo sát phía sau đi theo các vũ sư trốn đi một khắc cũng không dám ngừng lưu ngẫu nhiên từ nơi không xa chuyên đến bị mị vật tan hơn phân nửa trước khi chết tỉnh lại t h ẳ n g xui xẻo nhìn xem móc sạch lồng ngực hoảng sợ thét lên thế mà sống sờ sờ bị hủ chết sụp đổ p h o n g ố c l i ế t t h ụ có gỗ hỏa diễm vẫn chưa tắt còn có linh tinh thi thể treo ở phía trên đại tiền mỹ hết mắt hô hấp tử vong tiên huyết cùng khói lửa hôn tạp mùi chậm dại ha hốc miệm ra sau một khắc, từ mấy chục mét thân hình khổng lồ, bốc lên nồng nặc màu trắng hơi nước tiêm m ị làm hại tâm t r u n g quanh p h ư ơ n g viên trăm dặm đồng thời ấm lên trong nháy mắt h ó a thành một cái h ò a lò trong suốt vô sắc không khí biến đỏ đem trên trời dưới đất biến thành nhiệt độ địa ngục gạch đá hòa tan như sáp vật liệu gỗ hoa giấy vải vóc mấy người châm hơi thấp tài liệu tại chỗ t h i ê u đốt thân ở khu vực này vật sống người khuyển gà con la các loại trong nháy mắt bị bốc hơi hết u y dịch nước bọn óc mấy người chất lỏng cuối cùng chưng chín thành khả khẩu đồ ăn phát ra lượn lờ mùi t h ị một vị võ sư cũng là xui xẹo lẩn trốn con đường đi qua p h i ế khu vực này gặp vạ lây võ sư thân thể không phải bình thường, vỏ ngoài huyết n ụ c đều n ư ớ n g chín nội tạng còn mới mẻ hoàn hảo bị tiềm mị một c h ả o x â m giữa không trùng ném tới trong miệng nhai phải nước văng khắp nơi hô hô hô! tiềm mị há miệng ra gió nóng xoay tròn thành vòi rồng đem trên mặt đất hâm chín nướng chín một đồng đống k h i thịt nuốt vào trong bụng sau đó nó đánh một cái nhàn nhạt ở nếu như phụ cận còn có người sống có thể mở mắt nhìn tiềm mị thân thể có lẽ có thể t ừ yêu dị hoa văn ở bên trong nhận ra một cái cổ pháp phức tạp chữ t r i ệ n chính là côn bằng từ độc môn năm giữ mê hoặc tường thành p ư ơ n g hướng trong thành sống sót đám võ giả bây giờ đều tụ tập đến chỗ cửa thành cũng là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy người quen bây giờ nghèo túng tương kiến đều không nói gì nhau chỉ có lắc đầu thở dài trước kia bọn hắn còn chế rêu chu du trốn đi sợ rơi vào cái không có hạ tràng bây giờ nghĩ lại ra hỏa này đối với nguy cơ dự cảm cực kỳ chính xác đi trước một bước mang theo gia quyến bỏ trốn mất dạng võ hạnh mười không tức một người sống đều ở chỗ này một cái tóc bạc lao niên võ sư đau lòng nhức góc đấm ngực kêu to sao sẽ như thế sao sẽ như thế tiệm mị ở trong thành ăn thịt người hiệu suất cực cao một cái quảng trường một cái đường phố tảo hóa phàm la bị q u y định khu vực tất cả vật sống đều bị trưng nướng c h í n t h ấ u liền võ sư cũng không có may mắn còn sống sót lý lẽ tóc trắng võ sư liền tận mắt nhìn đến một cái võ quán bị cả h o a đ o à n liền quán chủ mang học đồ một cái cũng không trốn ra được nếu như bây giờ còn không có chạy trốn tới chỗ cửa thành chú định l u ô n hãm vào trong thành tán thân tiềm b ị trong miệng thế nhưng chạy trốn tới cửa thành cũng không có nghĩa là chạy khỏi chầu trời rồi phản quân so v ớ đã đem công lương thành vây quanh phải chật như n e m c ố i vừa mới chạy trốn ra ngoài thủ thành võ giả đã bị tiêu diệt hơn phân nửa chỉ có linh tinh xa lưới chi cá chui vào trong đám người không biết có thể chống đơ bao lâu lại nghĩ tới chu du bây giờ đã vượt qua rất tới gần ngoài thành cái này dưới phòng tuyến cơ hội chạy trốn vượt xa quá bọn hắn vương lão hồ đâu đột nhiên có người nhớ tới cái này tội ác t ẩ y trời lao đầu cấu kết hai đại thế gia che l ừ a bọn họ dẫn đến tất cả võ sư đánh mất cao nhất chạy trốn thời cơ bây giờ nghĩ lại bọn họ và một đám đồ đệ gia quyến liên đối lấy công lương thành vô tội cư dân chính là thế gia vứt cho tiềm mị đồ ăn cũng là hai đại thế gia thoát đi dự chi phí qua đường quá tàn khốc cũng quá tàn nhẫn không kịp k i ể n trách kẻ cầ bởi vì có người nhìn thấy vương kiến hùng mang theo một đám đệ tử gia quyến sớm đã xâm nhập phản quân đại trận vừa đi vừa về chém giết quanh người khắp nơi đều là xé mở đập vỡ vụn tứ chi huyết vụ t ừ n g trận tọa địa h ổ vương kiến hùng rất lâu không có đ ộ n thủ giờ khác này lộ ra nanh b vớt c h ấ n kinh toàn trường trong bạn quân liên tiếp có khí huyết võ sĩ tiến lên ý đồ ngăn cản bước c h ầ n hắn ngăn chặn đám người này trốn đi nhưng mà gặp phải vương lão hổ làm cho cái bất hạnh của bọn hắn một tiếng manh liệt hổ d í c ạ o ngăn cản người chia năm xẻ bảy hổ trảo vung v ẩ như liêm lao trong nháy mắt cắt đứt mười cái khí huyết võ sĩ thân thể chân cụt tay đứt giống như là có k h ô giống như rơi xuống đất hổ vĩ cước đem người xem như đá quả bóng xô ra một trăm mét huyết n ụ c bùn xình đ ư ờ n g dài lực lượng một người b ẻ gãy nghiền nát nhìn có thể xưng một đấu một vạn không đề cập tới nhân phẩm vương lão hổ quyền võ tạo nghệ tại công lương thành là hoàn toàn xứng đáng ngón tay cái vị trí khắc võ sư thấy thế giữ im lặng mắt thấy vương lão hổ muốn giết xuyên trận địa địch mình cũng không thể r ứ t lại phía sau đ ộ nhi cho ta khoác bên trên giày nhất thiết giáp ân lại thêm một tầng đều đổi kia ta phía trước không giống như trong thành phàm là có người trượt chân dứt lại phía sau không có người cứu ngươi tự cầu sinh lộ đi thôi lao quyền sư nghĩ không ra còn có kể vai chiến đấu một ngày các vũ sư lẫn nhau tạm biệt r i ê n g phần mình mang theo gia quyến đ ồ đ ệ d ế t vào phản quân đại trận bên trong nói câu tương đối tàn nhẫn thực tế một khi gặp phải cường địch cùng đại cổ vây khốn gia quyến cùng thực lực mà thấp kém học đồ cũng không phải là vượt n g u cũng có thể là tay cụt cầu sinh cái kia một cánh tay từng cái võ sư giống như mũi tên đâm vào phản quân trong đám người nhấc lên gió tanh mưa máu căn cứ vào thực lực mạnh yếu cao thấp đột tiến khoảng cách có bất đồng riêng ngắn thì hơn trăm mét g i á ấ p thậm chí có hai ba ngàn mét sau lưng lưu lại vô số tán toái thi cốt ấm áp còn mang theo run dày lúc này trong bạn quân các cường giả lần lượt từ bốn phía h ợ p lại vây rết lẩn trốn võ sư đám đội ngũ vương kiến hùng tại trước nhất đứng ngủi chịu xào trở thành chừng mấy nhóm đội ngũ mục tiêu nga ô vương lão hổ một tiếng gào thét quanh thân lôi chân lông phát ra nhu hoàng ngân quang như mặt nước chạy x ô i toàn thân ngân sát quang mang quần quần lấy một khỏa khỏa kim sắc điểm l ấ m t ấ m kịch liệt mở rộng đào mắt trải rộng toàn thân hắn đang biến hóa từ ngân hổ biến thành một đầu kim sắc mánh hổ lấy ngọc hổ công cấp độ phân chia ngân hổ là sơ cấp võ sư kim hổ nhưng là trung cấp võ sư vương lập võ sư vương chiến trường một góc khác cụt một tay võ sư bao thiết phòng nhìn thấy vương láo hổ biên hóa lắc đầu hắn là thụ trọng thương rơi xuống cảnh giới tuổi tác đã cao lại không quay về trúng cấp có thể cho nên không phải lâm trận đột phá là cảnh giới nhảy vọt thích hợp với cảnh giới rơi xuống người bị pháp mẹ nó lấy tiêu hao sinh mệnh ngắn ngủi thu được cảnh giới nhảy vọt tăng lên tới đã từng trải qua cảnh giới dần dần không chết cũng tàn p h ế vương láo hổ cũng muốn l i ề u mạng tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi xã tác thần đỉnh quyền hạn chuyển giao chương ba trăm năm mươi xã tác thần đỉnh quyền hạn chuyển giao đều đã chết công h u d n lương thành cao lính ạ h trụ, t n gác h cửa tình báo có sai mục tiêu không phải tiệu tiêm mị mà là mạnh võ tầng thứ đại tiêm mị kém một chữ cửa thành vệ toàn quân bị diện tình báo có sai thường hiệu ý bọn hắn t h ú n g kế rồi chu du trong nháy mắt minh bạch đầu này đại tiềm mị sau lưng hát thủ cần phải chính là kìm tiên đạo côn bằng tử mê hoặc nhân tâm điều động m ị vật thiết kế hủy diệt cửa thành vệ lại dọa chạy hai đại thế gia triệt để công h ã m tòa thành trì này chu du thu hồi ánh mắt nghe được bốn phương tám hướng tiếng ồn ào biết không phải là lúc thương cảm mặc dù chạy ra bên ngoài thành nhưng đất hoang khắp nơi đều là phản quân l o ạ p binh trườn tại bốn phía tìm kiếm con mồi lương thực vỏ cây chuột thỏ thậm chí hôn mê ngã xuống đất đồng bạn cũng là liệp thực đối tượng bụi cỏ trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được mang theo dấu răng xương người chu ô n ngắn g phải t du là võ sư tả thập nhị mấy người cũng cũng là khí huyết võ sĩ trừ phi gặp phải đại quy mô phạt quân thậm chí là nhiều người võ sư xuất động bằng không mang theo gia quyến toàn thân mà trả lại không thành vấn đề bảng trên bản đồ cục diện lại có biến hóa nguyên bản vây quanh tường thành m ộ n phía phản quân loạn binh lộ ra lộn xộn bừa bãi trạng thái càng đến gần tường thành tổ chức càng là nghiêm mật cao thủ tầng tầng lớp lớp cơ hồ tất cả tinh nhuệ đều dưới thành trái lại càng là đi ra ngoài thì song toàn bộ biến thành năm bẹ bẻ m ả n g khắp nơi đều là tìm kiếm thức ăn đói khát lưu dân đương nhiên đây đều là tất cả lớn nhỏ điểm đỏ đại biểu cho địch nhân trận doanh giờ này k h ắ c này những thứ này điểm đỏ bị cường thế sắp nhập không thiếu điểm vàng quan l i u trận c ư c đại loa dân trong thành còn sót lại các vũ sư bắt đầu phá vòng vây chu du thở ra một hơi công việc tất c có những người này hấp dẫn hỏa lực chính mình gánh chịu áp lực càng nhỏ hơn. hắn đang muốn gọi đội xe tăng thêm tốc độ đột nhiên phần eo đột nhiên truyền đến một cố cự lực giống như đại thủ nắm lấy hắn chu du trong nháy mắt không cách nào nhúc đ í c h có thể làm được điểm này ít nhất cũng là cao cấp võ sư thậm chí là mạnh võ tầm thứ sức mạnh g i ã ngoại hoang vu đấy sẽ là cái gì ra tay với hắn chu du tim nhảy lên kịch liệt đột nhiên nhìn thấy trên thân một vật trong nháy mắt minh bạch nguyên lai là cái này cái này một vật vừa lúc khối kia thành lính gác cửa lệnh bài người muốn làm gì cửa thành vệ ngọc thạch câu phần ta chỉ là một vòng cho tản không chống đỡ nổi ra quốc đại nghĩa gánh nặng chu du đưa tay ấ n lệnh bài cửa thành vệ đều chết sạch lại thêm hắn một cái cũng không có tác dụng gì đó là một tôn đại t i ề m m ỹ mạnh võ tầm thứ kinh khủng tồn tại trừ phi là p h ụ thành người tới dù ai cũng không cách nào thu thập chu du cái này tiểu thất bản vẫn là giữ lại bảo hộ cha mẹ còn có bên cạnh mấy vị này liên lụy tài sản tính mệnh tín nhiệm đồng bạn của hắn có thể lệnh bài lại không nghe giàn giải trực tiếp lôi kéo cự lực đem hắn hai chân rút r a lập đi lên lơ lửng giữa không trung cùng lúc đó công lương thành biến thành tu la địa n g ụ c người sống kết làm tiệm mị món ăn trong năm ăn vô luận nội thành ngoại thành đều không ngừng thành lính gác cửa trụ sở hơn phân nửa đã hóa thành phế tích còn sót lại đột ổ n thê nhiên g a m b n gió bốc h canh cuốn lên một đầu hư mị vọt tới phụ cận nhìn thấy thiếu niên một người sống ánh mắt tỏa sáng nó lộ ra nguyên hình cũng không ngụy trang bề ngoài hình dạng so rất hình quái dị dạ thu càng xấu xí dữ tợn mị vật nhận lấy cái chết thiếu niên cầm đao hướng phía trước bổ tới hắn vẹn vẹn t i n h lực học đồ không thông khí huyết cũng sẽ không binh binh khí pháp đối mặt h ư mị loại này cấp thấp nhất mị vật nhưng vẫn là lấy hết dũng khí liều mạng đao chém vào h ư mị trên cánh tay văng lửa khắp nơi cự lực trùng kích vào thiếu niên phía sau l ư n g đâm vào trên tường đá miệng đầy cũng là mùi máu tươi h ư mị cười gằn nhỏ tới không đợi bắt lấy thiếu nại thiếu niên trước mắt bạch quang lóe lên sau một khắc nó mất đi tất cả tri giác biến mất không thấy gì nữa thiếu niên thấy được rõ ràng nguyên lai là từ chỗ ở trong phế tích đột nhiên b ư ớ c lên một đoàn bạch quang nhẹ nhõm tiêu diệt h ư mị đoàn k ữ u bạch quang bên trong đ ỗ n g nhiên cất giấu một cái cổ phát tiểu đình phi hành trên đường không ngừng biến lớn đỉnh khí ở cái thế giới này không thể coi t h ư ờ n g bình dân không thể dùng chỉ có quân chủ cùng thế gia mới có tư cách dùng c ử a thành vệ hiệu mệnh phong quân có đỉnh khí ban thưởng cũng hợp tình hợp lý Siêu. Tiểu đỉnh bọc lấy bạch quang lướt qua thiếu niên ra đầu nên ngang rời đi cõi đợi thi nên quang qua đầu lướt đình đầy ngang lòng mong đợi thiếu niên tại chỗ bạch bọc lấy ra Nếu như cẩn trong h phát hiện chấn nhiên ậ n quan động tần xuất, đồng nhiên cùng ngoài suất, sát, sẽ nhất bài í Thí hạng luyện mục, cấp s a c ô lương thành c ử a t h à n h vệ t í c h lát ũ y chỉ đ ị n người từ h sót h nhiệm cao n g bài truyền tới tin tức nhường chu du bừng tỉnh đại ngộ một thành một vệ đây là tiêu chuẩn thấp nhất mỗi tòa thành chỉ cửa thành vệ cũng có quân sơn ban thưởng thần khí thần khí có xã tắc chi trọng một khi tiến vào thành trì liền cách mặt đất mọc dễ không cách nào di động chỉ có thể lưu ở cửa thành vệ trụ sở không cách nào sử dụng theo đóng giữ thành trì thủ vệ châu an bình thần khí tùy theo tích lũy năng lượng to lớn lần này công lương thành g á c cổng dốc hết toàn lực tuyệt đối là t r u n g kế dù là lưu lại một cái giáo hí đều có thể dựa vào thần khí sức mạnh phòng thủ tiệm mị cũng không xông vào trong thành nên ngang tàn phá bờ bãi côn bằng tử tính toán vô cùng ác độc đem bát đại bắt quỷ giáo hí liên đới lấy hơi có dự bị tư cách sĩ quan tàn sát không còn thần khí mặc dù tại cũng không nhân chủ cầm nhưng mà hán vẫn tính sót một người trụ du chu du là quyền hoành giới dị loại tên là thực tập kỳ kỳ thực ở cửa thành vệ ở bên trong gần với võ sư cấp bậc giáo hí cái này vẫn là không có càng tin tức mới hiện nay chu du đột phá võ sư đã có tư cách dự khuyết giáo hí là g i ấ u ở b á t đại giáo hí sau vị thứ chín ẩn giáo hí hiện nay hắn trách nhiệm vị cao nhất thực lực mạnh nhất thần khí mượn từ lệnh bài khô cứng cảm ứng lập tức tìm tới hắn không chỉ có một bảng cũng tới tham gia náo nhiệt liệt ra nhiệm vụ lần này tấu trương xong chương ba trăm năm mươi một doanh sát đại tiền mỹ o á n hỏa phản kích chương ba trăm năm mươi một doanh sát đại tiền mỹ o á n hỏa phản kích đừng tới đây ngươi trước dừng lại lưu ở trong thành liền rất tốt tiểu đình bọc lấy bạch quang như v ề tổ nhũ yên giống như vạch phá bầu trời liền muốn vượt qua trăm dặm khoảng cách đưa vào trụ du trên thân lại bị trụ du cấp bách vội vàng kêu ngừng mặc dù hoàn cảnh hỗn loạn nhưng bạch quang lóa mắt sáng tỏ giống như một chén nhỏ ngọn đèn chỉ đường đang muốn chạy tới tụ hợp tất phải đem phủ cận ánh mắt đều tập trung ở c h u t t r u du một nhóm trên thân t â y to đón gió thật muốn trở thành mục tiêu công kích muốn đi đều không đi được tiểu đình xem như thần khí siêu thoát tại một đám kh đại nghĩa danh phận cách không liền có thể thao túng người chỉ huy chu du hướng về hư không đưa tay trả bóp giống như là không vật thật biểu diễn nắm vớt một cái lạnh như băng khối băng động tác của hắn trực tiếp phản hồi đến công lương thành ở bên trong bạch quang bao khỏa tiểu đ ỉ n h trong nháy mắt từ phiêu đáng trạng thái vững chắc phản phất một bàn tay vô hình bắt lấy hiệp tử hoàn sinh c ử a thành vệ thiếu năm chưa từ bỏ ý định một đường đi theo bạch quang nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn càng c h ấ n nhiếp nhân tâm còn ở phía sau thời khắc này công lương thành triệt để biến thành mị vật tản phá bừa bãi nhạc viên một con cá lớn mang theo vô số tô tô tôn kia quân há miệng ra nuốt luôn mấy trăm mấy ngàn người hơn nữa còn rất xem trọng mỗi lần ăn đều phải ấm lên nấu chín liêu mới vào trong bụng còn lại mị vật nhóm theo ở phía sau ăn chút canh cặn đồ ăn ngội cũng vui vẻ no bụng đủ khắc tinh lớn nhất cửa thành vệ hủy diệt thi thể tan tại thạch trụ bên trong thị chúng còn có ai có thể cản ngăn đón bọn chúng chu du cách không nhìn qua thành nội tiềm mị tàn phá b ờ bãi tiểu đỉnh lơ lửng rất nhiều tràn diện thu hết mắt phong vân tế hội vào một thân giết mị ngoài ta còn ai nếu như thế cũng không cần chối tử ta coi như một lần chúa cứu thế hắm vút tiểu đỉnh đi lên nhấc lên oong chấn động chỉ cảm thấy trầm trọng và、phần. giống như để lên nguyên một tòa thành trì liền vô số cư dân cùng với bên ngoài thành thổ địa sông núi con sông trọng lượng quân ban thưởng thần khí gánh vác xã tắc quả nhiên không phải người bình thường có thể động dụng đấy sau một khắc c ử a thành vệ tích lũy đại mấy trăm năm năng lượng quấn tại trên lệnh bài trực tiếp phản hồi đến Chu du trên thân vẻ này trọng lượng trong nháy mắt biến mất rồi Chu du cách không dơ tiểu đình trên dưới v u n g bảy tả hưu điều khiển phản p h ấ t nhận được mới l ạ đồ chơi tức là vật này cùng công lương thành khóa lại không mang được dùng song vật quy nguyên chủ tiểu đình vẫn giữ tại công lương thành cửa thành vệ thiếu năm trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu đ ỉ n h nhẹ nhàng n ả y múa phảng phất có u linh đang điều khiển hắn rủi rủi con mắt không nằm mơ nha đột nhiên hắn tỉnh nộ ra cái gì hướng về phía tiểu đ ỉ n h quỳ xuống dập đầu cửa thành vệ tiểu tốt mời ra tay diệt sát b ị vật đưa ta công lương thành một cái thanh tịnh tiểu đ ỉ n h n g o n g long chấn động tựa hồ thu đến cầm cầu đưa ra đáp lại hơi động một chút không khí xuyên qua ra nổ tung động tĩnh đại đoàn bạch quang lôi kéo ra cái chổi giống như cái đuôi nên ngang rời đi không khí còn lưu lại mà sắt đốt cháy mùi thiếu niên t r ừ n mắt nhìn cái hướng kia tựa như là đại tiêu mị. Chu du nắm hai mắt nhìn chằm chằm trong thành tiêm mị hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ mấy trăm năm cửa thành vệ tích lũy cũng mới miễn cưỡng di chuyển thần khí một lần phát động đà kích b ỏ lỡ tuyệt không cơ hội thứ hai mặc dù hắn chỉ có sơ cấp vũ sư cảnh giới nhưng có đại nghĩa tại người gánh vác lấy thủ hộ cửa thành bảo hộ cư dân không nhận mị vật tàn phá bừa bãi chức trách giờ khác này trước nay chưa từng có cường đại địa tông xây thành cung cấp chỗ nương thân quân vệ thủ vệ đuổi yêu ma quỷ quái đây là thiên cổ đến nay quy luật bất biến mỗi lần gặp chất vấn lúc đều sẽ lấy so với sắc cứng hơn chuyện chứng minh thực tế minh chi đại tiềm mịnh động tác lại nghi hoặc nhìn hướng cái nào đó phương vị bạch quang lấp lóe hẹ ệ lên ma sát bốn phía không khí vỡ vụn chen trúc giống như nát trắng lông vũ xếp thần khí chi thần ở chỗ hắn nguyên lý thần bí công năng thần kỳ cùng với uy lực như thiên sứ giáng trần không ai bị nổi tiểu đình nhìn như huyền không bay tới kỳ thực là chu du vận dụng tự thân toàn lực gánh vác công lương thành lính gác cửa mấy trăm năm tích lũy cùng với quân ban thưởng thủ h ộ chỗ an ninh đại nghĩa huy động lần này thạch phá thiên kinh công kết đông tiểu đình đập ẩm ẩm tại tiệm mị trên đầu cao mấy chục mét bóng đen trong nháy mắt lóng xuống bị cắt thành hai đống xã tác chi trọng uy lực có thể thấy được l biến thành hai đống t i ề m mỹ nhất thời không thể tiêu diệt phát ra trói hai tiếng gào thét vang vọng khắp nơi trong chốc lát vô số người mảng nhị xuyên thủng h o c bị sóng âm k h u động s ô n g ra đỉnh đầu bị chết thê thảm không thôi bên ngoài thành anh dũng chém giết các vũ sư nghe được cái này âm thanh cũng n h ị n không được cước bộ một cái nghiêng nhưng mà đại t i ề m mỹ nhất định là vùng vây dây chết tiểu đỉnh chấn áp tại nó thể sát phía trên hai đống bóng đen không ngừng núp ních lớn lên từ đầu đến cuối bị hạn chế ở một cái to bằng vại nước khu vực không thể quá phận nửa điểm cửa thành vệ thiếu năm lảo đảo đi đến p ụ cận nhìn thấy vật nhóm đều đang tiểu đỉnh một kích phía dưới yên tiêu vật tán biến thành bị thai họa trong a o cá hắn lỗ thay đổ máu đầu óc c o ngong một mảnh lại lớn cười vỗ tay nhìn ngươi còn không chết vừa rồi đại t i ề m mị bén nhọn tiếng gào thét đuổi hắn ra khỏi nội thương nghiêm trọng miệng đây cũng là không áp chế được tiên huyết đột nhiên thiếu niên nhìn thấy hai đoàn bóng đen hiện lên quỷ dị đường cong giống như xúc tu giống như dây dưa cùng nhau ý đồ đem cắt ra bộ phận đ ố i tiếp đây là cái gì vật sống vẫn là chất vật chứ triện chi mê hoặc cửa thành vệ còn có hậu thủ đáng tiếc đầu này đại tiệm mị côn bằng tử giấu ở cái nào đó trong hang đen kịt tiểu đỉnh mục k í c h c h i t để phá hủy đầu này t i ề m mỹ tất cả sinh cơ không hổ là quân ban thượng thần khí chịu t à i xa tác hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng gõ gõ đã như vậy nhường ngươi phát huy sức tàn lực kiệt hai nửa chữ t r y ệ n trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt hai đống trạng thái t i ề m mỹ đột nhiên khôi phục thần t r í bị lợi dụng bị thao túng bị d i ệ t sát đủ loại kinh lịch phun lên náo hải vô biên vô tận cửu hận sinh ra thiên phú oán hỏa đầu này t i ề m mỹ lúc trước vung tay lên bốn chu thang ấm người sống xúc vật tại chỗ trương chín nương chín hòn đá hỏa tan thành nhàm tương đại tiệm mỹ thoát khỏi khống chế về sau l Nó nổi lên chu ò n n dư lại ạ sức m đem đoán mạch nhất hỏa h p n trong chốc lát bao phủ tiểu đỉnh. ra, bao lát tiểu chốc Chu phủ du thấy thế bông tay nhưng mà không còn kịp rồi một vòng ánh l ử a theo hắn và tiểu đ ỉ n h tiếp xúc trực tiếp rơi vào hắn trên thân thể ta đi một lát sẽ trở lại các ngươi đừng chờ ta tiếp tục hướng phía trước chu du tại gương mặt nóng lên trong nháy mắt liền biết đại sự không ổn trong nháy mắt phát động tốc độ thoát ly đội xe hướng về một bên rừng rậm chui trong thành cư dân thảm trạng hắn thấy qua tuyệt đối không thể để cho đồng dạng sự tính phát sinh ở nhà trên thân người do đó hắn lựa chọn tạm thời thoát ly đội xe chính mình tiếp nhận cỗ này bán hỏa may mà chu du cảm thấy o á t nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao đầu góc tại nhiệt độ cao trạng thái giới rất nhanh tư duy lâm vào dừng lại tấu chương xong chương ba trăm năm mươi hai mơ một giấc không ấn chương ba trăm năm mươi hai mơ một giấc không ấn thí luyện hạng mục kế toán điểm kinh nghiệm chín bởi ngươi số tuổi cũng không nhỏ vẫn là một thân một mình vì nương ngươi cấp bách bên cạnh không có nữ nhân biết nóng biết lạnh vì ngươi may vá giặc hồ bưng trà đưa cơm cũng quá mức tỉ m ị n h không có người biết đi ngươi chính là độc nhạn lục trí c ư ờ n g chu du ngươi giấu đi thật sâu cửa thanh vệ hữu tử vô sinh t h ề phải càn quét thế gian hết thệ tà mị là hơn thủ hộ giang sơn ngày khác tới phủ thành ta làm chủ ngươi làm khách chỉ là sâu kiến cũng dám nhìn ta một cái chu du cảm giác mình đang sốt không sai chính là nóng dần lên t h i ê u đến đầu góc hồ đồ tứ chi mềm mại tiết hầu giống như là nuốt than lửa hoặc như là nuốt xuống lơi dao khô g á o nóng bỏng nhưng ó như nếu như vẫn là nguyên bản uy lực lấy chu du sơ cấp vũ sư thân thể cho dù tăng thêm mấy lòng bàn tay bài cũng chạy không thoát nhiệt độ cao thẩm người vận rủi liền dây lưng thịt thấp hơi tinh thụ suy yếu sau ván hỏa nhằm vào trên thân yếu ớt bộ vị cũng là khá máy liệt hô hô hô chu du đã tại trong lúc bất chi bất giác uống cạn hai đầu suối nước đang nằm ở bụi lâm nhất chỗ đầm nước miệng lớn hút vào đỉnh đầu sương mù sôi trào h n g vào thủy cấp tốc chui ra lỗ t r â n lông mang đi nhiệt lượng có thể xương hạt cắt trong sa mạc hắn một vòng con mắt sương mù đông lại hơi nước tiêu thất ánh mắt như c ũ mơ hồ duy nhất thấy được là bảng hắn cách đoàn xe khoảng cách đã có một nghìn m cho dù hắn nóng lạy phát cũng sẽ không tổn hại đến phụ mẫu cùng an nguy của đồng bạn chẳng lẽ chỉ có vận dụng dấu cơ mới có thể tránh mở oán hỏa vật rủi chu du càng nghĩ trên thân hết thể át chủ bài đều không có tác dụng oán hỏa là mạnh võ cấp bậc đại t i m ỹ sắp chết phát ra là đối với địch nhân lời nguyên ác độc nhất cùng trả lấy cảnh giới của hắn còn không đủ để nổ ra bên trong thân thể hoán hỏa thế nhưng dấu cơ không thể coi thường sử dụng phía trước trả ra đại giới là ẩn số kết quả khó mà tính ra hắn khẽ thở dài lắc lư cúi đầu đưa tay chỗ sâu một ngón tay điểm ở trên c h á n hơi nước ngưng kết nhiệt độ trợt hạ xuống xương hoa phủ kín đỉnh đầu hai gò má thấm nhuần tận xương hẳn khí hơi giảm xuống hoán hỏa mang tới nhiệt độ cao đủ để đóng băng nước vỡ hòn đá băng thủy chỉ cũng chỉ có thể hòa dịu nhất thời theo thời gian trôi qua nhiệt độ tiếp tục lên cao phải có bốn năm mươi độ vũ sư nhục thân thật không phải là người nếu như người bình thường là như thế nào đất pháp sợ là đã sớm chết chu du thở dài không thôi trong thang chốc gặp phải một đợt đói mắt đỏ lưu dân nhìn thân thể của hắn suy yếu thế mà ý đồ đánh ngã hắn ăn thịt một lát sau trên mặt đất thi thể lội đầy một chỗ trải rộng lom xuống quần y lớn phát ra đốt cháy khí tức vết thương đã chín chu du sờ chán một cái nhiệt độ cao hơn băng thủy chỉ như uống rượu độc d à i khát mỗi lần áp chế khói hoán hỏa đi qua lại làm ộ t đợt lên nhanh một phát bên ngoài thân nhiệt độ một trận một trận đi lên trên ai chu du thở ra một hơi khí lưu sôi trào báo đoàn bay ra mười mấy mét bên ngoài một cái xui xẻo chim chóc bị cuốn ở bên trong lúc rơi xuống đất lông vũ mờ nhạt cả con chim biết rõ hơn rồi hắn cảm thấy cái mông có chút nóng lên nguyên lai là ngồi lâu rồi nhiệt lực tán không ra thế mà đem dưới người thảm c đ ố t lên hắn thở dài đ ừ n g đem mảnh rừng này đ ể m rồi vẫn là đi hướng về nơi khác tìm nguồn nước tiếp tục hạ nhiệt độ đi lảo đảo đi ra rừng rậm m ỹ mắt trầm trọng như chỉ lại nhìn thấy một bóng người chậm rãi tới gần chu du trong lòng lên cao lên cảnh giác bây giờ là hắn yếu ớt nhất thời khắc chỉ có chính mình một thân một mình mới an toàn phàm là gặp phải có dụng tâm khác người bên ngoài tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm chu sư sư ngươi như thế nào đến nơi này rồi một cái quen thuộc giọng nữ vang lên chu du ánh mắt ngắn ngủi sáng lên nhận ra người là bà thủy tiên hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra ngồi dưới đất thở dốc không có gì ngươi đi trước đi ta bên này có chút tình trạng đừng ngộ thương ngươi lần ngồi xuống này dưới k h ổ u trống đỡ một miếng cuối cùng lực khí tiêu tán cũng không đứng lên nổi nữa có lẽ ta có thể giúp đỡ bà thủy tiên mở miệng lại dọa chu du một thân mồ hôi lạnh oán hỏa ngài bị thương cũng không nhẹ nàng làm sao biết oán hỏa chu du xuất mồ hôi lạnh cả người đầu góc biến tới mát bao thủy tiên như thế nào lẻ loi một mình xuất hiện ở đây hơn nữa hết lần này tới lần khác trùng hợp gặp phải đang suy yếu chính mình người qua đây chu du lấy một hơi uẩn n h ư ỡ n g phản kích lực lượng tự vệ bao thủy tiên rất nghe lời lại gần chu du thân tay v ệ n cánh tay của hắn sau một khắc chu du đột nhiên phát lực cánh tay hướng ngược lại xoắn một phát khóa lại bao thủy tiên hai tay nhấc chân ngăn chặn eo nhỏ của nàng dùng hết lực khí toàn thân đem nàng áp chế ở dưới thân nói ngươi có gì ác ý bao thủy tiên hơi kinh hãi ấm và giải thích chu sư phó ta không có ác ý ngươi o á n hỏa chỉ có ta có thể khởi ra nàng bất đắc dĩ n ở nụ cười ngươi có thể tiếp tục đệ lên ta ta sẽ không phản kháng tư thế quả thực có chút thắng bội hai người tứ chi c u ố n quanh ngựa bụng kẻ sát ở vào gần như va chạm gây gỗ nguy hiểm không có khoảng cách chu du thở ra một hơi theo hắn đi thôi chính mình lại cũng hết hơi một cỗ nhiệt độ cao dâng lên đỉnh đầu tứ chi m ề m n lún t c h ệ t để trượt rơi trên mặt đất trở thành dây đ ợ i làm thịt chu sư phó trên đợi này chỉ có ta sẽ không hạ i ngươi bao thủy tiên ánh mắt càng ngày càng ôn nhu ôn nhu phảng phất chảy ra nước giọng nói của nàng như nỉ non như mộng nghệ tự lẩm tiếng vang lên gặp lại ngươi đã là vũ sư phần này thiên phú quả thật hiếm thấy nếu như không phải ngươi hoán hỏa quân thân ta cũng không có cơ hội hướng ngươi một giống nhân chủng giáo am hiểu âm dương hòa giải thay ngãn cường đại ta đây trung hòa hoán hỏa biện pháp có thể làm ngươi ta tất cả đạt được c ơ c m n xin nhớ thiếp thân không phải đáng phụ ngươi cũng không phải sâu kiến chu du chỉ cảm thấy nàng một mực đang nói lời nói nói cái gì lại nghe không rõ quanh thân khô nóng không thôi khi hắn khó chịu đến mức tận cùng thời khắc đột nhiên bỗng nhiên xâm nhập cái nào đó thần bí hoàn cảnh toàn thân sảng khoái tràn ngập toàn thân lửa nóng lân cận bạo thể tiết điểm lại đột nhiên trong nháy mắt đều phát tiết ra ngoài quả nhiên là giống như nằm mơ. khoái hoạt giống như thần tiên chờ hắn sau khi tỉnh lại còn giống như thật là làm một giấc mộng t r u n g quanh trống giống không có bóng người thứ hai chu du hô h í t h ơ i lại nhìn trên người mình nhẹ nhàng thoải mái sạch sẽ phảng phất vừa tắm rửa xong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ thất vọng mất mát phảng phất đã mất đi cái gì lại thật giống như cái gì đều không mất đi đột nhiên hắn vua hót một cái khó trách cảm giác đến mức dị thường oán hỏa không có quái nhiều hắn đoán hỏa nổ t ậ n gốc thể nội không có nửa điểm lưu lại thể xác tinh thần trạng thái khôi phục bình thường có lẽ là trước sau so sánh quá mức mãnh liệt chu du cảm thấy thời khắc này trạng thái so chúng chiêu phía trước càng tốt hơn thể nội cất giấu một cỗ sinh cơ bừng bừng tuyệt không thể tả hắn ngồi tại chỗ biểu lộ ngưng trọng suy tư p h ú t chốc đứng dậy rời đi đuổi theo ra quyến đội xe đi rồi cách hắn bên ngoài hai ba dặm chỗ bao thủy tiên che lấy bụng mình cả mắt đều là nhu tỉnh cùng đối với tương lai mong đợi một bên bao thiết phong mặt không biểu tình công lương thành hủy diệt tiếp xuống chúng ta đi vạn tú sơn nhờ cậy ngươi huy trường cha con hai người nghỉ ngơi phúc chốc một lần nữa bước lên lữ trình tấu trương song chừng ba trăm năm mươi ba dự bị giáo huý nghe tin bất ngờ ngũ cầm chương ba trăm năm mươi ba dự bị giáo huý nghe tin bất ngờ ngũ cầm tiềm mỹ chết cửa thành vệ thiếu năm nhìn trước mặt một đống cho tàn n h ư c ũ không thể tin được thấy hình ảnh quan sát rất lâu từ đầu đến cuối không thấy cho tàn lại cháy dấu hiệu hắn phản ứng lại hướng về tiểu đình quỳ xuống dập đầu lao tổ tông tiềm mỹ chết công lương thành được cứu tiểu đình ong o n g chấn động hai cái hướng về thành lính gác cửa trụ sở phế tích bay đi thiếu niên quay đầu nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bãi đường đi lại nghe được tưởng thành tiếng la d i t kinh thiên động địa phản quân phá thành sắp đến công lương thành đỡ đi tiềm mỹ thai họa lại cuối cùng chạy không khỏi nhân họa cửa thành vệ còn không có vong ta muốn trông coi tòa thành này hán thở sâu không có lựa chọn đào tẩu mà là đuổi kịp tiểu định phương hướng quay về cửa thành vệ trụ sở đại họa đi qua một hạt giống dấu ở đất khô cằn bên trong chờ đến mọc dễ nảy mầm cơ hội công lương thành cửa thành vệ nhất định sẽ nên đón dục h ỏ a cơ hội sống lại chu du kiểm tra thân thể một lần quanh thân khí huyết tràn đầy không có trong ngộng tà ma sầm lấn hút vào tinh túy dấu hiệu mặc dù không nguyện ý thừa nhận mình bị đẩy ngược rồi tại mất đi năng lực phản kháng dưới tình huống đánh một cái giải độc pháo trong tháng t r ư c một màn màu đ c à người thêm tăng thêm hắn n ngờ trải o n lòng. g Bao thủy sức mạnh tăng phúc trải qua, qua một lần âm dương hòa giải đấu nổ âm dương bổ sung cưng nhu hòa hợp về liền diệu này là cao cấp vũ sư căn cơ ngươi vận dụng cửa thành vệ quyền hành lấy quân ban thưởng thần khí chu sắt t i ê m mị tự động dự bị vì công lương thành g á c cổng thủ lĩnh tại chính thức phái người bổ sung trước tăng thêm nghề nghiệp cửa thành vệ dự bị gia quý chu du cảm thấy lệnh bài một hồi nóng lên mặt ngoài văn tự thế m à như nòng nọc giống như du động gây dựng lại trong chớp mắt biến thành mới tinh nội dung dự bị gia quý thế c h â n cửa thành khu trừ tà mị thủ hộ châu an bình hạ hạt cửa thành vệ toàn thể cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát đem lệnh bài nhét vào trong ngực đ ộ t n h i ê n phát giác trong ngực thêm ra một vật tuyệt không phải hắn tất cả mọi thứ đây là tiềm mị sau khi chết lưu lại di hải thế mà từ công lương thành vượt qua mấy trăm dặm xuất hiện tại hắn trong ngực tiềm mị di hải đây cũng không phải là gần tiềm loại kia tàn thứ phẩm là một tôn toàn bộ hình thái trạng thái tiềm mị đánh g i ế t phía sau lưu lại xác một đoàn nêm ái hát xa vào tay như là không có gì cho dù chu du thân đạt võ sư có thể cảm giác được một hạt bụi nhỏ trọng lượng nhưng mà hát xa nơi tay lại không phát hiện được nửa điểm trọng lượng n h ư n ế u không phải bảng nhắc nhở hắn rõ ràng tồn tại vật này chu du đều cho là hát xa là một đoàn cái bóng lựa gạt hai mắt chu du nếm thử liên tục phát giác lấy năng lực của mình tạm thời không cách nào sử dụng cái này hát xa trải qua bảng giám định cái này hát xa là chân chính t i ề m mỹ di hải giá trị không thể đo lường đã như vậy có thể tiếp tục dung hợp vào truy thủ đem hắn để thăng làm chân chính t i ề m mỹ bảo cụ chu du bắt kịp đội xe lúc phát giác đội xe đã ngừng đang tại trồng lò nhóm lửa vo gạo nấu cơm suy nghĩ một chút cũng bình thường từ công lương thành xuất đảo mấy ngày mấy đêm đại gia lương khô đều đã ăn sóng k h ắ c khao đan sen tới rồi khu vực an toàn còn có thể lộng chút đồ ăn nhét đầy cái bao tử một phương diện khác cũng là vì mấy người chu du đi mà quay lại dù sao hắn là đoàn xe người lãnh đạo ta nối liền mẫu thân thật vất và chạy ra thành xem xét hỏng phản quân lại muốn khởi xướng tiến công vội vàng tìm con đường mòn nguy hiểm thật mới đào thoát trong đội xe một người g ặ m lương khô không kịp chờ đợi hướng đám người nói mình tăng độ chu du xem xét đúng dịp chính là ra khỏi thành gặp phải sử cao phi hắn cũng trốn ra được bên cạnh còn mang theo cao tuổi l á o mẫu mọi người thấy chu du trở về không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra hoang dã mịt mờ nguy cơ từ phía có thể còn sống trở về liền tốt sử cao phi nhìn thấy chu du đứng dậy ôm quyền hành lễ chu sư đ ệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được chu du còn lấy ôm quyền lễ toàn bộ đều không nói cái gì bên trong đón lấy tới đội xe đám người làm thành một vòng hoặc chiến hoặc ngồi yên lặng nghe sử cao phi nói công lương thành sau này sử cao phi cùng đội xe cũng chính là phía trước chân sau trên l ệ n h thời gian lại nhìn thấy công lương thành đại hạ tương khuynh cảnh tượng tận thế tiêm mị vào thành đánh tan hoàn toàn công lương thành cuối cùng một tia dũng khí chống cự bên ngoài phản quân thừa cơ công hãm thành trì l ầ n trốn các vũ sư lâm vào phản quân trong bệ người dùng ít được nhiều hạ tràng không giống nhau sức người có lúc hết khí huyết trung quy tận một khi lâm vào vô biên vô tận trong bạn quân khí huyết như không có dễ chi thủy không thể bổ sung cuối cùng chính là lực chiến mà chết, chết không toàn thây hạ tràng sử cao phi nhắc đến một màn này thở dài không thôi hắn liền từng tận mắt thấy cái nào đó võ sư người cô đơn vừa không tâm phúc đệ tử cũng không có đắc lực giúp đỡ vốn cho rằng một thân một mình có thể xông ra phản quân đại trợ kết quả xông vào trong bạn quân mới không đến một nửa đường đi đã hao hết khí huyết bị vừa lên địch nhân dùng móc sắt ôm lấy tư chi vạn nhận ra thân c h ặ t ba ngày ba đêm võ sư thân thể cũng gánh không được bị chặt phải phá thành mảnh nhỏ chạy trốn cơ hội lớn nhất vẫn là những cái kia võ quán võ sư nhiều ít có mấy cái chịu bán mạng đệ tử b quán quán sử cao phi thổn thức không thôi hắn hướng về sau lưng đệ tử táng thân chỗ cả giận nói công việc một mình ta tác dụng gì bản thạch quyền hôm nay đoạt t u y ệ n còn có tam hồng quyền giả quán chủ ưa thích ngai cây mây cái kia cả nhà học đồ liên đới lấy kết phát lao thê ba đối với con trai con dâu lâm vào lạc quân cuối cùng chỉ cứu ra hai cái rơi tàn đệ tử cùng một cái còn đang bú sữa tô nhi hắn vốn là tóc đen đầy đầu không giống lao nhân trận này xuống tóc trắng như tuyết một cây tóc đen cũng bị mất còn có sư phụ hắn nhắc đến vương kiến hùng tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn không được đi xem chu du chu du thần sắc bình tĩnh nói tiếp đi ta lúc đó không ở tại chỗ không có tận mắt nhìn đến nghe nói sư phụ hắn đối mặt cường địch vây công thi triển cảnh giới nhảy lên trời năng lực nhảy lên bước vào kim hồ cảnh giới mới mang theo tiểu sư m ộ i thành công thoát thân đại sư minh hắn chết địch nhân quá mạnh mẽ hắn liều chết ôm lấy lại bị kéo đứt hai tay tay cụt cắm trong cửa vào mà chết lỗ cường cũng chết rồi chu du nghĩ đến chính mình nhập môn võ quán người dẫn đường chính là lỗ cường tiền k h i học quyền cũng là hắn tay bắt tay truyền thụ mặc dù tên là sư hình lỗ cường lại cung cấp với hắn vỡ lòng luận sư đ ị c h nhân gì có thể để cho vương lão hổ chật vật như thế đã biết cảnh giới nhảy lên trời h à g nghĩa chu du không khỏi lưỡi vương lão hổ đều phải buộc phát tiềm năng tăng lên tới trung cấp võ sư mới có thể làm mệnh trong bạn quân cái nào tới như thế cao thủ khủng bố nghe nói là từ nơi khác tới võ sư hết thể có năm người danh sư ngũ c ẩ m thực lực bọn hắn viễn siêu bổn thành các vũ sư chẳng những ép sư phụ chật vật đào tẩu còn đem cực bá võ quán mao quản chủ sư đổ hai người bắt sống có thể nói là hung danh năng nổi tấu trương xong chương ba trăm năm mươi bốn cùng nên thiếu chủ về nhà chương ba trăm năm mươi bốn cùng nên thiếu chủ về nhà gì mao lão lục cùng mao lang đều bị bắt sống chu du vừa nghe thấy ngũ cầm dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc nhưng lập tức bị chấn kinh mao lão lục cũng không phải thông thường sơ cấp võ sư cùng vương lão hổ sản sản với nhau bên cạnh còn mang theo khí huyết trung đoạn mao lang đệ tử đông đ ạ o thế mà cũng không thể móc ra còn bị bắt sống rồi mọi người đều biết bắt sống so đánh chết độ khó cao hơn theo tác độ khó lớn hơn nếu như không phải là vì n u y ễ n kỹ bình thường võ giả đối đại định nhân cũng là trực tiếp đánh chết tới bất lo kim hạc sơn khổ chủ tới rồi trên đời không có t r ù n g hợp ngũ cầm nhất định nhiên chính là của hắn đồng bọn cái này ngũ cầm lai、like、lịch gì nghe nói là năm cái kết nghĩa huynh n ộ i đều có một môn lợi hại quyền công lấy chim mông làm tên hảo huynh n ộ i còn có nam có nữ không sai bốn nam một nữ nữ võ sư tên là kêu cô ra tay ác độc so nam tử chỉ có hơn chứ không kém sử cao phi giới thiệu đến nơi đây nhịn không được lắc đầu phản quân hung tản ma quán chủ biến thành tù nhân đánh gãy không còn sống lý lẽ cho chuyện đến nơi đây trong nồi cơm canh cũng đã chín các nữ quyến gọi nam nhân đi ăn cơm đang tốt mọi người đều đói Phong quyển trong à vàng bày n vân giống như, đem vội vàng suy quen đồ ăn ăn bách. Cơm nước xong xuôi, một cọc nghiêm nghị khiêu chiến vội xôi, khiêu tại sạch bách. đem đồ Cơm một suy cọc t ư người. ớ c mắt mọi t r đội ngũ người tập võ cần đại lượng đồ ăn bồi bổ chuyển hóa làm khí huyết duy trì thường ngày hoạt động cùng xuất thủ lượng cơm ăn là người bình thường gấp m ộ ư ơ i đến gấp mấy chục lần bình thường ở trong thành có tiền còn có thể chọn mua thu thập nhưng hôm nay tại giã ngoại mang theo lương thực vốn cũng không nhiều ăn xong liền không có võ giả là hộ giá hộ hàng mấu chốt nếu như ăn không đủ no định nhân đến cũng không có tác dụng phải làm sao mới ở đây thầm lao ra nhịn không được ai tháng phản quân đem đất hoang thảm cọt đều gặm sạch rồi nơi nào còn có nửa viên lương thực dù là tất cả mọi người tại chỗ trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo mấy món vàng bạc đồ trang sức có thể hoang dã nơi nào tìm được mua lương thực chỗ cho dù có cũng không có người nguyện ý cầm cứu mạng đồ ăn đổi lấy vàng bạc đội xe bầu không khí có chút n g ư n g trọng đào mệnh lúc bất chấp tất cả bây giờ tới rồi khu vực an toàn lương thực không đủ ăn nói khác là nhân loại địch nhân lớn nhất đủ để tiêu diệt hết thể l ệ nghĩa liêm sỉ không ít người nhìn về phía đoàn xe người lãnh đạo chu du dù sao vừa mới bắt đầu chu du nói không cần mang theo lương thực tế n h u ễ n chắc chắn tự có biện pháp. không cần phải lo lắng ta đã sớm chuẩn bị sớm tại phụ cận xếp đặt một chỗ mà hại giấu không ít sinh hoạt vật tư chu du chỉ về đằng trước một phương hướng nào đó hiện lại xuất phát nửa ngày sau cầu đạc đại gia ăn bữa ngon rồi một đoàn người nửa tin nửa ngờ nhưng chu du tại đoàn xe u y vọng quá cao tất cả mọi người muốn dựa vào hắn làm bệnh chỉ có nghe theo tin chi trên đường chu láo đi không yên lòng vụ trộm tìm được chu du c o n à hồi nhỏ ta kể cho ngươi cố sự đầu lôi ư ép xuống một khóa cây mơ chạy nước miếng có thể tạm thời không đói bụng cảm p i ề n ngươi còn nhớ rõ có thể bụng chỉ có thể lừa qua nhất thời không lừa được quá lâu nếu như tới chỗ còn không có lương thực nên làm cái gì lao cha cho là mình tại trông mơ g i ả i khát chu du cười lắc đầu cha nhi tử coi như mình không ăn cũng không thể để các ngươi bị đói yên tâm lương thực còn nhiều nửa ngày sau người kiệt sức ngựa hết hơi cũng là vừa đói vừa khát nhìn lên trước mặt phế tích có chút im lặng trước mặt là một chỗ phá hủy thôn trang người sống liên đới c h o hoang chạy sạch sành xanh nơi nào giống như là có lương thực chẳng lẽ chu du đang gặp người mấy người các ngươi đi qua đẩy ra đặt ở mà nôn mẹ tảng đá thời gian lâu dài đi vào không dễ dàng tả thập nhị mấy người nghe vậy động thủ đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ quả nhiên lộ ra một chỗ hầm cửa vào quả nhiên có đất hầm hầm sau khi mở ra đập vào mặt cảnh tượng nhường mấy cái khí huyết võ sĩ cũng nhịn không được lui lại vài câu t r o n g chất thành sơn lương túi từng cái treo ướp chân heo còn có cái bình chứa rau ngâm g i ấ m rượu dầu cải các loại chăn đ ô n g quần áo mùa đông vải bố giáp thất mấy người cái gì cần có đều có thẩm lao ra thương hội nửa ngày liền có thể kiếm đủ nhưng bây giờ dối loạn thành trì luôn hãm đất hoang khắp nơi đều là đói mắt đỏ phản quân loại binh lương thực đã vượt qua vàng bạc tế nhuyễn trở thành cao quý nhất đồng tiền mạnh những thứ này ăn dùng vật đầy đủ hơn một trăm n g ư ờ i tiêu hao hai tháng cung cấp chúng ta sử dụng dư xài thẩm lao ra cùng hứa quản sự kiểm kê xong vật tư số lượng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không cần bói bụng thành trí l u ô n hãm giàu có có dư nhà biến thành nghèo rất m ù n g tơi cảnh tượng như vậy bọn hắn tại túc thành di dân trên thân gặp qua tự nhiên không muốn đồng dạng phát sinh trên người mình nguyên bản còn lo lắng ăn uống không có tin tức nhìn thấy mà hại bên trong vật tư cuối cùng an tâm thế nhưng là một nghĩ lại, lại đối chút du thần thông quảng đại năng lực cảm thấy g i ậ mình trừ g a võ giả bên ngoài trong đội xe g i a quyến phụ nữ trẻ em đối với cái gọi là quyền võ cảnh giới không có khái niệm gì nhưng mà ai có thể che chở bảo vệ bọn họ cung cấp thức ăn vẫn có trực quá biết nhóm vật tư này phát giác nhường chu du tại đoàn xe hy u vọng thành công nhảy lên tới đỉnh điểm thất thần làm cái gì nấu cơm đại gia ăn uống no đủ gấp rút lên đường chu du kêu gọi vứt bỏ thôn trang dâng lên k h ó i biết vật tư quá nhiều một cái cơ n g ạ bị nang bên trong tồn chữ vật tư chỉ những thứ này thả ra phía sau túi da hủy cũng trang không quay về do đó vì tiêu trừ lãng phí chu du nhường đại gia không muốn tiết kiệm hướng về ăn nhiều chết no phương hướng ăn cơm bánh nướng thịt khô rau ngâm nấu nướng đứng lên nhiều dầu nhiều liệu đại hỏa tấn công mạnh hận không thể mỗi ngày ăn tết người nói bụng dễ dàng hoảng hốt ăn no rồi mới có thể tâm bình khí h ò a tư duy hoạt động mạnh ăn no sau khi đoàn xe các nước quyến còn có rảnh rỗi rảnh rỗi cắt may vải vóc vì chu du bọn hắn chế tắc quần áo thay đồ và giặt sạch cùng bờ dày do đó vô cùng hiếm thấy một màn xảy ra chi này chạy chối chết đội xe thế mà người người ăn đến hồng quan g đầy mặt không thấy nửa điểm mất mùa chi sắc thần thái cũng không thấy hốt hoảng trong lúc đó còn có mấy trận vì cải thiện cơm nước đi hao rau dại cho trong chén thêm chút tươi mới lá xanh thái lại đi mấy ngày mặt đất chấn động cho bụi vung lên đại cổ nhân mã lao nhanh tới gần trong đồng hoang sợ nhất gặp phải đồng loại nhất là đại cổ tụ tập người sống đây là chạy trốn trên đường tổng kết ra bài học kinh nghiệm sương máu tuy người báo đoàn mục đích là cầu sinh tự vệ nhưng số lượng càng nhiều tính chất thì thay đổi bắt đầu ngược lại khi dễ k h ắ c nhỏ yếu đồng bạn thậm chí xuất hiện cất đ o ạ n ngược sát mấy người tàn nhẫn được vì bạo dân phản quân cùng l o ạ p binh chính là như vậy từng bước một thuế biến mà tới mấy võ giả tóc gáy dựng lên lập tức chuẩn bị kỹ càng xuất thủ chém giết lại bị t r ụ du ngăn cản người một nhà quả nhiên là người một nhà tiếng bước chân hơi có vẻ lộn xộn nhưng đại thể chỉnh tề có tiết h ấu đi tới gần phát giác không phải phản quân cũng không phải bảo đảm bảo dân mà là một đám nông thôn thanh niên trai tráng tổ chức đội ngũ dẫn đầu rõ ràng là đi trước một bước thiết l ê u bên cạnh hắn là tổ phụ chu lai uy thiếu chủ ta đ ê n chậm cái này mang ngươi về nhà mấy trăm chu ra thôn thanh niên trai tráng nghe vậy đi theo chu lai uy hướng chu du n ử a quỳ b á i kiến thiếu chủ cùng nên thiếu chủ về nhà một thời gian đội xe im lặng im lặng tất cả mọi người nhìn xem chu du bao quát chu lao đi cùng nương đầy trong đầu không rõ chúng ta bơi nhi lúc nào thành thiếu chủ rồi thấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi lăm sân thôn an thân gặp lại phượng tư chương ba trăm năm mươi lăm sân thôn an thân gặp lại phượng tư chu gia thôn trong l o ạ n thế hiếm thấy một mảnh t ị n h thổ thôn trang cùng nhau so với quá khứ phát sinh p h i ê n thiên phúc địa b i ế n hóa bên cạnh vùng núi hình vốn là hiểm trở bây giờ tăng lên tường đá á m bảo mấy người phòng ngự kết cấu ra vào chỉ có một đầu đường hẹp quanh co có thể nói là một người đã đủ giữ con hải vạn người không thể khai thông căn cứ chu lai h uy giới thiệu p h ạ m la tới gần thôn trang b ộ t phía ý đồ tống tiền cường đạo lưu dân nhìn thấy thôn trang thiết con nhím một dạng phòng ngự đều vô cùng trực giác đi vòng qua tại chu du không tiếc chi phí viện trợ dưới thái công cùng chu lai uy trắng trận khuyết trương mà đồng thời thôn đem có quan hệ thân thích họ chu tộc nhân đều tập trung vào trong thôn tuyển chọn ra thanh niên trai tráng luyện quyền bảo hộ thôn ngoài ra thọ không có ba hàng nếu như gặp phải đại quy mô đ ị c h nhân thực sự lực không thể địch còn có thể vứt bỏ thôn giấu tiến trong núi sâu dưới mặt đất động vật tự nhiên động rộng g i hình thành dưới mặt đất không gian có thể so với cỡ nhỏ thành dưới đất đây hết thể thiết lập cơ sở là lấy mại không hết dùng mại không cạn lương thực dược liệu cùng vải vóc những vật này trong l ò n thế chỉ có lương thực vật tư mới có thể tụ tập lòng người bình định một phương an、bình. những quân phản loạn kia l o ạ n binh động một tí mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn người kỳ thực là năm bẻ bảy mảng trên bản chất là đói khắt cùng k i ử u hận su thế hình người châu chấu đi đến chỗ nào ăn đến chỗ nào đối đầu chu i a thôn ăn uống no đủ thanh niên trai t r ắ n g một vạn đánh tám trăm đều chưa chắc có thể thắng hô sáng sớm sương mù dâng lên luyện quyền tiếng la liên tiếp từng cái trong thôn thanh niên t r ắ n g niên thân ảnh giao thoa đất bằng vang dội từng trận mánh liệt hổ dít g à o q u y ề n phong bọn hắn luyện là song thân hổ hình quyền chu du đi tới chu gia thôn về sau cảm giác sâu sắc thực lực không đủ dứt khoát lấy tà thập nhị thiết n h i u lưu binh tăng h cường trong thôn thanh niên trai tráng thực lực môn này q u y ề n loại thế nhưng là có võ sư chống đỡ thực chiến uy lực cực lớn tại công lương thành trong đại chiến đi qua nghiệm chứng chu ra thôn mỗi ngày khắp nơi trên đất hồ bảo bốn phương hồ hình ảnh l u y ệ n q u y ề n bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt chu sư huynh tộc nhân của ngươi bên trong có mấy mầm mướn tốt tiến hành bồi dưỡng tất thành khí huyết t ả thập nhị chi kỷ vì chu du cân nhắc kể từ chu du tấn thăng võ sư theo hắn võ giả tiền đồ liền sáng suốt mở võ quán chiêu sinh dạy học trò liền như là vương kiến hùng mao lão lục xuất nhập có các đồ đệ chúng tinh cùng nguyện càng là cao môn đại hộ dành trước ngoại trừ nhất thiết phải có võ sư thực lực bên ngoài một chi quá cứng thành viên tổ chức cũng ắt không thể thiếu chu du hiện nay có đại đệ tử kỳ thanh địch tay trái tay phải tả thập nhị thiết mưu còn có mới gia nhập lưu b ì n h mấy vị khí huyết võ sĩ những người này lần lượt chuyển hướng song thân hổ hình quyền quyền loại xem như đáng tin thành viên nòng cốt ngoài ra còn cần đại lượng lực lượng trung kiên mới có thể chống đỡ lên nội viện cùng ngoại viện song trọng kết cấu tả thập nhị vừa ý chu ra thôn tài nguyên nhân lực những thứ này thanh niên trai trắng cũng là chu du tộc nhân huyết mạch tương liên tự nhiên trung thành đáng tin ừ n lại bồi dưỡng một đoạn thời, gian, thời cơ đã đến mang lên tốt nhất cùng nhau sông cái tiền đồ chu du cũng quan sát qua trong thôn có người hay không mới kết quả lại không như ý muốn tuy người người sinh nhi bình đẳng nhưng thiên phú tư chất lại lãnh khốc đạt được ra đủ loại khác biệt giống chu du dạng này trường hợp đặc biệt tiên tiên h bản g thánh thể tìm lượt khắp thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai không có khả năng so sánh thì nhìn hắn trong nhận thức biết cái kia chút tập võ thiên tài liêu phùng cát tạm thời ở vào đỉnh kim tự tháp nhạy bén hai ba mươi tuổi đã là cao cấp võ sư đột phá mạnh võ một chân bước vào cửa nếu không phải vận dụng dấu cơ c h ữ triện thu nhận cảnh giới lùi lại trở thành trẻ tuổi nhất mạnh võ chính là bởi vì tư chất quá mức người tiền dạng này thiên tài cho dù là thế ra đều xem như chân bạo liêu phùng cắt đội thân vệ quy mô so toàn bộ công lương thành võ hạnh cộng lại sang trọng hơn thậm chí còn có mạnh võ vì hắn đoạn hậu do đó hắn bị liệt là đ ỉ n h cấp thiên tài xuống chút nữa lục kiếm thanh cùng mao lang vô sự tự thông nộ ra kình lực thêm chút chỉ điểm đột phá khí huyết cảnh giới võ sư bất quá là vấn đề thời gian s ắ c thực tới nói Chu du đệ tử kỳ thanh địch cũng là cấp độ này so trước hai vị càn mạnh hơn Là công lương công trong h h à n các đại t võ quán, những cái kia nội viện quán, cái những nội kia đệ thành ử p ổ biến bình thái,、so、với người trạng thường tú, so v lưu dựa o khắc khổ ắ cố g g a o hết tuổi tắc c ũ những g có t ể nghiên cứu đến cảnh giới cao hơn. Trong thành n giới h cứu cao cái kia tóc bạc hoa dâm các vũ sư chính là bọn họ sau cùng quy tốt nói đến quyền võ đối với tổng hợp điều kiện khá cao vừa muốn chịu khổ có bền lòng có thể quanh năm suốt tháng tiếp tục kiên trì có yêu cầu ngộ tinh cao cũng chính là năng lực phân tích mạnh sẽ suy một ra ba cuối cùng kết lại ba điểm tố chất thân thể cao đầu cũng không thể quá kém ý chí kiên định không thay đổi có cái này tư chất làm gì đều có thể ra mặt phải biết ngành nghề khác cũng cần nhân tài nha điều này cũng làm cho tạo thành võ hạnh bên trong hạt giống tốt là khan hiếm phẩm có tiền mà không mua được loại kia đáng tiếc là c h u du tại chu gia thôn không có phát giác quá mắt s á n g đấy tạ thập nhị nhắc tới mấy người kia cùng lý hạo không sai b i ệ t lắm thuộc về trong người bình thường người nổi bật thêm chút bồi dưỡng xem như nội viện đệ tử bổ sung lực lượng t r u n g kiên vẫn là có thể đến nội giữ thể diện cái này còn chính là đại đệ tử kỳ thanh địch nói lên tiểu từ này vừa tiến vào chu gia thôn kỳ thanh địch còn an phận một đoạn thời gian về sau thực đang lo lắng tỉ, tỉ kỳ thanh、Hiểu. thỉnh thoảng nghe đến đi ngang qua tin tức nói là phụ cận có cống công lương thành thế gia nữ quyến lưu lạc đến phụ cận kỳ thanh địch chỉ sợ là tỷ tỷ lo nghĩ không thôi vội vàng hướng chu du cầu t ì n h suy nghĩ ra thôn đi xem một chút chu du cho hắn một khối hộ thân p h ủ nhường hắn nhiều hơn bảo trọng liền không tiếp tục làm ngăn cản đ ừ n g nhìn đứa nhỏ này niên kỷ còn nhỏ vừa mười tuổi ra mặt cũng đã là khí huyết ba đoạn nếu ai coi thường hắn cho dù là khí huyết trung đoạn võ sĩ đều phải lại cái ngã nào chu sư huy ngươi phòng ngự chú đáo có thể tìm tới như thế một chỗ địa phương an toàn tại công lương thành đường thất thủ lập tức đúng là đáng quý trong thôn đồ an phong phú còn có dược liệu chữa bệnh chúng ta từ công lương thành tới đây thế mà một cái không ít tả thập nhị cảm t h á n không thôi càng ngày càng bội phục chu du rồi chu du dùng cơ ngạo bị năng vây tích số lớn lương thực vật tư chống đỡ lấy chu gia thôn tiêu hao an ổn thấp phẩm lo âu lòng người do đó tại chu gia thôn hắn là hoàn toàn xứng đáng phải đệ nhất nhân hy vọng không ai bằng hai ngày về sau kỳ thanh địch mang theo một người trở về là người ngoài truyền miệng kỳ gia nữ quyến tại sao là ngươi chu du nhìn thấy người trước mắt giật mình không thôi đối phương không phải kỳ thanh hiệu hồn nhiên ngây thơ nữ hài kỳ phượng tư cứ việc mặt phấn mang theo cho bụi lại khó nén kiểu nộn cùng trẻ c o nhã n nàng hướng về chu du cung kính giải bái phượng tư khẩn cầu chu sư phó thu lưu nguyện làm nô làm tỉ p h ụ n g dưỡng ngươi trái phải kỳ thanh địch thức thời đi ra hắn nghe văn sư phụ cùng kỳ phượng tư ra mắt qua có vẻ như đối với nàng còn có ý tưởng nhớ lần này không có có thể tìm tới t ỷ t ỷ nhưng cũng có niềm vui ngoài ý muốn kỳ phượng tư chính miệng nói t ỷ t ỷ là theo chân gia tộc đại đội ngũ rút lui vô cùng an toàn không có nguy hiểm miễn đi chu du nhìn xem kỳ p h ư n g tư lắc đầu như ngươi vậy nô tỉ ta có thể dùng không nổi nô dịch thế gia tộc nhân là tội lớn huống hồ kỳ gia còn tại một khi bị phát giác mình và chu g i a thôn chắc chắn hôi phi lên liên diện tấu chương s ò n g chương ba trăm năm mươi sáu mười hạng toàn năng ngân triều kình tôn h đan chương ba trăm năm mươi sáu mười hạng toàn năng ngân triều kình t h ô n đan chu sư phó cự tuyệt người hay là từ trước đó như thế không nể mặt mũi kỳ phượng tư khẽ c ư ờ i khổ tiểu nữ liêu yếu đào tơ không vào n g à i pháp nhãn nhưng mà ta nghe nói l ẻ tẻ liên quan tới sự tích của ngài vọng tưởng phỏng đoán chu sư phó không phải đồ h á o sắc túi ra đánh không động được ngươi tiểu nữ đối với ngươi hữu dụng có tác dụng lớn nàng đưa tay hướng cổ h o với tới chu du như mày nói. c h ọ m đ ã k h ô n g c ò ọ n g trọng trọng trọng trọng trọng t n g trọng trọng trọng trọng t r ọ n n g t r ọ n trọng r ọ n g trọng trọng trọng trọng trọng trọng n g trọng trọng trọng trọng t r ọ n trọng trọng trọng t r ọ n trọng trọng trọng t r n g trọng trọng trọng t r ọ n c h r ọ n g t n g trọng trọng trọng t r n g t r i n g n g trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng t n g trọng trọng i r ọ n g trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng t r n g trọng trọng trọng trọng trọng t r ọ n trọng trọng trọng t r t h ọ y g trọng trọng trọng trọng trọng trọng trọng t r ọ n trọng trọng trọng trọng t r n g p h ọ n g t n g t r ọ n n g trọng trọng trọng trọng t n g trọng t r trọng t n g g trọng t r t trọng t r ọ n bộ này khóa nội tàn một trăm căn kim c h â m bình thường mặc như quần áo một khi gặp phải địch nhân bạo lực xe rách liền sẽ bắn ra chín mươi chín căn p h ả n kích vội vàng không kịp chuẩn bị có thể đâm phá khí huyết vũ giả làn ra làm sao còn còn lại dưới một cây đâu nếu như đối phương cường đại đến không cách nào chống cự cuối cùng một cây châm đâm vào tim lấy cái chết thủ hộ trong sạch kỳ phượng tư cười khổ nói ta bây giờ là tội nhân không thể cho gia tộc hổ thẹn được ban cho phía dưới bộ này phòng thủ t r í n h khiên cơ khóa có thể hủy đi sao chu du nhiều hỏi một câu lập tức phẫn nộ khiển trách nói quả thực là phong kiến tạt bã h ã n hãi phụ nữ Kỳ phượng tư đầy bụng bực tức nhưng người ở dưới mái hiên vẫn là miễn cưỡng cố nạn ra vẻ tươi cười ngọt nào g đạo đa tạ chu sư phó chu du nghĩ thầm tiểu nhi từ tâm tâm mắt thật nhiều đặc biệt nhắc đến trinh thức hóa chính là nhắc nhở hắn chớ làm loạn cẩn thận đồng uy vũ thận thông minh có thể vẫn là quá non l ớ t một mình ngươi tiểu nữ tử đi theo chu du sớm chiều ở c h ù n g giống như một tảng mỡ dày đặt ở bên miệng hắc hắc nói xong há muộn kỳ phượng tư hai mắt chừng tròn xoe ngươi muốn làm gì ngươi năng lực mạnh ta cần ngươi làm chút chuyện bí ẩn không muốn để lộ bí mật cho ngươi thêm một tầng chắc chắn chu du cười hì hì đổ ra một viên thuốc yên tâm không có nguy hiểm gì, độc dược ư kỳ phượng tư cau mày đáng nghiệm cái mũi nhỏ lên vô cùng đáng thương nói không ăn được hay không phát giác được chu du ánh mắt bất thiện trong lòng dâng lên nguy cơ không nói hai lời đoạt lấy rửa hoàn một ngụm nước vào nhập môn miệng có chút đắng suy xét qua tương lai còn có chút trở về cam một cỗ tươi mát chi khí chuyển đến cũng là không có trong tưởng tượng ác tâm đến nước này song phương đại thể xác định thuê quan hệ kỳ phượng tư xem như vào nhóm chu du từ đầu đến cuối còn có một cọc tâm sự tại kỳ phượng tư trước khi rời đi nhịn không được đặt câu hỏi ngươi bình thường như thế nào tám đáp lại hắn là một cái l i ế c mắt nhi mấy ngày về sau kỳ phượng tư năng lực như truy vào túi ở bên trong trực quan thể hiện ở trước mặt mọi người nàng một cây bút một bản sổ sách đem chu ra thôn vật tư cắt t ỉ a ngay ngắn rõ ràng nhường quá kích thước chuẩn khen không thôi đổ vô dụng năm xưa nợ cũ bị nàng tiểu thí ngưu đao giải quyết chỉnh lý ra một bộ hoàn thiện xuất nhập sổ sách đăng ký quy định khoản vấn đề giải quyết kế tiếp là ta trong thôn vòng vo hai giới phát hiện m ộ ư ơ i cái thiếu sót không ngại tu bổ một chút chỉ trước mắt t à i vụ chuyên gia liền mạch chuyển đổi đến kiến trúc đại sư chỉ điểm thôn hoàn thiện hệ thống phòng ngự củng cố thành phòng xây dựng nàng nói mình tinh thông cơ quan không phải khét n i ệ m kỳ phượng tư tự tay thiết kế cơ quan kết hợp chu, chu ra thôn hiểm trở địa hình cùng hệ thống phòng ngự uy lực tăng lên làm xong phía sau ngày thứ hai đúng lúc gặp một đầu đói bị đ i ê n công gấu sông thôn cướp ăn đặt ở bình thời là một hồi thai họa dù sao trưởng thành công gấu có hai ba người cao tay gấu t r ụ đủ sức để đem mấy cm dày thép tấm đánh v ạ n mèo biến hình lực cắn lại có thể nhẹ nhõm cậy mở đầu người cốt giết sát dạng này một đầu công gấu coi như chu lai uy dẫn đội cũng ít nhất phải hy sinh bảy tám người song lần này bất đồng rồi không có hao tổn một người chỉ dựa vào tường đá mai phục cơ quan liền đem công gấu kìm chết cái này không riêng gì chu du cha mẹ coi như thẩm lao ra bọn người đều ám chỉ chu du mau chóng đem kỷ phượng tư thu vào trong phòng dạng n à y ký nữ vợ phu phương diện có thể xưng mười hạng toàn năng không lấy về nhà đáng tiếc thậm chí kỳ thanh địch cũng không phản đối chỉ là lần nữa c ư ờ n g điệu gia tỷ làm lớn kỳ phượng tư làm vợ nhỏ chu du cười không nói đi làm người liền nên dừng lại ở trên cương vị chưa thấy qua có người đem nghiệp vụ cốt cán thăng chức làm lao bản nương đấy không duyên cơ phế bỏ một cái đắc lực châu ngựa lãng phí kinh hỷ còn ở phía sau ngươi nói ngươi sẽ chế dược ừ tại sao không nói ngươi nắm giữ nhiều như vậy loại bí dược đ ơ t thuốc kỳ phượng tư chừng lớn người vô tội hai mắt vung tay nói không nắm giữ đất thuốc ta học thế đó chế dược còn nữa những thứ này đơn thuốc rất khó sao trong gia tộc giấu rất nhiều đặt ở giá sách thực chất hít bụi không người để ý tới nói tới chế dược môn thủ nghệ này kỳ phượng tư cho chu du một cái kinh hỷ lớn căn cứ vào chu du đ o á n c h r ừ n g kỳ phượng tư chế dược trình độ ước chừng tại bốn bảy tám nhưng mà nhân dân nắm giữ bí dược chủng loại rất nhiều hơn nữa tiêu chuẩn phổ biến không thấp đại khái tại sơn quân hoán mệnh đan cấp bậc này thích hợp khí huyết vũ giả phục dụng có nhất định độ khó lợi chế vẫn là thế ra hoàn cảnh được chờ ưu ái người bên ngoài hâm mộ không tới chu du nghĩ đến chu gia thôn nhiều người như vậy lợi quyền mỗi ngày tiêu hao rất lớn chỉ dựa vào thóc gạo ăn thịt không、đủ. còn cần bí dược phụ tá bây giờ dược liệu không thiếu thiếu là chế thuốc nhân thủ kỳ phượng tư cái này thực sự là ngủ gật tới gối đầu đúng rồi tình hình kinh tế của ngươi có hay không võ sư có thể ăn đan dược có thể bổ sung cực lớn khí huyết tiêu hao chu du tấn thăng võ sư về sau phun r a nuốt vào khí huyết có thể xưng đại lượng vội vàng cần một loại máu dày bí dược kỳ phượng tư suy tư phúc chốc ngân triều kình thôn đan mỗi một khóa ăn vào sau đó cũng có thôn tính số lượng cao khí huyết võ sư dùng bí dược hậu t ì lớn tài liệu quý cùng bình thường võ giả phục dùng bí dược khác biệt xác thực tới nói ngân triều kình thôn đan cần phải gọi là bí đan chu du nghe nàng giới thiệu xong loại này bí đan diệu dụng tâm động không ngừng chính là vì hắn đo thân mà làm bởi vì ngân triều kình thôn đan đối với khí huyết bổ sung quá mức hùng hậu dễ dàng qua mà không cùng dẫn phát huyết tràn phổ thông võ sư phục dụng một khoản ngân triều kình thôn đan còn phải phân mấy lần hắn một lần một khoản miễn cưỡng đầy đủ đơn thuốc ta biết nhưng mà luyện không ra kỳ phượng tư giang hai tay ra có thể luyện ra bí đan hào thủ đều có thể đi dược vương phái chứng nhận có cây dược sư rồi chu du vung tay lên biết không việc rất nhỏ ta dạy cho ngươi gì kỳ phượng tư choáng ngươi biết mình đang nói cái gì không tấu chương s o n g chương ba trăm năm mươi bảy xuất phát trước cường hóa chương ba trăm năm mươi bảy xuất phát trước cường hóa đồng nhân không đồng mệnh a rõ ràng ta cũng là chu du vẫn còn muốn bôn u ba mệnh n h ọ c dành thời gian cho việc khác hình chiếu lục trí cương chửi bậy không thôi mình tại giã ngoại hoang vu đánh phối hợp nói mát chủ thể lại tại chu gia thôn hưởng thanh nhàn tháng ngày trải qua tiểu mị nữ bồi tiếp tiểu bí dược luyện vui vẻ quá sức càng là thu đến chỉ lệnh lẻn vào công lương thành tìm hiểu ngũ cầm cùng côn bằng tử tin tức lần này công lương thành thất thủ hắc thủ sau màn tuyệt đối là côn bằng tử không có chạy rồi có thể so với mạnh võ thiềm mị trừ hắn mê hoặc chứa t r i ệ n ai còn có thể thao tác đáng sợ như vậy dị loại tổ chức khổng lồ phản quân loạn dân nhường vô số lưu dân cố nén đói khát tham dự công thành trong đó càng là sen lẫn đại lượng võ giả phần này tổ chức lực cùng lực không chế cũng chỉ có mê hoặc có thể thay đổi một cách vô tri vô giác làm đến căn cứ vào chu du đ o á n trừng c â n bằng từ bây giờ ngay tại công lương thành phụ cận ngũ cầm cũng có thể là hắn mời tới âm hiểm như thế đối thủ đáng sợ nhất định phải đem hắn từ trong bóng tối bắt được do đó lục trí cương com lên à y hỏa tốc thượng tuyến xuất phát trước làm ra phong p h u chuẩn bị kiểm kê trên người trang bị khí huyết thần binh ba kiện đổ đầy vật liệu cơ n g ạ bì n ă n g năm cái ngoài ra còn ăn mặc có kim tiền hạt v ũ thú cùng q u y ề n ý khôi lỗi độc xào một số giúp đỡ phương diện kim tiền hạt trăm phần trăm c ó thể tín nhiệm v ũ thú chưa thuần phục q u y ề n ý khôi lỗi sao chu du cân nhắc mấy lần độc xào một bóng người rơi xuống đất q u y ề n ý khôi lỗi hiện thân lần nữa rồi nhìn thấy khôi lỗi lúc chu du hít sâu một hơi quá xấu rồi độc xào danh phù kỳ thực tự thân mang theo y ê u ớt độc tính mặc dù có thể tồn chữ vật sống nhưng đồng dạng huyết nhục chi khu không chịu đổi cho nên hắn đồng dạng chỉ dùng để chứa kỳ trùng cũng là q u y ề n ý khôi lỗi vốn là cái tướng mạ bình thường mang theo uy nghiêm trung niên võ sư lại bởi vì kẹt ở độc xào lâu gặp độc tính ăn mòn tóc lông mày rơi sạch da mặt cũng biến thành mấp mô cung cấp tại hủy khuôn mặt cho dù là người quen biết cũ ở trước mặt thấy cũng không nhận ra được liêu phùng c ắ t gặp lại cũng không nhận ra trước mắt s ử nhân từng là mình đội thân vệ tam đại cao cấp võ sư h ú n g chi khôi lỗi trong cơ thể khí huyết s ớ m đ ã bộ mặt hoàn toàn thay đổi vu tộc mạnh võ dùng khống chế khí huyết ngưng tụ là cấn đi qua khí huyết cổ thôn vệ chuyển hóa đã làm hao mòn gần một nửa chu du ngày đêm chứng nợ khí huyết cổ lần lần lượ tim nao bộ tất cả hai đầu khí huyết c ổ không giờ khắp nào không tại thốt vệ chuyển hóa làm chu du khí huyết thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tranh đoạt quyền ý khôi l ố i trưởng không quyền mặc dù dưới mắt khoảng cách thành công còn có rất dài một đoạn thời gian nhưng mà đã mới gặp hiệu quả chu du có thể khống chế khôi l ố i nửa canh giờ vận dụng cao cấp võ sư tầng thứ thực lực một khi vượt qua cái này cái thời gian nhất thiết phải thả lại độc xào tính dưỡng bằng không khôi l ố i bạo đ ầ u dẫn phát vũ tộc mạnh võ chú ý của một tôn cao cấp võ sư ra tay toàn lực nửa canh giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng đây là hắn chuyến này lớn nhất át chủ bài nhưng mà chu du vẫn cảm thấy không yên lòng côn bằng tử lao tiểu tử này ám chiêu từng bộ từng bộ đấy đối với hắn đề phòng một chút chân chính kinh khủng bắt nguồn từ không biết do đó chu du nhất thiết phải thu thập được đầy đủ tin tức mới có n ắ m chắc tại côn bằng tử trên địa bàn toàn thân trở ra thính danh chu du khí huyết 1780. t h ọ nguyên 112. nghề nghiệp võ sư điểm kinh nghiệm 185.500. cấp độ sơ cấp võ sư hổ hạc song hành quyền sơ cấp võ sư thất bộ độc sa trưởng sơ cấp võ sư ngũ phúc trưởng quyền lục trải qua qua một đoạn thời gian tích lũy bây giờ điểm kinh nghiệm có mười tám vạn một mực tồn lấy vô dụng chính là vì bây giờ chu du không nói hai lời bắt đầu tiêu hao điểm kinh nghiệm điểm kinh nghiệm mười lăm nghìn nắm giữ thất bộ độc s a trưởng kỹ năng độc s á t ngưng răng thập bộ tuyệt sát kỹ năng tên là ngưng răng n g u ý vì rắn độc nhà răng trí mạng lại nguy hiểm đem độc s á t á p súc phải ngưng tụ như thật xem như ám khí bay ra trong thập bộ tất sát ngoài m ư i bước tỷ lệ chính xác hạ xuống cái môn kỹ xảo này nhằm vào cùng đặt võ sư cường đại nhục thân thuộc về khắc tinh lại nói võ sư tầm thứ q u y ề n công bởi vì địch nhân đều là ngang nhau cấp bậc cho nên kỹ năng đều thiên hướng về phá vỡ võ sư thân thể phòng ngự ngưng răng liền là một cái trong số đó tương ứng có mâu tất c ó l á chắn đã có chuyên phá võ sư thân thể phòng ngự tự nhiên cũng có để thăng đục thân phòng ngự chu du nắm giữ hôn nguyên thiết y di chính là cửa thành vệ bên trong một môn phòng ngự q u y ề n công điểm kinh nghiệm ba mươi nghìn hôn nguyên thiết y bốn hai lv ba chu du t h ở sâu sơ cấp vũ sư thân thể mọi mặt nhận được đề thăng tại giới cảnh giới ngang hàng thuộc về người nổi bật tăng lên tới một v ba cảnh giới về sau một cái đánh giá thể chất quyền võ thuật ngự xuất hiện mọi số s ắ t é p c h u du thời khắc này lực phòng ngự là một lần sắt thép ước chừng cung cấp sắt thép cường độ cùng tính bền dẻo chỉ số ước là một một điểm kinh nghiệm bốn mươi nghìn hôn nguyên thiết y một v ba một v bốn tăng lên tới một v bốn về sau chỉ số này nhảy đến một năm lần sắt thép nếu như không phải còn lại điểm kinh nghiệm còn có tác dụng khác c h u du cần phải lại tăng lên một cấp xem trước mắt cảnh giới cường hóa cực hạn một năm lần sắt thép thể chất là thân thể tổng hợp đánh giá nói như vậy r a cùng ngoại giới tiếp xúc độ cứng mạnh nhất càng đi trong cơ thể cường độ càng là hạ xuống tru du bên ngoài thân năng lực phòng ngự đã đạt đến hai lần sắt thép chỉ số cho dù là yếu nhất nội tạng cũng có một lần sắt thép ý vị này thông thường khí huyết thần bình đối với hắn vô dụng trừ phi là dung hợp tiềm mị hoặc mạnh võ di hải đông đông đông. môn này bí k vượt qua vốn qua、so、cả công h thể t bi lực có lẫn thủ càng có mang kịch độc thuộc tính một khi thi triển địch nhân tuyệt không dám tới gần bên cạnh nghề nghiệp lân n võ sư điểm kinh nghiệm、không. cấp độ sơ cấp võ sư hổ hạc song hành quyền sơ cấp võ sư thất bộ độc sa trưởng sơ cấp võ sư vũ phúc trưởng quyền lụ Kỹ n g pháp hồ hạc vén công bốn t r ư n g 411, t h u ộ c t í n an h m n t i ề m hành, t r ư ầ n g độc hóa không í huyết, v tủy 42, 43, chu gia c ơ b ả n LV10V10, LV3, LV17, LV3, LV19. văn Công pháp hồ hạc bốn công ngân, 411 không m ư ơ n g t â m pháp 411, hóa ngoại huyền tâm bí quyết v 1 t h a m thiên dưỡng nguyên công 1 ộ t v h ngũ phúc trưởng quyền lục lv m 1 t t u y ệ t chiêu ba phen kỹ năng lv h a hổ v 6 đ ộ c 4 b vũ cương v 2 hôn nguyên thiết ý v 3 ngày phú đói khát lv h a kho vũ khí thư diện huyết n h chương t h n ba trăm năm mươi tám kim tiên h đạo bệ cánh giáo hóa chữ a triện chương ba trăm năm mươi tám kim tiên đạo b ẻ cánh giáo hóa chữ triện điểm kinh nghiệm còn có hơn mười vạn Chu du quyết định phân tích phía dưới quyển kia phụ sách côn bằng tử đồ đệ tiếp thân mang theo phụ sách mặc dù sẽ không quá thơ b ả o nhưng có thể thông qua nói bóng nói gió phân tích r a duy nhất thuộc về côn bằng tử phong cách cùng con đường nếu như có thể nhìn trộm đến côn bằng tử một tia nội tình liền kiếm lợi lớn chiều sâu phân tích cái này phụ sách lúc trước chu du tiểu thí n h ư đ a o đem chữ triện cùng đồ đảng phân ly lần này chiều sâu phân tích là thêm một bước trải vớt chữ triện nội dung bảng hiện lên một cái thanh tiến độ lấy chậm chạp kiên định tốc độ hướng phía trước tiến lên nương theo mà đến là điểm kinh nghiệm con số một đường đập mạnh cấp tốc rút ngắn đồng thời giảm bớt chu du trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khớp ổn bên hai nghe được bảng nhắc nhở điểm kinh nghiệm đã về không chiều sâu phân tích tiến độ đã thiết lập lại chưa hoàn thành bộ phận đã ngừng đã hoàn thành bộ phận đem gửi đi với anh đại lượng tin tức như hồng thủy rót vào náo hải chống chu du suýt chút nữa chảy máu núi nếu như nói lúc trước phân tích là đem một quyển sách nội dung r ố t vào đầu góc hắn bây giờ chính là một cái usb văn tự nội dung có thể so với khổng lồ thư viện thể lượng bảng chụp điểm kinh nghiệm là thực sự hưng ác không chút nương tay nhưng chỗ tốt là lấy tiền làm việc tuyệt không thiếu cân thiếu hai người lai、like, kim tiên đạo cũng không phải bền chắc như thép bên trong tồn rất nhiều bệ cánh cùng bất đ ộ n g nhằm vào kiểu đỉnh chữ viết giải đọc sinh ra muôn hình muôn vẻ khác biệt lưu phái tỷ như nói có thiên tự phái nhận là thiên nhân từ trên trời mà đến giải đọc chữ viết manh mối tất nhiên giấu ở trên trời thông qua quan sát thiên tượng tỷ như nói vân khí đường vân tinh thần đ ổ phộ các loại mới có thể lĩnh hội ảo diệu thực sự còn có vật chuẩn phái nhận là thiên nhân hàng thế lưu lại văn tự rất có thể là căn cứ vào thế giới hoàn cảnh mà viết xuống tất nhiên tống hợp trên đời vạn vật quy tích đem huyền bí dấu trong đó cho nên giải đọc văn tự mấu chốt ở chỗ lĩnh nộ g thế gian vật vật càng có nhập vi phái cho rằng một hạt bụi nhỏ bên trong có càng khôn cựu đỉnh c h ư a viết huyền bí dấu tại bẽ nhất quan thế giới nếu như đem thế giới chia cắt đến không thể lại phân chia cực h ạ n liền có thể tra ra manh mối lại căn cứ vào đối với chữ triện phương thức vận dụng khác biệt chia làm vân điều trị phù thư vân vân côn bằng từ một phần của nguyên đ phái này đừng cho rằng c ử u đ ỉ n h cùng chữ viết chặt chẽ không thể tách rời chữ viết bí mật không tại bản thân mà ở c ử u đ ỉ n h bên trong nhất thiết phải thu thập thiên nhân c ử u đ ỉ n h nghiên cứu hắn truyền thừa chữ triện đến từ c ử u đ ỉ n h một trong thân đỉnh bên trên phân tích nghiên cứu biện pháp nhưng là vân điều triện côn bằng từ ba chữ mang một điều liền là đến từ vân điều triện chữ triện nghi ngờ là trong đó độ hoàn hảo cao nhất một cái cũng là côn bằng từ chiếc bài đi qua từng đời một nghiên cứu triệt đề đồng thời coi đây là cơ sở nghiên cứu ra đủ loại chữ triện bí thuật chu du không khỏi cười quản ngươi cái gì bẻ cánh cũng không sánh nổi bảng siêu tính toán phân tích trực chỉ đại đạo căn bả p h ạ m là điểm kinh nghiệm bao no b ả n có thể đem chữ triện nghiên cứu cái ú t sấp nói không chừng đem cái gọi là thiên nhân từ hang ổ bắt được chỉ tiếc điểm kinh nghiệm lấy được tốc độ không đủ để phù hợp kinh khủng như vậy tiêu hao vô số tin tức tụ hợp vào về sau chạm vào chu du chữ triện tài nghệ kịch liệt đề thăng chữ triện lv một mươi bảy một v hai mươi năm điểm kinh nghiệm một mươi sáu bốn trăm chữ triện đẳng cấp sau khi tăng lên mang tới biến hóa là lập can kiến ảnh một cái văn tự cấp tốc lượng dựa vào số lượng cao chi thức tích lũy và phân tích thủ đoạn cấp tốc hoàn thành lĩnh nộ cùng nắm giữ từ, quả thứ ba hoàn toàn nắm giữ chữ triện xuất hiện dạy ý là giáo hóa cái này văn tự là chu du từ biệu cây bên trên lấy được mười bốn cái văn tự cũng là hoàn chỉnh nhất một cái chữ triện giáo hóa tác dụng là chỉ điểm truyền thụ có h ư u giáo vô loại đặc tính cân nhắc đến chu du vừa tấn thăng võ sư có mở võ quán tư cách nắm giữ giáo hóa cái này chữ triện quả thực là ông trời tác h ợ p cho cái này giáo hóa chữ triện có thể chỉ định đ ể thăng cái nào đó mục tiêu nội tính thiên phú đồng thời trăm phần trăm hoàn thành truyền thụ nội dùng dùng tại quyền võ truyền thụ bên trên hiệu suất cao đến ăn g i a tình cảnh phải biết h o c quyền luyện võ l u ô truyền ô n có sư phụ đạo thủ quyền phương diện này quả thật cùng võ đạo cảnh giới không quan hệ cho dù là cao thủ tuyệt thế đều có mấy cái bất thành khí hậu nhân chu du nắm giữ giáo hóa chữ triệ mang ý nghĩa hắn sau này thu đồ không cần chịu tư chất có hạn vô luận đồ đệ tư chất tốt không tốt đều có thể một điểm liền rõ ràng nhẹ nhõm hoàn thành dạy bảo giao hóa giao hóa danh phủ kỳ thực dạy quyền như ban thường tạo hóa chu du không kịp chờ đ ợ i nghiệm chứng một hai lúc này gọi tới đệ tử duy nhất kỳ thanh địch thanh địch vi sư có một môn bí pháp muốn truyền cho n g ư ơ i ừng kỳ thanh địch biểu lộ biến nghiêm túc lên bí pháp là quyền loại bên trong cơ mật trọng yếu bình thường không dễ dàng truyền thụ trừ phi đồ đệ đi qua trọng trọng khảo nghiệm thu được sư phụ tán thành hay là lập xuống đại công lao không cách nào ban thưởng tình huống trừ phi là thân như trà con quan hệ hắn có chút thụ sùng n ư ợ c kinh sư phụ đối với mình như thế hậu đãi nên như thế nào báo đáp mới tốt môn bí pháp này tên là tham thiên Dưỡng nguyên công không sai chu du truyền thụ cho là tham thiên môn bí công thuận tiện tìm kiếm đồ đệ có hay không phương diện này tư chất nghe được danh tự kỳ thanh địch hai mắt tỏa sáng sư phụ ngươi làm sao lại tham thiên môn bí công ta cũng có thể học sao ngươi lai、like, kỳ ra bên trong lưu truyền rất nhiều trước kia tham thiên môn quyền công bí pháp tham thiên Dưỡng nguyên công chính là một cái trong số đó môn này Dưỡng nguyên công một mực là gia chủ tự động nắm giữ tu hành liền mấy vị công tử đều y năng không có thể được khu k u cơ duyên xảo hợp mà thôi ngươi không nên tiết lộ ra ngoài miễn cho đưa tới phiến p h ư c kỳ thanh địch không nói hai lời đ ấ m ngực sư môn t u y ệ t mật đệ tử không dám lộ ra nửa chữ như có vi phạm thỉnh sư phụ giết ta lấy cửa chính phong chu du bắt đầu truyền thụ tham thiên giữa nguyên công kể từ bảng mở ra hoàn toàn mới nửa bản khối về sau hắn truyền thụ cho đệ tử quyền công mỗi lần tu luyện điểm kinh nghiệm trực tiếp phản hồi đến trên thân cùng khí huyết cổ có dị khúc đồng công c h i diệu hơn nữa còn không cần khống chế mục tiêu tham thiên giữa nguyên công gian khổ khó hiểu ngoại trừ chu du bản thân bên ngoài lý xuân hạc bao thiết phong cũng là tại khí huyết cổ dưới thao túng luyện thành h ắ n bây giờ thi triển chữ triện giáo hóa chính là vì nghiệm chứng một chút một chút chữ u Du tại kỳ thanh tay, phủi đi kỳ địch h lòng bàn tay, lần, c mấy truyện mạnh tạo h cách vô chi a y một thanh t ảnh hưởng đến kỳ r nên tác dụng kỳ thanh địch nghe chu du truyền thụ tham thiên dưỡng nguyên công cảm thấy hôm nay trạng thái đặc biệt tốt nghe xong liền hiểu đã hiểu liền sẽ nghe giảng bài là vô cùng trôi chảy không cần như bình thường còn muốn dừng lại hỏi thăm chi tiết mọi khi cần mấy ngày và i đ ê m chương trình học ngắn ngủi hơn nửa ngày thì hoàn thành rồi ngươi còn có cái gì không hiểu kỳ thanh địch gian khổ lắc đầu sư phụ nói rõ ràng dễ hiểu đệ tử đều biết là thực sự minh bạch kỳ thanh địch tại chỗ diễn luyện tham thiên dưỡng nguyên công công pháp nhập môn giống sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn không có nửa điểm chọn sai chỗ tấu chương xong chương ba trăm năm mươi chín vừa vào thành chỉ thấy côn bằng tử chương ba trăm năm mươi chín vừa vào, vào thành chỉ thấy côn bằng tử công lương thành chu du trở lại t r ố n cũ lần này treo lên lục trí cương áo lót phảng phất giống như cách một thế hệ bên ngoài thành đã thành một vùng đất trống cây t ố i chém sạch cỏ dại đào dễ khắp nơi có thể thấy được báo cắt tràn ngập tới gần tương thành còn lưu lại trước đây công thành dấu vết lưu lại phối hợp vết máu bùn đất cũng chưa mờ nhạt màu sắc cửa t h à n h vết thương c h n g chất nói ra đã từng thảm thiết giao chiến làm cho người ngạc n h ư là cửa ra vào lại còn có võ giả trông coi giống như trước đây ân hình dung không có tác dụng mà thôi những võ giả này giữ cửa duy nhất mục đích chính là thu lấy phí qua đường chu du trả giá nửa túi lương thực đại giới đều không cần soát người loại bỏ thân phận một đường thông s u ố t tiến vào trong thành cùng trong tưởng tượng nhân gian địa ngục khác biệt phản quân chiếm giữ công lương thành về sau ngược lại cấp tốc thiết lập một bộ trật tự mới bọn hắn kê biên tài sản thế ra tại phú chiếm giữ trong thành các nơi sang trọng nơi ở cấp tốc chiếm cứ tòa thành trì này cao tầng vị trí đều không ngoại lệ ở nơi này chàng chia cắt thị nghiến ở bên trong kiếm được b u ồ n mãn bất mãn cũng là nắm giữ cường đại võ lực võ sư nội danh nhất thuộc về ngũ cầm theo thứ tự là ương lớn chim c á t hai hải ô u ba chim tràng làng bốn cùng lao ngũ kiêu cô ngũ cầm đơn thể thực lực có một không hai sơ cấp võ sư hơn nữa còn là kết nghĩa huy nguội bao đoàn phía sau thực lực cường đại không ai dám trêu trọng bọn hắn chiếm cứ hai đại thế gia phủ đ ệ chữa trị phía sau xem như nhà mình hành cung các võ sư cũng không dám tới tranh đoạt thừa cơ chiếm đoạt ngoài ra có chất béo chỗ công lương thành mặc dù trải qua kiết nạn sớm đã không bằng trước đây nhưng vẫn cất giấu rất nhiều đại lượng tài phú Liên nói nhân khẩu, mặc dù liên tiếp phản quân vào thành về sau những người may mắn còn sống sót này xuất hiện song phương đã đặt thành a n ý tiếp tục cung dưỡng quan hệ đường đi hai so hai bên những cửa hàng lẹ tẻ mở mấy nhà ngẫu nhiên có lưu dân xuất thân tới cửa mua sắm cũng không có phát sinh ăn cướp đánh người sự tình cái này tính là gì hỗn loạn phía sau trật tự chu du lắc đầu thế mà nhìn thấy bên đường có cái tranh chữ bảy khách nhân còn không biết trên gian hàng một cái lao đầu nhi không người k hít mắt túi đầu múa bút thành văn xem xét chính là lúc tuổi còn trẻ đọc sách quá cố gắng con mắt chịu đủ đầy tàn phế lớn tuổi cũng không t ố t x ử chiếu cố gian hàng những khách nhân phần lớn là viết viết cái gì t ớ i văn bi văn các loại công lương thành chết quá nhiều người rồi những người sống sót trôn thân tộc cần văn tự ghi chép thở bình sinh ký thác niềm thương nhớ nhu cầu phương diện này rất lớn lao đầu t ử làm ăn khá khẩm ngoại trừ mài mực đổi giấy bút vẫn không ngừng qua chu du nghĩ thầm tự luyện chữ đẹp tương lai sinh kế lôi cuống cũng có thể bắt trước hắn như vậy tự chủ lập nghiệp thành bản cũng không lớn một cái quầy hàng cộng thêm văn phòng tứ bảo mà thôi lão đầu tử thật vất vả đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân uống trà t h ấ m r ộ n g đột nhiên nhìn thấy một người ngồi xuống khách không mời mà đến chính là chu du hắn đánh l ư ợ n g tranh chữ bày ra treo hàng hóa cái gì cũng có mở đất văn thư họa còn có viết tay kinh văn chỉ là không có người mua khách nhân tùy tiện nhìn lão đầu tử cũng nhìn ra chu du không phải tới viết tế văn đấy hiếm thấy thanh t ĩ n h phúc chốc cái này mấy chương mở đất văn có chút ý tứ chu du nhìn chỉ chốc lát vừa cười vừa nói lão đầu tử tinh thần tỉnh táo ngài cũng hiểu kim thạch văn tự lao phu nghe nói thành này có cái t h n g phu tử t i ế là vô duyên gặp phải hắn thỉnh giáo văn tự tương quan học tức xem như hơi có đọc lướt qua lão nhân gia ngươi sư tựa hồ si mê với đ ỉ n h văn những thứ này mở đất văn một trường bi văn cũng không có lão đầu tử cười cười không có cách nào khác đỉnh văn bác đại tinh thâm chỉ một cửa liền khiến người hưởng thụ vô t ậ n để cho ta hoàn mỹ phân tâm Khách khoát khoát không không nhân, nếu như ngươi cũng có thượng hạng đỉnh thể Chu thật phẩm phủ thành giá cũng có có cao có có, cực phẩm mở đất văn, có tiền mà không mua được, nếu ngươi văn, văn, tiền từng tràng lần, vừa lộ diện liền mua ru mua gà gặp tại trọi ta tay, đất ta một vừa sắm. mở mà là lộ ngoại giới rất khó đến. giới Lao rất thu tử khó đầu chu é p chắp miệng một cái, tay thỉnh giáo, khách nhân cao tính đại người thỉnh nhân tính danh. Hạng danh cương, tay trí khách cao lục vô l y quyền ệ triện n nghề chính, nghiên cứu chữ là hứng cứu Chu là là chữ thú. du hoàn lễ hỏi nói lão nhân ra xưng hô i như thế nào côn bằng tử chu du nháy máy mắt vì mình tỉnh táo cảm thấy lạ thường kinh ngạc xin lỗi chưa từng nghe qua hát thủ sau màn côn bằng tử không phải là dấu ở âm trầm hát cám hang động mà cáo bào đen luận nhượng âm n h ư sao như thế nào tại đầu đường lập nghiệp cho người ta viết tế văn nhu sinh chẳng lẽ là trải nghiệm cuộc sống chu du nghĩ nghĩ không giống như là giả bởi vì vì lúc trước phân tích kết quả côn bằng tử là nguyên đình phái phái này nghiên cứu phong cách là ý nghị nghị cách khai quật cửu đ ỉ n h di tích ý đồ trả lại như cũ gia chính thống nhất c h ữ t r i ệ n trong gian hàng mở đất văn cũng là đ ỉ n h văn lại thêm lao đầu tử si mê với nghiên cứu đ ỉ n h văn vô cùng phù hợp nguyên đình phái phong cách còn nữa lao đầu tử d ư ớ i n g õ i bút văn tự lộ ra một c ố dương cánh muốn bay mở mịt ý cảnh không cần nhiều hỏi nhất định là vân điều t r i ệ n phong cách chu du không nghĩ tới mới vừa vào thành liền gặp phải côn bằng tử hắn còn cái gì đều không chuẩn bị lao đầu tử thực có can đảm trực tiếp báo tin thật hắn đều chỉ dám dùng áo lóc kia、mà. trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn và côn bằng tử liền cách t r ư ờ n g án thư nếu như tại khoảng cách này toàn lực một trường q u ố gia chẳng lẽ có thể đánh chết tại chỗ đối phương ân khả thi không lớn chu du trong lòng mới mọc lên ý nghĩ này bảng đưa ra nhắc nhở thí luyện hạng mục cấp sáu sao đánh giết côn bằng tử cấp sáu sao độ khó cũng không phải rối rối tay có thể làm được tùy tiện độc thủ vô cùng có khả năng đem mình thua tiền hắn kiềm chế nội tâm xúc động trong đầu một cái kế hoạch cấp tốc hình thành lao nhân ra không nói gặp ngươi ta tại phủ thành có cửa đường biết gần nhất có một cái cực kỳ chân quý đỉnh văn tức muốn như thế、Ồ. côn bằng tử hứng thú nắm lấy c h u du ống tay áo nói tỉ mỉ không tiện lắm chu du cười hát hát nói không nói gặp n g ư ờ i ta lần này vào thành là vì chạm thảo trừ c a n ta lúc trước giết kim hạ sơn nghe nói trong thành ngũ cầm là bọn hắn kết nghĩa huynh m ộ i ít ngày nữa đem tìm ta báo thủ tiên hạ thủ vi cường ta muốn thừa dịp lấy bọn hắn trước khi đ ọ u thủ diệt sát cái lũ người chim này lấy trừ nỗi lo về sau hắn thẳng thắn b ẩ m báo côn bằng tử ánh mắt khẽ nhúc đích ngươi đây là thật không tỉ hiểm nhà không sợ ta xoay người đi mờ báo so sánh ngũ cầm hạ tràng hắn quan tâm hơn đối phương trong miệm đình văn đình văn đình văn r đợi ta diện t g ũ cầm liền đi tìm đỉnh văn tới cùng người cùng nhau tham tưởng lão nhân ra chờ tin tức tốt của ta chu du nói xong trên mặt đất bên trên trong đất cắt vẽ một bút côn bằng tử thấy con người co vào mấy lần cái này một bút là chính tông cựu đỉnh văn tự nét bút đối phương tuyệt đối thấy tận mắt trong lòng hắn vô số ý niệm t h o n qua cuối cùng cười ha h a chúc ngươi mã đáo thành công chu du biết chuyện này thỏa lấy cựu đỉnh văn tự vì mồi câu tại hắn đối phó ngũ cầm trước côn bằng tử sẽ không can thiệp thậm chí còn có thể cố ý cho hắn làm ra thuận tiện cái mưu kế này xây dựng ở đối với côn bằng tử cực kỳ thấu hiểu trên cơ sở còn có chút du phong phú chứa chuyển số lượng dự trữ côn bằng tử cũng không biết thân phận của mình bại lộ đã rơi vào chu du trong kế hoạch tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi sông mười quan anh hùng tuổi xế t r i ề u chương ba trăm sáu mươi sông mười quan anh hùng tuổi xế t r i ề u chu du quay người rời đi côn bằng tử quầy hàng đi ra rất xa mới xuất r a thân mồ hôi lạnh hắn biết từ giờ trở đi nhất cử nhất động của mình đều đặt đối phương dưới sự giám thị như dấm trên băng mỏng chỗ tốt chính là côn bằng tử cũng bại lộ ở trước mặt hắn lại không lúc trước như vậy thần bí vẫn là câu nói kia sợ hai bắt nguồn từ không biết một khi tia sáng chiếu vào sợ h ã i liền không còn sót lại chút gì côn bằng tử vớt v e một cái ba độc nhạn lục trí cương hắn biết hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy chân dung vốn cho rằng gia hỏa này cùng những v õ giả khác bình thường đều là quân cờ không nghĩ đến người này đối với kim thạch văn tự cũng có nghiên cứu vừa rồi cho chuyện chỉ chốc lát côn bằng tử động thu học trò tâm tư chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam côn bằng tử đồ đệ cũng là hao tải báo hỏng tỷ lệ cỡ cao bị hắn nhìn trúng h ọ a phúc khó liệu đến nỗi lục trí cương muốn giết ngũ cầm hắn thuận là xem kịch tâm tính cũng không tính quan hệ vô luận lục trí cương thành công thất bại sống hay chết hắn đều có biện pháp lấy ra đối phương trong trí nhớ đỉnh văn manh mối ma v â n tử n g ư ơ i giấu đi đến nơi nào rồi ta tìm n g ư ơ i tìm thật l à k hổ côn bằng tử từ hắc cám đi ra tại phố lớn ngõ nhỏ hiện thân qua lại mục đích lớn nhất vẫn là ma v â n tử đã từng trải qua riêng mình đã trở thành đối với hắn uy hiếp địch nhân lớn nhất côn bằng tử nợ tới ma v â n tử riêng mình liền giấu trong công lương thành chỉ là một mực không thể t r a được hắn manh mối chu du còn không biết chính mình dựa vào hai cái áo lót nhường côn bằng tử cơm nước không vào hắn bây giờ đã đến hai đại thế gia phủ đệ hôm nay ngũ cầm hành cung không thể không nói ngũ cầm chính là đại khí không giống thế ra cánh cửa cao bình thường người vào không được ngũ cầm hành cung rộng mở đại môn hoan n g h ê n toàn thành võ giả tới cửa bái phỏng chu du tùy tiện báo một danh hào liền tiến vào đã từng trải qua hào hoa xa xỉ hoàn cảnh san bằng về sau xây lại lối kiến trúc thiên hướng về lạnh lùng cao ngất nhiều đ â m thủng trời cao khí thế ngũ cầm hành cung phân biệt là ương tổ hoa nham hải ô triệu sắt bụi cùng khô lâm năm cái m ồ đũ lệ phân biệt từ ngũ cầm diên phần mình chiếm giữ hôm nay đến nhà võ giả nhiều hơn nữa bởi vì hành cung bên trong đang bên trên diễn kịch sông mười con đi cứ ba võ quán mao quán chủ liên tiếp xông qua tam quan khoảng cách phá quan chỉ có nghe đám võ giả buôn tẩu bầm báo nguyên lai ngũ cầm và ở về sau tổ chức một cực kỳ máu tanh sinh từ đấu sông mười quan tên như ý nghĩa người tham chiến nhất thiết phải cùng mười địch nhân lần lượt giao thủ thắng liên tiếp mười tràng phía sau mới có thể ra cục sông mười đóng thành viên cũng là công lương thành nguyên bản võ sư lạc bại phía sau bị bắt sống biến thành tù nhân mười quan đối thủ có mị vật dị thú cũng có cùng là tù phạm võ hạnh đồng đạo sao tự giết lẫn nhau vô cùng thảm liệt đây không phải cùng đấu thú đồng dạng cung cấp người giải trí sao chu du đối với ngũ cầm tàn nhẫn có thêm một bước nhận biết sông mười đóng sân bãi tại ưng tổ bên trong lần này người sông cửa là cực bá võ quán mao lão lục từng có lúc mao lão lục tại công lương thành võ hạnh cũng là xếp hạng thứ ba chính là nhân vật bây giờ luân lạc tới đấu thú m ặ c người thường thức n ụ c nhã tình cảnh thật khiến cho người ta cảm thán không thôi rộn ràng trong đám người một thiếu niên cùng lấy sư phụ mình không ngừng nhìn xem người trong sân đầu phun trào ánh mắt bị che chắn lợi hại t i ê n tâm ngồi xuống mấy người bắt đầu lại nhìn sư phụ là một cái mang theo nón lá lao nhân đem thiếu niên hướng về bên cạnh lôi kéo sư phụ phụ thân ta sẽ chết tại đồ đệ của hắn thủ h ạ lao xúc sinh cũng co h thiếu niên họ ngô phụ thân ngô diên nghĩa tại một lần trong tỷ thí bị mao lang đánh chết gia đạo bởi vậy suy tàn về sau đi theo nương hồi hướng giới đi qua dung chuyển về sau bái nhập lao nhân muôn h ạ lao nhân thở dài ngươi xem hắn bộ dáng này thường trang đánh xuống d i ấ u hết đèn tắt chẳng lẽ còn không hết hận họ ngô thiếu niên lắc đầu không chỉ có hắn muốn chết phong s ú c cũng muốn vong hắn còn nhớ rõ ngày đó phụ thân thi thể vô cùng thê thảm nương khóc đến vài lần n g ấ t nhà thiên lập tức sợ luận vo đấu quyền vì cái gì đoạt tính mạng người còn không tính đem thi thể làm cho vô cùng thê thảm hạt giống cựu hận từ nhỏ g i e xuống đến nay không thể quên lại chu du đem ánh mắt thu hồi yên lặng nghĩ đến không nghĩ tới ngô sư huynh nhi tử đều lớn như vậy hắn vừa nghe được sư đồ hai người trò chuyện nghe xong quả nhiên là người quen lại nhìn trong sân mao lão lục già ngua tiểu tụy rất nhiều q u a n thân cũng là cũ mới không không đồng nhất vết thương mọi người thấy hắn xì xào bà tán trò chuyện liên quan tới hắn tình báo mao lão lục rất là hùng hổ suýt chút nữa xông ra c h ủ n g đây lại không may mắn đụng phải ngũ cầm ưng lão đại cùng chuẩn lão nhị có một chiêu cực kỳ lợi hại ưng tụ tập kích liên thủ không ai định nổi gây hắn độc môn khí huyết thần bình kim cơm thế đem hắn sư đồ hai người đều b phong súc đánh nhau không muốn sống lại cũng bị bắt sống là b á lao lao tứ hắn am hiểu đâm xuyên cùng lao ngũ kêu cô đặt song song am hiểu ám sát vừa đối mặt liền cầm xuống m a u lang mao lão lục thực sự không may mắn đổi lại khác võ sư cho dù là vương kiến hùng gặp phải ngũ cầm cũng chỉ có lạc bại bị bắt hạ tràng bốn phía đài cao vượt thành một vòng khoảng cách giữa sân mặt đất cao tới hơn trăm mét đứng đầy hơi vây xem đám võ giả bắt đầu có đám võ giả đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ tám cuộc tỷ trận đầu là sống ăn ba trăm n g ư ờ i sống gần tiềm hóa sinh mị trận thứ hai là dài m ư ơ i mét thú mị sân hùng trận thứ ba là đồng dạng bị bắt võ sư. chu du nghe được vũ sư danh tự n h ữ n lông mày một cái cái này cũng là công lương thành võ hạnh cùng mao láo lục còn có mấy phần giao tình thiết là một buổi sáng bị bắt bị xua đuổi lấy tự giết lẫn nhau cuối cùng chết ở mao láo lục trong tay tám tràng cửa ả i mỗi một trận đều hung hiểm và phần ngũ cầm vì suy yếu mao láo lục p h ả n kháng không chỉ có không cho ăn cầm no bị thương cũng không nhường trị liệu vết thương nhỏ nửa bằng tự thân khép lại đại bộ phận nát giữa bốc m g ù i chảy ra huyết s á c phiếm hắc quả như họ ngô thiếu niên sư phụ lời nói mao láo lục sớm đã dầu hết đèn tắt rồi ngũ cầm đem hắn đưa vào sông mười quan không có ý định nhường hắn còn sống rời đi. t r u n g quanh võ giả trong thảo luận cũng nâng lên sông mười quan thiết lập đến nay liền không có sống sót vượt quan thành công thứ chín quan đối thủ là hắn đám người bắt đầu bạo động liền thấy một người bước vào giữa sân không mang theo bất kỳ trói buộc nào lại là tự do thân kỳ quái sông mười quan người tham dự cũng là t ù phạm vô luận bị vật giá thú hoặc là võ giả ra trận phía trước đều phải đeo xiềng xích để phòng đột nhiên bạo khởi đ à o thoát lúc này có người nhận ra này người thân phận trong bạn quân số một cao thủ ngọc giáp kim uy bùi lực mấy lần công thành trong chiến đấu bùi lực xung kích ở phía trước chiến quả bất phàm h u ỳ n quyền quán chủ nhất định phải chết tại hắn dưới quyền hắn thân là phản quân chủ lực địa vị cùng ngũ cầm khó phân trên dưới không nghĩ tới thế mà khuất thân tham gia sông mười quan mao quán chủ cựu ngưỡng đại danh đặc biệt đến linh giáo bùi lực ô m quyền hành lễ thái độ cực kỳ k h á c h khí mao lão lục im lặng không nói hắn muốn tiết kiệm sức mạnh độc thủ liền nhiều một câu nói nhảm khí lực cũng không có gió thổi lên trên đầu của hắn m ả n g lớn tóc nâu trắng nở rộ như m ậ h cúc bằng thêm mấy phần điệu hữu cùng c h n g vắng trong đám người có người thấp giọng nói nói ngũ cầm lấy ra quyến uy hiếp hắn chiến thắng có thể cả nhà mạng sống lặp bại cả nhà giết tuyệt mạnh như kim cương mao lão l 361. chương ba trăm sáu mươi mốt đã nhường sư đồ tương t à n chương ba trăm sáu mươi mốt đã nhường sư đồ tương t à n giữa sân hai cố cắt đ ù i rào làm một chỗ q u y ề n c ư ớ c tiếng va đập như tiếng sấm mặt đất mơ hồ run dày võ sư cấp bậc giao đấu một khi lên cao đến sinh tử vật lộn độ chấn động viễn siêu võ giả bình thường giao thủ mao láo lục mặc dù giản mua mang thương ngực miệng hàm chứa một ngụm bất khuất khí thế xuất thủ cương mánh hùng tráng khỏe khoắn không gì không phá q u y ề n c ư ớ c những nơi đi qua mặt đất lom phía dưới khe ránh chung q a n h nô lên chi vật không không lan đến nắp ấy kim căn quyền không hồ là công lương thành nhất l i u quyền loại mao láo l g i á n g chống đỡ một hơi đả thông thắng quan đây là thiếu an ủi không thuốc không ý t r ạ n g thái dưới tức là cửa này khó qua đây chính là bùi lực bùi lực ngoại hiệu ngọc giáp k i m quy mặc dù xuất thân dân gian lại đáng quý không chỉ có quyền công tội người hơn nữa làm việc vô cùng nói hắn là trong bạn quân hiếm thấy nhân tài thuộc về trong loạn thế lan chuyển ra nhân vật anh hùng bùi lực tu luyện quyền loại tên là kim thân quy hình quyền phòng ngự cùng tiến công đều không nhược điểm đối mặt mao láo lục một quyền vượt qua một quyền hung manh công kích q u a n người hắn nổi lên ngũ thải ban lan qua mang khỏa đầy toàn thân hai tay tại hai bên biên độ nhỏ lòng đường phòng ngự g ọ t nước không lọt phá kim tàn phế ngọc chặn d i ế t trường mao lão lục bàn tay lỗ chân lông sát khí từng sợi trong nháy mắt bành trướng giống như tay gấu hướng về bùi lực ập tới hắn còn chưa tới trung cấp võ sư tình cảnh l ụ c thân không có thể tùy ý biến hóa một chiêu này lấy r ồ i rào khí huyết phồng lên đạt tới hiệu quả bùi lực chính diện không khí bị cắt đứt phải phá thành m ả n h nhỏ đơn t r ư ờ n g chi lực giống như bảy tám thanh lưới giao r ă n g khắp nơi đánh tới ánh mắt của hắn lộ g a ngưng trọng kim càng quyền danh bất hư truyền có thể kiến thức đến một thức này sát chiêu cũng không ngừng hắn liệu mạng bên cạnh người khuyên ngăn tham gia sông mười đóng thứ chín nốt giống chính là chúng sinh bên trong người nổi bật tới luận võ đối tự thân có chỗ tốt từ lớn tích thủy quy hình đao b ú a bất gia thân bùi lực của họ ngô cục vang dội đ ỗ n g nhiên đem thân thể co giục lại từ đầu đến chân lộ ra giọt nước hình dáng nên tiếp đối phương tuyệt s á t một chiêu đủ để cắt đ ứ t kim ngọc trường phong năng dọc rơi trên người bùi lực phảng phất rơi vào lá sen lên giọt mưa tự động trượt xuống kim cương trưởng sát chiêu lợi hại hàn ứng đối trương pháp đồng dạng làm cho người hai mắt tỏa sáng bùi lực thân hình như g ọ t nước mưa trượt đến bên chấn động hai tay như hình quạt hai cánh khép lại tấn công về phía mao lão lục hai bên sườn cả công lẫn thủ trong thủ có công không phải danh ra thủ đoạn không thể vì chi mao lão lục lại không tất nhiên xông thẳng lên trước bị hai cánh tay hắn cậy lên hai đầu huyết hoa huyết n ụ c bên ngoài lợn vội vàng mới hiệp mao lão lục liền bị thương vây xem đám võ giả miệng không nói đều cho rằng bùi lực lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh một cái n ỏ hết đà mao lão lục cho dù là chiến thắng cũng không vẻ vang nghĩ là muốn như vậy nhưng tất cả mọi người là nhân tinh ai cũng sẽ không nói rõ ngọc giáp kim quy bùi lực bây giờ chạm tay có thể bỏng đám người định bỡ hắn còn đến không kịp sao dám đắc tội chu du yên tĩnh nhìn xem nếu như mao lão lục là trạnh thái bình thường cũng không phải là trước mắt đầu pháp rồi anh hùng tuổi xế chiều đáng tiếc lao sư phó đắc tội bùi lực đột nhiên quát một tiếng ngũ s ắ c lưu q u a n g chút xuống như thác nước lưu dâng lên hai đoàn khí lưu hai tay nhất chính nhất phản như ma bàn ép ngọc kim quy bệnh bàn bạc cự lực mang theo nghiền nát hết thể lực đạo bao phủ xuống mao lão lục thầm nghĩ không tốt cho dù hắn ở đây toàn thịnh thời kỳ cũng vô pháp ngạnh kháng một chiêu này đang lúc tuyệt vọng l i ề u mạng đồng quy vô tận lui về phía sau khe đảo giặt ra cả hai tay chung mười ngón tay địa dung kim liên vạn tránh đi song trưởng cao tốc xoay tròn dưới một cánh rực dỡ hoa sen nở rộ đâu chỉ ngàn đo vì đ ạ t đến công k í c h mạnh nhất từ bỏ hết thẻ phòng ngự hoàn toàn là lối đánh liều mạng hai đoàn ánh sáng đụng nhau một chỗ về sau lấy tốc độ càng nhanh cách ra mọi người vây xem còn chưa phản ứng lại bùi lực huy động hai tay t à n lực đạo lui lại mấy bước c a m bái hạ phòng bội p h ủ hắn thế mà chủ động nhận thua lại nhìn mao láo lục ngồi dưới đất quần áo tạ tơi không giống như là chiến thắng chỉ có vũ sư cao tốc bắt giữ thị lực có thể nhìn thấy vừa rồi hai người ở giữa xảy ra chuyện gì bùi lực đối mặt mao láo lục đồng quy vụ tận đấu pháp không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đem tuyệt chiêu ép ngọc ma bàn đánh tới một bên đất trống thừa cơ bước ra lui lại nó cho l i ế u đối phương lối thoát chính miệng thừa nhận mình tài nghệ không bằng người chu du nhẹ gật đầu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn căn nguyện danh tiếng bị hao tổn phần này lòng dạ đã siêu thoát người bình thường trận chiến này chỉ vì kiến thức kim căng quyền tinh diệu áo nghĩa lao sư phó danh bất hư chuyển bùi lực bội phục bùi lực chắp tay ô n quyền dự t r ú c lao sư phó quán thông mười quan nói đi h ắ n tiêu sái quay người rời đi mao lão lục nhìn qua h ắ n bóng lưng túi đầu lắc đầu đáng tiếc nhân vật như vậy căn nguyện làm tặc thứ chín quan kết thúc chỉ còn lại cuối cùng một n ố t đây là sông mười quan thiết lập đến nay khoảng cách thành công lần gần đấy nhất tin tức truyền ra phía sau bốn phía manh động càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ đến ngũ cầm hành cùng muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng một phần vạn mao lão lục đánh thắng cửa hải cuối cùng ngũ cầm sẽ hay không làm tròn l ờ i hứa thả hắn cùng ra quyến rời đi mao lão lục cùng môn hạ đồ đệ tại thủ thành bên trong anh dũng chiến đấu cùng phản quân kết xuống huyết hải thâm cựu tại chỗ rất nhiều người cũng có thân bằng hảo hữu chết trên tay bọn họ thật phải đến một khắc này không biết bao nhiêu người sẽ quần tình xúc động chu du luôn cảm thấy sự tình không sẽ đơn giản như vậy bùi lực tự mình đ ú n tay lấy chủ động tương nhuộn phương thức nhuồn mao lão lục cung dùng vượt qua Nhưng mà, ngũ Cũng không phải người ngu, phải tuy ạ i m ấ c h tiện cửa ả cuối cùng u t y t h g năng khả có, có càng càng Đại Đại n dưới một chí còn người chàng đối phó sớm đã tinh bị lực tấn mao lão lục đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng vấn đề tới rồi đến tột cùng là ai hạ tràng đâu lập tức có người mở ra đồ bản tranh đoạt đặt cược đánh cược vị kia xuất chiến thứ mười quan cắt đứt m a u lão lục hy vọng cuối cùng tại vạn chúng trong chờ mong thứ mười quan đúng hạn mà tới mao lão lục đứng tại t r à n g mà trung ương chờ đợi đối thủ xuất hiện gió thổi qua cắt đùi rơi xuống đất một bóng người đi đến trước mặt mao lan g mang theo vòng cổ người khoác trầm trọng x i ề n g xích ép tới đi lại t ậ p tễm một bước một cái dấu chân thật sâu sư phụ mao lan g thanh em kinh ngạc vui mừng vang lên hắn bị bắt về sau vẫn là lần đầu thấy được sư phụ hưng phấn không được hắn lớn tiếng nói sư phụ bọn hắn đáp ứng ta rồi chỉ cần xông qua mười quan để cho ngươi rời、đi. mao lão a n hiện đồng xuất xem một khắc, xem đám võ giả đám vây võ lục thứ mười quân là đối thủ ngoài dự liệu lại là yếu nhất một cái phía trước chín quan đều mạnh hơn hắn nhưng cũng là rất không xuống tay được một cái hơi nghe ngóng liền biết mao l a n g đối với mao lão lục tới nói so thân nhi từ thân thiết hơn cái này khiến hắn như thế nào hạ thủ được một mặt là gia quyến một mặt là yêu đồ mao lão lục chịu đủ nội tâm d à y vò vô luận tuyển phía kia cũng là d à y vò tấu chương song chương ba trăm sáu mươi hai chim ưng hợp kích tiêu b thân chương ba trăm sáu mươi hai chim hưng hợp kích tiêu ẩn thân ưng tổ chỗ cao nhất là ưng lão đại thích nhất chỗ ngồi ở chỗ cao nhất hướng phía dưới nhìn một cái không sót gì giữa sân l i ề u mạng tranh đấu xa p h ư ơ n g cùng với mọi người vây xem tất cả thu hết vào mắt lại có ai có thể biết vô luận t r à n g nội tràng ngoại cũng là ưng lão đại thưởng thức trong kịch người ưng lão đại tóc đen dâu bạc trắng hai tay cắm mười cái sắt chỉ sáo là nuôi ước chừng ba mươi năm khí huyết thần bình cơ hồ đã biến thành cơ thể dọc theo một bộ phận hắn xương cốt thô to thân thể cao lớn làm cho người ta cảm thấy cảm giác gác bách máy liệt vẹn vẹn ngồi liền khiến người t r ù bước tại bước tại bên người, người h chuẩn lão nhị ngồi dưới đại ấ t trùy sắt trên, này lớn bên、trên. cái đ t hảo i ế t trùy là c ủ ăn bài người lùn the thé giọng nói lớn tiếng nói ra mạnh liệt vớt m ô ngựa ưng lão đại cưới lắc đầu mao lão lục không chết lòng ta bất ăn thì nhìn hắn như thế nào tuyển đột nhiên từ giữa sân chuyển đến quát to một tiếng đến từ mao lão lục mao lão lục tức giận đầy mặt bỏ bừng đem đ ồ trên người hắn lấy xuống hắn là người không không phải x u ấ t sinh có thể nào như thế lãng phí do ứng lão đại theo gió chuyển đến so với hắn x u ấ t sinh càng h u n g bị bắt phía sau cắn chết c h ả o thương ta nhiều thủ hạng vẫn là b ộ t tốt thôi được nhanh mở màn thả hắn cũng không sao mao lan gò g bó về phía sau không kịp chờ đợi bổ nhào vào sư phụ trước mặt nhanh chóng nói đến sư phụ ta hôm nay muốn đánh cửa thứ nhất cũng không biết đối thủ là ai người lão vẫn phải chứ như thế nào trên thân nhiều như vậy vết thương bọn hắn ngược đãi ngươi rồi đáng chết mao lão lục để lại mao lang cổ tay nghe ta nói lao đầu ánh mắt khẩu khí tràn đầy uy nghiêm mao lang nghe đ ư ờ n g trường an t ĩ n h lại biến trước nay chưa từng có dịu dàng ngoan ngoãn mao lang bọn hắn nắm ta bước ta s ô n g mười quan như là dã thu chém giết cung cấp bọn hắn giải trí nhục nhã mới đầu ta cận kể cái chết cũng không đáp ứng bọn hắn lợi dụng gia quyến cùng nhau uy hiếp điều kiện của ta là phóng thích gia quyến cùng ngươi nhưng bọn hắn không đáp ứng muốn ta tùy ý tuyển một phương vị sư đời này lớn nhất t i ế lỗi chính là lựa chọn gia quyến từ bỏ ngươi th mao lang m ở mịt á n h mắt vài lần biến ảo cuối cùng bình tĩnh lại sư phụ đối thủ của ta là ngươi một màn này nhường rất nhiều người đứng xem thấy tóc gáy dựng đứng sư đồ quyết đấu giấu hết đèn tắt lão sư phó đối đầu nhập môn đấu trường đệ tử k h í kịch xung đột tại thời khắc này kéo căng rồi quan chiến trên đ à i cao lão nhân chỉ vào giữa sân hai người đối với thiếu niên nói ngươi thấy được sao hai người này đều là cựu nhân của ngươi vô luận người nào thắng dư niên đem thân ở địa ngục của vô cùng vô tận không được giải thoát hai tử cựu hận của ngươi có thể tiêu mất rồi sao họ ngô thiếu niên trầm m ặ t phúc chốc hắn bị nội tâm x u n g kích quá mức m á h liệt chậm chạp vẫn chưa lấy lại bình tĩnh hắn lắc đầu sư đồ tương t à n diện tuyệt nhân luân cái này không phải của ta cử hận sư phụ ta không muốn xem rồi chúng ta đi thôi lão người khỏe mắt nhữ mày tràn đầy ý cười cùng vui vẻ hắn lôi kéo thiếu niên đứng dậy liền đi hảo hải tử là đồ đệ của ta giữa sân mau lang nghe răng gầm nhẹ tứ chi run dày phân nộ khu động về vườn t i n h chất đạt tới đ ỉ n h phong hắn hận ngũ cầm đối với hắn lừa gạt lại muốn hắn và ân sư sinh tử kết đấu nhưng mà dù thế nào phân nộ cũng không cải biến được thực tế hắn đột nhiên bình tĩnh trở lại nằm dạp trên mặt đất hướng về mao lão lục dập đầu sư phụ là người đem ta từ giã ngoại mang về mao lang vốn là xuất sinh nhưng ta bây giờ là người là người liền muốn giảng sư đồ luân thường đồ đệ đánh sư phụ là đại nịch bất đạo người giết ta mười quân đã vượt qua mang theo ra quyến rời đi đi hắn tội nghiệp nhìn xem mao lão lục hoàn toàn từ bỏ chống cự mao lão lục ngầm đầu nhìn lên trời tiếp đó đủ loại dậm chân một cái mặt đất chấn động được mệnh của ngươi thuộc về ta bây giờ ta thu hồi hai cánh tay hắn nâng lên kim quan khỏa đầy xong quyền sắc cơ bắn ra trước mặt là sau gáy mao lang một quyền xuống ng người chết thứ m ư ờ i quan lập tức xông qua t r u n g quanh phong thanh mang đến mơ hồ âm thanh cũng là trung nghĩa c h i đồ mao lão lục vận khí không tệ ngũ cầm cử động lần này muốn thi nghiệm lòng người không nghĩ tới ngược lại t ắ c thành cho hắn một tên đồ đệ mệnh không đáng tiền mao lão lục mặt như nước đọng mở miệng nói mao làng mau ra tay vi sư không muốn ngươi nhường mao làng nghe vậy đứng dậy bày ra cái kim c a n quyền phòng ngự tư thế trong lòng thoải mái cho dù sư phụ trọng thương mình cũng không phải là đối thủ một hiệp liền sẽ mất mạng hôm nay phong xúc liền muốn lấy vợ chết nói cho thế nhân ta xứng đáng sư phụ suy kim quan đại thịnh hai cái thân thể đụng vào sau lại không có tách ra mao lan g mở mắt ra lúc nhìn thấy sư phụ giàn mua thân thể treo tại cánh tay của mình bên trên máu dầm dề bàn tay không có vật gì cái gì cũng cầm nắm không đủ con ngươi của hắn cấp tốc mở rộng lập tức thu nhỏ đến cây kim sư phụ sống sót trở thành sốc sinh cũng phải sống sót mao láo lục phun ra một câu nói tại đồ đệ trong ngực nhắm mắt mà qua mao lan g triệt để điên rồi hắn ôm thi thể của mao láo lục ở trong sân phi nước đại dùng thân thể va chạm từng răn ghế đá đâm đến máu bắn tung tóe xương cốt va chạm nhưng lại không biết đau đớn không biết mệt mỏi lao đạo có kinh nghiệm người nhìn ra hắn đây là hung ác đến đi ê n cuồng trừ phi hao hết tất cả sức lực mới có thể dừng lại dưới tình huống bình thường k i ệ t lực liền đại biểu cho tử vong h n g tổ cao sử b à chim c ó chút hăng hái nhìn xem một màn này sư phụ chết rồi đồ đệ cũng sắp kiệt lực mà chết đồng quy v u tận kết quả cũng không tệ lắm đột nhiên ưng lão đại sau lưng t a i bóng đi ra một bóng người tiêu cô tiêu cô hướng ưng lão đại chắc tay lão đại đem tiểu tử này đưa cho ta làm lễ vật như thế nào người muốn hắn ưng lão đại sảng khoái mau đáp ứng rồi hiếm thấy ngươi có hứng thú mang về đi tiểu tử này g ã tính năng tuẩn kiềm chế một chút giữa sân mao lang hai chân tràn đầy tiên huyết hắn hai mắt xích h ồ n g trong tầm mắt thiên địa hoàn toàn bọ ngầu với hắn mà nói thế gian như huyết h ả i muốn đem hắn và sư phụ bao phủ hòa tan đột nhiên một bóng người xuất hiện giữa sân bốn phía vang lên tiếng kinh hô kiêu cô lặng yên không một tiếng động áp vào mao lang sau lưng nhẹ nhàng mở miệng nói tối tam ẩn thân thuật trước mắt bao người bóng đen từ mặt đất dâng lên bao lại kiêu cô cùng mao lang liên đới lấy mao láo lục thi thể tại chỗ biến mất trống r i ô n g giữa sân ngoại trừ vết máu vết máu bên ngoài lại không một chút lưu lại mới vừa rồi là ngũ cầm bên trong lão ngũ kiêu cô thân pháp này đơn giản rồi. chu du nghe người bên người tiếng thám phục ánh mắt vô cùng ngưng trọng chiêu này thân pháp có thể so với mình tiềm hành còn muốn lợi hại hơn trước mặt mọi người lợi dụng như thế nếu như bí mật đánh lên đâu trong lòng của hắn đã làm ra điều chỉnh trước hết xử lý kêu cô còn có cái k i a đồng dạng lấy ám sát nội danh bá lao lao tứ tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi ba thủ sát kêu cô chương ba trăm sáu mươi ba thủ sát kêu cô chu du trong đám người dừng bước lại nhìn qua trên bảng đổi mới nhắc nhở nhiệm vụ tới rồi ngũ cầm hợp còn gây sức mạnh chia r ẻ tất yếu nhược mặc dù am hiểu bác đoàn nhưng không thể nào ăn ở đều tại một cái hành cung bên trong phân ra năm cái khu vực điểm này thì nhìn ra tồn tại đập tan từng cái có thể đơn độc giết một cái độ khó không lớn nếu như muốn đem ngũ cầm toàn bộ chu sát độ khó tăng vượt lên nghĩ tới đây chu du quả quyết lựa chọn cấp năm sao nhiệm vụ giết hết ngũ cầm vốn là hắn mục đích chuyến đi này chính là vì chấm dứt hậu h o ạ đem ngũ cầm một tên cũng không để lại giết thuận tiện mang đi trên người bọn họ tàn phiến lấy được được năm đó bách cầm lao nhân đột phá mạnh võ quyết trước k i a thất cầm tụ nghĩa kim hạc sơn đã chết k h ô n g tước lao lao sáu chẳng biết đi đâu còn lại ngũ cầm đều ở đây hiếm thấy kiếm đủ chu du vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy lúc này quyết định làm đi ngũ cầm hành cung chi khô lâm ở đây vốn là thế gia nữ quyến trụ sở khu vực về sau cải tạo về sau thử lao ngũ kiêu cô chiếm lấy vì địa bàn mình kiêu cô mặc dù thân là nữ tử không tàn gian ác lại không thua kém đ ấ n g mày dâu k h ô lâm mỗi ngày chuyển khỏi đại lượng mới mẹ thi thể hơn nữa vụ vặt không được đầy đủ khiến cho người vô cùng thê thảm nàng còn che nuôi lớn lượng ăn thịt b á n cầm công khai chia ăn người sống so sinh tử đấu càng thêm huyết chu du lẹn vào khô lâm vô cùng thuận lợi chỉ cần không gặp được t i ê u cô bản thân khác thủ vệ với hắn mà nói thùng rông kêu to thất bộ đ ộ c s a trưởng tiềm hành nhường hắn tùy ý xuyên thẳng qua tại khe hở trong cái bóng hôm nay khô lâm bọn hạ nhân đều biết tiêu cô được món đồ chơi mới tâm tình thật tốt sẽ không giết người cho hạ giận đều thở phào nhẹ nhõm chỉ là c ũ đồ chơi khó tránh khỏi phải xử lý xong lạch cạch một bộ bị đâm phải trăm ngàn lỗ t h ù n g thi thể rơi xuống đất cho dù ai thấy cũng vô pháp nhận ra thi thể khi còn sống vốn là trong thành nổi danh mỹ nam tử kiêu cô lao đầu ngón tay vết máu quay người nhìn về phía lồng bên trong lao lang mao lang đã tỉnh ánh mắt mang theo cho tàn đối với bên cạnh phát sinh hết thể hoàn toàn không thèm để ý tỉnh tỉnh liền tốt về sau ngươi thuộc về ta sư phụ ta đâu mao lang bình tĩnh hỏi tự nhiên là chết rồi người chết xử trí như thế nào ngươi hẳn phải biết mao lang lại hỏi nói sư phụ ta ra quyến đâu tiểu cô ha ha cười nói chúng ta ngũ cầm nói lời giữ lời hắn xông qua mười quan thả ra quyến tự do bây giờ thất bại tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn đã tiện hắn một nhà lao tiểu đoàn viên ở dưới đất mao lang không có phẫn nộ thở ra một hơi cuối cùng vẫn là không có tiểu tử tỉnh lại chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại cũng không muốn chết đón lấy tới sống khỏe mạnh làm ta lũ sói con ta nhường ngươi cắn người ngươi liền cắn người như thế nào b a o lang lộ ra nụ cười dễ cận nuôi chó cũng có bị cắn chết ngươi dám giữ làng không sợ bị ta ăn đến không còn sót cả xương không sợ ngươi dám hướng ta nhẹ rằng ta gõ đi ngươi rằng ngươi dám hướng ta trứng mắt ta khoét hai t r ò n g mắt của ngươi t i ê u cô t ử tốn nói không thể thuần phục liền giết người ta đổi đồ chơi rất nhanh không lo không có đồ chơi quả nhiên ngũ cầm so với ta còn không phải người ta muốn giết các ngươi báo thủ liền muốn so với các ngươi càng giống sốc sinh sống sót trước đi kiểu cô dội ra một cái tay cách chiếc lồng đi sờ mao lang bây giờ ta muốn sờ ngươi ngươi dám cắn ta sao mao lang đỉnh đầu cùng cổ cùng nhau sù lông lại bị tiêu cô một trưởng vỗ tại đỉnh đầu mắt nổi đong đóm tứ chi tại chỗ bùn rùn bất lực mặc dù hắn cũng có khí huyết trung đoạn thực lực nhưng đối phương thế nhưng là v õ sư thực lực có thể so với mao láo lục tồn tại vừa đối mặt liền hàng phục mao lang mao lang đã gần như tuyệt vọng đột nhiên cái mũi giật giật ngửi được một tia không tầm thường dấu hiệu không phải mùi mà là nguy hiểm dấu hiệu phản phất hắn tại dã ngoại gặp phải khó mà chiến thắng kinh khủng tồ tại lạc yên tới gần hắn mắt liếc tiêu cô phát giác đối phương không có phát giác há miệng cười to ha ha ha hắn là dựa vào như giã thu trực giác phát giác được có người ngoài lẻn vào thế nhưng là kiêu cô không biết nguy hiểm bùng xuống nơi này là k h ô lâm lão ngũ kiêu cô địa bàn khách không mời mà đến mục tiêu còn có thể là ai chu du tại tiềm hành dưới sự che chở sôi theo mặt đất ốn lượn hướng phía trước tới gần thình lình nghe được mao lang cười to trong lòng khẽ động bị hắn phát hiện rồi cái này đứa nhà quê cố ý phát ra âm thanh vì chính mình nhiệm hộ người người còn trách tốt lúc này không chút do dự mạnh liệt hướng phía trước vọt tới chui vào kiêu cô trong cái bóng tiêu cô trong lúc đó dựng thẳng lên toàn thân lông tơ địch nhân đã lẻn vào phía sau hắn mới bị phát hiện nàng bản thân liền làm ai phủ cám sát cao thủ tối tăm tiêu thân quyết một khi thi triển đêm tối tối tăm dấu vết khó tìm lại có địch nhân đồng dạng lấy tiềm ẩn chi thuật đối phó nàng hơn nữa trình độ mảy may không kém nàng địch nhân như vậy chưa từng nghe qua quá nguy hiểm cũng thật là đáng sợ tiêu cô phản ứng cực nhanh cánh tay cấp tốc vẽ một nửa vòng tròn vô số điểm đen bay ra tiêu vũ phi đao từng cây thép sắt chế tạo lông vũ phi đao mọc lại sắc bén vạch phá không khí kết bệ kết đội trong nháy mắt bao phủ chung quanh mười mét phương viên đinh đinh đăng đăng phi đao đánh trên mặt đất xuyên thủng gạch không xuống đất cơ số mét sâu lướt qua kim ngân khí mánh nhẹ nhõm cắt nát tiêu cô khỏe miệng nổi lên cười lạnh nàng phi đao đều lấy khí huyết tẩy luyện từng cây cũng là khí huyết thần minh chuyên phá võ sư thân thể đột nhiên vang lên đinh đinh đương đương tiếng va chạm chu du đối mặt như mưa phi đao không tiến ngược lại thụt lùi hai con ngươi co vào trong chớp mắt thi triển thiên xả vạn lân y hỉa lân phiến một năm lần sắt é p phi đao đao đao sắc bén đầu đều đục gậy giòn vang âm thanh bên trong chu du nhanh chóng tới gần một trưởng trực tiếp đánh trúng kêu cô phía sau lưng khoảng cách ngắn tốc độ nhanh khiến cho nàng tránh cũng không thể tránh tiểu cô kinh nghiệm phong phú không đợi trưởng lực tiếp xúc phía sau lưng đã nhanh chóng phản ứng tối h t â m tiềm ẩn nàng đ ỗ n g nhiên hướng về mặt đất châm xuống cái bóng biến cực kỳ nhạt mắt thấy s ắ p bỏ trốn mất dạng nơi này là ngũ cầm hành cung k h ô lâm là địa bàn của nàng phụ cận còn có bốn cái huynh đệ kết nghĩa chỉ cần nàng có thể chạy đi kẻ đánh lén nhất định sẽ chết không có chỗ trôn tiêu cô tối tăm tiêu thần quyết vốn là một môn thân pháp loại quyền công đánh lén thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp tính toán đánh không lại nàng cũng có thể đào tẩu nhưng mà tiêu cô lại không để ý đến lồng bên trong mao lang mao lang nhìn nàng muốn chạy trốn ánh mắt thoáng qua một tia hung tính hám i ệ n g cắn nàng ý đổ rút đi tay trường tiêu cô tình thế cấp bách đ ả o mệnh cánh tay lực đạo lôi kéo dưới trực tiếp đem mao lang d ư ờ n g kéo dài buông lỏng bảy tám cái răng gãy nhưng là bởi vì như thế tốc độ của nàng gặp nghiêm trọng suy yếu không có có thể thuận lợi đào tẩu một cái thất bộ độc s a trường ở giữa kiêu cô phía sau lưng độc sắt rót đầy nàng ngũ tạng lục phủ t r ứ n g đến bụng khí cầu giống như bành t r ứ n g ẩ m trong c h ư ớ c mắt kiêu cô bị t ạ c phải hải cốt không còn khắp nơi đều có máu độc ô huế chu du hai trường đẩy nát vụn chết lồng hướng mau lang đưa tay đi tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm sáu mươi b ố hai giết hải âu lao tam chương ba trăm sáu mươi b ố hai giết hải âu lao tam ngũ cầm hành cung náo x ô i lại có thể có nhân lẹn vào khâu lâm giết lao ngũ kiêu cô nên ngang rời đi cái này còn có còn lại tứ cầm david ánh lựa hạ lệnh toàn trình điều tra không bắt được hung thủ thể không bỏ qua t i ể u cô sau đó k h â lâm bên trong vơ vét vô số c h â u đ a o tài phú đều liệt vào truy sát hung thủ treo thưởng t i ê n t a i động nhân tâm rất nhiều võ giả cũng bắt đầu tự phát hành động thừa dịp thời điểm hỗn loạn chu du mang theo mao lang l ẹ n vào điểm t ì n h phường trở lại chỗ cũ liền thấy hoàn cảnh càng ngày càng điều hữu cỏ dại cao hơn thậm chí một trận leo lên mái hiên càng có mảnh dây leo dọc theo cây cột quấn quanh hỗn lượn k h ô chết cùng t ầ n sinh giao thoa không phân khác biệt che lại bạc màu mặt nước sơn người trong thành ít có thể hoang phế trên phố hoang dại thú nhỏ lại càng nhiều khắp nơi có thể thấy được từng tổ con thỏ hồ ly ta cho ngươi lưu một tháng lương thực ngươi tự động cầu sinh đi thôi mao lang bị bắt phía sau chịu đủ giày vò bị đánh bị ngược đãi thậm chí ăn không no trên thân vết thương chẳng chết khắp nơi đều là xích s ắ t mài xuyên ra thịt lộ ra bạch cốt vết tích hắn đã suy yếu đến cực hạn coi như rời đi ngũ cầm hành c u n g cũng trốn không thoát công lương thành chu du đem hắn ném vào trong giếng cạn lại kéo mở một cái cơ ngạ bị nang đem bên trong vật tư đều giao cho hắn làm đến nơi đây hắn đã hết lòng rồi rồi dù sao hắn còn muốn đi diện sắt còn dư lại t ứ cẩm ta nhận ra ngươi độc nhạn lục trí cương mao lang nhìn chằm chu du lúc đó người cả thành đều truy sát ngươi nhưng ta không có đi ngươi là người tốt chu du nhẹ gật đầu đã cô nhân sống sót ngày sau gặp nhau nữa hắn rời đi điểm t ỉ n h phương lúc sau lưng t r u y ề n đến giọng mao lang đại ân ngày sau ta chắc chắn báo đáp ngũ cầm hành cung chu du lại vòng trở lại đây là vận dụng dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý coi như còn lại tứ cầm dù thế nào nghĩ đều cho là hắn đắc thủ phía sau bỏ trốn mất dạng không thể nào trở về địch nhân hang ổ bởi vì coi như chu du đứng tại trên đường cái nói mình mục tiêu không phải độc thân mà là ngũ cầm toàn bộ chỉ sợ tất cả mọi người đều cho là hắn ngu dại nổi điên có thể chu du hết lần này tới lần khác muốn làm một b ư ớ lớn đều chu sát ngũ cầm hành cung bên trong ngũ cầm nanh vuốt nhóm đã xuất động hơn phân nửa còn giữ lại bốn phía giới nghiêm từng tấp từng tấp lật sách mặt đất đại gia nhị gia cùng tứ gia đều đang ứng tổ nghị sự khiến cho ta đi hải âu triệu gọi tam ra đi qua chu du nghe được một cái nanh vuốt thanh â m nhẹ gật đầu đã như vậy mục tiêu kế tiếp chính là hải âu lao tam hải âu lao tam luyện là sóng biết đáng hải âu quyết môn quyền pháp này ở trong nước uy lực lớn nhất nếu như đụng tới không hiểu kỹ năng bơi trúng cấp võ sư thậm chí có thể vượt cấp giết địch coi như không thể đối đầu hướng trong nước vừa trốn địch nhân gì cũng tìm không thấy hắn cho nên dưới tình huống bình thường hải âu lão tam không muốn rời đi trừ phi lao đại đặc biệt yêu cầu hắn đi qua chu du thừa dịp bốn bề vắng lặng một trưởng đánh chết đưa tin n anh ướt dùng trưởng độc đem thi thể dung hắn lại thay mận đổi đào ra vẻ đưa tin n anh ướt một đường đi tới hải âu triệu đúng dịp không phải hải âu triệu cửa vào đang là lúc trước kỳ phượng trương mời hắn làm khách cái k i a phiến hồ nước phóng tầm mắt nhìn tới mấy chục dặm khói trên sông m ê n h ngông m ê n h ngông không có điểm cối u từ ra đại gia cho mời khiến cho ngươi lập tức đi qua không dùng có sai nam cô mãi mãi bị người chết ra đại sự chu du lớn tiếng la lên đột nhiên chân nhắn như gương mặt nước lên cao lên một mảnh một mảnh hoa trắng, hướng về bên bờ phi tốc tới gần. hoa trắng trung ương là cái bóng người vũ sư khí huyết trình độ quả nhiên là hải âu lão tam gương mặt lạ như thế nào trước đó chưa thấy qua ngươi hải âu lão tam vô cùng cẩn thận sắp đ ư ơ n g đến bên bờ lúc dừng lại n ế u mày đề ra nghi vấn chu du thân phận chu du c ư ờ i tủm tỉm nói nói hải âu lão tam cái nào tới nói nhảm nhiều như vậy l ã o đại ngươi mời ngươi đi qua ngươi liền muốn muốn chống lại mệnh lệnh hạ c h ẳ n g a âu lão tam thần sắp đại biến ngươi không phải hành cung người mau nói đến cùng có mục đích gì đương nhiên là tới giết ngươi chu du vừa dứt lời lòng bàn tay ngưng tụ hai k h ả độc sắt ở trước mặt bắn ra đang trung âu lão tam thân thể âu lão tam vốn đã vô cùng cẩn thận rồi thế nhưng ngưng răng một chiêu này uy lực cực lớn tốc độ nhanh như thiểm điện căn bản tránh không khỏi hắn kịp thời thi triển quyền công trong nước một cỗ đại lực kéo xuống kéo mới tránh thoát chỗ yếu độc s á t khảm nạm tại trái phải hai vai a nha một tiếng kêu gọi hoa trắng tàn ra âu lão tam một đầu ngã cắm đầu nước vào bên trong dưới nước không gian hà sự rộng lớn chuyến đi này như cá về b i ể n cả lại khó tìm được tung tích của hắn rồi nhưng mà địch nhân lần này là lục trí cương suy một đầu ngấn nước từ bên bờ đâm vào mặt hồ so bắn tên càng nhanh hướng về âu lão tam biến mất phương hướng phi tốc tới gần chu du thi triển tiềm hành t r u n g quanh hồ nước đều đang thôi động đè ép ra của hắn từng tức từng tức dung dưỡng tốc độ để thang ánh mắt so lục địa càng thêm sáng tỏ nhìn thấy hải âu lão tam vết thương dị ra vết máu ở trong nước hình thành băng r u a hải âu lão tam trong nước cũng không nhàn rỗi l i ề u mạng đè ép vết thương y đồ đem giang độc rút ra có thể độc trưởng ngưng tụ giang độc há có đơn giản như vậy chẳng những là vào thị sâu cắn móc câu kết cấu càng là đi qua áp xúc ngưng luyện độc trung chi độc từ trên vết thương chảy ra máu độc bây giờ khuyết t á n đến trong hồ nước chung quanh mười mẫu phương viên trong nháy mắt hóa thành từ địa tôm cá diệt tuyệt thậm chí có một đầu bàn b á t tiên lớn lao ba ba vốn đã dưới đáy nước công việc rất nhiều năm cũng bị tại chỗ độc chết g i a n g độc đâm vào da thịt còn đang không ngừng hướng về vết thương chỗ sâu co lại ý đồ khóa lại kinh mạch khiến cho hắn hai vai tê dại bất lực hải âu lão tam nhìn thấy chu du dưới thủy lao nhanh tiếp cận hai mắt trợt tròn giống như nhìn thấy quý ân lúc đó kêu cô phát giác chu du tiềm hành đến sau lưng cũng là đồng dạng biểu tình k i ế p sợ hắn từ dưới chân rút ra một cây vết dỉ loang lộ phát ra nồng đậm khí huyết ở trước mặt liền đông dòng nước rầm rầm bài sơn đ ả o hải hướng về phía Chu du tuân đi qua khá lắm thủy hải âu quyền trong nước dựa thế tụ lực gia tốc mấy cái quá trình nhất mạch m à thành trong chấp mắt động như phích lịch núi lợ năm dài sáu mét gai sắt núi nhọn dưới thủy nổ ra như ngọn núi nhọn trên không hướng về c h u du bên cạnh rơi đập đây là hải âu láo tam bên trong hai khỏa giang động thực lực giảm đi nhiều trạng thái chu du một vòng cánh tay thiên x à vạn lân y lân phiến đồng loạt chấn động vô số dòng nước hóa thành tơ mỏng xuyên thẳng qua tại lân phiến khe hở ngàn vạn thủy ti thôi thúc giới phía sau hắn sóng nước đột nhiên phản s u n g sinh ra dài đến trăm mét khí lang âu lảo mắt to đều t r ặ t tròn tốc độ này quá nhanh đem gai sắt run run thành hình mũi khoan xoay ngược bao phủ chu du dấu vết sau một khắc chu du thân hình trong nháy mắt biến mềm mại vô cùng theo sóng nước nhạy bén u ố n lượn và mẹo lờ vờ mười cơ sở khinh công cho dù dưới thủy cũng không chướng ngại thi triển thế mà tại một hơi đẩy ra mấy trăm mét lao nhanh dưới lấy vượt qua phản ứng tốc độ đ ố n g nhiên vượt qua gai sắt sát thương phạm vi hải âu lão tam như cùng ở tại nằm mơ giữa ban ngày bởi vì chu du quỹ tích không giống người mà làm ộ t đầu trong nước nhẹ nhàng g i n nước、Suy. một ngụm thủy thủ nổi lên mảng lớn dị sát phá giải gai sắt từ hắn tâm khẩu đâm vào sau lưng đâm ra hải âu lão tam còn muốn dây r u ộ n lại bị chu du xoay tròn cổ tay sắc bén t i ề m m ị b ả o cụ không trọn vẹn đem ngũ t ạ g lục phủ xoắn đến nát bấy hắn hai mắt bên ngoài lồi trong miệng phun ra một chuỗi bọc khí c h i t để tán g thân ở mảnh này lấy nước tấu c h ư ơ n g s o n g chương ba trăm sáu mươi lăm không tưởng tượng được đánh lén chương ba trăm sáu mươi lăm không tưởng tượng được đánh lén dầm dầm chu du phá vỡ mặt nước chớt đến bên bờ nhìn lại hồ nước mặt nước trôi nổi tất cả lớn nhỏ cá chết chai cỏ cùng tồn cua tương lai mảnh đất này thủy không thể uống thảo không thể sinh một mảnh t ừ điểm lại nhìn trên bảng địa đồ còn lại ba cái mục tiêu đều tụ tập ở ứng tổ kế tiếp là cứng đối cứng đánh nhau rồi không có đập tan từng cái cơ hội nhất thiết phải đối mặt ba chim liên thủ điểm này cũng còn chưa lạ chu du lại nhìn trên bản đồ khác mấy khoả đỏ c h ó t điểm phân bố ở trong thành các nơi tầm thường xóa x ì n h những thứ này điểm đỏ so ngũ cầm càng tốt đẹp hơn hiện ra ít nhất là trung cấp vũ sư trình độ thậm chí còn có một cái hư hư thực, thực cao cấp vũ sư theo lý thuyết quân phản loạn thực lực chân chính tuyệt không chỉ có mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy mặt ngoài gây sóng gió đều là sơ cấp võ sư tỷ như ngũ cầm bùi lực dạng này nhưng người ở bên ngoài không thấy được xó a xỉnh cất giấu càng nhiều nhân vật càng lợi hại không hề nghi ngờ cái này những người này phân biệt rõ ràng đều không cùng nhau thuộc nhưng đều cộng tôn một người chủ nhân côn bằng tử những thứ này nhân vật lợi hại án binh bất động cực khả năng lớn là c h u du lấy đỉnh văn vì cám dỗ tác dụng cơ hội khó được c h u du t h ở sâu ánh mắt nhìn về phía ương tổ ba chim nạp mặn đi nam cô chết rồi hiện trường thu thập được ô h ế đến xem động thủ là võ ừ n công lương thành phụ cận duy nhất có danh tiếng đập võ chính là độc nhạ n lục trí cương là hắn làm bá lao lao tứ thưởng thức một khối biến thành màu đen xương cốt tiêu cô di hải đột nhiên móng tay bắn ra đem xương cốt đâm cái xuyên thấu xuyên thấu qua cốt động hướng về bên trong nhìn liền cốt tủy đều khô cạn đủ thấy độc tính mạnh liệt tiêu cô tiếp thân đồ vật quét sạch s a n h xanh bao quát chúng ta kết nghĩa thiết bài tính được trên tay hắn đã có hai khối rồi t ưng ơ lão đại cười lạnh không thôi đầu này tiểu rắn độc có gia tâm trước hết giết kim h ạ sơn lại giết năm cô đây là đem huynh đệ chúng ta xem như an đ ậ rồi một bên người lùn âm thanh gọi nói mục tiêu của hắn là tập hợp đủ thiết bài cướp đi đột phá mạnh võ quyết ba chim như có điều suy nghĩ gật đầu khả năng này lớn nhất k i ự u hận gì tài phú cũng không sánh nổi đột phá mạnh võ hy vọng tới mê người tất nhiên hắn đuổi đi tìm cái chết chúng ta cũng chớ khách khí chim ưng chim c h ẳ n g làng đều mặt khác rắn độc làm thức ăn manh cầm lục trí cương nho nhỏ rắn độc tự nhiên bị người ta quyền công khắc chế dám đến chính là tự chui đầu vào lưới đột nhiên ương tổ phía dưới thêm đá có nanh vuốt vội vã tới báo tin đại gia nhị gia thứ gia không sao ông tham gia bị giết ương lão đại một đôi mày rậm nhảy lên hai cái chiều hướng phía dưới tay đi lên nói tỉ mỉ nanh vuốt vui mừng qua đôi nhắc lên góc áo từng bước mà lên mặc dù cẩn thận từng ly từng tí tốc độ cũng rất nhanh đi đến một nửa nghe được cưng lao đại mở miệng ta từ không tin trùng hợp năm cô vừa bị giết chân trước ta phái người đi mời tam đệ chân sau đã có người tới cửa báo tin quá nhanh cũng thật trùng hợp chỉ có một cái khả năng lục trí cương chặn giết người đưa tin chính mình ngụy trang quay trở lại mượn cơ hội ám sát hắn ý vị thâm trường cùng hai vị nghĩa đệ nhẹ gật đầu đột nhiên đưa tay từ cánh tay tới tay khuỷu tay cổ tay xương cốt va chạm như sát cơ bắp xoắn suýt như cây giả bạo khởi kinh khủng đường vân vô cùng khoảng cách hội tụ đến trên tay l ệ c h cạch l ệ c h cạch giang đậu giòn vàng trong nháy mắt nắm thành một bộ cư cao lâm hạ hình m ó n g cựu ban đ ư ơ n g vương t r ả o cách mười mấy cái bậc thang tiếp gần trăm mét khoảng cách hắn cách danh tay rồi sắt chỉ sáo phát ra yếu ớt hình quang phát ra từ yếu chuyển mạnh hút vào l ự c đạo báo tin anh vuốt liều mạng giả giải đại gia ta hoa n luồng sau một khắc như nam châm hấp dẫn cách mặt đất vượt qua chậm khoảng cách dài một chút đâm chết tại hưng l á o đại trên vớt năm cái máu rầm rề sắt chỉ sáo xuyên qua huyết lục chi khu như năm cây cột dựng thẳng lên giữa không trùng không ngừng chạy sôi tiên huyết hời hợt gi ta xem một chút mặt nạ ra người phía dưới cất dấu đồ vật gì chim chàng làng lao tam nâng lên bộ kéo đầu người b ư ớ c lên ra thịt đi lên t ú n dùng sức quá mạnh đem mỉ dây l ư n g thịt hắt bay lộ ra đen ngỏm khô lâu hốc mắt phảng phất vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn không có mặt nạ ra người người chết sẽ không nói dối hắn thực sự là vô tội giết nhiều người chuẩn lão nhị cùng bá lao lao tứ nhìn về phía ưng lão đại dự đoán có sai nanh uất là thực sự nanh uất không phải lục trí cương giả mạo chẳng lẽ nói lao tam thật đã chết rồi bá lao lao tứ quay người muốn đi xem lại bị ưng lão đại hét lại dừng lại còn nghị đi chịu ch nam cô chính là không ở bên người rơi xuống đơn mới bị hắn đắc thủ lão tam bây giờ cũng sợ giữ nhiều lãnh ít huynh đệ chúng ta không thể lại tàn g ra t ưng lão đại vung mò thi thể nhìn xem hai cái nghĩa đệ trên mặt kinh nghi bất định biểu lộ cảm giác sâu sắc khó giải quyết độc nhạn lục trí cương so với trong tưởng tượng càng đáng sợ thế mà sử dụng công tâm chiến ra tay trước xáo trộn bọn họ tiết tấu nghe cho kỹ tam đệ tự ý tiềm nam cô tự ý ẩn đều bị lục trí cương a m t o á n người này nhất định tinh thông g n thân tiềm hành thân pháp h ắ n đặc biệt độc trưởng nổi tiếng cho nên không thể không phòng ưng lão đại trên mặt một hồi đau lòng từ trong ngực lấy ra mấy khoả c h â n c h â u bộ dáng đan dược một người một khoả phân phát chăm rõ ràng đan đơn khoả giá trị hai mươi vạn lượng bạch ngân ngập tại dưới lơi có thể miễn dịch võ sư cấp bậc trưởng độc một canh giờ một canh giờ sau chăm rõ ràng đan h ò a tan tiêu thất dược lực cũng không có tác dụng rồi hai mươi vạn lượng bạch ngân giá cả cũng quá mắc khó trách lưng lão đại đau lòng ưng lão đại toán t h ầ m đạo dược vương phái đám người kia giết người không thấy máu dựa vào đan dược môn này sinh ý so ăn cướp tới tiền còn nhanh hơn đột n h i n lối thoát lại chuyển tới thím tê đại gia không xong tam ra bị giết còn tới ưng lão đại mấy người ba chim hai mặt nhìn nhau cái này là thật hay giả báo tin nanh l u ố t dạo bước leo núi bậc thang có vẻ như có chút thở hồng hộc xa xa hướng về phía ba chim vung tay ra hiệu tình huống khẩn cấp một thời gian ba chim ánh mắt đều hội tụ đến trên người hắn phân rõ có không dị dạng hoàn toàn không có phát giác nanh l u ố t sau lưng lô kéo cái bóng so lúc bình thường phía dưới càng đ e n đặc hơn mấy phần a cái này nanh l u ố t mới vừa đi tới một nửa lại phát hiện bên cạnh nham thạch mang theo một bước tới báo tin trong lòng hắn sinh ra e ngại dừng bước lại ương lao đại mấy thất lễ loại lương thiện giết người tìm niềm vui là chuyện thường ngày chính mình tuyệt đối đừng đâm vào trên vết đao bên không đúng vậy a chúng ta cũng là nghe người ta nói nghe ai nói nanh vuốt há to miệng tựa hồ tại nhớ lại người kia tướng mạo đen ngòm khoang miệng đột nhiên bốc lên một điểm hàn mang đầu của hắn trong nháy mắt như chín mồi dưa hấu nổ tung sương vỡ óc cùng cục máu bị tạt phải bốn phía phun tung tóe không ngừng gọt tới tại chỗ ba chìm trên thân lưng lão đại tóc gáy dựng lên hàn mang đâm bạo làm cho nanh vuốt sau đầu chính đôi hắn giữa hai hàng lông mày thẳng tắp phong tới hắn đã xuất thân mồ hôi lạnh teo to lục trí cương quả nhiên là ngươi g i ấ u ở nanh nuốt trong cái bóng thừa dịp bất ngờ một kiếm từ cái hót đâm vào miệng đâm ra thẳng hướng g ư n g lao đại yếu hại đâm tới người xuất thủ là ai hóa thân lục trí cương chu du tấu t r ư ơ n g sao chương ba trăm sáu mươi sáu lấy một địch bà xả đấu mánh cầm t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu lấy một địch bà xả đấu mánh cầm kinh phong lướt qua hương tổ mây đen dày đặc treo ở bốn phía trên vách đá thi thể theo gió đông lừa bạch cốt cùng sát tối va chạm cuối cùng hướng tới bình tĩnh thi thể rất khó coi con mắt bị chim tức mổ cái cầm rủ xuống thoát hốc mắt cùng há to miệng phản phất tại lên ăn cái gì ưng tổ đ i n h phong đã sớm bị sát cơ tứ phía bao phủ nhiệt độ không khí hạ thấp cực hạn độc nhạc lục trí cương chọn lựa thời cơ vô cùng tay độc tiếp theo nhanh v ố t điểm hộ một kiếm đâm thẳng ưng lão đại chính diện hàn mang chớm mà không nhả như có như không mi tâm vị trí hiểm yếu cùng tim đều đang sát thương phạm vi bên trong khoảng cách quá ngắn xuất thủ quá nhanh đến mức chuẩn lão nhị cùng bá lao lao tứ không kịp ngăn cản mắt thấy cái này sắc bén khí huyết thần binh sắp phá thể mà vào nho nhỏ rán độc cũng dám tới vớt lao ưng l song trào gân xanh bạo nhà một hơi kích phát quanh thân khí huyết nguyên bản thiếp thân áo đen chiến bạo trong nháy mắt biến hóa liền thấy dậy thành hát xa từng cái sợi tơ bị khinh bị huyết kích phát trong nháy mắt bạo tăng gấp mười thể t í c h thoát ra từng cái từng cái từng sợi lông tơ mỗi cái màu đen sợi tơ đều biến thành từng cây dơ lên lông vũ trong khoảnh khắc khinh bạc hát xa hóa thành vô số hát vũ bao vây một cái áo tròn dài bao lấy trên dưới quanh người lão đại s ắ t vũ chiến bảo lợi kiếm đâm vào ư ơ n g lao đại ngực đinh đương bắn tung v ó e hòa tinh phản phất đâm chúng một tầm cách tấm chu du cổ nhanh như t h i ể m điện lợi kiếm lại lần nữa trong số mệnh n ư n g lão đại mi tâm lại làm ấy khỏa h ỏ a tình trạng h à n r a tầng này sắt vũ chiến bảo lực phòng ngự thậm chí bao trùm đến bại lộ bên ngoài làng da vượt xa khỏi đoạn trước chu du thở dài không ra không nghĩ tới đối phương có phòng ngự tính chất khí huyết thần minh thật vất vả mưu tính ra cơ hội ra tay liền như vậy lãng phí phía sau hắn còn có hai cái kinh địch một lần xuất thủ vô công quả quyết bước ra lui lại mạnh liệt tiếng xe gió chuyển đến xe rách phong thanh the thé mượn phá c h u lão nhị phản ứng lại g ơ lên so tự thân kích thước cao hơn nữa còn trầm đại thiết truy ném qua đây cái này đại thiết truy t r ừ n g hơn vạn cân nặng từ mặt đất nhắc lên lúc ư ơ n g tổ phụ cận mặt đất đều phát ra rên dỉ một dạng động tĩnh phàm la lấy đại thiết t r u y làm binh khí cũng là trời sinh thần lực vũ dũng hạ người đừng nhìn chuẩn lão nhị trời sinh tướng ngũ đoạn hai tay nhưng lại có kinh người thần lực đại thiết t r u y trên tay hắn giống như b ô n g bao nhẹ nhàng không hề khó khăn hắn hướng về phía chu du phía sau l ư n g rơi đập l a n g vân chim t ắ t mổ thê lương tiếng kêu to giống như đánh rách tả tơi trời cao thiết phong đặc hữu sắt mùi thành sông và muối nặng nề như núi chu du kéo theo trưởng phong độc sát bị đại thiết đâm đến chia năm xẻ bảy vụ mặt b nếu không thì tính toán ngăn trở đại thiết truy cũng sắp lọt vào hưng lão đại liên thủ tấn công mạnh chi mưng hợp ích liền trung cấp võ sư đều tránh chi như x à hạt muốn ngàn lần không thể rơi vào cái này giữa hai người chu du quả quyết bước ra l u i lại một kiếm phía sau đâm chuẩn lão nhị ị vào hình thể nhỏ giấu ở đại thiết truy phía sau khiến cho hắn không có chỗ xuống tay thời k h ắ c mấu chốt chu lại chu du thi triển kinh công một cước chờ ở thiết truy bên trên chân cốt chấn động đến mức tê dại đại thiết truy bên trên hùng hồn lực đạo giống như địa g i n suýt chút nữa đem chu du từ giữa không chúng đánh rơi lờ vờ m ư ờ cơ sở khinh công cũng không phải ngồi không thời khắc mấu chốt chuyển hóa lực đạo đem đ ạ i thiết truy lực công kích chuyển thành khinh công tăng tốc ngoại lai động lực thôi động chu du thoáng qua một kích trí mạng này tiểu gián độc huynh đệ chúng ta tước hiệu là chim ngươi sợ là không biết khinh công cũng là của chúng ta sở trường dọn bá lao lao tứ từ sau thai chuyển đến s i ê u s i ê u s i ê u cánh lao nhanh chụp đánh không khí thanh âm nhanh chóng tới gần bá lao lao tứ di g i ậ t đ á y lao thế mà nhìn đúng chu du người giữa không trùng không chỗ biến hướng thừa cơ đánh lên hắn thiên xả vạn lân y vỉa chu du thợ sâu quanh thân dựng thẳng lên đến không hết lân phiến lít nha lít nhít giống như ương mạnh dã man cỏ dại đâm xuyên chỉ ccc、si si si, đúng như một đại bồng mưa phủn rơi vào trên người Chu du mắt trần có thể thấy từng mảnh từng mảnh lân phiến gặp xuyên thủng tròn vo tiểu khổng thế mà không kém một chút tại đan g trung ương bá lao lao tứ đâm xuyên sắt thương quả như truyền ngôn lời nói sắc bén vô s o n g thẳng đến Chu du kích phát một năm lần sắt thép phòng ngự cực h ạ mới đối phó bên ngoài thần toàn tâm một dạng kịch liệt đau nhức công kích xuất trụ du xoay người một kiếm tại chim tràng làng ngực bụng vạch ra dài một thước lỗ hỏng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Giao thủ song phương tách ra. chu du đứng tại bên bờ vực sau lưng là không đáy thâm n g u y ê n quay đầu có thể nhìn thấy treo ở nham thạch bên trên thi thể tại đối diện hắn ương l ã o đại chuẩn lão nhị cùng bá lao lao tứ đứng sóng vai l ã o tứ thương thế như thế nào ương l ã o đại nhìn chằm chằm chu du mở miệng hỏi thăm huynh đệ bá lao lao tứ đè ép vết thương sau khi móc ra một bình d ư ợ c cao phong bế mặt ngoài trước mặt áp chế lại vết thương đổ máu hắn lắc đầu không có gì đáng ngại trên người hắn có giống sắt vũ chiến bảo lực phòng ngự cực mạnh bá lao lao tứ nhìn liếc qua một chút không có nhìn kỹ đem thiên xả vạn lân y coi là ngoại vật lục trí cương người dết chu du gật gật đầu ưng l á o đại cười ha h a nói đã như vậy ngươi cũng c h ớ đi thiết bài đeo ở trên người đi vừa vặn để cho ta một lần ngọc đủ h ã n coi thường huynh đệ kết nghĩa tin qua đời ngược lại quan tâm hơn thiết bài đủ thấy tâm tính lương bạc cái gọi là kết bái đơn giản là lợi dụng lẫn nhau thất bộ độc xa trưởng loại xà chúng ta quyền công vừa vặn khắc chế các ngươi nghe cho kỹ thi triển không kích liệp xà thế chim ưng chim tràng làng cũng là m á h c ẩ m ở trên cao nhìn xuống tập kích gián độc ưu thế lớn có thể xương k ắ c tinh ba chim nhìn chăm chú vài lần lẫn nhau đều biết lấy ba đối một quyền công khắc chế phần thắng cơ hồ có mười phần 10. Độc đang đột nhiên chuẩn l á o nhị nắm lấy thiết trụy tay trưởng b ư ớ c lên một cố khói trắng lòng bàn tay nói h nói h như trùng cắn hắn kinh sợ không thôi thét lên nói hắn cho binh khí của ta hạ độc không sai vừa rồi một c ư ớ c đá vào thiết trụy bên trên chu du t i ể u lấy vạn vật độc mương bản sự vùi sâu vào độc s á t thương l á o đại cùng bá lao láo tứ cũng trúng chiêu bọn hắn lòng b à n chân đủ cục nổi lên từ mặt đất chuyển tới độc s á t cũng có hiệu quả chi mưng liệp xà không giả nhưng mà trong giới tự nhiên bị rắn độc cắn ngược lại bỏ mạng cũng không phải số ít toàn bộ ương tổ khắp nơi đều là độc s á t phát tác không chỉ là không khí nước chạy thậm chí ngay cả cố thể thạch khối đầu gỗ cũng có thể trôn giấu kinh khủng kịch độc thân vị sơ cấp võ sư nhất thiết phải lấy tràn đầy khí huyết phòng hộ ngăn cản kịch độc vô khổng bất nhập thẩm thấu hắn chỉ có một người hóa ra nhiều như vậy độc s á t đã là cực hạn hướng độc võ mặc dù lợi hại nhưng là muốn tuân thủ tự nhiên phát tác luyện hóa bao nhiêu t r ư ở n g độc liền có bao nhiêu t ổ lượng không thể nào từ không sinh có chu du tại bốn phía bố trí kinh khủng độc sắt phóng thích ra kịch độc đã đến sơ cấp võ sư mức cực hạ đương lao đại ngờ tới chu du đã là chu du thể nội một khoảng ngoài vòng giáo hóa huyền tâm nước da hùng hồn khí huyết hội tụ sóng trường chuyển hóa làm trường độc hắn giơ tay đánh ra độc phong bốn phía trường pháp lôi kéo chung quanh độc sát r ụ c dịch toàn bộ hưng tổ hoàn cảnh càng ngày càng phát phát nguy cơ một thời gian hắn đơn thương độc mã đối với ba chim tạo nên vây đánh cái bẫy mặt tấu chương song chương ba trăm sáu mươi bảy ngũ cầm hủy diệt chương ba trăm sáu mươi bảy ngũ cầm hủy diệt lão nhị lao tứ các ngươi xua tan xương độc ta đi chiếu cố cái này còn g i n độc ưng lão đại phẫn hận không thôi bây giờ h n g tổ bao phủ mạng lớn đám mây độc theo gió tản vào bốn phương tạm hướng nanh đốt nhóm phạm là dám tới gần. không có không chúng hạ độc được thực chất tuy bọn hắn miệng ngậm chăm rõ ràng đ a n không sợ kịch độc nhưng mà chu du trưởng độc mang theo ăn mòn thuộc tính chạm đến làn da giống như chua cắn vang điểm này chu du tại ba chim trong mắt của trong miệng đã từ nhỏ rắn độc thăng cấp làm độc mãng cấp và uy hiếp ưng lệ thanh lực xuyên thấu cực mạnh nhường chung quanh xương độc ngắn ngủi dừng lại trong nháy mắt t ư n g l á o đại trên người sắt vũ chiến bảo không gió mà bay cấp tốc chấn động thế mà hai chân cách mặt đất hiện lên tầng trời thấp lấp đi tư thái tốc độ của hắn cực nhanh vượt qua xương độc nồng nhất đích khu vực hướng về chu du chỗ phạm p ư ơ n g vị đánh tới chu mặc lên người là phòng ngự áo khoác lấy khí huyết khu động lại có thể tầng trời thấp lứt đi lại có hai loại công năng người lai、like, cái này chiến bảo là bách cầm lão nhân kiệt tác ưng lão đại trên thân cái này chính là hàng á i bản đầy đủ sắc vũ chiến bảo đẳng cấp tương tự với đại dần sơn phi hồ sam mặc lên người có thể trên không trung chiến đấu cho dù là rút lại bản cũng có thể nhường ưng lão đại tầng trời thấp lứt đi tránh đi đại bộ phận xương độc trực tiếp thẳng hướng chu du cái mục tiêu này chu du tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái lũ người chim này trên thân đồ tốt thật không ít nha bách cầm lão nhân cũng làm cho Chu du càng cảm thấy hứng thú hơn lục trí cương nạp m ạ n g đi ưng lão đại mượn nhờ chiến bảo ở trên cao nhìn xuống giết tới lực đại thế máy liệt mười cái sắt chỉ sáo hiện lên dạo vạn chi thái c ử u ban đ ư ơ n g vương t r ả o hiểm trở sân phong lấy c ử u bàn vì đ ỉ n h phong đường núi vòng vờn quanh nhiều phảng phất nhang vòng cho nên xưng là c ử u b à n cao vút tại ngọn núi hiểm trở chỗ cao nhất t ư ơ n g vương chính là cánh rất hùng tráng khỏe khoắn móng vuốt sắc bén nhất vương giả sắc bén ánh mắt liếc nhìn các nơi con mồi không phát thì thôi một phát tắc thì lực đánh chết con mồi h ã n thi triển môn này quấn trạo ngực đột nhiên xuất hiện hung lệ chi khí. phù hợp chiêu này ý cảnh ánh mắt của chu du ở bên trong đúng như một nhân hình đại ương đánh tới hai cái lợi trào che đậy ánh mắt cấp tốc tới gần đến hay lắm chu du dưới chân đạp không thiếu song trưởng vòng quanh người mà đi toàn thân then chốt vận chuyển lại trong khoảnh khắc bóng lưng của hắn biến nhu thuận như nước hai cái độc trưởng quỹ tích xào trá quỷ dị như rắn đ ộ c nhà giang hương trào một trước một sau phân biệt chụt vào hắn phần gãy con gân sau lưng xương sống lưng một khi trong số mệnh tại chỗ biến thành phế nhân ra tay chi hưng ác điểm đến chính xác phản phất hai cái móng nuốt vốn là từ trên người chu du mọc ra bây giờ chỉ là quay về vốn là vị trí quân trào ý lực trong thêm khí huyết t h ầ n minh nhẹ nhóm xuyên thủng lần hiến câu vào ra r á n sắp hưởng dụng phòng ngự phía dưới huyết n ụ c đột nhiên ưng lao đại phát giác xúc giác thay đổi biến x ả o t r á tàn nhẫn như ngắt cá chạy chất sao bước cắn ngược lại t r ư ở n g chu du quanh thân t h e n chốt cùng nhau phát lực xoay eo nhún vai phát lực song t r ư ở n g vung lên như r o i l ạ h cạch hai cái độc t r ư ở n g đánh vào ưng lao đại tay quang l à n ra tiếp xúc đến ưng lao đại t h ẩ m n g h ị không tốt xoay chuyển ưng chào liền muốn khóa chu du hai tay quân của hắn công tay không tất sắc cũng có thể bắt chói binh khí đột nhiên bạch quang lại lên từ chu du ống tay h o bay ra một vội vàng bắn ra sắt chỉ sáo ý đồ cản mở miệng n à y trùy thủ vô thanh vô tức mấy cái sắt chỉ sáo tại trên trùy thủ đâm đến chia năm xẻ bảy rơi xuống đất mãi đến lạnh vuốt trùy thủ cắt đứt độ lao đại bàn tay hắn mới kêu sợ hai nói tiềm mị b ả o cụ sau một khắc phát sinh thực tế nghiệm chứng ưng l a o đại ngờ tới trùy thủ không trở ngại chút nào đâm vào lồng ngực của hắn sắt vũ chiến bào lại không thể ngăn trực tiếp đâm vào toàn bộ trùy thủ lưỡi lao thân vừa đối mặt ưng lão đại liền bị chọc chết rồi chu du giơ lên tay nâng lên thi thể của ưng lão đại dự định thừa dịp k h á hai chim không có phát giác đánh cái tranh l không ngừng nổ ra to bằng v ả i nước khí bạo tràn ngập không khí chính là kịch độc bị pha loãng x a tan chuẩn lão nhị t h ầ n lực vô s o n g khí huyết xua tan thiết truy chúng độc sát không ngừng oanh kích không khí mặt đất đem kịch độc đánh phá thành mảnh nhỏ bá lao lao tư phối hợp hắn vừa động thủ một cái tương tổ bầu trời đá mây độc đã tiêu tan hơn phân nửa lão đại bên kia như thế nào không có độc t ĩ n h hai người bọn họ còn kỳ quái ư n g lão đại phong cách luôn, luôn là vừa đánh vừa hô như thế nào rất lâu không có âm thanh rồi đột nhiên mỏng mạnh xương độc đánh vỡ một bóng người bay ngược mà tới là ương lão đại bóng lưng hai chim kinh hô không thôi lão đ b á lao lao tứ tha thiết tiến lên đưa tay ngăn chặn hưng lao đại hai vai lao đại lại không chú ý tới hưng lao đại quần áo nhô lên mấy cái khối gỗ theo thân thể di động trong khoảnh khắc chui vào b á lao lao tứ tiếp xúc bộ vị thất bộ độc s a trưởng bí kỹ chi ngưng răng r ă n g độc chui y phục rết giới trực tiếp đâm vào b á lao lao tứ lòng bàn tay gặp huyết hóa độc lan tràn tốc độ nhanh làm cho người nhìn thấy mạ giật mình cậu tặc n g ư ơ i dám coi như ta b á lao lao tứ phát hiện không đúng hưng lao đại sớm đã là một cỗ thi thể không chút do dự đưa tay mánh l i ệ đâm nhọn lực đạo xuyên qua hưng lao đại thi thể trực tiếp công kích gi chăm rõ ràng đ a n dược lực điên kỳ chu du bước ra l u i lại vẫn không quên nhắc nhở hắn nâng lên một kiếm bổ về phía từ bên huy động đại thiết truy chuẩn lão nhị nguyên lai song phương đã đấu l i ề u hơn một c a n h giờ chuẩn lão nhị không có ưng lão đại phối hợp tuyệt chiêu chim ưng hợp kích không có đất r ụ n g võ đành phải ủy vào thần lực vô địch tấn công mạnh đinh đinh đ a g đang hai cái huyết thần binh đụng nhau không ngừng thiết truy bị hoạch phải khe danh khắp cả người vết thương trồng chất lợi kiếm cũng bị đâm đến vặn v ẹ lõm n ư ờ i dao đều bắn bay liễu bảy tám chỗ g a súc vậy khí lực chu du chấn động đến mức hồ khẩu tê dại cái k chu độc du thấy cùng xoay t hắn nội điên cũng không hoảng hốt vẫn giữ vững tỉnh táo thái độ quan sát thình lình hướng về thân thể hắn vỗ môi trường đâm một kiếm ẩm ngũ cầm hành cung vang lên kinh thiên động địa sụp đổ âm thanh kiến trúc cao nhất tương tổ sụp đổ không kịp chạy trốn n h anh vuốt bị cuốn vào trong đó đẻ ép phải hải cốt không còn tán thân tại thực chất bùi đất tung bay năm ngày năm đêm không thấy tiêu tan sau đó có người vào sân thẩm tra phát giác ngũ cầm đều biến mất hết không thấy sống không thấy người chết không thấy s ắ c liên đối lấy riêng phần mình hành c u n g bên trong vơ vét đẻ ép tài phú cũng không cánh mà bay cái này thuộc về sự kiện linh dị rồi không riêng là ương tổ liên đối lấy chim c ắ t nham hải âu triệu sắt bụi cùng khô lâm đều bị lấy sạch công lương thành bên trong có thể có như thế thần thông quảng đại là thật không nhiều ân cơ hồ có thể nói không có mặc dù có người tuyên bố là độc nhạn lục trí cương ra tay nhưng hơi có chút kiến thức người đều khịt mũi coi thường bằng hắn độc nhạn một cái coi như có thể giết ngũ cầm có thể đem đống kia tích như núi tại phú rời hết sao cái này rõ ràng là nội ứng ngoại hợp ăn trộm phối hợp mới có thể làm được hiểm nghi ngay tại quân phản loạn mấy vị trong cao t ầ n g nhưng mà không người nhận lãnh cái này cái cọp đại án sự t ì n h đến cuối cùng cũng không giải quyết được gì tấu chương xong chương ba trăm sáu mươi tám mê hoặc chữ triện đối ngược chu du giết ngũ cầm về sau không kịp điều tra hiện trường dứt khoát dùng cơ n g ạ bì năng đem hết thẻ trang đi lưu lại chờ sau này phân lấy căn cứ vào bảng nhắc nhở có dấu bách cầm lão nhân di chuyển thiết bài ngay tại trong mấy thứ này mặt ngoài ra còn r ộ n g l ư ợ n g vàng bạc tài bảo lương thực d ữ liệu phỏng đoán cẩn thận giá trị ba bốn trăm vạn hai nguyên bản bởi vì người ăn mã nhai tiêu hao quá lớn tài sản rút lại đến năm mươi vạn hai không đến thanh này vớt đầy bồn u đầy bát trên thực tế ngũ cầm hung tàn hung á c vơ vét ép hứa nhiều người cửa nát nhà tan tích lũy khổng l ộ như thế tài phú cuối cùng hay là cho chu du làm quần áo cưới hô hô hô chu du một bên phi nước đại một bên vận chuyển khí huyết tiêu hóa vừa nuốt vào bí dược cùng lúc đó song t r ư ở n g hôn hợp đủ loại nọc độc luyện hóa thành trường độc ngược lại chuyển hóa làm khí huyết bổ sung tiêu hao lực địch ngũ cầm nhìn như tiêu sái kỳ thực từng bước h u n g hiểm dùng hết hắn thở bình sinh tài nghệ cao nhất đấu pháp hắn cũng chưa quên thân ở trại địch phản quân vô số cao thủ thậm chí còn có cái hát thủ sau màn côn bằng tử do đó rời đi ngũ cầm hành cung thừa dịp hôn loạn hắn đã nhanh chóng tiếp cận dựa vào thành chỗ cửa muốn phải nhanh chóng ra khỏi thành bên ngoài thành trời cao biển rộng không cần lo lắng lại có cường địch tập kích nhưng mà sự tình cuối cùng là không v một khoả khổng lồ điểm đỏ ngăn ở ngay phía trước chu du nuốt n g ụ m khí lạnh quả quyết thay cái phương hướng thả bị nhiễu đường xa cũng không rủi ro đối phương một cái cao cấp võ sư đêm h ô m khuya khoác ngủ không yên dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên môn đặc biệt tới chắn hắn a sợ điều gì sẽ gặp điều đó chu du sự biến đổi này hướng trên bản đồ điểm đỏ cũng bắt đầu động như cũ ngăn ở c h u du đường phía trước không sai chút nào xác định người này chính là tới chắn chu du hắn thở sâu khoảng là tránh không khỏi vẫn là hăng hái đối mặt đem ai trong đầu nhanh chóng suy tư người này là không phải côn bằng tự trị điểm à đến nếu như là dạng này nhưng có vận tắc không gian độc nhạc lục trí cương ngươi một xà rết n g ũ c ẩ m hôm nay đi qua chắc chắn danh dương từ phương lưu lại đi có người muốn gặp ngươi để cho ta lấy đón khách chi lễ đ ố i lãi ngươi đừng sợ không phải muốn bắt ngươi chu du nhìn thấy đối phương trong nháy mắt trong lòng dâng lên một cỗ hiểu rõ cái này vị cao cấp võ sư đ ỗ n g nhiên phát ra mê hoặc chữ t r i ệ n đặc hữu khí tức cũng là bị côn bằng tử thao túng khôi lỗi chỉ nhìn hắn lời lẽ tự nhiên một bộ phong phạm cao thủ lại không biết mình mỗi một cái tư tưởng đều là bị người thao túng vặt mẹo còn tưởng rằng là tự do trong lúc vô hình mang theo vài phần thật đáng mượn khách nhân một người khác hoàn toàn đúng là ta cái d chu du từ trong ngực móc ra một tấm gỗ bài mặt bài bên trên rõ ràng là hắn toàn lực khắc h ỏ a mê hoặc c h ữ t r ệ n tay hắn cầm tấm bảng gỗ ngay trước cao cấp võ sư trước mặt lắc lư hai cái rõ chưa sau lưng ta cũng có người cố lộng huyền hư cao cấp võ sư cười lắc đầu phản p h ấ t không thấy tấm bảng gỗ cùng chữ viết phía trên lúc này đưa tay cùng ta trở về c h â m đã sau lưng ta có người sau lưng ngươi cũng có người không tin ngươi quay đầu nhìn cao cấp võ sư vô ý thức kiềm chế quay đầu xúc động cười lạnh nói cùng ta chơi một bộ này sau một khắc trong bóng tôi phun ra một quyển ở giữa hắn phía sau lưng khí huyết hùng hồn không hiểu nhục thân chi lực mang theo quen thuộc ngang nhau cấp độ u y năng cùng áp lực cao cấp võ sư ngũ tạng lục phủ rời sông lớp biển dị t r ù n g khí huyết đâm nhập thể nội cùng hắn khí huyết va chạm ma sát ngắn ngủi trong nháy mắt thế mà ma sát tấm lên n h i ệ t khí nhóm l ử a trần thành hòa diễm hắn quanh thân lỗ chân lông ngũ quan thất khiếu phun ra liệt diễm ngọn lửa đ ặ c chất sợi tổng hợp chế luyện quần áo nướng phải nóng hôi hổi Và hắn ước chế không H nổi xúc động ước xúc hết lần này tới lần khác đối phương không để ý đến thân phận cùng là cao cấp võ sư không để ý đến thân phận sau lưng đánh lén n g ư ơ i cao cấp võ sư trở tay một quyền lôi đình gào thét trực tiếp xuyên qua sau lưng trăm mét ngõ nhỏ từng nhà cửa sổ chấn động đến mức nát bấy địch nhân biến mất không còn t â m tích tránh ra hắn tức giận đánh trả hắn nhìn về phía đối diện chu du lục trí cương ngươi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn quả nhiên mang tới người giúp đỡ rồi ngũ cầm hành cung bị một đêm rơi hết cũng không phải lục trí cương một người có thể làm được nghĩ tới đây cũng tự không giật mình rồi đừng nói trước nhìn xem cái này tấm bảng gỗ không cảm thấy có chút quen thuộc sao cao cấp võ sư nguyên bản tâm trí kiên định bất v ì sở động nhưng mới vừa lọt vào đánh lén t ụ thương tâm trí hơi có dao động hắn nghiêm túc quét mắt tấm b ả n gỗ g não hải giống như thoáng qua một đạo lôi đ ỉ n h chu du nhìn xem hắn ngốc trệ mỉm cười nhẹ gật đầu quả nhiên không ra hắn sở liệu côn bằng tử lấy đầu đọc sức mạnh thao túng võ giả lại không cách nào miễn dịch quấy nhiễu hắn dùng đạo thứ hai mê hoặc chi lực xâm lấn trực tiếp đem cái này cao cấp võ sư làm được đứng máy rồi cao cấp võ sư đầy trong đầu hỗn loạn chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện đều làm sai thường thường đầu góc một hồ đồ làm ra quyết định sau đó mặc dù cảm thấy không đúng nhưng dần trong trí nhớ vô số mảnh vụn h i ệ n lên ngẫu nhiên thoáng qua l ẻ tẻ nét bút một tấn so sánh trên tấm bảng gỗ văn tự càng xem càng nhìn quen mắt nguyên lai、like、hắn ngày xưa thấy vô số mảnh vụn liệu mạng gom lại chính là trên tấm bảng gỗ viên kia văn tự thiên nhân c ử u đình kỳ dị văn tự các ngươi các ngươi cao cấp võ sư sắc mặt tái nhật trong lòng hắn dâng lên một cỗ sợ hãi phản phất nhìn thấy ác quỷ ác quỷ cũng không có kim tiên đạo những người này đáng sợ trong lúc vô hình thao túng tư tưởng của người ta hành vi đem người sống sở sở biến thành món n g u chu du nắm chặt tấm bảng gỗ thức không dám d ầ d ế ta và người đầm hôm nay người ta đối mặt cuối cùng là người sau lưng đấu pháp không cần quá nghiêm túc nếu không thì ta đem tấm thẻ gỗ này tặng cho ngươi có lẽ có thể giúp ngươi thoát khỏi thao túng cao cấp võ sư nhìn xem hắn đưa tới tấm bảng gỗ giống như bị đ u con ngủ đông đến vội vội vã vã rút tay về đừng đừng ta chết cũng không cần sau lưng ta không phải là người chẳng lẽ sau lưng ngươi chính là người đám người này cũng là cá mẹ một lứa ta nhận lấy ngươi đồ vật đơn giản là từ một cái ổ sói nhảy đến cái kia ổ sói không có gì khác biệt hay là muốn chịu đến không chế cao cấp võ sư đầu đầy mồ hôi chặt trẻ ông đây mặc kệ rồi các ngươi của người nào chuyện ma quỷ ta đều không nghe hắn kinh hô một tiếng không nói hai lời xoay người rời đi trong chớp mắt xuyên qua hơn phân nửa công lương thành biến mất ở trong đất hoang chu du nhìn qua hắn bóng lưng hiện lên đạm nhiên nụ cười vẫn là có hiệu quả mình mê hoặc c h i lực khiêu động nguyên bản kiên cố cân bằng nhường cao cấp vũ sư tâm linh phá vỡ một tia bưng lỏng cao cấp vũ sư cường đại tâm trí hăng hái tự cứu nhường hắn thoát khỏi côn bằng t ử thao túng trở thành không nhận nắm trong tay giã nhân chu du nghĩ tới đây đắc ý cười to ha ha đến n ư c này lục trí cương nhiệm vụ hoàn thành viên mãn tức sẽ kết thúc ngay sau đó nên ma vân tử diêm bình ra sân hắn thiết kế tên vợ kịch đặc sắc xuất hiện tuyệt đối không phải vẹn vẹn một cái đại cao trào liền kết thúc càng nhiều kinh hỷ ở phía sau tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi chín vương gặp vương côn bằng ma mây chương ba trăm sáu mươi chín vương gặp vương côn bằng ma mây trên hoang dã một thân ảnh tại mặt đất nhúc ních mau lang lỗ thai kể sát ở trên bùn đất bắt được một tia động tĩnh đưa tay đâm thủng tầng đất bắt được dây dội chuột hắn sớm đã bụng đói kêu vang nhịn không được xé rách chuột t i ế t hầu hốt khô nhiệt huyết một điểm không dư thừa ăn vào trong bụn hắn trốn ở điểm tình ph lại đem chung quanh hồ ly t h ỏ rừng săn thức ăn không còn mắt thấy sắp đói bụng cuối cùng nhịn không được ra ngoài kể từ ngũ cầm hành cung hủy diệt về sau ngũ cầm sinh tử bất chắc trong thành hôn loạn tư mừng mao lang thừa cơ chạy ra bên ngoài thành một lần nữa trở lại đất hoang bữa đói bữa no ăn gió nằm xương quần áo sớm đã mài mòn rách d ư ớ i một vòng mảng lớn chóc từng mảng hắn phảng phất một lần nữa trở lại lúc ban đầu chưa từng gặp phải ân sư mao láo lục trạng thái một cái trà trộn bảy thú con hoang sư phụ chết rồi c ự nhân cũng đã chết hắn không chỉ có không có thân tình liền c ừ hận cũng mất duy nhất khiến cho hắn tìm chung quanh đồ ăn ngẫu nhiên hỗn loạn tư duy sẽ nhắc nhở hắn từng là cá nhân có trưởng bối bảo vệ nhân mặc quần áo ăn đồ ăn nóng có đồng bạn bây giờ lại một thân một mình giữa thiên địa trống rông không còn gì khác mỗi khi gặp bây giờ mao lan g một cỗ u b u ồ n cùng bi thương sông lên đầu đột nhiên một cỗ sinh vật đặc hữu mùi theo gió bay tới lại có con mồi mao lan g cuộn mình thân thể chỗ ở một cái cái hố nhỏ kéo xe đại đ o à n khô đằng thảo che khuất thân thể che giấu đi tự thân dấu vết là người một cái lảo che khuất t n thể c h giấu đi tự t h n dấu vết l i t c o nghiêng ngã bẩm hai mắt mở mịt một mả trong miệng nói chuyện động tĩnh giống như là hai người tại tranh cãi đối thoại mao lang của họng n ú c ních mấy lần hắn thật sự rất đói nhưng mà trong đầu xuất hiện một cái mặt mũi ống lão lập tức bỏ đi ý niệm ta là người không phải x u ấ t sinh người không thể ăn từ h người tất nhiên không phải con mồi mao lang đối với hắn cũng không có hứng thú lắc đầu tiếp tục nằm bảo tồn thể lực hắn đều nhanh đã quên tự có cái ngoại hiệu là phong s ú c gặp bên trên một người điên chẳng phải là rất có duyên phận ai cao cấp võ sư kể từ rời đi công lương thành về sau vốn cho rằng chạy ra lầu giam không nghĩ tới tình huống cấp tốc chuyển biến xấu hai cố đầu độc sức mạnh va chạm trực tiếp đem tư tưởng của hắn phân vỡ thành hai mảnh không giờ khắc nào không tại xung đột va chạm hắn điên rồi tưởng nhớ muốn phân liệt trong đầu có hai người nói chuyện quan điểm hoàn toàn tương phản không giờ khắc nào không tại tranh cãi có khi thanh tỉnh có khi hỗn loạn căn bản không đi ra loạt quá xa may mắn cái này thân thể đã là cao cấp võ sư sức tự vệ còn nữa bằng không đã sớm bị ra thú cường đạo hạ i chết nô cao cấp võ sư hiếm thấy tỉnh táo lại phát g i á c phía trước có khí huyết vết tích thế mà cất giấu một cái khí huyết võ sĩ hắn chỉ sợ chính mình chờ một lúc nổi điên gặp bất chắc thiên hạ thủ vi cường một cái tiến lên bắt được mai phục người tại sao là một cái giá nhân hắn cũng đã quên mình là một nửa điên so giá nhân còn không khá hơn bao nhiêu b a o lang không có lực phản kháng chút nào bị bắt lại nhai răng c h ậ n mắt thả ta ra làm bộ há miệng đi cắn bị trọng ngã mạnh trên đất bên trên mắt nổi đom đóm ngũ tạng lục phủ đ i ê n đ ả o miệng mui đều phun ra nóng rực nhiệt khí cao cấp võ sư nghĩ thầm một cái giá nhân mà thôi hà tất nói nhảm giết là được vừa nâng lên lòng b à n chân muốn giấm chết đột nhiên não hải một hồi choáng lại tới phong kính bên trên đầu qua không biết bao lâu cao cấp võ sư khôi phục thần trí đem kiểm tra toàn thân cao thấp ngạc nhiên có phát hiện không thụ thương lại nhìn cách đó không xa mao lang gối lên một đầu tông bái ăn còn lại hơn phân nửa thi thể nằm ngáy ho ho. thế mà không có thừa dịp hắn đánh mất lý trí là thời điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn t ỉ n h cao cấp võ sư đánh thức mao lang ngươi một mực nhìn lấy ta n ổ i điên mao lang vuốt mắt gật đầu ta cũng thường xuyên n ổ i điên vấn đề này không có gì ngượng ngủng ngươi vì sao không ăn ta cao cấp võ sư theo dõi hắn con mắt chuẩn bị trả lời một cái không đúng liền xuống trường kích đánh chết hắn ta không ăn thì người mao lang nghiêm túc lắc đầu sư phụ nói cho ta biết ta là người người không thể ăn thì người chết đói cũng không thể ăn cao cấp võ sư nhìn xem cặp mắt hắn đứa nhỏ này chẳng lẽ đã quên trong miệng sư phụ chết trên tay chính mình phong s ú c mau lang gánh vác giết sư phụ tội danh cả một đời cũng là muôn người mắng mỏ tội ác t ẩ y trời bại hoại g i ã ngoại gặp vỡ là duyên p h ậ n nghe cho kỹ từ nay về sau ngươi đi theo ta tại ta nổi điên thời điểm cái gì cũng đừng quản tiếp tục mang theo ta gấp rút lên đường để báo đáp lại ta cho ngươi ăn mặc dạy quyền pháp ngươi nhường ngươi sống được càng như một người mao lang nghiêng đầu suy nghĩ một chút cái trước đối với hắn nói như vậy người là sư phụ dạng này đợi hắn đều là người tốt nha hắn nghiêm túc một chút đầu thành g i a o cao cấp võ sư tự giới thiệu nhớ kỹ ta là của ngươi che chở người cao cấp võ sư không hai đem cùng đều vui mừng chúng ta địa phương muốn đi là một cái tên là vạn tú sơn muôn phái côn bằng tử tâm tình thật không tốt một k h ỏ a phân lượng hơi nặng quân cờ t r u y n đi chuyện này ẩn hoạn sau lưng vô cùng nghiêm trọng kế hoạch của hắn bị nghiêm trọng khiêu chiến đắc ý nhất chữ triện mất hiệu lực xoan xoát xoát côn bằng tử mua bút thành văn cực nhanh lại tốt viết một trường tế văn ba văn tiền khách nhân rời đi tạm thời không có công việc tâm tình lại bắt đầu trở nên kém côn bằng tử đi trong lòng tính toán độc nhạn lục trí cương vốn là một khỏa tiểu kỳ quân cờ đổi đi hắn một khỏa đại cờ phía sau biến mất không còn t â m tích không cần nhiều hỏi tài năng ở hắn ngay dưới mắt cực hạn thao tác sau lưng nhất định là ma vật tử vị này kim tiên đạo đồng đạo cho phiền thức của hắn lớn hơn kinh hỷ nha phá ta m ê hoặc phóng thích cung đều vui mừng người này chuyển thừa không giới ta côn bằng tử nằm trong lòng bàn tay một cái đầu thú con dấu nhẹ nhàng vút ve mặt ngoài nô ra đường vân như có điều suy nghĩ nhưng nơi này là công lương thành hắn sân nhà ma v â n tử ở đây không chiếm được lợi lộc gì mê hoặc chi lực thiên ti v à lũ ngươi sợ là không biết cái này một thành người đều đang lòng bàn tay ta côn bằng tử cười nhẹ nắm l ư ớ t đầu thú con dấu hướng về mặt bản trọng trọng vừa gõ tiếng va chạm vang lên bốn phía l ặ n g yên phát sinh biến biến hóa một người đi đường hai mắt thoáng qua dị mang mượn từ ánh mắt giao thoa dị mang lại xuất hiện tại một người khác trong mắt trên đường phố trong cửa hàng phiên chợ bên trong phạm có đám người những nơi đi qua đều có bốn mắt nhìn nhau tràn cảnh dị mang như cá gặp nước phi tốc thay đổi vị trí lan tràn một chuyển một mươi một m ư ơ như vậy đi qua người người tương truyền cấp tốc quyết tán đến toàn thành tất cả xóa sình hết thảy phát khởi đầu mườn côn bằng t ừ bên này lại bình chân như vậy yên tĩnh chờ đợi chuyện lên men từ hắn bước vào công lương thành bắt đầu từ thời khắc đó đã trôn xuống p h ụ c bút mê hoặc chi lực bao phủ toàn thành không có bất kỳ cái gì góc chết dị mang phi tốc truyền bá tạo cự mạng người lớn lướt qua trong thành mỗi một cái thân thể máu thịt người sống loại bỏ có không dị thường đột nhiên dị mang hơi hơi nhảy một cái thế mà tại cái nào đó tiết điểm gián đoạn phản phất rơi vào không đáy thâm viên bị thôn phệ một nữa tìm được ngơi rồi ma v â tử côn bằng tử mở hai mắt ra địa điểm làm ộ t chỗ quầy hàng nóng h ổ i c h ỗ bên cạnh dâu tóc bạc trắng ma vân tử d i ê m g mình đang xoa xoa hai tay chờ đợi sắp ra nổi r a u dại hoa màu bánh hớp mang theo món ăn chủ quán nhiệt huyết dở nắp nổi lên nhiệt khí dâng lên đỉnh đầu xoay quanh ở nơi này đầu nhỏ hơn khoảng không nó g hẻm tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi thiên tổng tụ binh cửa thành vệ vạn tú sơn chương ba trăm bảy mươi thiên tổng tụ binh cửa thành vệ vạn tú sơn r a u dại hoa màu bánh n g h e danh tự đã không tốt ăn nhưng đã là trước mắt có thể thu được tốt nhất ăn uống rồi một chương bánh bột ngô năm văn tiền côn bằng tử muốn viết liền rau dại sợi thô c ứ n g rắn hoa màu không dễ tiêu hóa ăn vào đi chắc bụng cảm giác rất mạnh tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao ự c c nếu như trong nồi c h ư n g chín c h ư n g mềm chảo trên tay nhân lúc còn n ó n g ăn như thế nào cũng sẽ không quá khó cửa vào chủ quán nắm lên một chương bánh hấp nhịn không được nuốt v i thủy đưa cho hóa thân đệ tam áo lót ma vân tử riêng bình chu du không giống với lương thực tình cho dù c h ư n g chín hoa màu bánh vẫn là rất c ứ n g rắn cắn sẽ phải quay hàm đều chua chu du giữ im l ặ n g ăn không có chương miệng nói chuyện bởi vì tư vị thực sự một lời khó nói hết đang lúc ăn phía trước chủ quán mở miệng ma vân tử tới địa bàn của ta, sao không trực tiếp tới tìm ta? n g ừ n g đầu nhìn lúc nguyên bản mặt mày ủ r ộ t chủ quán đã thay đổi một bộ dáng hai mắt dị mang trần đ ấy côn bằng tử đã lặng yên mê hoặc chiếm giữ thân thể của người nọ xem như truyền lời cách không cùng Chu du đối thoại loại tình huống này sớm đã tại Chu du trong dự liệu chu du đạm nhiên nói nói ta mấy phen hỏng chuyện tốt của ngươi ngươi chuẩn bị đối đãi ta như thế nào có thể hỏi vấn đề này có thể thấy được ngươi cách cục thấp phụ thêm kim tiên đạo gia cũng tẩy không hết cái này thân phỉ tính chất d i ọ n g côn bằng tử từ chủ quán trong miệng truyền ra vu tộc xâm lấn liên phá ba thành mạnh võ vẫn lạc tam u đồ đại sự nhiều lấy ngươi không quan trọng trí lực có thể h ta kim tiên đạo vô thiện vô ác chỉ vì vô tận c ử u đỉnh huyền bí thiên hạ ta có liên can gì ngươi vừa vào ta nói tư tưởng phải sửa lại miễn đi chu du tuyệt đối cự tuyệt cũng phỉ cũng tốt đồng đạo cũng được không trở ngại ta một khỏa giết ngươi cho thống khoái trái tim côn bằng tử ngươi không chừa chuyện xấu ta không có lý nhưng ngươi hết lần này tới lần khác để cho ta ma vân c h ạ y bởi vậy hủy diện đáng chết đang khi nói chuyện bốn phía không khí đột nhiên hạ nhiệt độ băng xương bao trùm mặt đất cấp tốc lan tràn c ó n đến gạch đá lạch cạch nứt ra băng thủy chỉ tiết ra ngoài một tia tinh khí liền để bốn phía sớm tiến vào mùa đông khắc nhiệt chém chém giết giết môn đạo tại ta nói đồng thời không nổi tiếng ma v â n tử ngươi muốn báo thủ ta cho ngươi trần liệt như thế nào trần liệt trần thiên tổng dẫn binh hủy diệt ma vân trại chân chính cửu nhân chu du ngần người hắn chỉ là muốn tìm được cái cớ diệt s á t côn bằng tử cũng không có chân chính muốn vì diêm bình báo thủ ma vân trại một tổ ác nhân bại hoại chết so sống s ắ p tốt hủy diệt càng là đại khoái nhân tâm ai mà thèm cho bọn hắn báo thủ thế nhưng côn bằng tử vì sao muốn nâng lên trần thiên tổng đâu công lương thành bên ngoài một chỗ giao thông yếu đạo năm ngàn tinh nhuệ chờ xuất phát ngủ đông tại đây trần thiên tổng bên cạnh đi theo nghĩa tử trần dương c ò xa xa ngoài có ra hắn càng làm mời đến phủ thành cửa thành vệ và tú sơn hai phe cao thủ trợ trận bộ này sang trọng đội hình đối phó chỉ là một cỗ phản quân bảo dân quả thực là dễ như t h ờ bàn tay nghĩa phụ trong thành tháng báo phát tới tin tức ngũ cầm câu diện trong thành hôn loạn tư mừng nhân tâm bất ổn trần dương chắp tay báo cáo chiến cơ tới rồi t ngày ngày r ân ta hỏi ngươi công lương thành cửa thành vệ như thế nào đặt câu hỏi là phủ thành thành lính gác cửa cao tầm trọng y bắt quỷ giáo lý vua cửu t r ư ờ n g trung cấp võ sư chém giết vượt qua hai đầu tiệm mỹ mới có tư cách thân phối trọng y k i vinh quang trọng y kể là thành lính gác cửa đặc sắc bên ngoài bảo cổ áo trên và t á o thêm hai tầng thậm chí càng nhiều tầng dùng để phân chia giết địch nhiều công hơn hạng người công lương thành thất thủ kẻ cầm đầu đầu kia có thể so với mạnh võ đại t i ề m mỹ ta này tới chính là vì cái này vu cựu trương rất thù hận không thôi một thành quân vệ tất cả chiến vong tuyệt đối có âm mưu vô luận là ai vô luận có bối cảnh gì đ ắ c tội ta cửa thành vệ trong thiên hạ lại không hắn đất dung thân mọi người tại đây tất cả hoài nghi trong lời nói của hắn uy hiếp quân vệ hoàn toàn chính xác có dạng này đi sức mạnh t h á n bao do tham cửa thành vệ phế tích chỉ có một tiểu tốt thủ vững tuổi chưa qua tên là lệnh chi thu nguyên lai、like, lệnh chi thu trở về cửa thành vệ trụ sở công vào trong thành các phản quân cũng không đi làm khó hắn có lẽ cho là cửa thành vệ sớm đã hủy diện còn lại một người có thể có tác dụng gì có người ở liền tốt vũ cựu trương nhẹ gật đầu lại nhìn bên cạnh tây sơn độc tú ngươi có muốn nói cái gì tây sơn độc tú là một cái tú khí thanh niên nói chuyện cũng t ế thanh tế khí ta này tới tìm người t ậ m đích là trong môn sư h u y n h cung đều vui mừng nghe nói hắn ở đây công lương thành xuất hiện qua thư hư thực, thực bị người thao túng ta tới chính là muốn bắt được ai làm tiếp đó đánh chết hắn hắn thuộc vạn tú sơn xem như môn phái bên trong một cái truyền kỳ từ sợi cỏ c ủ a thời vạn tú tên như ý nghĩa là rất nhiều nhân tài ưu tú tụ tập m à t h à n h vạn tú sơn hình thức ban đầu là một đám chung một t r í hướng võ sư báo đoàn nghiên cứu võ học đấu quyền luật bản tình huống như vậy nhiều vô số kể tụ nhiều lắm t n g cũng nhiều dù sao cũng có công việc mình làm không thể nào thường xuyên trả mặt bước ngoặt chính là ở những võ sư này bên trong cao lại có thể có nhân đột phá mạnh võ nắm giữ sáng lập môn phái tư cách hơn nữa còn không phải một cái là liên tục mấy cái đại gia vừa thương lượng cũng đừng phí chuyện trực tiếp nguyên bản nhân mã kéo một bộ ba tử sáng lập môn phái Thế lần à này công lương thành xuất hiện mất tích đã lâu cùng đều vui mừng đưa tới vạn tú sơn chú ý tây sơn độc tú cao cấp võ sư cùng cùng đều vui mừng đồng môn học nghệ hai mươi năm giao tình không cạn chớ nhìn hắn mạo như thiếu nữ sắp tính lại nặng vô cùng rất rõ ràng nếu như thai họa cùng đều vui mừng hung thủ bị hắn bắt được chắc chắn không thể thống khói muốn chết trần thiên tổng nhìn về phía công lương thành vũ cựu trương cùng tây sơn độc tú là hắn hai t ấ m hàn hiệu đại biểu phủ thành cửa thành vệ cùng vạn tú sơn hai cỗ thế lực lớn một khi c u ố n vào vô luận cái gì thế lực ngầm đều sẽ thịt nát sương tan trận chiến này thu phục công lương thành nắm chắc phần thắng quả thật như thế sao côn bằng tử khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh cười lạnh thông qua chủ quán quỷ dị biểu lộ xuất hiện tại trụt du trước mặt hắn giơ tay chỉ hướng bên ngoài thành năm ngàn tinh binh sắp công thành ma vân tử đó là trần liệt đại quân hủy diệt ma vân trại kẻ cầm đầu ngươi có dám hay không tìm hắn báo thù đáp lại hắn là kiểu lưỡi kiếm sắc bén hai đạo ánh mắt đâm thẳng chủ quán con người nghịch đầu độc quy tích trực tiếp công kích côn bằng t ử bản thể tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi mốt túc thành bảy trại lực lượng ngang nhau chương ba trăm bảy mươi mốt túc thành bảy trại lực lượng ngang nhau lạch cạch một đoá xương hoa từ trên trời giàn xuống rơi vào cái nào đó người qua đường bên chân hắn kinh hô một hơi khí lưu mở miệng tại chỗ đông lạnh thành đại đoàn xương trắng lốp b ố t ngã xuống đất lại nhìn đường phố đạo tứ chu mái nhà tường gạch cùng mặt dưới khắp nơi đều là trắng như tuyết như thế nào đột nhiên tới rồi trời đông giá rét tiết khí không đúng rồi yêu quá nhà t sau, mắt, mắt sau đó khinh thường r n tàn t lắc đầu loẹ loẹt đồ chơi không được việc hắn siết chặt nắm đấm hướng chu du nói nói nói cho ngươi cái gì là lực lượng chân chính là tuyệt đối nghiền ép thực lực một mình ngươi trêu đùa âm nhu tư ở người giấu trong bóng đêm không dám đầu mâu lộ đầu Cũng biết cái gì biết là s ứ ừm hắn như có thể tìm tới lâm trận đột phá thiếu niên võ sư chu du cần phải thực chắc chắn lớn hơn chu du nghe hắn nhắc đến tên họ của mình hơi hơi giật mình chẳng lẽ mình thế mà có phân lượng như vậy rồi trần dương là trần thiên tổng bồi giữa người thừa kế chính khánh càng là công lương thành các cổng bên trong gần với giáo ý lực lượng trung kiên hắn sau đó lại hơi kinh ngạc chính khánh thế mà không chết cựa thành vệ toàn quân bị diện hắn có thể may mắn còn sống sót đúng là v ậ n hạnh trần liệt dưới trướng võ sư cấp bậc giáo ý đều tham dự vây thành tiến công hắn tự thân nhưng là cùng giải quyết p h ủ thành các cổng vu cựu trường vạn tú sơn chi tây sơn độc tú cùng nhau đột tiến công lương thành chém đầu phản quân cao t ầ n cũng chính là ta côn bằng tử chỉ mình ha ha cười hai quân giao chiến kẻ lực mạnh thắng theo hắn vừa dứt lời công lương thành bên ngoài tiếng la dết nổi lên một phía công thành. vừa kinh lịch một trường hạo kiếp thành trì lại lần nữa n ê n h đón chiến loạn vô số phản quân loạn binh leo núi tường thành lao ra ngoài cửa cùng đột nhiên xuất hiện địch nhân giao chiến một chỗ khác biệt với lần trước công thủ thân phận của song phương xảy ra cực biến hóa lớn công thành phương đã biến thành thủ thành phương hắn thần sắc lanh khốc không thấy nửa điểm tâm linh ba động lao nhanh đấu bỏ đụng trụ trời trong tiếng hét vang kinh phong quấn lên trên dưới một trăm dư phản quân hóa thành vô hình phong trụ đâm vào cách đó không xa trên cửa thành liên tiếp nở rộ vô số huyết hoa cửa gỗ cuối cùng chống đỡ không nổi vung lỏng một tia khe hở phá phá cửa thành dưới t r ư ờ n g hắn tinh binh cùng nhau trên bảo dùng đao thương binh khí đem khe hở c ạ n mở như hồng thủy tuân ra vào trong thành một bên khác chính k h n h đứng tại trên đầu thành phạm là có phản quân tới gần đều bị tay hắn cầm khí huyết thần binh chém giết đột nhiên cùng phong quấn một cái có võ sư từ dưới lật lên đầu thành xưng cửa theo hai cánh tay hắn chấn động bộ giáp này bỗng nhiên bạo liệt thành vô số khối như mưa rơi xối xả đông đúc đánh vào mảnh này đầu tưởng một thời gian hàng trăm hàng ngàn phản quân máu tươi ngã xuống đất bỏ mình hắn nhìn qua trống rỗng chiến trường trong mắt hận y chưa tiêu giết chu du đem ánh mắt từ chiến trường thu hồi càng chiến trường thê thảm hắn đều gặp bởi vậy không có đậu dung hắn nhìn về phía côn bằng tử ngươi có hậu thụ gì đối phương công thành đang mắt thấy liền phải s á t nhập thành nội không động thủ nữa liền xong rồi đừng nắm đội nhìn lại một chút côn bằng tử nhẹ nhàng nói nói không có thực lực chống đỡ âm mưu q u ỷ thế còn có thể có hiệu quả sao trên chiến trường đột nhiên bốc lên mười cái cường đại khí huyết phản ứng đều không ngoại lệ cũng là võ sư cấp bậc túc thành bảy trại liên minh chuyên tới để lĩnh giáo trần thiên tổng đại quân thực lực từng cái cường hạn sơn phỉ đầu lĩnh d ơ hình thù kỳ quái binh khí từng cái tìm tới võ sư cấp bậc giáo hí đông đông đông võ sư đụng nhau giao thủ khí huyết dư ba giống như cồn phong bao phủ chiến trường từng cái binh sĩ ngã trái ngã phải th công lương thành phụ cận có ma vân trại túc thành chung quanh cũng có đại tiểu thất cái s â n trại đều là võ sư cấp bậc đạo tặc c h i n m cứ túc thành hủy diệt về sau không có người chú ý những người này ai có thể nghĩ tới thế mà đều tụ vào trong bạn quân bảy cái trong s â n trại yếu nhất cũng có một hai cái võ sư tòa c h ấ n chỗ nhóm này sinh lực quân tăng lên hai chữ số võ sư một thời gian t r ầ n dương xuất lĩnh năm ngàn tinh binh gặp áp lực đột ngột ă n g nguy cấp hơn còn ở phía sau ngươi là thế như trẻ c h e chính khánh đột nhiên bị một đau chém vào ngực kịch liệt đau nhức t ấ u xương hắn ngẩm đầu nhìn đột nhiên toát ra cương địch giật mình không thôi t ú c thành chú quân thế mà cũng gia nhập phản quân đại doanh xuất thủ đánh lén hắn võ sư rõ ràng là đã từng t ú c thành đóng quân một cái võ sư gia húy cùng trần tiên tổng binh sĩ đồng thể hệ ngươi cho rằng phản quân này danh đầu làm sao tới đánh lén gia húy c ở i gần v u n g đ a o thành lính gác cửa ngạnh công cao minh chỉ có quân ta chúng đao thuật có thể phá công lương thành gác cổng sớm đã chết tuyệt ngươi cái này dương nhiệt cũng cùng nhau đi xuống đi xoan soạn đao quan g càng ngày càng gấp rút chém trịnh khánh quanh thân sát khí lăn lộn ba động ngắn thời gian không cách nào ngưng kết thành hình mắt thấy một màn này công thành phương kinh ngạc không thôi đơn giản gặp phải trong đời kỳ nhất huyện tràng diện chỉ có chu du biết tại côn bằng từ đầu độc tác dụng dưới không có chuyện gì không thể nào phát sinh c à n g kỳ h u y ễ n còn ở phía sau t r â n thiên tổng vũ k i ự u trương cùng tây sơn độ tú sớm đã xuất hiện t r o n g công lương thành cái gọi là tưởng thành đối bọn hắn tới nói thùng rông k ê u to bọn hắn xâm nhập địch nhân nội địa chính là vì bắt được hắc thủ sau màn một trận chiến định c à n không đông tiếng bước chân văng lên một người ra xuất hiện trước mặt bọn hắn là ngươi đột nhiên xuất hiện cao cấp võ sư lại cũng là gương mặt quen sớm đã bị tiêu diệt khắc một thành trì võ hạnh danh túc sau lưng hắn lần lượt xuất hiện trung cấp võ sư trung cấp võ sư cao cấp võ sư trung cấp võ sư v v rất nhiều không liên quan nhau quyền võ cao thủ thế mà tụ hợp đến một chỗ ngăn cản vào thành ba người tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn trần thiên tổng tại chỗ kết luận có thể tổ chức kích thước như vậy nhân thủ sau lưng nhất định cất giấu một cái khó có thể tưởng tượng tổ chức to lớn các ngươi sau lưng đến tột cùng là ai do thổi qua không người đáp lại hắn vấn đề tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm bảy mươi hai mê hoặc nhân tâm khí huyết tự bạo chương ba trăm bảy mươi hai mê hoặc nhân tâm khí huyết tự bạo chu ô n bằng tử trên mặt đất bên trên vẽ một vòng tròn tử mặt đất một đem vẽ sạp à vào. n cùng người lên cao, phong thanh cảnh g cao, hai khỏa bao xa, đi tại tại đi xa, cảnh vật chung quanh trời đất vật Mặt n quanh cuồng, vẫn nhưng pháng không gian, ngoài. g quay Chu chấp chỗ phất khác chỉ trời đất một mắt tại tại một tốt cái lại cái cũ, là ở bề du lúc này phát giác cái này p h i ế n không gian độc lập với công lương thành lại lại cao cao tại thượng bao trùm bên trên hắn có thể thấy rõ trong thành tất cả xó xình phát sinh sự t ì n h nhưng cùng lúc đó chu du ngẩng đầu nhìn về phía đối diện côn bằng tử nguyên gốc đưa tay liền có thể đụng vào khoảng cách vô hạn kéo dài kéo xa bây giờ mặc dù nhìn như gần trong găng tấc lại như kính hoa thủy nguyệt giống như xà không thể chạm cái này cũng là cựu đỉnh t r i ệ n văn kỳ lạ sức mạnh chu du t h ở sâu cái này chính là của ngươi phục bút quá khen đơn giản là trong kế hoạch cái kia chút chuyện ngoại trừ ngươi biến số này bên ngoài hết thể không có chút r u n g động nào côn bằng tử híp mắt hỏi nói ngươi rốt cuộc là ai cái nghi vấn này cùng trong thành trần thiên tổng bọn người bật thốt lên kinh người nói thùa ngươi không phải riêng mình càng không phải là ma vớt ử thậm chí không phải ta kim tiên đạo bên trong người côn bằng tử thần tình nghiêm túc ngươi có mục đích gì chu du đột nhiên cười ngươi lai、like、ngươi cũng nhìn không th đã nói xong bày mưu nghị kế tính toán không bỏ sót đâu một thời gian đối với côn bằng tử thần bí khó lường thủ đoạn kiên kỵ cùng e ngại t i ê n tiêu vân tán lại nhìn chiến trường phía dưới quân vệ phụ lệnh khu trừ á khách cút vu cựu trương hai tay hợp nắm từ phía sau hắn bay ra bảy tám thanh khí huyết thần binh xoay tròn vài vòng rơi xuống trong đám người thủ thành phương các vũ sư nhao nhao t ả n ra sợ bị sắc bén binh khí cắt đến phá sát ngự binh tay liền thấy hắn bàn tay búng ra từ n g n g khí huyết thần binh giống như cánh tay sứ riêng phần mình tìm kiếm địch nhân đánh tới đây là thành lính gác cửa bí pháp lực lượng một người khống ch một cái khác xuất chiến tràng trần thiên tổng cầm trong tay s o n g súng đầu thương hướng phía trước như sừng châu mạnh mẽ xuống thẳng những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp các vũ sư lần lượt xuất trưởng đá vào c n g chân rơi ở trên người hắn chầm đục không ngừng lại không cách nào tạo thành bất luận cái gì thương thế đông đông đông chầm đục như chống trợ ngược lại cho hắn động viên giết địch nhân quân lính tăng an giã đại d ầ n sơn s ứ c chín châu hai h ổ chia tách thành hổ quyền ngư quyền lão hổ ăn thịt người đáng sợ nhưng mà man ngưu cũng, cũng không phải bình thường có thể so sánh không sai trần thiên tổng đồng dạng xuất thân đại dân sơn cùng hương lão hổ có tình nghĩa đồng môn hãn luyện là đại lực man sau khi luyện thành người mang gánh vác thanh thiên tri lực vỏ ngoài liền thành một khối đau thương bất nhập trên chiến trường uy manh như vậy chính là nhân vật có lấy một địch mười tác dụng lại nhìn tây sơn độc tú hắn b ư ớ c lên một côn đầu đôi hai đầu phát lực đem một chiếc một sau hai cái võ sư đầu người đánh nát b ấy hắn tư thái nhàn nhã như đi bộ nhàn nhã n h ư n g người vô vi hơi xoay tròn tránh ra bốn năm lần lưỡi dao sắc bén đâm tới phàm là có địch nhân liếc hắn một cái tây sơn độc tú liền lấy côn tiến lên không ra hai ba cái đem đầu lâu đánh nát hắn động tác chi nhạy nhóm giống như tại trong rừng cây ăn quả mặt ngắt lấy chín mùi quả tại c h ỗ trung cấp võ sư, cao cấp võ sư bây giờ đều lâm vào người chết ta sống trong chém giết không người lưu thủ một thời gian bốn phía khắp nơi đều là v ằ n b ẻ o kéo dài tứ chi hấp khí phồng lên như cầu thân thể đổ sắt đ a o thương r a tốc sẽ rách không khí rượu quang giữa không trung xuyên thẳng qua tới lui không ngừng có phụ cận kiến trúc phá vỡ lỗ lớn góc tường sụp đổ mặt đất nước ra sâu không thấy đáy cửa hang hiu hiu hiu đột nhiên bay ra mấy giọ t hồng ngọc giống như giọt máu trên không trung phát ra nồng đậm như diễm tinh lực tránh ra một người con ngươi mở rộng đây là cực độ áp xúc võ sư khí huyết mà lại là đứng đầu nhất cao cấp võ sư xuất thủ coi như tầm thường nhất một k h ỏ a khí huyết nổ tung đủ để bao phủ phương viên mười mấy dặm p h ạ m v i tiêu diệt tất cả vật sống không còn kịp rồi một k h ỏ a khí huyết rơi xuống đất nổ đất rung núi chuyển khoảng cách ngoài trăm thước một mảnh tường thành trực tiếp h á m xuống lòng đất lại một viên khí huyết khảm nạm tại cái nào đó sơ cấp võ sư cái chán hắn con ngươi kịch liệt co vào không còn kịp rồi sau lưng hai người đồng bạn đỡ cánh tay đem hắn theo vào sâu trong lòng đất thẳng theo xuống dưới đất mười m khí huyết tầm vang nổ tung đương sự người hải quốc không còn mặt đất dâng lên cao mấy chục mét thổng một cái trung cấp võ sư thở sâu bàn tay bành trướng gấp、10. cẩn thận từng ly từng tí tiếp lấy một khỏa dầu máu thi triển ma b à n thủ pháp ở bên người vờn quanh trên trăm d ư ớ i mới lấy khí huyết bao phủ đầy đi ra khí huyết rơi ở ngoài thành ngoài ngàn mét nổ tung mặt đất dâng lên m ả n g lớn nóng bỏng mây hình ấm ngưng kết áp suất khí huyết đả thương người cho dù là cao cấp võ sư cũng m ệ t đến ngất ngư không thể nào vô hạn sử dụng do đó trên chiến trường nguy hiểm nhất vẫn là quyền cước binh khí không có chỗ nào mà không phải là hướng về yếu hại gọi công lương thành lại lần nữa gặp kết nạn bị lật qua lật lại tiêu diệt kích, khắp nơi trên đất phế tích khắp nơi bờ bụn phóng đoán cẩn thận trong một trăm năm không thể nào khôi phục nguyên khí người của ngươi nhanh không ngăn được chu du đạm nhiên nói nói côn bằng tử nghĩ kỹ như thế nào tiếp nhận thất bại thực tế sao chưa hẳn côn bằng tử hất tay háo một cái miệng r ỗ i ngón hướng phía dưới điểm nhẹ dạy ngươi một cái đạo lý thắng bại thường thường không ở trên ngoài sáng trên mặt hắn mực khí sôi trào thoáng qua một vòng vết tích hiển nhiên là thi triển thủ đoạn gì đột nhiên trên chiến trường xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ mấy cái võ sư đột nhiên đối mặt hai loại hai mắt con ngươi lấp lóe một tia dị mang phản phất là đối với tín hiệu bọn hắn cực ăn ý dán lên trần thiên tổng đại sát tứ phương bóng lưng、Ngo. trần thiên tổng phát giác được một tia nguy hiểm dấu hiệu đưa tay một quyển như móng bò đạp người đem ở trước mặt võ sư đánh nội t ạ n g vỡ vụn miệng phun cục máu khí tuyệt bỏ mình sau đó hai cái đoạn thương tả hữu giao nhau đâm ra âm vang tiếng va chạm vang lên ngăn lại đánh lén hướng hắn tả hữu hai bên sườn binh khí đang muốn phát lực gần tới ở bên người địch nhân đ ụ i bay đột nhiên đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều có một sơ cấp võ sư nhanh chóng tới gần một người vọt tới phía trước bị hắn g i lên thương xuyên qua ngực lại lộ ra quỵ dị mị cười đầu thương đâm vào ngực lại không thấy một giọt máu chạy ra phảng phất trống g i n g chỗng sau một khắc đầu của hắn bị áp suất đến mức tận cùng khí huyết nổ tung khí huyết tự bạo trần thiên tổng vội vàng không kịp chuẩn bị bị tạc phải lui về phía sau hai bước sau lưng hai cái võ sư phấn đấu bên mình t i ế n lên một trái một phải ôm hắn sau lưng thân thể b ả n h trướng mấy lần cấp tốc đứt ra lại là khí huyết tự bạo mấy đoá mây hình nấm vây quanh thành một đoàn chậm rãi lên tới giữa không trung bụi mù tán đi về sau trần thiên tổng nửa gương mặt đấm máu thần xác cực kỳ đáng sợ hắn cuối cùng phát giác chỗ không đúng rồi những người này cho tới bây giờ bản nguyên tới nói không thể nghi ngờ là đám hỗ hợp nhưng mà động thủ thấy chết không sờn so thế ra che dưỡng tử sĩ càng liều mạng một cái hai cái tự bạo còn dễ nói liên tục mấy đợt tự bạo nổ hải cốt không còn đ ề u cẩn thận đám người này tâm trí mê thất sớm đã không tự chủ được rồi vu cựu trương cùng tây sơn độc tú thu đến tin tức này lúc cũng tại đối mặt từng cái khí huyết tự bạo l i ề u mạng tập kích vừa rồi khí thế bừng bừng tiến công bị đánh g ã y khí huyết tự bạo là có thể trực tiếp san bằng thực lực sai biệt tỏ ra yếu kém để người thân thể khiêu khích cường địch biện pháp đại giới chính là một cái mạng cho nếu như ngay cả mệnh cũng không cần địch nhân mạnh đi nữa cũng đối ngươi không thể làm gì không phải sao thấu chương xong chương ba trăm bảy mươi ba n è o tung thu nạp n ị c h chuyển cục diện chương ba trăm bảy mươi ba n è o tung thu nạp n ị c h chuyển cục diện đốt đàn nấu h ạ n phung phí của trời côn bằng tử đang thưởng thức kiệt tác của mình thình lình nghe chu du nói ra cái này tắm chữ chu du chỉ vào chiến trường phân tích nói võ sư đều có bí ký tuyệt c h i ê u tại sống chết trước mắt hạ bút thành văn thiên mã hành không cử chỉ vô tình thường thường có hiệu quả không tưởng được có thể chịu ngươi thao túng vì khối lỗi hoàn toàn mất đi sức ứng biến chỉ có thể biến thành tự bạo tạc đạn lãng phí trần thiên tổng vũ cựu trương cùng tây sơn độc tú bây giờ lộ ra sở hướng phi mỹ vô địch càn quét hình thức bọn hắn địch nhân đối diện có trung cấp võ sư cũng có cao cấp võ sư dù cho cũng là chút nhị tam lưu mặt hàng trên lệnh cũng sẽ không quá lớn nếu như tại tự do thân trạng t h á i giới chưa hẳn không có lực đánh một trận nhưng mà tại côn bằng tử thao túng trạng t h á i giới chỉ còn lại khí huyết tự bạo một môn thủ đoạn đơn giản thô bạo suy nghĩ một chút một người vũ sư cần trải qua bao nhiêu nóng lạnh ngày đêm khổ luyện mới có thể thành cựu kết quả biến thành không có chút ý nghĩa nào vật tiêu hao bọn hắn cũng xứng gọi của trời côn bằng tử vớt dâu cười lạnh nói, ngươi sợ là chưa thấy qua chân chính võ đạo chân lý mới đem những n à y người tầm thường làm một người bảo ta hỏi ngươi võ thánh gặp qua không có tự nhiên là không có chu du xuất thân phía trước mấy ngàn năm thế gian vị cuối cùng võ thánh qua đời giữa thiên địa chỉ còn dư tông sư rong rồi sưng hùng trong lòng đống nhiên n g ả y một cái hắn gặp qua võ thánh côn bằng tử đến cùng tuổi lớn bao nhiêu ta đã thấy chân chính võ thánh mặc dù dùng chung một cái chữ vũ nhưng ta có thể phụ trách nói cho ngươi võ thánh cùng võ thánh giới chúng sinh hoàn toàn là hai cái giống loài côn bằng tử tiện tay chỉ qua trần thiên tổng bọn người võ thánh cao cứ thần tọa đám hàng này chính là thần tọa dưới đất hạt bụi nhỏ mà thôi dù cho thân là kim tiên đạo đối với võ chi nhất đồ xem thường nhưng mà nghe k h ô n côn bằng tử giọng điệu đối với võ thánh cũng là vô cùng tính sợ võ đạo s ư ơ n g thánh ngoại trừ thực lực bên ngoài càng có đối nó thân thân phận địa vị tán thành ngươi sẽ vì hạt bụi nhỏ rơi xuống đất cảm thấy đau lòng sao võ thánh sao chu du nhẹ gật đầu côn bằng tử ngươi muốn biết ta là ai bây giờ ta cho ngươi biết ta là của ngươi định nhân ngươi việc cần phải làm ta và ngươi đối nghịch người của ngươi ta giết định nhân của ngươi ta giút ta làm việc hết thể mục đích chính là giết chết ngươi hai tay của hắn theo ở trên b à n nghe được sao đối diện côn bằng tử sau khi nghe xong gật đầu nói lời nói đã đến nước này ngươi đã có đường đến chỗ chết đột nhiên bên hai chuyển đến một tiếng tiếng mẹo tê、ừ. nghe thấy âm thanh mẹo tê côn bằng tử quanh thân tóc gáy dựng lên mồ hôi lạnh trên trán chản trề hắn không kịp để ý tới chu du quay đầu nhìn về phía tiếng tê truyền tới phương hướng chu du cũng nhìn theo là ngươi q u y t lớn một đầu mập m ạ p mẹo lông màu cam phi tốc lướt qua chiến trường nhanh nhẹn nhanh chóng động tắc cùng to mập hình thể tạo thành t r a n lệch rõ ràng mẫu này rõ ràng là chu du nuôi trong nhà lão công nhân từ nhiệm dưỡng lao kho l ú a nhân viên quản lý mèo lông màu cam đại mập đầu này phì miêu đang dọn nhà ra khỏi thành lúc chuẩn ra đội xe chẳng biết đi đâu không nghĩ tới thế mà xuất hiện tại chiến trường phụ cận căn cứ chu du ngờ tới vô cùng có khả năng cái này m è o thèm ăn ăn vụng cư dân nhà cá ư ớt muối cũng không trùng hợp bị đại chiến tác động đến bại lộ hành tung thế nhưng côn bằng tử nhìn thấy phì miêu phản ứng cũng quá kỳ quái yêu côn bằng tử ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm mèo lông màu cam tiêu thất trong tấm mắt cuối cùng nhẹ nhàng thở ra vẫn còn may không phải là nếu thật là yêu vật sự tình liền nghiêm trọng vượt qua hắn trưởng không rồi viên cổ yêu vật thế nhưng là cực thịnh một thời kinh khủng tồn tại liền kìm tiên đạo ở trước mặt đối phương chỉ cũng là run lệ bẫy hắn định rồi định tâm thần nhặt lại nửa đường cắt đứt công việc ma văn tử ta cho phép ngươi đem cái danh hiệu này nhưng tại trên biên mộ chịu chết đi côn bằng tử vừa mở miệng trong tay vẫn n h ư ỡ n g sát chiêu còn không có xuất thủ trước mắt đột nhiên tối sầm người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không giảng cứu ta cho là chỉ có ta như vậy lão nhân r a bụng dạ đ â cát không nói võ đức â m thầm đánh lén không nghĩ tới ngươi so với ta ra tay còn nhanh hơn chu du phất tay đánh ra rõ ràng là vừa luyện hóa bảo vật bách lạc thiên la hắn lấy thiên phú đói k h á c khu động mỗi cái sợi tơ đều đang tỏa ra đói bụng khí tức hắn không thể đem mục tiêu một ngụm nước vào bốn phía tia sáng bị đặt vào trong đó bên trong cảnh vật chúng quanh trong nháy mắt biến một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón côn bằng tử hiếp mắt nhận ra kỳ r a chấn tộc chi bảo hắn kinh hại không thôi ma vân tử thực lực vượt qua dự đoán thế mà có thể đem thế gia bảo vật biến thành của mình cái này sau lưng ẩn núp sức mạnh không thể khinh thường nha lúc này bức g a lui lại mới khởi thân hai cái bắp chân nhói nhói không thôi là băng tùy chỉ trụ du cách không lấy cấp đống giá lạnh phát lực đem hai chân khí huyết đông cứng, không cách nào đột nhiên phát lực côn bằng tử đặt mông lại ngồi lại vị trí phản phất chủ động đụng vào bách lạc thiên la xa lưới bên trong ngừng lượt một tiếng bách lạc thiên la vô số sợi tơ thư kiếm trong nháy mắt nắm chặt báo đ o ạ n trực tiếp đem một người sống sờ sờ nuốt vào trong đó chu du hít thở bốn năm lần mắt thấy một đoàn hát xa thu nhỏ đến năm năm lớn tiến lên muốn thu hồi lại phát hiện bách lạc thiên la bắt côn bằng tử phía sau nặng tựa và cân thế mà không cầm lên được bên hai mơ hồ truyền đến côn bằng tử tiếng ầm ĩ ma vỡ tử ngươi thật sự cho rằng ta không có hiệu quyền võ lao phu thế nhưng là đợi ta thoát h ố n liền là tử kỷ của ngươi nguyên la thế mà tại sắp xa lưới phía trước thi triển thủ đoạn định chết bách lạc thiên la vị trí nhường c h u du không cách nào đem hắn di động lấy đi lao ra thủ đoạn thật nhiều chu du bắt đầu tin tưởng hắn là từ võ thánh thời đại công việc cho tới bây giờ đồ cổ lại nghĩ tới kim tiên đạo có thể duyên thọ đánh giá chẳng lẽ thật là có trường sinh bất lao thủ đoạn côn bằng t ử bị n ố t bách lạc thiên la về sau chiến trường lập tức phát sinh biến hóa cơ h ộ i là trong n y mắt văn g bản thủ thành phương phản quân các vũ sư giống như là đứt dây thiết bị trong con mắt dị mang tắn đi ngắn n g i đứng máy phía sau cấp tốc trọng hải cái gì mình bị gian nhân mê hoặc Thế một à làm x u ố cái cao h n cấp võ sư quả quyết quanh người nhục thân xé rách không khí nênh ngang rời đi tại hắn dẫn đầu phía dưới phản quân cao tầm nhau nhau thoát ly chiến trường vẹn vẹn có một số nhỏ dây dưa quá sâu không cách nào thoát ly bị đánh chết hoặc chém giết sao không truy trong này khẳng định có tử trung đáng tin tây sơn độc tú nắm b ư ớ c cây gậy đi đến trần thiên tổng hai người ruột bên cạnh những võ sư này cũng không người người người vô tội trong đó không thiếu cũng không phải là khôi lỗi mà là thật tâm vì hắc thủ sau màn hiệu lực thu phục thành trì đầu mục sự tỉnh trần thiên tổng nghiêm nghị nói cùng lúc đó tứ phương cửa thành thất thủ trần dương trịnh khánh mang theo năm ngàn tinh binh thế như trẻ che g i ế t vào trong thành phản quân gặp đại thế đã mất các vũ sư chết thì chết trốn thì trốn khắp nơi đều là tháo lui đồng bạn cũng đều biết đại thế đã mất thế là tòa này vừa thay chủ không bao lâu thành trì cấp tốc hoàn thành lần thứ hai luân hãm chu du toàn trình chứng kiến một màn này thấu chương s o n g chương ba trăm bảy mươi b ố thu phục thành trì cửa thành vệ quyền h ạ chương ba trăm bảy mươi b ố thu phục thành trì cửa thành vệ quyền h ạ bách lạc thiên la hiệu quả ra ngoài ý định côn bằng tử rơi vào trong lưới giống như ngăn cách tại một cái thế giới khác hắn dấu vết lưu lại cấp tốc bị xóa đi m ệ t hoặc chữ triển thao túng các vũ sư tại chỗ t ì n h n g ộ đưa đến chiến cuộc lao nhanh sập bàn công lương thành thay chủ nguyên bản còn hơi chiếm thượng phong cái bới mặt cấp tốc chuyển tiếp đột ngột. Đậy. một ngột. chỗ đ ậ giống như bong bóng phá diệt bên người cô lập không gian trong nháy mắt phá vỡ bốn phía giống như lao nhanh hạ xuống hàng không t h ư ờ n g hướng về lân cận thành tường một cái góc rơi xuống chu du nhìn c h ầ m c h ầ m trên bàn bách lạc thiên la đến nay còn đặt ở phía trên không có điểm l ấ m tấm cũng di động có thể béo tốt mèo lông màu cam ngốc ngốc ngốc ngửa đầu nhìn qua xanh t h ẳ m dưới bầu trời một vật rơi xuống càng xem càng giống là hướng về phía nó đỉnh đầu rơi đập nó c o n g lưng lên s ố n g lưng toàn thân sù lông như mũi tên bắn lên giữa không trung đ ụ ạ n g chu du cảm giác giống như rơi vào một chương tràn ngập thanh thủy cao su trên đệm rất mề mại rất quy đánh thành công hạ xuống mặt đất. sạp hàng chia năm xẻ bảy bách lạc thiên la biến thành một đoàn hát xa lăn lạc trần ai một mực rừng ở trên mặt đất nghèo một cái bất mãn tiếng kêu chuyển đến nghèo lông màu cam hiếp mắt đi tới biểu lộ rất không hài lòng nâng lên móng đ u ố t lộ ra viết thịt nó phảng phất phát rác cái gì việc hay n ế t lên cái đôi u vòng quanh chu du bên chân đi vài vòng trên dưới giò xét chật chật gật đầu chu du nghĩ thầm không thể đi chính mình bây giờ là hư d i ệ n biến thành đệ nhị áo lóc từ tướng mạo thân hình và khí huyết cũng là ma vân tử r i ê n mình đấy cái này phì miêu tiện tiện giống như là xem thấu nguy trang n è o lông màu cam n h o kêu kêu lực chú ý chuyển tới bách lạc thiên la bên trên. nâng lên móng đuốc điều khiển hắc cầu lan qua lan lại nó chơi đến rất chuyên tâm từ bên ngoài nhìn vào đến chính là một cái trí thông minh không cao phỉ miêu mà thôi một cái thủ l ấ n từ trong ra ngoài chống lên bách lạc thiên la mặt ngoài đúng vào thời khắc này thiên phú đói bụng để n g ộ i đã đến, đến giờ ha ha ha ta đi ra rồi côn bằng tử trong tiếng cười lớn đem bách lạc thiên la chống đỡ mở một cái cửa ra quả đấm lớn h ắ t sa bạo tăng gấp mười thể tích hắn mới đi ra cùng đùa b ớ n hắc cầu mèo lông màu cam đối diện hai mắt mắt to mắt nhỏ nhìn nhau mèo lông màu cam rất không hài lòng nâng lên to mập móng đuốc hô đi lên trực tiếp cho hắn một cái không khách khí đại bức、túi. c ô n bằng t ử tại chỗ bị đánh cho c h á n vắng rồi từ hắn ký sự lên liền không có bị đánh như vậy qua vô ý thức nổi giận hơn nhìn thấy m è o lông màu cam ánh mắt giống như một bùn nước lạnh từ đỉnh đầu r ộ i rơi mèo c ô n bằng t ử thân thể một cái run rẩy không nói hai lời nhấc lên y phục và táo r à o bước đi ra không tốt lao tiểu t ử này muốn chạy chu du vừa muốn đ u ổ i theo đi lại bị m è o lông màu cam ngăn ở trước mặt nâng lên một cái móng vuốt k h o á t tay náo m è o lông màu cam ánh mắt minh lộ ra mang theo nụ cười nghiền ngẫm phảng phất tại nói ta đã nhận ra ngươi rồi chơi vui như vậy rồi chớ để ý lao g à h ọ n hẹm kia rồi chu du một cái ôm lấy mèo lông màu cam đừng chậm c h ễ ta truy người thời khắc này côn bằng tử đã ngồi trên tranh cãi trước sau bốn cái đệ tử đồng thanh phát lực dưới chân đạp xuất vân hà một dạng cho bụi x o á t trong nháy mắt biến mất ở ngoài m ộ ư ơ i dặm tốc độ này cũng là t u y ệ t chu du mắt thấy đuổi không kịp liền nghĩ đem mèo lông màu cam ôm đi đột nhiên hai tay hết sạch mèo lông màu cam từ trong tay hắn đào tẩu sau khi hạ xuống d ã n ra lưng mỏi lại thì không muốn cùng hắn cùng nhau về nhà thời đại này mèo nhà mèo hoang phân chia cũng không rõ tùy thời lẫn nhau chuyển biến cho ngươi thì k ô sau này có duyên gặp lại chu du tại m è o lông màu cam mập cơ hồ không tìm được trên cổ treo cái túi bên trong chất đầy thịt bò khô cá ướp mối phiến đẳng đồ ăn vặt hắn biết lần này phân biệt rất khó lại nhìn thấy m è o lông màu cam rồi con m è o nhỏ này trên thân mang theo rất nhiều chỗ khả nghi thậm chí côn bằng tử chủ động rời đi cũng là bởi vì hắn đối với cái này chu du kính sợ tránh xa tất nhiên m è o lông màu cam không muốn đi theo hắn liền theo duyên mà đi đi. m è o lông màu cam h í p mắt hám mộm gãi gãi lô thai giặt ra tứ chi nhanh như chấp đi ra nó chui qua lỗ tưởng một đường dẫm ra bụi mù hành tẩu tại đổ nát hoang vu dã ngoại nghi kh t h đi, đi mèo lông màu cam có giúp ở mép nước không đáng chú ý qua đường võ sư mặc dù cảm thấy được có tiểu động vật cũng, cũng không thèm để ý hắn chỉ sợ côn bằng từ sau khi khôi phục lại lần nữa đối với hắn hạ độc thủ chỉ muốn tránh được càng xa càng tốt đột nhiên mèo lông màu cam há hấp mồm huyết bùn đại khẩu t r ờ n g cao năm mét trực tiếp đem chạy như điên võ sư vào nhấm nuốt mấy lần từ ngược một tiếng mèo lông màu cam khôi phục béo tốt lười biếng từ vẻ ngoài nhìn tuyệt đối nhìn không ra vừa ăn liễu một người sống nó tiếp tục túi đầu liếm thủy chỉ là bốn phía tĩnh lặng đấy không chỉ không có cái thứ hai vật sống liền con m ũ i cũng không thấy nửa cái công lương thành thu phục cảnh hoàng tàn khắp nơi nhân khẩu giảm bớt đến một phần m ư ờ i không đến khắp nơi trên đất là kiến trúc phế tích thi thể so người sống còn nhiều thu không được để vào thích thần giáo người thu thập thi thể hỏa hoa để tránh ôn dịch lại nổi lên trần thiên tổng vũ tấm tiêu thất đã lâu bạch bảo giáo đồ lại xuất hiện trên đường phố bên ngoài thành lần lượt dâng lên ánh lửa có khói trang nghiêm tiếng tục tinh tại t ĩ n h mịch một mảnh thành nội bên ngoài thành p h ả n phất thành vì trong thiên địa chủ lưu ngoài cửa thành phế tích bên trên thiếu niên chống c h u i đao canh giữ ở phế tích bên cạnh đột nhiên một người hướng hắn đi tới trong nháy mắt cảnh r ắ t lên cửa thành vệ trụ sở d ư n g bước người xông vào giết chết bất luận tội người đến là vu cựu trường hắn nhìn thấy khắp nơi trên đất bờ bộn ánh mắt lướt qua trên người thiếu niên nhìn thấy phế tích chỗ sâu chiếc t i ê u đỉnh nhẹ gật đầu thần khí vẫn còn người đã ở không tính k h n g có lúc này quang minh thân phận ta là phủ thành cửa thành vệ trọng y giáo húy vu cựu trường chuyên tới để giút ngươi trùng kiến cửa thành vệ chỉ vào sau lưng một người t r í n h khánh người tạm thời tiếp quản công lương thành lính gác cửa sự vụ tạm thay bắt quỷ giáo hí trước thiếu niên nhận ra t r í n h khánh nửa quy hạ bái tham kiến trịnh giáo hí t r í n h khánh trở nên hoảng hốt nội tâm dâng lên bi thương đã từng trải qua công lương thành có bát đại g i á o ú y bây giờ chỉ còn dư một mình hắn dưới trướng chỉ có một còn không nửa chút kinh nghiệm thiếu niên đúng còn có c h u du nghe nói hắn vừa tấn thăng võ sư nếu như có thể mời về có lẽ là một sự giúp đỡ lớn Tr có thể điều động quân ban thường thần khí chẳng lẽ phụ cận còn có một tôn giáo hí cấp bậc cửa thành vệ tồn tại bọn hắn không nghĩ tới chu du trên thân chỉ cho là có lẽ là túc thành còn có những phương hướng khác cửa thành vệ người sống xuất còn t ạ i tất nhiên vòng cửa n h ậ n chủ sự t ì n h liền phiền thoái trịnh khánh tạm thay bản thành giáo hí nếu như không có thể động dụng vòng cửa sau này gặp phải cường địch đem vô kế khả thi cho nên dưới mắt việc cấp bách là muốn tìm tới vị nào thần bí giáo hí bàn giao quyền hạn tấu trương xong chương ba trăm bảy mươi lăm võ sư m ù đủ lệ trên lòng bàn tay v ó quán chương ba trăm bảy mươi lăm võ sư m ù đủ lệ trên lòng bàn tay võ quán. thí hạng mục thất tinh cấp h ạ n g phục một đầu mới sinh chi yêu m g è o lông màu cam sau khi rời đi bảng nhắc nhở vì sự chậm chế này nhường chút du nửa ngày không có trở lại bình thường yêu m g è o lông màu cam là yêu khó trách côn bằng tử h o à n g sợ giống là như t h ấ y quỷ không nói hai lời nghiêng đầu mà chạy cái gì hát thủ sau màn cao nhân phong độ hoàn toàn không thấy cái gọi là yêu chính là nguyên sơ võ thành cái thời đại kia cứu cực một trong sinh vật cùng thần linh đại ma mấy người đ ặ t song song yêu ma thần quái nguồn gốc từ cựu đình văn tự tất cả trích tuyển một chữ mệnh danh đợi chỉ chúng sinh trên kinh khủng tồn tại thất tinh cấp nhiệm vụ độ khó cũng là vượt xa khỏi chu du thực lực cực hạn tùy tiện bắt đầu vô cùng có khả năng mất mạng chú ý là h ạ n g p h ụ h ạ n g phục h u du vừa nghĩ tới mẹo lông màu cam ánh mắt hài hước liền biết đối phương nhìn tâm tình của hắn cùng người bình thường nhìn con kiến không có gì khác biệt liền xem như mới sinh chi yêu cũng không phải hắn có thể h ạ n g p h ụ vẫn là thôi đi hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra người vật vô hại mập m ạ c quýt thế mà n g h ĩ việc sau lại có nghiệp trở thành một đầu yêu ai chỉ có thể nói không có v õ thành trấn áp thế giới cái gì yêu ma quỷ quái đều xuất hiện trước khi đi lại liếc mắt nhìn công lương thành cố hương của hắn hai lần đại chiến đi qua thành trì bị phá hủy tám chín phần m ộ ư ơ i khu vực còn sót lại bảy phần trăm tám nhân khẩu trên thị trường khắp nơi có thể thấy được tiêu điều cảnh tượng giá thú công nhiên trên đường phố qua lại nên ngang không người để ý tới tin tức tốt duy nhất là nhân khẩu rút lại về sau vật tư khan hiếm tình huống biến mất rồi trần thiên tổng đã thu phục được thành trì cũng không vào ở thành nội mang theo giới t h ư ớ n g đại quân cấp tốc rút đi đương nhiên trước khi đi cũng chưa quên xử lý quân phản loạn sản nghiệp vơ vét một số lớn tài phú cùng lương thảo may mắn còn sống sót các cư dân nhận thức đến võ lực tác dụng bắt đầu nhao nhao bài quán học quyền để câu tiếp ự vệ, võ thế nhưng trong thành võ sư tàn nhưng sư l hầu như không phần mình. Chu Du còn, còn giả lớn giả giữ bò bò xót lại i đám võ b t thành tử thủy, sợ là mấy trăm năm ở giữa đều không thể nơi năm không giữa khôi đây đã đều mấy là sợ ở h phôn hoa. ụ c năm đó Tiếp xuống hắn muốn vì người bên cạnh tìm một đầu đường ra đường ra phương hướng tại phủ thành n g ư ờ i đã thỏa mãn cảnh giới võ sư phù hợp mở ra điều kiện truyền đạo tụ h nghiệp m ồ đủ lệ mở ra phải t r ă n g đem chữ triện dạy khảm n ạ m đến truyền đạo tụ nghiệp m ù đủ lệ kể từ chu du tấn thăng võ sư về sau cuối cùng thỏa mãn sư phụ cứng nhắc điều kiện bảng cũng nước chạy thành sông mở ra m ù đủ lệ tiếp đó bảng phát giác c h u y ể n thừa chữ triện dạy vô cùng phù hợp cái này m ồ đũ lệ hỏi thăm phải chăng khảm nạm đi vào chu du quả quyết lựa chọn được truyền đạo tụ h nghiệp sư ân như núi m ồ đũ lệ cố định làm một một trường bên trên võ quán một trường phúc địa chỗ kết làm thủ quyền võ quán chỉ định học đầu nội tính thiên phú tăng thêm chuyển thụ hiệu suất đề thăng ngươi là võ quán c h i chủ học đồ vi phạm mệnh lệnh đem gặp hậu quả nghiêm trọng trong lòng bàn tay võ quán xem như bảng một cái chi nhánh m ù đũ lệ trước mắt rõ rệt nhất tác dụng là chuyển thụ quyền pháp chu du chủ thể tại chu gia thôn tự động luyện quyền đề thăng sau khi cũng đang không ngừng chuyển thụ xong thân hổ hình quyền loạn thế học quyền đây là bao nhiêu hết lệ cho ra kinh nghiệm cân nhắc đến tương lai đem đến phụ thành nhất thiết phải tìm công việc bằng không miệng ăn núi lở mở võ quán là xoay quanh không ngoài một cửa ải chu du thân đạt võ sư có mở võ quán tư cách thiếu xuất là người mạnh cùng thành viên tổ chức cho nên hắn ngủ đông tại chu gia thôn mục đích đúng là bồi dưỡng một nhóm đắc lực nhân thủ sơ bộ xây dựng võ quán hệ thống tà thập nhị là đại đệ tử địa vị c u n g cấp tại kiến hùng võ quán l ỗ cường phụ trách trong ngoài viện đại bộ phận sự tình kỳ thanh địch là tâm phúc đệ tử xem như người thừa kế bồi dưỡng đến nỗi thiên y ê u lưu bính là trong sức mạnh k i ê n tương lai có người phá quán cũng là muốn ra sân ứng chiến nếu như chu gia thôn thanh niên lại có một hai cái đột phá khí huyết một nhà mức thấp nhất võ quán liền có thể mở cửa buôn bán Tới tới tới, hôm nay ta nói một chút song thân quyết nói hiếu. hôm hổ hình nay song quyền quyết hiếu. mảnh này bình thường không có gì đặc biệt đất vàng biến thành chu du truyền thụ kỹ nghệ nơi trốn vô hình quy tắc bao phủ lên khoảng không đám người nhao nhao tụ lại tới lấy sùng kính ánh mắt nhìn về phía chu du toàn bộ trong thôn chu du là duy nhất võ sư cũng là mạnh nhất tồn tại đoạn này thời gian liên tiếp có g i ã thú m ị vật cường đạo đánh bậy đánh bạ đi tới phụ cận hết thể trôn thây ở đây trong lúc đó chu du mấy lần tiểu thí thân thủ lấy lôi đ ỉ n h thế như vạn tấn đánh chết giết cường địch vô luận cỡ nào phách lối địch nhân hữu hát tại hắn dưới quyền ngăn cản không ra một hai cái hiệp liền thịt nát sư tan từng trang xuống Đám n g ư có thể như cực thế c h nào đi nữa cũng không sánh nổi sáng tạo môn quyền pháp này trụt du chính miệng truyền thụ phải biết phần này tư cách nguyên bản chỉ có kỳ thanh địch có thể được hưởng nhân ra là trụt du duy nhất đệ tử tự tìm chỗ ngồi đừng ngăn cản lấy phía sau ánh mắt phúc chốc chỗ này phơi lương chàng kim c h ứ c luyện võ tràng ngồi đầy đám người cái gì t h á c h é p ma bản và gốm thượng đô là người trang diện này nhường chu du nhớ tới trong thành tiếng đánh hát từng nhà đi xem trò vui trang diện t i ế c là đoạn thời gian kia rốt cuộc không thể tái hiện rồi tính vì thân động làm hình thân này mặc dù một động t á c thì thành s a ông. mặt khác nhân thể có hạn nhưng vận dụng khả năng lại vô cùng vô tận song thân hổ hình quyền chính là muốn đánh vỡ thông thường nhìn kỹ một chiêu này phải đánh thế nào chu du trên tay ra g ấ u phối hợp với miệng g i à giải âm thanh rõ ràng chuyển khắp toàn trường trên lòng bàn tay võ quán quy tắc tác dụng dưới Hắn chi diễn cùng biểu tiết quyết tất cả chi tiết cùng quyết hiếu. Cơ hồ lấy không t ổ nói hao chuyển thâu phương thức đưa vào mỗi người trong mắt, trong thai, cao vào trong trong vào. gì người c hiệu suất cao quán thâu lấy Lần mắt, lượt đi mỗi n g ư ờ sáng tỏ thông suốt, sẽ pháp thông môn quyền pháp này thể sẽ có tăng tỏ thể hiểu đối với ra, vọng. có khoa ô n nói g k h trương chút nào lên lớp này so ra mà vượt bọn hắn bốn năm năm cắm đầu khổ luyện đột nhiên trong đám người một cái năm g đen thanh niên mặt lộ vẻ thống khổ đứng dậy muốn chạy trốn kết quả một đầu đâm vào mặt đất xảy ra chuyện gì rồi bên cạnh đồng bạn chỉ cho là hắn hại bệnh cấp tính nhao nhao tiến lên kiểm tra kết quả mạnh liệt hổ dít gào âm thanh bên trong thanh niên bên ngoài thân kịch liệt tấm lên nóng lên thế mà từ k i n h lực nhất cử đột phá trở thành khí huyết một đoạn đệ tử hắn miệng lớn hô hấp thích ứng nhiệt độ cơ thể phía sau đưa tay đánh ra q u y ề n pháp hai tay trái phải q u y ề n pháp phân hóa ra một x à o trá một hung m á n h hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách rất rõ ràng hắn vừa rồi nghe giảng bài thu hoạch rất lớn thế mà tạm thời đột phá khí huyết tại q u y ề n pháp bên trên đột nhiên tăng mạnh thanh niên tên là chu thăng theo đối phận là chu du đường đệ tấu trương song chương ba trăm bảy mươi sáu nghiên cứu và thảo luận binh khí pháp chương ba trăm bảy mươi sáu nghiên cứu và thảo luận binh khí pháp chu ra thôn nuôi một t à ngã hồ kể từ chu du khai ban giảng bài đến nay luyện quyền c h i phong càng ngày càng thịnh hành khắp nơi đều là đối luyện quyền m ố i nối mọi người ngộ tính khác biệt đối quyền phép tác giải khác nhau có người lĩnh ngộ được cùng hung cực các ngạ hồ chân ý cũng có người nhưng là thiên hướng về nhất tâm nhị dụng chỗ tinh diệu tóm lại tất cả có chỗ lợi ngày đó chu thăng đột phá khí huyết về sau lập tức bị chu du thu làm muôn hạ khí huyết võ sĩ vô luận vào lúc nào đều là bảo vật quý nhân tài trong hôn chiến lấy một địch m ộ ư ơ i tồn tại cường hãn nguyên bản hắn chỉ là một cái làm ruộn hải tử bây giờ nhảy lên trở thành chu du đệ tử có thể nói là cá chép vượt long môn rồi chuyện này khích lệ càng nhiều tộc nhân l i ề u mạng lợi quyền hy vọng có thể sớm ngày đột phá kỉnh lực thậm chí khí huyết cho dù không thể trở thành thương nhân cũng có thể giống như chu lai uy trở thành thủ thôn nhân có thủ thôn dân tộc nhân kính trọng cùng sùng kính hương giã thôn trang vốn cũng không phải là cái gì thái bình t r i địa nhiều một phần vũ lực là hơn chút thủ đoạn tự vệ binh khí pháp uy lực lớn thấp nhất cũng muốn áp suất m ư ơ i lần khí huyết mới có thể khu động chu du sách theo một cây lợi kiếm chính đối kỳ thanh địch đơn độc lên lớp kỳ thanh địch đã là khí huyết trung đoạn đem những người khác kéo xuống một mảng lớn lại là chu du tâm phúc đệ tử thầy chương trình học so với người khác ưu tiên hôm nay nói là binh khí pháp nhưng mà trước đó trước tiên quen thuộc binh khí kiểu cầm nắm vũ mạnh pháp đợi cho khí huyết nước chạy thành sông động tay dễ dàng nhiều chu du đem trường kiếm đưa cho kỳ thanh địch thử xem kỳ thanh địch nắm chặt trường kiếm cảm nhận được thân kiếm nóng bỏng xúc tu bộ phận hơi hơi nóng lên hắn biết đây là khí huyết thần b i n h đặc thủ lạnh như băng kim loại lấy khí huyết ôn dưỡng l u y ệ n chế không trải qua dùng lửa đốt cũng có thể từ nóng, nóng lên có thể tưởng tượng được một khi rót vào khí huyết chắc chắn bắn ra kinh người đi lực nghĩ tới đây hắn nhịn không được phóng thích một tia khí huyết toàn vào lợi kiếm bên trong kỳ thanh địch b chu du cười lắc đầu thực lực không bằng không thể tùy tiện khu động khí huyết thần binh ngươi trước học một ít xáo lộ khoảng cách vận chuyển thủ pháp chờ ngươi tới rồi khí huyết phía sau đoạn một cách tự nhiên có thể xong rồi chu du bây giờ nắm giữ binh khí pháp cũng không ít Phục hổ quyền bay truy là hồ đầu chủ y con đường dùng đã quen cũng dùng lâu thời khắc mấu chốt giải quyết dứt khoát hiệu quả rõ rệt căn cứ vào kinh nghiệm không có binh khí mạnh nhất pháp chỉ có phù hợp nhất tự thân tình huống binh k h í pháp tiện tay mà làm mạnh nhất chu du thậm chí đạo lý này dạy bảo đệ tử thời điểm cũng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sư phụ đệ tử gia truyền thiết địch công cũng có binh k h í pháp ta cảm thấy càng thêm thuật tay kỳ thanh địch xoay tròn mấy lần trường kiếm đột nhiên hướng chu du mở miệng nói ừng nói ngay một chút mặc dù kỳ thanh địch chủ tu song thân hồ hình quyền nhưng gia truyền thiết địch công cũng không phải là hoang phế hắn dù sao cũng là nam đinh gánh vác truyền thừa gia tộc quyền pháp trách nhiệm cũng không dám hoang phế môn này quyền công liền thấy hắn móc ra một cây gang ống sáo hẹn có người thành niên cánh tay toàn thân ngâm đen chống p h ả n quang kỳ thanh địch ở trước mặt sư phụ không giữ lại chút nào bắt đầu giới thiệu thiết địch cái này binh khí bí t r u y ề n quyết khiếu thiết địch một phần của đoạn côn loại lấy chọn đập đấu pháp làm chủ mặt ngoài thêm gia địch lô nắm sư phụ nhà ta thiết địch công cùng bên ngoài hàng thông thường khác biệt nội tảng tám tay tuyệt chiêu chu du tiếp nhận nặng chịu thiết địch nghĩ thầm trọng lượng không nhẹ vung lên đến cho người u đầu sức chán không có áp lực chút nào dứt bỏ tạo hình không nói đây chính là một cây giống ruột ống thép khó trách đấu pháp cùng đoạn côn không có sai biệt đối với côn pháp hắn cũng có biết một hay bởi vì cái gọi là không xoay không dạy không dạy t h i triển r a nhất định xoay tròn điều khiển lấy xảo kinh mà xé mở địch nhân phòng ngự trực đảo chỗ yếu mấu chốt chính là cây gậy của chỉ cầm chắc lấy con chỉ vô luận như thế nào xoay tròn t i ế n thối tất cả vững như ngàn năm cây già đ â m thủ quận dễ lúc trước công lương thành đại chiến v ạ n tú sơn tây sơn độc tú dùng đúng là quân pháp nắm chặt cây gậy tùy ý một đoạn phát lực xuyên qua cái ống trên giới tùy ý một chút cũng có thể phát lực đem địch nhân đầu người đập cái nát như đó mới là binh khí pháp uy lực chân chính cũng là c h ú du tạm thời không đạt tới cảnh giới thanh địch người hữu tâm luyện thiết địch cũng tốt chính mình nhiều suy nghĩ một chút mặc dù chu du đối với côn pháp đồng thời không tinh thông nhưng kỳ thanh địch ra chuyển thiết địch công có một bộ hoàn chỉnh liên hệ quá trình thiếu hụt đơn giản là điểm máu c h ố t p h á t ngụ ý thôi chu du có trên lòng bàn tay võ quán công năng chỉ cần đem thiết địch công binh khí pháp hiểu rõ ngược lại chuyển thụ liền làm ít công to thiết địch công cơ sở là côn pháp côn pháp nhập môn cũng cũng không khó Dù sao, sở của loại, côn cái chủ chính cơ đồng phần này nguyên tương độ đại đầu độ một một mà khí hổ khí, là là lý ý Độn khí khí hắn đều có đề đầu đệ hắn nhưng cũng nhất khí khí hổ chú rệ có cập tới, nhưng hổ đầu chú ý dù sao cũng là đệ nhất môn binh khí pháp n ề không, không, không, không, phá. không phải â m đơn giản thô bạo cầm đồ sắt n ạ c h đối cũng không phải cơ lấy đại đao phiến tử t h á n h người là quyền pháp tại khí cụ bên trên t ầ g thứ cao hơn ứng dụng một quyền chi lực mượn binh khí phóng đại gấp m t mươi thậm chí gấp trăm lần ly năng cây gậy gỗ này chính là bình thường nhất n h ữ n h cây nếu như đ ổ i thành khí huyết thần binh uy lực đem khó mà đánh giá tức là vẫn là làm không được chu du thở dài áp chế không nổi nội tâm thất vọng hắn lấy tây sơn độc tú làm tham khảo nghiên cứu thiết địch công binh khí pháp tại côn pháp một đường đột nhiên tăng mạnh nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào như thế đi bộ nhàn nhã tiện tay rách dưới kinh người uy lực càng nghĩ là đối phương quyền công bên trong dùng sức pháp môn độc đáo cất g i ấ u càng tinh diệu hơn càng bí ẩn kỹ xảo vạn tú sơn quyền công thật có riêng một ngọn cờ tiền vốn h a kỳ thanh địch nhìn qua bể nát bàn đá trong lòng đối với trụ du sùng bãi sắt đất một cây thông thường gậy gỗ cùng bản đá đối kích thế mà tự thân không g ậ y đánh gãy ngược lại đem bản đá đánh nát sư phụ binh khí pháp quả thực là vô cùng kỳ diệu tiện tay một côn liền có uy lực như thế chính mình muốn lúc nào mới có thể học được bản lãnh như vậy Tấu chương chương kết thất tâm anh Nút Long. Chương 377, ngưng kết thất tâm anh Nút Long. Điểm kinh nghiệm khí huyết、100. Thính huyết, Thọ Chu Du. Khí huyết, Thọ Nguyên, chương chương Chương anh Phượng anh Phượng kinh nghiệm khí danh, Khí Nghệ nghiệ Ngưng ngưng song, Long. Long. Điểm sơ cấp võ sư thất bộ độc xa trưởng sơ cấp võ sư ngũ phúc trưởng quyền lục kỹ năng hồ hạc song hành quyền bốn t bốn mươi một thất bộ độc xa trưởng bốn mươi một thuộc tính an mòn tiềm hành t r ư ở n g độc hóa khí huyết văn g thủy chỉ bốn hai chu gia quyền bốn ba cơ sở khinh công bốn mươi l và m t ư ơ i tỷ ba bốn ba chữ triện bốn mươi bảy đồ đằng bốn ba luyện dược l và ba mươi một công pháp hồ hạc vén công bốn mươi một ngân không xương tâm pháp bốn mươi một hóa ngoại huyền tâm bí quyết bốn m ộ t tham thiên dưỡng nguyên công bốn hai ngũ phúc trưởng quyền lục bốn mươi một tuyệt chiêu tam điệp kỹ năng bốn hai hồ sắt bốn sáu độc sắt một v bốn vũ cương một v hai hôn nguyên thiết y 4 3 thiên phú đói khát 42, kho vũ khí thư diện huyết lục pháp bảo thư thân phận giả đệ nhất lục trí cương đệ nhị diêm bình vô tướng đồng khôi suy tính bên trong bách lạc thiên la chu du hơi nhảy lên hai cái lông mày khí huyết tăng thêm mang tới ảnh hưởng cũng không như mong muốn hạ tử công lương thành một nhóm thu được đại lượng điểm kinh nghiệm vốn cho rằng ít nhất có thể thăng vào trung cấp võ sư tiêu hao điểm kinh nghiệm đổi lấy khí huyết tăng thêm cơ thể biến hoa không lớn cũng không có mềm hóa khuynh ư ớ n g vấn đề tới rồi khí huyết không phải võ sư thăng cấp nhất thiết phải điều kiện tiếp theo thì, đ i ể t k i n h n g h i trước mắt huyết í h khí trị một k hơi tiêu thang đến ba đại quan thông hướng trung cấp vũ sư cảnh giới vẫn không đông lòng hắn đã cảm nhận được thể nội dồi dào đến tràn ra khí huyết ở nhi đều bốc khói nhưng mà từ đầu đến cuối không có đột phá động tĩnh từ sơ cấp võ sư đến trung cấp võ sư là vừa cực mà nhu quá trình từ mạnh nhất cứng rắn nhất chuyển tới rất nhu rất miên Cái c này h một trăm linh à h thấu thanh cấu vận chiều âm cuối cùng khí huyết đến ba bảy trăm linh thời điểm chướng bất động không những chướng bất động t o à ngoài thân thấp n cao c ũ có l ăn vòng giáo hóa huyền tâm ngưng kết khí huyết phân ra một khối xoay tròn lấy ngưng tụ ra viên thứ hai ngoài vòng giáo hóa huyền tâm môn này bí quyết thăng cấp đến bốn mươi ba ngưng lai、like、tăng thêm một trái tim thăng cấp nhất cấp hóa ngoại huyền tâm bí quyết là như thế này tính toán tầm thứ ngưng tụ ra ngoài vòng giáo hóa huyền tâm vẹn vẹn hòa dịu phúc chốc khí huyết quá lượng vấn đề vẫn không triệt đ ể trị tận gốc viên thứ ba viên thứ tư, viên thứ năm một hơi ngưng tụ ra sáu khoả ngoài vòng giáo hóa huyền tâm khí huyết phồng lên bên ngoài chống đỡ khuynh hướng mới có thể hòa dịu bành trướng làn da trở nên bình lặng vấn đề tới rồi một khoả bản tâm bảy khoả ngoài vòng giáo hóa huyền tâm sắp xếp như thế nào liệt chu du bên t a i tiếng tim đập giống như hòa âm liên tiếp càng ngày càng ồn ào gấp rút đòi mạng khác biệt huyền tâm ở giữa khí huyết cảm ứng như nam châm giống như lẫn nhau có hấp dẫn hoặc bãi xích khiến cho bộ ngực hăn khí huyết sôi trào phù phù chu đặc mông ngồi dưới đất biết tình huống nghi nếu như không thể cân đối tám trái tim cân bằng quan hệ khổng lồ khí huyết ngược lại là vương hữu nhường hắn liền sơ cấp vũ sư thực lực cũng không phát huy ra so như phế nhân run rẩy móc ra tiềm mỹ tinh hạch còn có vô tướng đồng khôi đánh gãy công pháp của nó suy tính đến tám cái đội giúp ta suy tính phía dưới phương án giải quyết vô tướng đồng khôi há miệng nuốt vào tinh hạch hai mắt chớp chớp nhanh chóng đẩy tính ra phương án một tiếp nhận chi giả thay thế bản thể an trí ngoài vòng giáo hóa huyền tâm định kỳ thay đổi triệt tiêu thai hoàng ẩm đâu này không được hắn không thích dị hóa nhục thân cái gì chi giả cũng không thể tiếp nhận Tuy lấy vũ sư cái ư gọi đ là mở dị khang nguyên lý là điều tiết thân thể một cái vị trí nào đó mô phỏng ra lồng ngực hoàn cảnh dung nạp u y ệ n tâm chỉ có trung cấp võ sư vừa cực mà nhu mới có thể làm được như thế độ khó cao bản thân hoán đổi phương án ba t ổ hong thức kết cấu bên trong chu du ánh mắt dừng lại cái gọi là tổ hong thức kết cấu là vô tướng đồng khôi suy đoán ra một cái hình thức đem bản tâm cùng ngoài vòng giáo hóa huyền tâm lấy tổ hong kết cấu phân bố dạng này chiếm diện tích càng nhỏ hơn không can thiệp chuyện của nhau hiện hữu không gian đủ để dung nạp càng quan trọng chính là một khi kích phát khí huyết tám tâm thể phát hùng hồn khí huyết như quần quận trường h ạ vô cùng vô tận thao tác cụ thể cũng không khó khăn bởi vì vô tướng đồng khôi là căn cứ vào chu du trong tay nắm giữ quyền công làm cơ sở suy đoán tổ hong tâm cung d u n nạp huyền tâm thu thu, thu. Chu du lòng bàn tay nắm một đoàn huyết quang huyền tâm theo dưới làn da phương du động cuối cùng tụ hợp vào ngực một vị trí nào đó sau đó là tiếp theo khỏa ngắn phút chốc bảy khỏa huyền tâm đều lấy đặc biệt phương vị bài bố tại bản tâm m ộ n phía lộ ra tổ hong tiểu s ả m mà tinh vi sắp xếp đã như thế không chỉ có giải quyết tám trái tim an trí hơn nữa làm gốc tâm bố trí quá mức phòng ngự quyền công binh khí không thiếu trực tiếp công kích tim yếu hại s á t c h i ề u mặc dù có hộ tâm kính mấy người đặc biệt bảo hộ cũng khó lòng phòng bị c h u du có bảy khỏa ngoài vòng giao hóa huyền tâm v ờ n quanh tại bản tâm một phía thời khắc mấu chốt có thể thi triển thay mận đổi đạo chi pháp lấy ngoài vòng giao hóa huyền tâm thay thế bản thể tiếp nhận một kích trí hết thể có bảy khỏa huyền tâm thay thế giống như là thêm ra bảy cái mạng hô hô hô chu du eo l ư n g phát lực cánh tay lôi kéo cổ tay vung ra một quyền phá không tại trong cảm nhận của hắn ngực tám cái mãnh liệt sức mạnh đầu nguồn dục dịch chỉ cần hắn ý niệm khẽ động lập tức bộc phát dựa theo một khỏa huyền tâm bạo gợi một cái sơ cấp vũ sư sức mạnh hắn như toàn lực bộc phát giống như là tám cái ngang nhau cấp bậc sơ cấp võ sư xuất thủ vô tướng đồng khôi cũng ăn quá no tiệm mị tinh hạch còn thừa lại hơn phân nửa không có tiêu hóa thản đối liền nguyên bản thôi diễn tiến độ từ kim hạc sơn ngũ cầm trên thân có được thiết bài hợp lại thành một khối chỉ thiếu khổng dù là như thế bách cầm lão nhân truyền thừa đã có hơn tám phần mười nơi tay chu du dùng vô tướng đồng khôi suy tính như thế nào nhanh chóng động tay bách cầm lão nhân công pháp truyền thừa bách đ i ề u triệu phượng vô tướng đồng khôi dựa vào t i ề m mỹ khổng lồ tinh hạch thế như trẻ tre suy đoán ra còn thừa bộ phận một bộ công pháp mới vừa ra lò anh phượng nuốt long thiên tấu chương xong chương ba trăm bảy mươi tám trước tiên độc phía sau phượng bồi dưỡng thủ hạng chương ba trăm bảy mươi tám trước tiên độc phía sau phượng bồi dưỡng thủ h ạ n ế u như dựa theo kim h ạ sơn đến từ ngũ cầm đường lối đi là chính thống nhất bách điệu triệu phượng truyền thừa lấy phạm điệu gần đá phượng vô luận là thiên hạc chim ưng chim tràn g làng hải âu kiêu vẫn là khổng tước cũng là đặt chân tự thân tham khảo khác điều quyền tình t ú y dung hội quán thông phải b á c h điều tinh túy để câu một buổi sáng chiều phượng siêu phàm p h á t tục bước vào mạnh võ cấp độ do đó thất cầm không ngừng tụ hội gặp mặt thương thảo quyền công l u ậ n bản mục đích đúng là vì cái này vô tướng đồng khôi suy đoán ra thì lại khác anh phượng nuốt lòng là muốn lấy sơ sinh chim phượng nuốt luôn một con rồng làm tan cơ long đến từ đâu đúng dịp có một môn độc trưởng từ g i á độc thuế biến độc g a o cuối cùng từ độc g a o tiến hóa thành độc lấy thất bộ đ ộ c s a trưởng cảnh giới vì chất dinh dưỡng chuyển hóa làm đàn phượng tần quyết mấu chốt ở chỗ thất bộ đ ộ c s a trưởng muốn luyện đến độc long cấp độ cũng nhất định phải là mạnh võ cấp độ chu du gáo lót lục trí cương đến nay cũng mới chạm đến độc giao môn hàm nhi đỉnh đầu hai cái khối gỗ còn không có lộ đầu nha vấn đề tới rồi ta tất nhiên độc võ có thể đột phá mạnh võ vì sao muốn hy sinh có sắn cảnh giới chuyển tu một môn khác anh vượng n u ố t long thêm như ý nghĩa còn cách một tầm phong hiểm anh vượng ngất vào độc long về sau cần trải qua một phen thuế biến mới có tư cách thành là chân chính thần địa p ư ợ n g hoàng đầu tư lớn chi phí cao thu hoạch xa xa khó v ờ i thấy thế nào cũng là gần g ả ân cũng nói không chính xác độc công càng gần đến mức mới hai họa ngầm càng lớn dù sao từ xưa đến nay luyện độc đều không phải là chính đồ l i ê n lấy tiền bối tới nêu ví dụ cổ kim tới nay võ thành nhóm có thành tựu riêng lại có người nào luyện độc thành thánh cho nên a anh vượng n mất long thiên bộ này q u y ề n công không phải nói vô dụng mà là quá hữu dụng rồi có tác dụng lớn khó tránh khỏi tương lai chu du đột phá mạch võ thực lực biến hóa dẫn đến cảnh nộ biến hóa lại sẽ trở lại môn này quần công chu du trước mắt liên đột phá mạnh võ đô xa xa khó vời tạm thời đem môn công pháp này để qua một bên còn lại điểm kinh nghiệm còn có hơn mười vạn chu du dự định dùng ít đi chút tồn lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào gần nhất đang chui nghiên binh khí pháp nhất là thiên về tại côn loại thế là hắn lựa chọn hổ đầu chú y đánh đất thất bộ độc xa trưởng bên trong linh xà tiên kén đám độc b á c h điều c h i ề u phượng bên trong lông vũ phiên biến hóa ngũ phúc trưởng quyền lục bên trong k ỳ nhận một tia đỏ xuyên thùng đặc sắc tiến hành hỗ tạp cuối cùng nhất mạch dung nhập đoàn côn bên trong trải qua vô tướng đồng khôi suy tính đạt được một môn q u n pháp tên là loạn đả đánh nhau không liên quan nhau hết lần này tới lần khác uy lực kỳ tuyệt đoán qua trình bên trong sản phẩm phụ đều bị c h u du chuyển xuống rồi thanh địch n g ư ơ i chủ tu thiết địch nơi này có một môn sắt vũ phi đao truyền cho ngươi tả sư minh n g ư ơ i lương tâm quyền binh k h í pháp ta cho ngươi cải tiến thành song đao nhọn con đường thử nhìn một chút t h i ê t nhiêu cái này sừng châu truy còn không ỉ lại ngươi thử xem mặc dù còn không có cách nào sử dụng khí huyết thần bình nhưng dùng phổ thông đồ sắt luyện tập còn không có vấn đề ngược lại cũng không phải đốt cháy giai đoạn mà là trong loạn thế không có thể dựa theo lẽ thường tiến hành làm từng bước mấy người khí huyết phía sau làm luyện thêm sẽ trễ trước tiên luyện tay một chút chờ quen thuộc sáo lộ tương lai khí huyết đại thành phía sau cũng có thể nhanh chóng động tay kỳ thanh địch được phi đa o thuật vui vẻ không thôi môn này bên trong công kích từ xa thủ đoạn cùng thiết địch công uy lực bổ sung binh khí pháp ở bên trong cũng có phi đao phi kiếm bay truy bay côn thủ pháp treo lên huyền huyện danh sưng đấu pháp vô cùng thiết thực chính là tuột tay ném ra binh khí dùng để đập địch nhân giống chu du thích dùng nhất một c h i ề u chính là hổ đầu chủ y bên trong bay truy như thiên ngoại lưu t ì n h đột phát chế nhân sắt vũ phi đao thoát h a i từ bách điệu phượng lấy chim tức thay lông tư thái vung ra nhẹ nhàng nhẹ nhàng phi đao. Thép tinh chế tạo, dần dần mỏng lông vũ hình dáng biên giới sắp bén phá không im lặng t i ê u cô am hiểu nhất môn này phi đao lấy khí huyết nuôi mấy chục miệng phi đao chuyên phá võ sư sắt thép thân thể kết quả tại chu du trước mặt thi triển vô công chu du được khắc thiên trương về sau thu thập đông đảo tiến hóa đem môn này phi đao thuật suy tính đến đại thành chuyển thụ cho đệ tử những ngày tiếp theo kỳ thanh địch chuyên tâm luyện quyền sau khi lại bắt đầu nghiên cứu phi đao hán chỗ ở khu vực trở thành c ô n khu khắp nơi đều là bạch quang vân quanh mặt đất trên cây cắm đầy miếng sắt mặc dù không phải khí huyết thần mình một miệng phi đao xuất quỷ thần, thời chốt chúng vào chỗ yếu có thể thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. t ả thập nhị từ lưỡng tâm quyền bị s á t nhập về sau chuyên tâm luyện tập song sinh hồ hình quyền chu du chuẩn bị cho hắn là song đao nhọn song đao nhọn là kỳ môn binh khí người bình thường dùng không tới chỉ có nhất tâm nhị dụng mới có thể vận chuyển tự nhiên bởi vì hắn đặt nền móng quyền pháp là lưỡng tâm quyền am hiểu nhất tâm nhị dụng ở nơi này thuận tiện ngoại trừ chu du b ậ t h ợ c bên ngoài người bên ngoài không người có thể so sánh song đao nhọn trên tay hắn phương có thể phát huy lớn nhất uy năng đến nôi thiết ngư sừng châu truy là chu du vì hắn chế tạo riêng cải biên từ hồ đầu chủ y đây là cái gì chu du ra lệnh một tiếng trong thôn thợ rèn dùng hợp tiết li căn cứ vào bản v ẽ chế tạo ra ba loại binh khí binh khí ra lò về sau theo hạ nhiệt độ từ hồng ấm biến thành ngân bạch sáng như tuyết từ ngụm xâm nhiên làm cho người không dám tới gần s ắ t vũ phi đao một bộ mười hai miệng tổng cộng có sáu bộ bảy mươi hai đi lông chim chi tiết đi qua tinh điêu tế chác giống như thật sự bình thường kỳ thanh địch không để ý còn nóng lên một cái cơ lấy đông đảo phi đao vạn thân thượng đạm mặt khác hai cái binh khí liền tương đối cổ khoái song đao nhọn từ c h ô i đao chỗ bắt đầu chia xiên hai cái thân đao phân biệt liết hướng hai bên trái phải cho dù hướng về ở giữa đánh xuống cũng có thể chiếu cố đến t ạ hữu hai bên định、nhân. dùng đao đều biết suất đao nhất thiết phải nhìn chằm chằm mũi lao hướng đi bằng không lực không đúng chỗ c h ặ t không đến người song đao nhọn có hai cái mũi lao một đôi mắt khó mà chiều cố chú ý này ắt là thất kia người bình thường cầm trên tay chính là s á t vụn cũng chỉ có tả thập nhị mới được hắn cầm lấy song đao nhọn như nhặt được trí bảo cảm tạ chu sứ phụ thiết n h ư u trên tay sừng châu truy từ chú ý tròn diện hóa mà đến khác nhau ở chỗ đầu tròn truy hai cái đỉnh n ô lên hai cái sừng cong so như châu nước sừng bởi vì mà có tên đầu đùa đánh người thịt nát sừng tan sừng châu đâm thân mở ngực một bụn man lực càng mạnh lực phá hoại càng lớn. chu du đem ba ngụ binh khí giao cho cá nhân đồng thời ưng thuận hứa hẹn c h ờ các ngươi khí huyết phía sau đoạn một mình ta cho một hơi huyết thần binh chu du trên thân cái gì đều thiếu duy chỉ có không thiếu khí huyết thần binh chỉ đợi có người đột phá khí huyết phía sau đoạn tùy ý chọn tuyển công lương thành hành trình thu hoạch từng đống trừ những thứ này ra khí huyết thần binh bên ngoài càng có năm phần võ sư thi thể vẹn vẹn vũ sư ra người lột bỏ tới thuộc gia thành thuộc gia liền có thể chế t ắ c trên trăm cái cơ ngạ bị nang không nói khoa trương chút nào chu du đã giàu có đến có thể coi cơ ngạ bị năng là thành duy nhất một lần túi ngựa sử dụng gồm không được đan tấm kia trung cấp vũ sư ra người tạm thời giữ lại trước tiên đừng có dùng còn có một cái rất chính quy sắc vũ chiến bảo phòng ngự loại khí huyết thần minh chu du giữ lại dùng phòng thân dù sao chu du tự mình bơi nghiệm chứng qua h uy lực cái này chiến bảo có thể chống đỡ cản trung cấp võ sư tầm thứ công kích người mặc này bảo khẩn yếu q u a n đầu có thể giữ được tính mạng giả giá trị phi thường lớn nhưng mà của trộm cắp sử dụng phải cẩn thận chu có dự định đối chiến bảo tiến hành thăng cấp cải tạo phù hợp chính mình quyền pháp bên trong h ạ hình bộ phận mới tốt cầm ra biểu diễn tấu trương song chương ba trăm bảy mươi chín tin tới cơ hội hủy diện nguy cơ trong ư thư là lý hạo hướng i hắn miêu tả phụ thành hoàn cảnh mời hắn dọn nhà đi qua nguyên lai phủ thành gần nhất tràn vào đại lượng di dân đều là từ chung quanh thành trì đi qua cái gì tôn dương thành công lương thành các loại cũng có chịu đến ôn dịch chiến chắc nhân xâm lấn ảnh hưởng, hướng hơn, vưu đều đến ôn loạn, lấn người người vững an xâm trên o hoàn à thành thành ngày n chuyển. Như vậy thì mang đến biến hóa cùng ảnh hưởng, phủ thành hoàn cảnh một ngày tăng phủ phủ thì hóa một t di vậy biến.、Trên、thực tế phủ thành vốn là hội tụ tứ phương tinh hoa chỗ địa vực tính chất đồng thời không mạnh cũng không giống những cái k i ê u bên trong thành trì nhỏ bài ngoại đại lượng tràn vào nhân khẩu cùng tài phú phong phú phủ thành hiện h ư u hoàn cảnh nhất là võ quán nghệ hiện ra càng thêm phồn vinh trang diện lý hạo thân ở trong đó biết đây là ngàn năm một thợ t r a n diện lập tức hướng chu du phát ra mời thường thường một gia đình muốn dung nhập hoàn cảnh xa lạ ít nhất đời thứ ba người cần cụ chăm chỉ cắm rễ sinh tồn tỉ như nói chu ra tại công lương thành phủ thành càng tốt đẹp hơn bao dung cơ hội cũng nhiều hơn đúng lúc gặp chiến loạn d u n g chuyển dung nhập địa phương khả năng lớn hơn chu du xong thư tín nội dung trong lòng tinh tế phân tích lý hạo viết t h ư lúc chu du đột phá vũ sư tin tức cũng không chuyển đi cho nên hắn còn không biết chuyện này căn cứ vào theo như trong thư lý hạo phủ thành đi nương nhờ thế thúc là vì môn phái hiệu lực đấy thuộc về n g i vụ một thành viên môn phái đệ tử thành viên đông đạo ra ngoài làm việc cũng cần ăn ở ăn bài cùng với nhân thủ cùng tiền bạc n u cầu nếu như trong núi điều kiện phong phú cái này đều không phải là sự tình chỉ khi nào tới rồi ngoại giới không là địa bàn của mình kiếm tài nguyên liền tương đối cố hết sức thế là nghĩa đường cái cơ quan này theo thời thế mà sinh nghĩa đường từ công năng tới nói thuộc về môn phái chú ngoại cơ quan tục xưng biệt viện bên ngoài quán c á t xưng hô lý hạo thế thúc chính là vạn tú sơn nghĩa đường người chủ sự phụ trách các hạng môn phái ngoại vụ ngay bình thường phụ trách đưa đón quá cảnh vạn tú sơn đệ tử môn nhân kiếm phế ruộng nghe n ó n g tin tức hay là hướng về trên núi tiến đưa tư chất xuất chúng quyền võ hạng i ố n g thật ở vị trí này tin tức linh thông là tất yếu lý hạo đi theo sư thúc luyện quyền lấy làm việc tin tức con đường viễn siêu đồng dạng võ giả ở xa tôn dương thành phát sinh biến cố cũng biết đại dần sơn bị thiệt lớn hao tổn đại lượng tinh nhuệ đệ tử nối lòng điều kiện nhập môn mời trào môn nhân cơ hồ hút khô liên quan võ quán kiệt xuất phía sau hậu bối đến mức hơi có tiền đồ hổ quyền ngự quyền võ giả ít có ở trên thị trường qua lại đều lần lượt đưa về đại dần sơn môn tường một nhà động mọi nhà động đại dần sơn như thế vạn tú sơn tuyệt quang tông mấy người cũng theo sát phía sau vũ nhân xâm lấn là toàn diện c h i n tuyến không riêng là tôn dương thành khác mấy châu bắc huyền châu biên cảnh đồng dạng phong hòa dưới mắt là lúc dùng người cửa phái nhân thủ không đủ tự nhiên càng thêm coi trọng võ quán tác dụng thế ra môn phái ở vào chuỗi thức ăn tầng cao nhất mà số lượng nhiều như sao trời võ quán ngủ đông là sống thái liên bên trên chiêm bói lớn nhất phân lượng nặng nhất một cái khâu gánh vác h ò a hoạn áp lực bổ sung tư nguyên tác dụng trọng yếu do đó thế ra môn phái song trọng ngầm thừa nhận dân gian võ quán mở điều kiện nới lỏng lộ ra sau cơn mưa cỏ dại giống như dã man lớn lên chạy trốn tới phủ thành võ sư mỗi cái đều có chút tài năng không phải am hiểu đảo mệnh bằng ệ n h chính là loạn chiến chiêm ư u bọn hắn một khi có cơ hội mở quán thu đ tự nhiên là điên cuồng chia cắt phủ thành khổng lồ thị trường mau tới không tới nữa sẽ trễ lý hạo thư tín khái quát xuống chính là một câu nói hắn cũng biết chu du vẫn ở vào khí huyết mở võ quán không có tư cách nhưng mà nhân cơ hội này tìm được một cái danh sư đi nương nhờ cơ hội rất lớn võ quán càng nhiều đối với nhân tài khao khát càng mạnh đối thiên tài tranh đoạt cơ hồ tới rồi gây cấn trình độ giống lý hạo dạng này trung thượng tư chất nếu như không phải có vạn tú sơn bối cảnh chỉ sợ cũng bị tranh nhau mời vào quán phủ thành võ quán cũng chia đủ loại khác biệt đứng đầu nhất tự nhiên là bá vương võ quán các loại môn nhân đệ tử ba ngàn quán phong thư này g đến phá vỡ chu gia thôn nhìn như bình tĩnh cục diện chu du bắt đầu phát giác nguyên lai chiến loạn phía dưới các nơi tin tức qua lại chưa bao giờ đoàn tuyệt qua lại các nơi thư tín miệng tin các loại mặc dù đức quãng nhưng cuối cùng kết nối lên tin tức internet tỷ như nói thẩm láo ra cũng thu đến công tới công lương thành tin tức quan binh thu phục về sau một cái may mắn không chết thương hội quản sự đón nhận cửa hàng t h ư ơ n g phố mặc dù tài hóa bị đánh cướp không còn nhưng bất động sản vẫn còn ở đó nếu có tài chính nguồn cung cấp đưa vào thẩm ra thương hành còn có thể ngóc đầu trở lại lại có công lương thành võ hạnh vốn đã gặp hủy diện tính đà kích bây giờ cũng hơi hồi phục gần như kết nạn lại còn có linh tinh mấy cái võ sư hoặc sớm đem đến bên ngoài thành nông thôn hoặc giấu ở trong thành dưới mặt đất trốn khỏi tiệm mị đ ộ sát tránh đi phản quân vào thành quan binh thu phục tại mảnh phế tích này thổ địa bên trên lần lượt có võ quán trùng kiến chiêu thu đệ tử truyền thụ quyền pháp tin tức chuyển đến có người t r e o kẹo nói nếu như chu du bây giờ đi về nhất định là công lương thành võ hạnh đệ nhất nhân thay thế vương lão hổ địa vị đương nhiên đây chính là câu nói đùa chu ra thôn cả đám mặc dù hoài niệm cố thổ nhưng cũng biết công lương thành đã bị đại phế đi nhân khẩu mười không còn một càng chết là người sống sót hơn phân nửa là người già trẻ em sức sản xuất suy yếu đến một phần trăm dạng này thành t r ì tự thân tạo hết năng lực gần như khô kiệt cũng lại không chịu nổi trận tiếp theo hai kiệt rồi do đó tương lai sinh lộ tại phụ thành tất cả gia đô làm chuẩn bị gia súc cho ăn no lúc này muôn ngàn lần không thể sụt ký chu du ra lệnh một tiếng tất cả mọi người biết ý tứ của hắn phải dọn nhà chu ra thôn cho dù tốt cuối cùng không phải nơi ở lâu ở đây quá nhỏ quá an nhàn bất lợi cho tương lai phát triển mấu chốt hơn là không có thành trì tụ người không có tài nguyên tụ hợp vào dù thế nào phát triển cũng chính là một thôn chấn nhỏ quy mô một ngày ban đêm chu du soát đến trên bảng một đầu mới tinh người nhiệm vụ dọa đến mồ hôi lạnh điên quần bốc lên quần áo từ trong tới ngoài ướt đẫm thí luyện hạng mục cấp sáu sao chu ra thôn hủy diệt chi bụi bã cụ thể bối cảnh như sau kim tiên đạo côn bằng tử âm như phá vỡ công lương thành hai đại thế ra sớm cho đi lại nuốt không trôi một hơi này liên danh tỉnh một vị mạnh võ truy sát côn bằng tử côn bằng tử thực lực tổng hợp vì mạnh võ cùng kẻ đổi giết giao thủ dư ba sắp hủy diệt chu già thôn cái này địa phương nhỏ thân n g ư ơ i chỗ trong đó mang theo thủ hạ cùng gia quyến nhất thiết phải toàn viên trốn đi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chu du đơn giản muốn phát điên rồi này cũng chuyện gì t ấ u chương xong chương ba trăm tám mươi dấu cơ tránh thai ách nạ g hổ đồ vào thân chương ba trăm tám mươi dấu cơ tránh thai ách nạ g hổ đồ vào thân liền không thể mượn mấy ngày sau chu du vốn là đã muốn đi kết quả hai đại mạnh võ giao thủ dư ba tới rồi còn không cho hắn phản ứng thời gian vô luận là sớm tới hai ngày hoặc là đến trễ hai ngày hắn đều có biện pháp duy chỉ có là bây giờ muốn chết côn bằng tử không phải thứ gì hai đại thế gia cũng là cầu tính chất vào não như thế nào hết lần này tới lần khác bất can nhân sự đâu đều có thể mời được mạnh võ xuất thủ làm sao làm ban đầu không đem côn bằng tử làm chết ở ngoài thành nhường công lương thành miễn đi trận này thái kiếp nếu như mình là mạnh võ liền tốt giờ khác này chu du nội tâm dâng lên đ ố i với lực lượng điên cuồng khao khát nếu như hắn nắm giữ l i ê u mạnh võ sức mạnh tiến có thể thủ hộ một phương hòa bình lui có thể ôm quyền bảo toàn tự thân cùng người nhà miễn đi lang bạt kỳ hồ ly biệt quê hương t ă n nộ chu ũ n g k ô n cần g g i du trước bây giờ, mắt hiện lên tôn dương thành đại chiến t r n diện hòa diễn cùng cự nhân lẫn nhau va chạm vân quanh rơi xuống hỏa tinh một khỏa liền có thể đốt cháy diệt hơn trăm người cự nhân đại thủ lướt qua mấy trăm thủ thành võ giả hải quốc không còn căng hết cỡ trái chu du lấy quyền ý khôi l ỗ i không vì khiên thịt may mắn còn sống sót nhưng bên cạnh những người này một cái cũng không sống được hô hô hô chu du nội tâm lâm vào giấy ruộng biết do tận thế sắp tới lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp một thời gian hắn cuối cùng cảm nhận được bao thủy tiên khắc cốt hận ý rồi thiếp thân không phải đáng phụ ngươi cũng không phải sâu kiến sâu kiến cỡ nào t r ô m g chọc xưng hô nha mặc dù cùng vì nhân tộc nhưng thực lực mạnh yếu lanh khóc phân ra sâu kiến cấp bậc này kẻ yếu đối mặt cơn giả tự động đưa về sâu kiến hàng ngũ ta không phải là sâu kiến chu du bỗng nhiên mở hai mắt ra đỉnh đầu phần gáy mồ hôi đầm địa hắn quyết định đụng một cái khí huyết khu đ ộ n g dưới không khí lưu động xuất khí văn chậm rãi g i a o hội mà thành phát h ỏ a ra chữ t r i ệ n hình dáng dấu cơ đây là trực chỉ thay đổi vận mạng thần thần kỳ chữ t r i ệ n chỉ là đại giới tương đối khá lớn chữ triện sức mạnh vô cùng công bằng có chỗ được tất có chỗ mất một như mệnh vận giống như lanh khóc vô tình không lại vô tư vận chuyển lần này cần giấu đi loại nào khí thế mới có thể trốn qua trận này thái tiếp chu du lẩm bẩm hỏi ra vấn đề này tự nhiên không có âm thanh trả lời cái nghi vấn này hắn vận khởi đầu n g ó tay như ngọn bút giống như hướng về hư không tô tô vẽ vẽ c hắn ữ c u y d vội vàng quan sát trên giới quanh người linh kiện không ít lại là sách cơ ngạo bị nang mấy người chữ vật khí cố cũng không có, có thứ quý trọng gì chính xác tầm bông nhiên chìm xuống rồi không tốt bị đoạt đi là vật vô hình tham chiếu liêu phùng cắt tang nộ chẳng lẽ là tám tâm đều đủ khí huyết chân đầy sơ cấp vũ sư cảnh giới không có nửa phần suy yếu nằm giữ võ ký tuyệt chiêu cũng một cái không thiếu kỳ quái đến cùng mất cái gì chu du còn đang kỳ quái đột nhiên bảng điên cùng nhắc nhở đến rồi khoảng cách chu ra thôn bên trên ở ngoài ngàn dặm một vị sau lưng mọc lên hai cánh phụ nữ mạnh võ cầm trong tay dài mười m thương hướng về phía trên không một đám mây hà xuyên qua đập lõm dưới thân là vạn trượng trời cao côn bằng tử ngươi cam tâm lào quy cho là ta bắt n g ư ơ i không có cách nào lan ra đến mỗi lâm ra một thương đều có trăm vạn cân sức mạnh lôi kéo bốn phía tầng mây biến ả o sấm xét văng dội kỳ quái là côn bằng tử ẩn thân cái kia phiến vân vô cùng bền bỉ cứ việc bị trường thương đâm xuyên vô số lần lại một điểm vết máu cũng không có cho dù là bị nệ làm thịt đụng lõm một trận thu nhỏ đến năm đâm lớn côn bằng tử vẫn lông tóc không thương hứa bình đều ngươi nếu biết ta đ ạ i danh liền nên tin tưởng bằng ngươi một người bắt không được ta dõng côn bằng tử tại bốn phía quanh quẩn đừng nhìn ta chằm chằm rồi phiền phức của các ngươi không thiếu phụ cận có một đầu yêu vật xuất thế chuyện này ngươi sợ là còn không biết sao nghe được yêu vật hai chữ phụ nữ mạnh võ cổ tay r u lên lập tức ánh mắt kiến định xoay tròn lấy một thương xuyên thủng đám mây mùi thương khí trợn nổ tung một cái hồ nước đại khu vực chân không thậm chí đem đám mây đẩy lên bên ngoài mấy ngàn mét nàng biết côn bằng tử mê hoặc nhân tâm năng lực cũng không cùng hắn nói nhảm cứ động thủ không nói khác côn bằng tử gặp ngôn ngữ vô dụng cũng dâng lên lửa giận ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi đang khi nói chuyện chung quanh tầng mây bắt đầu quần quận lấy tụ lại tới từng cây thô như cánh tay tia điện điên cùng l o ạ n động như con run chui từ dưới đất lên giống như qua lại tại tầng mây b ộ t phía hắn có thao túng vân khí bản sự mới bỏ mặc hứa bình đều xuất thủ mạnh võ chi hết lực tính phát tiết tản mát đến thiên địa tư phương lại bị hắm áp dụng k mê n h mang mây mẫu như xôi trào đ i ệ n địa điện quang lôi ti càng tụ càng nhiều mật độ kịch liệt để thăng hứa bình đều nhận lấy cái chết côn bằng tử lần đầu chui ra tầm mây hiện thân hướng về phía phụ nữ mạnh võ lung lay chỉ một cái phô thiên cái địa lôi đình bào phụ thân thể sau đó mặt đất xuất hiện phương viên mấy trăm dặm hố sâu là trên trời rơi xuống lôi đình nổ tung dấu vết lưu lại phu cận một cái ngọn núi toàn thân cháy đen bụi cây chim thú diệt tuyệt nửa điểm sinh cơ cũng không lưu lại mạnh võ giao thủ dư ba cho dù không phải rơi tại khu náo nhiệt tán lạc tại dã ngoại h o a vu tạo thành phá hư cũng là có tính chất hủy diệt có thể nhẹ nhõm tiêu diệt cái nào đó địa khu hệ thống sinh thái từ cỡ lớn g i ã thú cho tới không quan trọng con môi ấy, hết thể bị bạo liệt b ú t cháy diệt t u y ệ t tất cả sinh cơ nhưng mà trong cõi hữu minh lại xảy ra một điểm biến hóa nguyên gốc sóng đủ để hủy diệt chu ra thôn dư ba lại gặp chịu phản ứng dây chuyển sinh ra v ậ n b ẹ o sức mạnh lệnh phương hướng cuối cùng chỉ có một k h ỏ a lôi hỏa từ trên trời ra xuống đụt tại né tránh không kịp chu du trên thân ân lúc đó chu du tại lộ thiên tàn bộ căn bản không kịp trốn tránh c ợ mờ nở một tiếng trúng chiêu phía sau lưng quần áo tại chỗ bốc hơi r a thịt quen nát vụn l i ề n đới lấy dấu ở trên người tấm kia n g ạ hổ đồ yên tiêu vân tán hóa thành cho tàn sau đó chu du vừa vui mừng lại là nghĩ lại mà sợ cái này lôi hỏa đã là đi qua dấu cơ suy yếu lẩn tránh trọng trọng loại bỏ đến rất không đáng kể một kia liền có uy lực kinh khủng như thế nếu như là trận kia tiêu diệt chu ra thôn nguyên bản dư ba đ ầ u không dám nghĩ căn bản không dám tưởng tượng hình ảnh kia thường thế sau khi khỏi hẳn chu du tiết lộ sau lưng đeo băng gạc phát hiện không đúng rồi lúc đó lôi hỏa uy mãnh liền hắn võ sư nhục thân đều ngăn cản không nổi may mà ngã làm giá n g ạ hổ đồ cũng bị tại chỗ đốt cháy thành cho bụi nửa điểm tàn phiến cũng không lưu lại nhưng bây giờ soi vào gương xem xét bộ kia bức họa như thế nào còn nguyên rót vào hắn phía sau lưng giống như là hình xăm đồng dạng sinh động như thật đối với đồ chơi chế tác quá trình có biết một hai đồng chí đều nên hiểu rõ chuyển ấn cái này c h ỉ n h tự làm việc không sai cả trương n g ạ hổ đồ giống như là chuyển ấn đổ đến hắn trên lưng liền nhỏ bẽ nhất sợi dâu đều còn nguyên chuyển đến tấu c h ư ơ n g xong chương ba trăm tám mươi một ngã hổ thôn dương thực vô tận chương ba trăm tám mươi một ngã hổ thôn dương thực vô tận hình xăm cái này đi chậm c h ễ ta vào xưởng đại úp ít phỏng vấn cái kia quan qua không được n h a không đúng ta đều xuyên việt trọng sinh rồi không cần vào xưởng chu du lắc đầu k h ẽ vớt phía sau lưng mặc dù bút vẽ lộng lẫy nhưng bắt đầu vớt ve bóng loáng không nhô lên hắn nhớ tới bức họa này từ lâu tới một cái đi ngang qua lão tẩu tiện tay vì đó h ắ c h c nguyên bản không biết chuyện về sau chờ hắn nghiên cứu chữ triện đồng thời đi theo tàng phu tử học thợ biết rõ trên đời này thư họa danh ra ước chừng đoán được lao tẩu thân phận chân thận bắt bốn nhà ở bên trong am hiểu nhất vẽ hổ lạnh dư tẩu vương lão hổ cả một đời rất đại mộng tưởng Đó là chu ó t ể vào tay một bộ l n du hổ nghĩ tới đây không khỏi có chút tức là một bộ danh họa hủy tại khói lửa chiến tranh về sau lại muốn học hỏi chỉ có thể soi cơ rồi vừa nghĩ tới ngã hổ đồ dốc vào hắn phía sau lưng hướng về theo sau tứ chi động tác biến hình không khỏi có chút không dễ nhìn chu du nhịn không được đi về phía trước mấy bước ép người xuống trọng tâm lộ ra đánh ra trước xúc thế động tác một cỗ kỳ dị cảm giác x ô n g lên đầu làn da hoa văn lôi kéo sợi cơ nhục ma sát xương cốt then chốt va chạm mỗi cái biến hóa rất nhỏ đều vô cùng rõ ràng đây hết thảy giống như soi gương giống như lộ ra tại Chu du trước mặt vừa lúc nạ g hổ đồ vào móc treo tới biến hóa như vậy hắn bây giờ gánh vác một đầu n g ạ hổ không còn là giấy mực hư cấu họa bên trong hổ mà là mượn tái sinh máu thịt n g ạ hổ chu du cảm nhận được tế bào chuyển tới cảm giác đ ó bụng phía sau lưng huyết nục dịch phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phân liệt h ổ hạc song hành quyền 441449, t u y ệ t chiêu ngạ hổ nuốt dương bộ tu thăng cấp làm ngạ hổ thôn dương thực vô tận ngạ hổ chân ý mang tới đề thăng là quyền công đột nhiên tăng mạnh liền tuyệt chiêu đều tiến thêm một bước chu du đột nhiên nghĩ lại tới công thành lúc trần dương cùng trịnh khánh thi triển võ sư t ầ n g thứ tuyệt chiêu trong miệng hô to đều là bảy chữ tên tuổi chẳng lẽ số lượng từ càng nhiều đại biểu tuyệt chiêu cấp bậc cao hơn uy lực mạnh hơn quyền công đề thăng mang tới trực tiếp ảnh hưởng chính là chu du bỗng nhiên bước ra một bước g i i nhìn thấy đột phá trung cấp vũ sư cánh cửa theo quyền công khí huyết vận chuyển quanh thân rửa sạch huyết đục xương cốt nội tạng nguyên bản dừng lại cảnh giới bắt đầu chậm rãi tiến lên thân thể cường độ tăng thêm một bước phòng ngự tốc độ cùng sức mạnh mọi mặt lại cân đối dâng lên một năm lần s á t thép đề thăng làm hai lần s á t thép lực phòng ngự đã đến trần nhà đón lấy tới liền nên là vừa cực mà nhu bước vào trung cấp cảnh giới võ sư chuyện không nghĩ tới xảy ra nguyên bản chu du đông lạnh quyền lấy ngạch hổ để ý cảnh đột phá cảnh giới ngang hàng liền xa so với người khác cần càng nhiều mệt mọi cùng tài nguyên trước đây đột phá võ sư chế hơn tại hai cái áo lót sau đó bây giờ ngã hổ và n g đói bụng ý cảnh càng thượng tầng lầu. đột phá trung cấp võ sư độ khó tăng lên gấp mười phúc họa khó liệu nha đã như thế bản thể thực lực tăng cường nhưng đột phá hàng rào cũng càng tăng thêm cùng so sánh lục trí cương com lên à y đột phá trung cấp võ sư hy vọng càng lớn dù sao chỉ cần đủ nhiều quá mạnh kích động liền có thể thông qua tăng cường trường độc tác dụng đến chiến thân dựa vào luyện độc thân thể thủ đoạn thăng cấp đoạn này thời gian lục trí cương bốn phía tìm kiếm đã có chút đầu mối phủ thanh truyền đến tin tức một loại kỳ độc có manh mối nếu có thể luyện hóa loại độc này độc trưởng có thể tăng lên tới độc giao cảnh giới loại độc này đến từ kỳ trùng bảng mười vị trí đầu thông khí độc dao Là lúc độc giao đến dẫn đến đoán giao dẫn p h u n ra một n g m n ư ớ chi b đề độc dao tại lúc đó cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh nước miếng của nó tuyệt không phải cái gì xem nhẹ phế liệu kỳ trung bảng một mươi vị trí đầu đây là thứ thiện địa vị không có hàm lượng thời kỳ viết cổ độc dao thuận dòng mà đi nhô ra mặt nước phun ra được phong xương đ ầ u lên tới không trùng cùng tầng mây kết hợp hạ xuống bao phủ vạn dặm kịch độc màn mưa cả người lẫn vật diệt tuyệt đất chết vô tận tông sư cấp bậc cao thủ thay nhau xuất động cuối cùng vẫn là mấy vị t i ề n tông liên thủ phương mới đem chém giết độc dao tiên thủy là chỗ tinh hoa vận dụng thật tốt rồi độc dao có hy vọng độc long cũng có sát xuất rất lớn đột phá bình này độc long nước bọn nếu là đủ cân đủ hai không giống hủy vượt độc rắn như vậy lâu năm biến chất dẫn đến độc tính hạ xuống thậm chí có thể giúp chu du á o lót một đường đột phá tới mạch võ do đó loại độc này hắn nhất định phải được bất luận xài bao nhiêu tiền giết bao nhiêu người nhất định phải tới tay không phải ca không giúp n g ư ơ i gần nhất ta thực sự không tiện tay trương hoài mẫn xoa xoa hai tay biểu lộ rất là khó xử hắn ăn ngay nói thật chiến loạn cùng một chỗ trong c h ấ n nhỏ tài nguyên vẫn mất hắn một lần nữa trở lại ăn bữa trước không có bữa sau thời gian vườn tự nhiên là không đi được ăn ở cũng trên phạm vi lớn rút lại xấu hổ tại nhìn thấy người quen độc lòng nước b ỏ xuất thế tin tức hắn hơi có nghe thấy tham dự tranh đấu cũng là lớn ngạc cấp bậc cần thực lực và tài lực xa không phải hắn có thể gánh chịu đại ca có l ò n g t a bên này có cửa đường lục trí cương cũng chính là chu du áo lót dành thời gian cho việc khác vừa đi một chuyến t i ê n diện đường vì treo thưởng nạ tiền tiếp tục tắt bút duy trì bản thể dành thời gian cho việc khác hai đầu chạy trạng thái hắn lấy ra một vật chính là liêu phùng cắt cấp cho tín vật trương h o à i m ẫ n nhìn thấy buộc khép lại tiêu chí giật nảy cả mình huynh đệ ngươi như thế nào chiếm được vật này biết được chu du cứu được liêu phùng cắt về sau hắn một cái đệ lại chu du cổ tay huynh đệ cái này cái cọc đại phú quý đồng dạng cũng là đại hữu hiểm chúng ta phải thương lượng đi Ngươi、like, Phùng cắt, đại dần Sơn hao tổn số lớn tinh n lai, Liêu đại hao vì cứu cắt, số tuyên bố chính mình thừa dịp đại dần sơn hấp dẫn hỏa lực ám độ i t r ầ n thương cứu đi liễu phùng cát chật chật đại dần sơn không đem hắn đánh thành thịt muối mới là lạ do đó cái này tung công cực khổ không thể từ chối muốn nhận cũng không thích hợp quá mức cao điệu đại ca yên tâm ta biết nặng nhẹ chu du tồn nghĩ thầm nhẹ thấp tự mình hẹn liễu phùng c á t gặp một lần mời hắn hỗ trợ tìm độc l o n g nước bọn tuy cùng thế ra dinh liễu quan hệ chú định phong quang vô hạn nhưng hắn bởi vì tự thân kinh lịch không tín nhiệm lăm đám này kẻ ăn thịt huynh đệ nếu như thuận tiện có thể hay không giút ta một chuyện đang nghĩ ngợi trương hoài mẫn lung túng cười, một mặt minh bạch nghĩa huynh không chịu cô đơn suy nghĩ x o n g về thế g i a làm một khách liêu g i a là chỗ tốt nhà chuyện nào có đáng gì chu du vung tay lên ta đây lội gặp liêu phùng cát thuận tiện đem sự tỉnh cho làm rồi trương hoài mẫn năng lực không kém chính là thiếu sót vật khí làm thế g i a môn khách tuyệt đối không có vấn đề giúp hắn dựng m ộ t cầu dắt đường nét là tiện tay mà thôi tấu trương xong chương ba trăm tám mươi hai thế ra dòng roi yêu cầu cao vào chương ba trăm tám mươi hai thế ra dòng roi yêu cầu cao vào liêu ra nếu như không phải trương hoài mẫn dẫn đường chu du cũng không biết cửa hướng bên kia mở phủ thành thế ra khôi hoàng khí tượng thổ r ự c tiếp đem ứ a hai kỳ nhà n làm i b ậ tài vì nông thôn thổ t chủ k là đi vào đời này chưa từng thấy qua bao la hùng vĩ kiến trúc vừa đi vừa nhìn du ngoạn ba ngày đến cửa chót phòng nói cho hắn biết dưới chân thổ địa còn chưa đi ra mới vừa vào cửa mảnh đất thế giới chu du đứng tại l i ê u ra cửa ra vào đột nhiên nghĩ tới cái chuyện cười này cười trong lời nói thổ tài c h ủ không khỏi có chút bi hay người sức tưởng tượng có cực hạ nhưng trong thực tế xa hoa rầm đ ắ n g nhưng lại xa x a không đến phần cuối trương hoài m ẫ n từng là thế g i a môn khách kiến thức rộng đã từng đã đến l i ê u ra bãi p h ò n g c h i kỷ hướng chu du giới thiệu kiến trúc chung quanh lịch sử hai người bọn họ là người sống gương mặt lạ lập tức đưa tới chú ý l i ê u ra đại môn hai bên có gác cao vào lâu kiến thức ngoài cửa các phương để phòng bị có dụng tâm khác nhìn trộn hôm nay vừa vặn có một môn khách t r ự ban gặp được trương hoài mẫn dẫn người tới cựa chỉ trọ cái này còn có nhìn trộ có ý khác rõ ràng làm mưu đồ làm loạn c h i đồ trương hoài mẫn một mình ngươi chó nhà có tang tới ta l i ế u ra cái gì kiếm cơm ăn không khí xe rách một bóng người từ trên cao rơi xuống nệ đến mặt đất lõm t r u n g quanh chấn động không nớt trung cấp võ sư chu du nhìn đối phương từ h á m sâu trong đất bùn rút chân ra trường một cái đánh giá ra người này cấp độ thực lực liệu ra môn u khách trung cấp võ sư xem ra cùng nghĩa m i n h trương hoài mẫn vẫn rất quen lam trí nhu hôm nay không phải tới tìm ngươi tránh ra trương hoài mẫn tức giận đạo hắn bị thế g a thỉnh lui ra phía sau tường đổ mọi người đầy trước mắt lam trí n u cũng là đầy tưởng mọi người một người trong ngày xưa giao tỉnh đều đang hắn n g h è o túng phía sau yên tiêu vân tán gặp mặt liền là người xa lạ lam c h í nhu nằm ngang cánh tay ngăn đón tại phía trước chớ đi chẳng lẽ ngươi không biết trước cửa bà ả địa đều là thế gia lĩnh vực hai người các ngươi xâm nhập liều ra địa giới chỉ trỏ nhìn trộm tư ẩn chuyện này gây khó dễ còn không mo thuốc thủ chịu trói trở xử lý trương hoài mẫn mắt nhìn chu du hô hấp thô trọng hắn nghĩ tới kể từ rời đi thế g i a sụp đổ phượng hoàng không bằng gà chính mình một mực chuẩn bị bị cô đơn cùng trào phúng nhưng bây giờ không thể nhịn rồi lão đệ lục trí cương có át chủ bài hôm nay tới là đương thực khách lam trí nhu đừng làm sự tình làm lớn lên thua thiệt là ngươi lam c h í nhu cười lạnh lắc đầu trương hoài mẫn tà tin ngươi cái quỷ vừa nói chuyện song trưởng mở ra chụp vào trương hoài mẫn hai vai trương hoài mẫn đầu vai cơ bắp đúc đ í c h trong nháy mắt mềm nhắn như nước mở ra đối phương bắt tay trưởng vung tay hai trưởng đập tại lam c h í nhu đích cổ tay bên trên lam c h í nhu con mắt thi lễ cánh tay d ỗ i dài ba thước ngược lại ngón tay nhập lại đâm về trương hoài mẫn phía sau khử tay hai người cơ hồ dính vào nhau song trưởng biến hóa ra đủ loại chuyên công tích thế khí huyết hàm nhi không phát giữa tấp v ư nguy cơ trùng trùng chu du quả thực là tầm mắt mở rộng trung cấp võ sư đối với lực lượng kiềm chế cùng trường khống đã vô cùng lao đạo thuần t h ụ hai người nén g i ậ n đậu thủ lại không có nửa điểm dư lực tiết ra ngoài đem tất cả h uy lực chỉ hướng được nhân cân nhắc đến nơi đây là thế g i a địa bàn một viên ngói một viên gạch đều có chủ nhân hư hại đại giới cực kỳ nghiêm trọng ít nhất chu du tại công lương thành lúc liền không thấy những cái kia trùng cao cấp võ sư có thu liễm sau lưng nguyên nhân chính là hai đại thế g i a rút lui mảnh này thành chỉ trở thành nơi vô chủ mọi người đều không cố kỵ gì ba ba ba lục thể đụng nhau âm thanh truyền đến khí huyết chấn động gân cốt ma sát chu du đăng chừng hôm nay trận này đánh xuống trương hoài mẫn trên người tụ huyết khối trí ít có m ộ ư ơ i cân bên này động tính một đại lập tức đã dẫn phát chú ý một cái thanh y lao giả mang theo tay sai thành đàn đi ngang qua nhìn thấy tràng diện này không khỏi nhữ mày như thế nào tại cửa ra vào đánh nhau lam c h í nhu nghe đến lao giả âm thanh thái độ biến cung kính lao quang h ằ n r a có người tới cửa nháo sự ta không phải là ta không chớ nói lung tung trương hoài mẫn vội vàng phân biệt cố hết sức phản kháng đối phương chụp mũ hành vi thanh y lao giả tại liễu ra địa vị không thấp được xưng là lao quảng da nhất định là người chủ sự hắn p ấ t p h t bàn tay khô gầy lại để mấy cái môn khách tới đem người cầm xuống nếu như hỏi không ra cái gì đại án giao cho cửa thành vệ ép vào trấn h u n g ngục cái quái gì mà phạm thế ra kết quả lại muốn tiến trấn h u n g ngục chu du nghe lời này đối với thế g i a quyền thế ngút trời có càng hiểu rõ sâu hơn n cường hãn thân thể tiếng xé gió liên tục, rõ ràng càng nhiều môn khách tuân lệnh đến. Trương Mẫn đối phó một cái làm chí nhu đều có chút miễn cưỡng, mà lần lượt đến môn khách thấp nhất cũng trung còn sen lẫn Siêu siêu siêu, sư sư, sư gió Hoài đối cái hai cái đều võ võ võ rõ lượt tục, khách có chút khách cấp có cao cấp thể phó thấp một trí một xé làm là mà ở b lão quản sự nguyên bản hiếp mắt nhìn thấy đai lưng trong nháy mắt chừng tròn xoe cái chán nếp nhăn sâu hơn hắn một cái nhận ra đai lưng là liếu gia sùng nhi liếu phùng cát người xưng cắt t ư ờ n g nhi thiếp thân sự vật đông đông đông môn khách nhóm lần lượt đi tới cửa không nói hai lời xuất thủ trong c h ư ớ c mắt trương hoài mẫn tứ chi đều bị khóa lại phía sau lưng bị người dùng q u y ề n trường c h ặ t lại khuôn mặt đỏ bừng lên ánh mắt của hắn tràn đầy bị phẫn không phải ta năng lực không mạnh đối phương nhân thủ quá nhiều quả bất địch chúng a ấn xuống đi thầm lam trí nhu nhất là h ư n ấ n gọi mấy vị môn khách vừa động thủ một cái liền phải mang theo trương hoài mẫn rời đi đột nhi không sai cố nhân cầu kiến mời hắn thực hiện một cái cam kết lao quản gia nghĩ thầm lấy nay lương làm tín vật hứa hẹn hà nó trọng yếu người này tuyệt không phải bình thường hắn điểm ra bảy tám cái tôi tớ đem hai vị khách nhân mời đến bên trong cánh cửa chiêu đãi ta đi thông báo thiếu ra bên trong cánh cửa không riêng gì bọn no bục lam c r í nhu mấy người môn khách đều sợ ngây người đối phương thân phận gì thế mà có thể vào cửa cái gọi là môn khách là tại môn hạ chiêu đãi dùng cơm đồng thời dừng chân khách mời mặc dù đ ộ i thụ lễ ngộ lại không thể tiến vào thế gia chân chính khu vực trung tâm phạm vi hoạt động ngay tại người gác cổng chung quanh khu vực chê cười bên trong cái tia thổ tài chủ hoạt động ba ngày địa bàn lý luận phải thì phải người gác cổng xung quanh trương hoài mẫn tất cả mọi người nhận biết bên người hắn sơ cấp võ sư đến cùng là lai lịch gì chẳng lẽ lại là một cái có bối cảnh tới cấp cơm muốn trở thành l i u gia lại một vị trọng lượng cấp môn khách tại mọi người n g tới ánh mắt kinh nghi ở bên trong chu du cùng trương hoài mẫn hai người tại tôi tớ mời mọc tiến vào đại môn Hai bên cao thấp chẳng chỉ kiến trúc đều có phong cách, cao kiến bên cũng trúc có trị đều là một ô n người trương sòng, trường bằng nay ân uy tỉnh Trường bằng nay ân uy tỉnh khách khu thi. thi. vực, mấy m tấu uy uy Xưa xưa ở đâu đâu lát sau lão quản gia trở về tới mời hai người đi vào liễu phùng cắt mời bọn họ tiến đi gặp mặt l ã o quản gia nhờ ngươi sự kiện nhi chu du đột nhiên mở miệng l ã o quản gia dừng bước lại quay người hơi hơi cúi đầu còn xin chỉ rõ hôm nay ta tới bãi phòng còn xin giữ bí mật đừng để quá nhiều người biết lục trong cứu l i đó cũng có mấy cái võ quán người tới ánh mắt tinh xảo võ sư đều là trung hậu kỳ cao thủ lao quản gia phải chăng đến phiên chúng ta người trong phòng khách nhóm nhìn thấy lao quản gia tới rồi Biểu lộn vô cùng s ố trong u ộ t tiến thăm. t hỏi lên r đó mấy cái võ sư nhận ra trương hoài mẫn nội tâm lập tức bổ nao rất nhiều tình tiết chẳng lẽ trương hoài mẫn leo lên c ả n h cây cao rồi thế mà đ ã thông liếu ra phương pháp đã hiểu lầm lao nô mang mấy người khách nhân đi vào các vị chờ một chút trương hoài mẫn ngầm miệng hắn ngao c a i ô long nguyên lai điểm không ở chỗ này đột nhiên phát giác không khí chung quanh không đúng trong phòng khách người người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cũng là khiếp sợ và hiếu kỳ thân phận gì thế mà có thể hướng về phủ đệ càng thâm nhập khu vực đi bọn hắn những người này bên trong không thiếu n g à n nghề cự đầu danh túc võ sư thậm chí là đại nho văn nhân nguyên bản có thể vào cửa làm khách đã là vô thượng vinh quang toàn bộ phủ thành đều không mấy người có vinh hạnh đặc biệt này lại có gương mặt lạ cướp tại trước bọn hắn đang đường nhập thất lao quản g i a thái độ khách khí hướng đám người cáo lỗi một tiếng mang theo chu du tiếp tục đi vào trong đệ nhị trọng cửa là từ đại môn hướng về bên trong đệ nhị phiến đại môn thế ra có trọng môn trồng nhà quy cách diện tích càng lớn ngăn cách càng nhiều môn hộ cũng thì càng phức tạp nhiều có cựu trọng cửa mười iae cửa thậm chí hai mươi bảy trọng môn quy cách công lương thành hứa ra kỳ ra thì có năm sáu cánh cửa nhiều tương truy thế gia nhất trọng cửa là một phương thế giới ngăn cách khác biệt t ư ờ n g viện khu vực cách nhất trọng cửa sinh hoạt người ngày thường quỹ đạo hành động ngay tại t ư ờ n g viện hai bên thậm chí có chút hạ nhân tại t ư ờ n g viện bên trong xuất sinh mãi đến chết giả cũng không có bước ra trọng môn nửa bước t ầ n g tầng môn hộ cũng có môn khách c h ấ n thủ người người cũng là cường đại hàng người trương hoài mẫn tại cửa chính còn dám động thủ tới rồi đệ nhị trọng môn hộ cũng có chút đàng hoàng hắn mặc dù hồ suy đại khí lấy chính mình từng vì thế gia môn khách vẻ vang nhưng đó là cái tiểu thế gia cùng liễu gia hoàn toàn không thể so sánh vẹn vẹn đệ nhị trọng môn hộ thì có bốn cái cao cấp võ sư trông coi người người ánh mắt sắc bén như kim đâm lão quản gia gõ cửa muôn khách nhóm hướng hắn tỉnh h an đồng thời mở cửa nhìn nhiều chu du cùng trương hoài mẫn hai mắt một cái trung cấp võ sư một cái sơ cấp võ sư thấy thế nào cũng không giống là mới lên cấp m ô n khách có thể để cho lão quản gia dẫn đường tiến vào nhị trọng bên trong cánh cửa rõ ràng ít nhất cũng là cá nhân liên quan ân sau đó hỏi thăm một chút ngay tại chu du cho là mình muốn một mực dạng này đi xuống chơi game giống như thông qua lúc lão quản gia nói cho hắn biết đến nơi rồi liêu phùng cắt chờ đợi hắn nơi trốn ngay tại nhị trọng bên trong cửa một tòa thạch bờ đầm bên trên lục minh sao bây giờ mới tới tìm ta liêu phùng c ắ t xưa đâu bằng nay t h â n ở gia tộc mặc dù người mặc việc nhà trang phục nhưng thân mang quý khí đập vào mặt thấy thế nào đều nhớ không nổi trước đây bộ dáng chật vật liêu công tử vị này là ta nghĩa minh trương hoài mẫn cùng nhau tới bãi kiến liêu phùng c ắ t hướng hắn gật gật đầu ra hiệu tùy tiện tìm địa phương ngồi trương hoài mẫn vô cùng yên tĩnh tìm không trở ngại bọn hắn trò chuyện cũng sẽ không cách quá xa băng ghế đá ngồi xuống thạch bờ đầm bên trên một tràng thác nước xuyên qua giả sơn chút xuống mang đến mát mẹ không khí cùng hơi nước chung q a n h bóng cây lay động bao trùm ở hơn phân nửa nhìn như dối loạn kỳ thực mang theo một loại nào đó loạn mà có thứ tự phân bố đặc điểm chu du sau khi ngồi xuống ôm của nói liêu công tử cầu ngươi một chút việc hắn đem đai lưng đặt ở trước mặt ta cần đ ộ c giao tiên nguyện lấy ban đầu hứa hẹn hối đoái cái này trước tiên không đề cập tới liêu phùng cắt mắt nhìn đai lưng quay người đối với tiểu thư đồng sợi thô nhi nói dâm trả quay người lại nói với chu du lục hình ta sau khi về nhà nghe được chuyện của ngươi tự tiện vì ngươi giải quyết một chút hai hoàng ẩm trấn hung ngụ quách lao con cái chết từng có người hoài nghi có liên quan với ngươi nghe được câu này trương hoài mẫn thân thể căng thẳng quái hoàn toàn chính xác cùng chu du có liên quan vốn cho rằng bôi đi qua rồi không nghĩ tới còn có đầu đôi u không có giải quyết xảy ra chuyện phía trước một đêm trương hoài mẫn mời quách lao quan uống rượu lúc đó chu du ngay tại tràng bên cạnh còn có chứng nhân sau đó quách lao quan bị rắn độc hại chết nếu có người có chủ tâm liên tưởng chu du hóa thân lục trí cương hiểm nghi rất lớn sau l ư n g thế nhưng là phủ thành cửa thành vệ quái vật khổng lồ này nếu quả thật muốn truy cứu tới chu du cùng trương hoài mẫn cũng có phiến thức ta thay ngươi giải quyết hết thầy từ đây lui về phía sau lại không người dám đưa ngươi cùng chuyện này liên hệ tới liêu phùng cắt k ẽ cười nói Chu Du k bây giờ tại phủ thành liêu gia gặp lại mặc dù vẫn là khuôn mặt quen thuộc cũng đã dùng tới tâm cơ cùng thủ đoạn liêu p h ù n g cắt chỉ đích danh chuyện này nhìn như vì hắn giải quyết phiền phức kỳ thực là nói cho chú du đối với hắn dọn như lòng bàn tay càng có nói bóng gió có thể không cần tốn nhiều sức vì ngươi giải quyết phiền phức trái lại cũng thế rất kiệt tác ngự nhân chi thuật còn có thiên diện đường ta cũng bắt chuyện qua phàm là có người ý đồ treo thường ngươi đều phải trước tiên cho ta biết liêu ra chu du tại phủ thành hoạt động một đoạn thời gian giết người kết t h ù tình h u ô n g khó tránh khỏi đến bây giờ còn không có thấy có treo thường nguyên lai là bởi vì cái này đa t ạ chu du không cần đối phương mở miệng tục ngữ nói quá tam ba bận ngươi giúp ta hai chuyện lại thêm một kiện góp thành ba kiện coi như thực hiện ta một cái cam kết như thế nào hắn chỉ vào bên cạnh trương hoài mẫn ta đây nghĩa huynh có đại tài có thể hay không thu hắn vào liêu ra làm m ộ t khách trương hoài mẫn lấy làm kinh hãi không nghĩ tới Chu du còn nhớ chuyện của hắn phía trước hai chuyện đều là cái gì b ã i xuống bình c ử a thành vệ mà hai giải quyết thiên diện đường hai cái cơ cấu cũng là gia đại nghiệp đại khắp thiên hạ dây truyền thế lực lớn Chu du đem giải quyết chính mình vấn đề nghề nghiệp tới đặt song song, xấu hổ mà chết lao trường đấy lục huynh trọng nghĩa khí ta nhất định giúp người hoàn thành ước vọng liêu phùng c ắ t hướng trương hoài mẫn nhẹ gật đầu trương sư phó người muốn trông nom cái nào một trong môn đã quên nói cho ngươi ta liều ra có tầng m ư ơ i một môn hộ nhìn ạ i môn là rồi trương hoài mẫn mặt mo đỏ ửng hắn đương nhiên biết càng đi bên trong môn hộ môn khách đ ạ i nộ càng cao nhưng hắn cũng biết mình c â n lượng cùng lam trí nhu khó phân trên giới có thể nhìn đại môn đã đủ rồi ừ m sau này liếu ra môn hộ an uy liền giao cho ngươi liêu phùng cắt chuyển hướng chu du lục hình chẳng lẽ cho là ta lấy thiếp thân c h i vật làm tín vật hứa hẹn liền đáng giá những thứ này chẳng lẽ không phải sao thấu trương xong chương ba trăm tám mươi b ố độc dao tiên tới tay chương ba trăm tám mươi bốn độc dao tiên tới tay liêu phùng cắt thái độ lại để cho chu du không nghĩ ra ân uy tịch thi lúc lạnh lúc nóng đến cùng có mục đích gì trương hoài mẫn tính cách kiển đạo kết quả vào cửa phía sau ngoan giống con mèo lớn r ộ n g tự động yên lặng rồi chu du cuối cùng kiến thức đến p h ụ thành thế ra h i ể n hách uy thế rồi đối với liêu phùng cắt nhận biết cũng càng thêm c ắ t sâu lục minh người muốn đ ộ c giao tiên chắc là muốn ma luyện đ ộ c trưởng để thăng cảnh giới đi chu du vừa gật đầu liền bị liêu phùng cắt bắt bỏ không cái này không phải là của người mục tiêu lục minh lấy đ ộ c võ kiếm tàu tiên h phong đột phá cảnh giới võ sư tất nhiên có cảng càng hùng vĩ mục tiêu người tu chính là thất bộ đọc sa trưởng theo ta được biết môn này đọc trưởng chia làm rán độc đọc dao cùng độc lòng ba cái đại cảnh giới phân biệt đối ứng khí huy võ sư cùng mạnh võ độc giao tiên là n g ư ơ i đột phá độc giao cảnh giới mấu chốt cũng là sung kích mạnh võ tích lũy n g ư ơ i muốn loại độc này cuối cùng mục đích vẫn là mạnh võ cảnh giới đúng hay không chu du trần chờ phúc chốc tiếp đó nhẹ gật đầu lục huynh đại khí liêu phùng cắt thành khẩn nói nói muốn muốn thành tựu cổ kim hiếm thấy độc mạnh võ chỉ bằng vào một phần độc giao tiên cũng không đủ hắn vạch lên đầu ngón tay phân tích nói n g ư ơ i được l i ê u độc giao tiên như thế nào đem hắn bảo chế thành có thể cung cấp hấp thu dược thủy cũng không tổn thương đ ư ợ thân lại có thể xúc tiến quyền công đột nhiên tăng mạnh toa thuốc này người có không không có chu du lắc đầu Độc giao t ê nhưng còn c a tay, tới tạm thời m u ố k h ô n đ mà cao i phái như vương Dược cấp võ sư đến mạnh võ đột phá tuyệt đối là cựu tử nhất sinh lúc trước người bãi phòng độc vô dược phải bí quyết nhưng hôm nay nhất thiết phải tìm độc mạnh đến biện hôm phải thể hỏi đến đột phá biện pháp. tìm mới tiết đột độc có võ liêu p h ù n g cắt nói h cho chu du độc thái nhạc trong vạn độc bí phưởng đổ tử độ tôn vô số kể trong đó không thiếu cao cấp võ sư cũng không gặp có người có thể nhúng trà mạnh võ cảnh giới vạn độc bí phưởng là độc thái nhạc địa b à n chỗ vạn dặm đầm lầy bởi vì địa hình được trời ưu ái nuôi dưỡng vô số độc trùng lợi cho l u y ệ n độc cho nên bị hắn chiếm thành của mình nuôi dưỡng khắp thiên hạ lớn nhất độc võ môn phái ta không có cách nào chu du trung thực thừa nhận liêu phùng cắt mỉm cười bước nhanh về phía trước ký lấy chu du hai tay lục hình ta và ngươi mới quen đã thân ba phen mới bận muốn mời ngươi gia nhập vào liêu gia trước tiên là không có cơ hội nhưng hôm nay ngươi chủ động đến nhà ta cho rằng thời cơ đã đến thì ra là thế đây chính là đối phương mục đích chu du đột nhiên giật mình tính giấc nguyên bản dùng bài này liên hoàn quyền mục tiêu rõ ràng là bản thân hắn mời khách uống rượu hạ ngục chém đầu hoặc là nhận lấy làm cậu cuối cùng cũng là muốn hắn người này cam tâm thần phục ta liễu ra thân phận địa vị đại gia có cùng chung cùng nhìn rất nhiều chuyện cũng có thể làm được dễ dàng dược vương phái sáu thành tài nguyên cũng là đi qua ta liễu ra con đường mua vào mặt mũi này hắn không thể không cấp một chương bảo chế độc dược đ ơ n thuốc ta đứng ra dễ như chở bàn tay còn có vạn độc bí p h ư ở n g người bên ngoài không biết nội tình tưởng rằng vạn trượng địa ngục kỳ thực chính là độc thái nhạc tư nhân hành cúng bản thân hắn xa hoa dâm đãng hàng năm đều yếu xuất thụ đại lượng đặc sản mới có thể duy trì sinh hoạt vạn độc bí phường đặc sản hiện hiện cũng không thể thiếu phải ta liếu ra hỗ trợ liếu phùng cắt nhắc nhở chu du lục hình lời nói không cần phải nói tận ngươi biết làm như thế nào tuyển dược vương phái vạn độc bí phường là sánh vai đại dần sơn vạn tú sơn muôn phái cũng có mạnh võ trấn thủ liền thế ra cũng có thể không thèm chịu nể mặt m ũ i lấy lục trí cương thân p h ậ n không bỏ ra nổi đầy đủ vật năng giá coi như quỷ chết ở trước cửa cũng vô dụng chính như liếu phùng cắt lời nói chỉ cần gia nhập liếu ra vấn đề gì cũng bị mất cảm giác quen thuộc đập vào mặt chu du không nhịn được cười một tiếng quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc chỉ là đứng trước mặt nhân thay đổi hắn trương miệng hỏi nói độc dao tiên rơi xuống phương nào liêu phùng cắt m i mắt nhảy một cái thủ đoạn của hắn đủ sắc bén mười cái v õ sư có chín cái nửa nhịn không được lại không nghĩ rằng lục trí cương tâm trí kiên định như vậy thế mà bất vi sở động hắn chỉ một cái bên cạnh c h é n trà tự nhìn ly trà này từ vừa rồi đưa tới một mực gác lại ở bên không có uống n h i ệ t khí đều tăng hết chu du mở ra nắp trà lúc trong lòng dâng lên kỳ quái cảm ứng nghĩ thẩm quả nhiên một cái ngân sắc bình nhỏ đặt ở chén trà bên trong khẽ vớt bên ngoài cảm nhận được thân bình mười mấy tầng che đậy cùng phòng ngự so chứa bị vượt độc r i á n dụng cụ phòng thủ cấp bậc cao m ộ ư ơ i lần đáp án vô cùng sống động độc giao tiên vốn cho là muốn đại phí chu trương mới có thể có tay độc giao tiên thế mà u ố n g ly t r à liền tới tay chu du nội tâm lại không có nửa phần kinh hỉ bởi vì hắn biết đây cũng là l i ê u phùng cắt một trong thủ đoạn người khổ tâm tìm kiếm cầm trong tay trọng kim mà không thể được kỳ độc nhưng chỉ là ta thế ra nhẹ nhõm cho ra bình thường một vật to lớn như vậy tranh lệch cùng so sánh tuyệt không tuyệt vọng sợ không sợ hãi quả nhiên là độc giao tiên chu du hơi hơi vận động nắp bình bên trong cái nơ tinh xảo cấu tác dụng dưới một tia pha loáng đến một phần trăm khí độc bay ra bị hắn tự tay vứt tại lòng bàn tay vận chuyển t r ư ờ n g pháp l u y ệ n hóa phốc phốc khói đặc cút cút trong chốc lát chu du quanh thân lôi chân lông luồn lên khói trắng khí huyết sôi trào như nấu quanh thân lân phiến chui ra phảng phất trở thành một đầu hình người đại xả một lát sau hắn tiêu hóa cái này một tia kiếm không dễ khí độc hướng liêu phùng cắt chắp tay đa tạ đa tạ hai chữ là hắn kể từ đến nhà phía sau lập lại số lần nhiều nhất từ ngữ lục hình ta cũng chúc mừng ngươi đạt được ư ớ muốn độc trưởng cảnh g i i cố gắng tiến lên một bước liêu ta hứa hẹn điều kiện không thay đổi ngươi có thể từ từ suy nghĩ cao minh câu tẩu tại ngư nhi sắp lên câu lúc không những sẽ không đem ngồi câu trở về rút ngược lại sẽ hơi hơi hướng xuống hơi thả lỏng văn nhã một điểm nói chuyện cái này kêu là r ụ c cầm cố túng thằng đến c h u du cùng trương hoài mẫn sau khi rời đi sợi thô nhi mới mở miệng hỏi thiếu ra ngươi muốn biết hắn thế nào lại đem chúng ta chuyển khỏi đến h á tất đại phí chủ trương ngươi biết cái gì liêu phùng cắt quát lớn tiểu thư đồng trên người hắn có đại bí mật giá trị so đại dần sơn càng nặng sợi thô nhi lầm bầm nói độc võ mà thôi trong nhà lại không phải là không có nhà ai không dưỡng mấy cái làm như vậy công việc bẩn thỉu giá trị của hắn không ở chỗ đ ậ c trường mà là thần không biết quỷ không hay đem hai người chúng ta chuyển khỏi bắc cảnh thủ đoạn liêu phùng cắt nhìn qua thạch đầm sóng ngầm d ũ n g động mặt nước nếu như có thể làm hắn quy tâm thần phục làm việc cho ta thì tốt biết bao tôn dương thành chi diệt hắn mặc dù an toàn trở về thế lực lại tổn thương nguyên khí nặng nề g h đến nay tại liếm lắp vết thương tấu chương s o n g chương ba trăm tám mươi năm xuất phát phủ thành chương ba trăm tám mươi năm xuất phát phủ thành huynh đệ xin lỗi trương hải mẫn thành công nhậm chức liễu gia thất nghiệp sao lại vào cương vị được mời làm môn khách sự tỉnh xác định để ăn mừng hai người tại trong vườn uống rượu chúc mừng lần này không có gọi cô nương uống được một nửa trương hoài mẫn mang theo xin lỗi nói với chu du liễu tiếng xin lỗi người lai、like, hắn cũng nhìn ra liễu phùng cắt đối với chu du thu phục chi ý càng nhìn thấu kết bái huynh đệ quyết tâm không đồng ý thân là kết bái huynh đệ vốn nên cùng tiến cùng lui hắn cũng không ra một lời chỉ sợ mất đi cơ hội huynh đệ ngươi không biết ta ngạo khí tôn nghiêm sớm đã bị mòn hết liệu ra là đại tộc chỉ cần tại phủ thành hôn việt tránh không khỏi bọn hắn ngươi cũng tốt nhất trương hoài mẫn nhìn thấy chu du bình tĩnh ánh mắt đánh xuống miệm không nói chính ngươi quyết định trong lòng cảm khái liêu phùng cắt vì chu du làm nhiều như vậy sự t ì n h đổi thành bất kỳ người nào đều có hiệu quả hận không thể quỳ xuống đất lễ bái nhận chủ thế nhưng chu du không ă n bộ này đ ộ c giao tiên tới tay mục đích chuyến đi này đã viên mãn đã đạt được có chiếm được dược vương phái cùng vạn độc bí phường manh mối liêu phùng cắt là một m trọng yếu nở tờ cờ cung cấp manh mối đã hoàn thành hắn lịch sử sứ mệnh rồi chu du cũng không trông cậy và ở trên người hắn tiếp tục mở bảo dương đại ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều liêu phùng cắt nhận lấy ngươi cũng là y không ở trong lời ngươi cần thật chút trương hoài mẫn cũng không đốc ta biết ta tải liêu gia cũng vì n g ư y i lưu ý điểm ấy độc long nước bọn tới tay về sau chu du bắt đầu một điểm một d ọ t luyện hóa cường hóa độc trường uy lực vật này không hổ là viễn cổ kỳ độc q u á quá mạnh liệt mỗi lần chỉ có thể luyện hóa không đáng kể một hai ti dựa theo tiến độ này ít nhất trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng nếu như muốn gia tốc nhất định phải tìm được bảo chế nước thuốc đơn thuốc dược vương phái chu ra thôn chu du trong miệng nói thầm ba chữ này đột nhiên nghĩ đến tự có phương pháp nha hạnh nhân đường thiếu đông gia hoa hữu hạnh là người quen biết cũ sau lưng có dược vương phái bối cảnh có lẽ có thể thăm dò được một hai tin tức do đó việc cấp bách hay là muốn dọn nhà đi phụ thành trong thôn đã dọn dẹp không sai biệt lắm gia súc đội xe lương khô vật tư hết thể trở thành chỉ chờ chọn cái trời trong gió nhẹ thì khí trời lên đường thiếu chủ nhân có người ở ngoài cửa đói đổ chu lai huy đột nhiên báo lại chu du cảm thấy kỳ quái trong loạn thế cửa ra vào nằm cái người chết đói vẫn là tin tức sao coi như để mặc kệ không ra phút chốc thì có chó h o a n g kéo đi ăn cam đoan không ô nhiễm mặt đất người này không tầm thường chu lai huy một giải thích nữa thẳng đến chu du nhìn thấy đói song chóng mặt cái tiêu người mới biết được đến tột cùng nơi nào không tầm thường là người vo sư Khoanh thân k h e n chốt xương đỏ khác hẳn với thường nhân làn da sương mù bóc tràn đầy bệnh phù phía dưới vết lom dấu vết đây là thân thể chịu đủ đà kích vượt qua phòng ngự cực hạn da thịt làm tổn thương da thịt sung huyết nước xương tùy tràn tình trạng nói ngắn gọn ngoại thương quá mức nghiêm trọng đã nguy hiểm cho sinh mệnh rồi khí huyết đã tiêu hao chút điểm không trong bụng không không coi như ở vào trạng thái thanh tình liền lưu bính đều đánh không lại tạ thập nhị phê bình nói lưu bính nghe vậy hai mắt trợt tròn có ý tứ gì cái gì gọi là ngay cả ta đều đánh không lại a là võ sư a không sao một lát sau đói song chóng mặt võ sư tỉnh lại mở miệm ăn cơm hắn nuốt nước miếng hương thân ta không phải là tới cấp lương thực nhìn thôn các ngươi thanh niên trai trắng cũng có bản lĩnh hiển nhiên là lời quyền ta muốn dụng quyền pháp cùng các ngươi đổi một ít thức ăn trước khi chết ăn cơm cơm no đây cũng quá đáng thương đường đường một người vũ sư chu du hạ lệnh cho hắn gạo trắng mảnh mặt thịt bò gà béo có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu võ sư nghe xong nhịn không được nuốt nước miếng ta đem quyền pháp khẩu quyết và luyện tập đấu pháp đều nói cho các ngươi biết thừa dịp lúc nấu cơm võ sư đ ổ hạt đậu giống như đem một môn quyền pháp dốc túi tương thụ nửa đ chu du nghe xong liền đánh giá ra môn quyền pháp này ít nhất có thể tu luyện tới cao cấp võ sư cũng không phải là bừa bãi vô danh trang giá b ạ thức c ơ m món ăn lên về sau võ sư trong n g ự c ôm đồ ăn phản phất cùng miệng có cựu mánh đi đến thi đấu vừa ăn một bên rơi lệ cảm tạ thân là người tập võ ta là bị thương nặng mà chết không phải chết đói không mất mặt người lai phụ thành cạnh tranh quá kịch liệt tứ phương võ sư tụ tập mà đến vì tranh một khối mở quán địa bàn ít nhất phải đánh mười mấy tràng mới có thể cuối cùng thắng được vị võ sư này vốn là một thành viên trong đó không thể chống đến cuối cùng thắng được từng tràng đánh xuống vòng vèo dùng hết tiền t à i đo ạ tuyệt cuối cùng liền cơm ăn cũng không đủ no cuối cùng một hồi hắn bụng đói kêu vang ra sân bị ăn uống no đủ đối thủ đánh hôn mê ngã xuống đất toàn thân cũng là trọng thương bại chính là bại không có phục sinh thi đấu cũng không có lại tới một lần nữa phủ thành nơi phồn hoa thậm chí ngay cả cơm đều không kịp ăn lưu bính giật n à cả mình hắn chưa từng nghe qua võ sư có thể đói bụng đấy bên cạnh có người yếu ớt nói nói trong phủ thành đồ vật đều có chủ nhân không có tiền một châm một tia đều không thể đợi bạo đ ư n g tưởng rằng có thể đánh liền có thể hôn suất đầu có là so ngươi càng có thể đánh càng dám liều đấy không có tiền liền không có cơm ăn người võ sư này rời đi phủ thành về sau tự hiệu thương thế quá nặng chỉ muốn về nhà chờ chết kết quả dọc theo đường đi khắp nơi trên đất hoang vu tìm không thấy nửa điểm no bụng chi vận thật vất vả đi tới chu g i a thôn nhìn thấy đề phòng xâm nghiêm lấy thân thể bị trọng thương không xông vào được thế mà k ẽ xịu ở cửa ra vào cũng may hắn k ẽ xịu phía trước liệu mạng kêu hai tiếng quyền pháp đổi ăn miếng cơm chu lai uy n g h e xong mới cấp tốc báo cáo chu du lấy được hắn tiếp kiến vâng không vũ sư hạ chàng chính là trong hôn mê bị chó hoang kéo đi ăn xe bách võ sư đã sớm n o rồi nhưng vẫn đang l i ề u mạng hướng về trong miệng nét h đồ vật h i ệ n nhiên là lúc trước đói vô cùng chỉ sợ lại nếm đói khát tư vị đừng nóng nổi đồ ăn còn rất nhiều ngươi có thể mang nhiều một chút đi chu ra thôn không thiếu lương thực coi như võ sư lại có thể ăn cũng không ăn được bao nhiêu võ sư đột nhiên dừng lại hướng về chu du trọng trọng túi đầu ta cho quyền thật sự giúp ta chuyển xuống nói xong ôm bụng q u á t to một tiếng mềm ngã trên mặt đất hai mắt l ư u ra t i ê u máu hắn bị đang sống bể bụng mà chết rồi cả đám tận mắt nhìn thấy vô danh vũ sư chết thảm nội tâm trầm trọng phủ thành so tưởng tượng càng thêm hùng h i ề u nhà coi như võ sư ăn cơm no hắn ở đây phủ thành đánh lôi đài tích lũy thương thế cũng không có thuốc nào cứu được khác nhau chỉ ở chết sớm chết muộn mà thôi kéo xuống trôn chu du nói với chu lai h uy quyền pháp của hắn không tầm thường người trong thôn học h ắ n quyền hàng năm thời tiết không thể ngắn tế bái hắn khi còn sống sợ nhất chịu đói tế phẩm cũng nhiều bày mấy thứ một câu dứt l ờ i định vô danh vũ sư mộ phần rơi vào chu g i a thôn trong ruộng chư vị đây là phóng lên trời cho ta báo trước phủ thành tuyệt không phải đất lành hôn không ra mặt liên già cũng không trở về có ai rút lui lưu lại chu ra thôn ăn cơm no sinh hoạt còn không thành vấn đề xuất phát trước chu du triệu tập đám người nói rõ lợi hại lại không có người nào lùi bước người sống trên đời t u y ệ t không chỉ là vì một cái cơm no sống sót vô danh võ sư sông phủ thành lúc chẳng lẽ không phải cũng có thể ăn no mà cấm vẫn là nghĩa vô phản cố xông vào đây là một hồi đánh cược người thắng dương danh lập vạn kẻ bại không có gì cả tấu chương xong chương ba trăm tám mươi sáu mọi mặt phong s á t xung đột thăng cấp chương ba trăm tám mươi sáu mọi mặt phong s á t xung đột thăng cấp điểm kinh nghiệm hai mươi nghìn cơ sở khinh công bốn mươi chuyển thành k i n h công đạp vũ đăng thiên bộ bốn bảy v ba mươi c h trong u khoảnh một rõ khắc vốn đã đình trệ đã lâu khinh công bước ra một bước dài đạp vũ đăng tiên bộ là bách cầm lao nhân trong truyền thừa khinh công bộ phận bị hắn tuyển định nối lại cơ sở khinh công chim ngôn tự ý bay cho nên môn khinh công này là bách điều triều phượng bên trong bộ phận cốt lõi nhất thế nhưng khinh công rất an thiên phú bao quát kim hạc sơn ở bên trong sáu chim mặc dù được bộ phận t i ê n trường nhưng thủy trung không thể họ môn mà vào căn bản không một người luyện thành môn này đạp vũ đăng thiên bộ chu du cũng là dùng vô tướng đồng khôi suy tính công p h á p lúc mới phát hiện môn khinh công này tiềm lực vô hạn có thể bổ sung cơ sở khinh công tiếp tục không còn chút sức lực nào bộ phận đạp vũ đăng thiên bộ bốn bảy tương đương với cơ sở khinh công bốn m ộ t cực tốc vì mười ms tại đi lên đề thăng tốc độ theo thứ tự đề thăng lại đến bốn mươi là một cái ngưỡng cửa khinh công đã đạt vận tốc cầm thanh ba trăm bốn mươi ms khá lắm cho dù là cao cấp võ sư rất nhiều người cũng xa còn xa mới tới cái tốc độ này vận tốc c m thanh đối với nhục thân cùng k i n h công yêu cầu cực cao chỉ có đứng đầu nhất cao cấp võ sư mới có thể đến cấp độ này đạp vũ đăng thiên bộ lên tới bốn hai mươi liền có thể đạt đến gấp đôi tốc độ âm thanh tốc độ tiềm lực vô tận điểm kinh nghiệm bảy trăm đạp vũ đăng thiên bộ l v bảy l v tám bốn tám tốc độ là năm mươi ms làm nhiên cái tốc độ này đúng nhanh chóng toàn lực xông vào một đoạn thời gian đạt tới tốc độ nhanh nhất không phải tùy tiện liền có thể đạt đến ân không sai biệt lắm là nội thành lái xe cao nhất tốc độ đối với cái tốc độ này không có trực quan cảm thụ có thể ngồi sồm trên đường nhìn ngựa xe như nước Huyết n ụ chu c i k h có thể、so、với sắt lá xe con, coi như là tích, lại tăng cấp, 100ms, 200ms cũng không thành vấn đề. Chỉ bằng cái tốc thể sắt tăng thành như không không so 100ms, 200ms với vấn lại lá là bằng này, kỳ đề. độ du ù n g dựa thử qua cực tốc xông vào thể trọng giảm bớt cơ bắp miễn biến mơ hồ cảm nhận được trung cấp võ sư vừa cực mà nhu không quan trọng biến hóa môn khinh công này cũng không phải đơn thuần máy gia tốc trong quá trình tu luyện đối với cảnh giới đề thăng cũng có tác dụng phụ trợ cao tốc trạng thái có thể gia tốc nhục thân miễn biến đạt đến vừa cực mà nhu đột phá chu du, khiếu lâm võ quán bên kia đi rất nhiều người ngươi phải cẩn thận trong nhà hắn đánh thương đường hội ảnh hưởng vẫn là xảy ra trong thành hộ quyền như quyền bẹ cánh phần lớn xuất thân đại d ầ n sơn nhân cơ hội này liên hợp lại muốn đối phó hắn lý hạo nhận được tin thứ một thời gian thông chi tới chuyện này khó mà làm tốt nửa ngày sau đối phương ra chiêu liền đã rơi xuống đất xa cách nhiều ngày tống phú quý còn có vừa phân biệt thẩm lao ra nhóm đến nhà mang đến tin tức xấu trong thành hơn một trăm n h à võ quán liên danh thông chi chúng ta công lương thành tới thương gia không cho phép giút đỡ ngươi mở võ quán như có người không nghe khuyên cáo tự gánh lấy hậu quả tống phú quý tiệm dầu kích thước không lớn dựa vào phủ thành nguồn cung cấp cùng thị trường hơi có gió thổi c ó lay liền chống đỡ không nổi đi thẩm lao ra đến nay tại trình hợp tài nguyên sinh ý không có mở trường nhưng cũng nhận được tin tức bọn hắn vẫn là cùng chu du quan hệ hơi gần khắc công lương thành nguyên quán thương gia đều lần lượt chịu đến cảnh cáo mọi người đều biết mở võ quán nhất thiết phải có kim chủ ủng hộ trước đây bao thiết phong cường long vượt trên địa đầu xả sau lưng thì có túc thành di dân ra món tiền khổng lồ ủng hộ hắn mở võ quán cái này còn vẹn vẹn cái món ăn khai vị chu du vừa tới trên mặt đường nghe c ụ một tay trang thiết trầm ồn nói, nói. trên đường thích hợp mở võ quán cửa hàng đều thu đến phòng không cho phép đem chỗ cho thuê ngươi có người tuyên bố nhường ngươi tại phủ thành không đất đặt chân còn nữa trên mặt đường chuyên gia ngươi là khí đồ xuất thân không được chân truyền luyện hổ quyền dở dở ư ơ n g ư ơ n g đại dần sơn không nhận học được cũng trèo không lên quan hệ rút tuổi dưới đáy n ổ i nha c á i này tam liên vòng bộ chiêu từ tài chính sân bãi cùng sinh bản nguyên phương diện trực tiếp lấp kín chu du hết t h ể có thể không có tài chính thì cũng tôi đi không có sân bãi mở thế nào võ quán tìm không thấy sinh bản nguyên không có học đồ học quyền đóng tiền rõ ràng chính là gánh hát dòng khoảng không gạo to võ quán nắm giữ bạo lực đồng thời cùng nơi đó các ngành các nghề kết hợp lũng đoạn thị trường tài nguyên so với mặt ngoài nhìn lại thế lực càng mạnh hơn đối phương tên là cảnh cáo thật là đe dọa gây mất c h ú t du tài chính ủng hộ sân bãi cùng chiêu sinh phủ t h a n h võ hạnh nửa giang sơn đẹ tới mang tới dư ba đã nguy hiểm cho đến những người khác một thời gian đầy sân quần tình xúc động khinh người quá đáng tả thập nhị giận nói không cho chúng ta đường sống bọn hắn cho là chính mình a i thiên vương láo tử sao một bên lưu bính vô n g ự một cái trực tiếp hỏi chu sư phó ngươi nói thế nào làm người tập vó khí huyết thâm hậu chịu không nội kích đối mặt địch nhân hùng hồ do người hận không thể ở trước mặt đánh một trận có thể là thế nào đánh liên hợp ra mặt hơn một trăm n h à võ quán chiếm giữ p h ủ thành võ hạnh gần nửa số lượng điều này đại biểu đại dần sơn thâm căn cố đế nhiều như vậy nhà liên hợp liên thế ra đều phải kiên kỵ ba phần nhân ra còn không có đậu thủ chỉ là phái người truyền mấy câu liền ép tới chu du cùng đường mặt lộ võ quán không mở được khắc tất cả mưu sinh đường đi chắc chắn cũng bị đ o ạ t tuyệt chỉ có làm bó tay trong nhà miệng ăn núi lở tiếp tục như vậy nữa ngoại trừ đi chọi gà tràng đánh hát quyền không có cái khác đường sống mãi đến bây giờ mọi người mới cảm nhận được vị nào cho ăn bể bụng tại chu gia thôn vũ sư tuyệt vọng chu i ế h ì du lướt qua nguyên lai là kỳ phượng tư nắm nuốt bình xứ tới hiến vật quý nến thử ta vừa luyện chế khí huyết đan đan này danh phủ kỳ thực bổ sung khí huyết nuốt thấy hiệu quả chu du ăn hái khỏa so với bình thường bí dược hiệu quả cao hơn một hai lần nhưng với hắn mà nói vẫn là hạt cắt trong sa mạc cho kỳ thanh địch bọn hắn phục dụng luyện quyền có thể vì vật đại bù ngươi khổ cực nghỉ ngơi mấy ngày muốn đi ra ngoài dạo chơi cũng thành kỳ phượng tư lắc đầu không có gì tốt đi dạo ta vừa rồi nghe nói ngươi gặp phải phiền thoái ngược lại cũng không phải phiền phức chu du nhìn xem nàng nghiêm túc nói giải quyết chuyện này không khó trích dẫn bài tập là được nghe nói qua bao thiết phong sao a ta chỉ cần tìm trong thành nhất thế ra đầu nhập vào gà mội làm thiếp tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng nhưng ngươi là con một không có muội chu du mỉm cười nhìn xem nàng cái này không phải có người như thế cái quốc sắc thiên hương thế gian ngô đôi tuyệt s ắ c sao phượng tư có suy nghĩ hay không nhường cha mẹ ta thu dưỡng làm mội mội ta kỳ phượng tư song mi dựng thẳng lên đang muốn quát lớn hắn vô sỉ lại nhìn thấy chu du biểu lộ tràn đầy nén cười tình ngộ lại đối phương đang t r e o cận chính mình yêu kiểu một tiếng phi cũng không quay đầu lại tiểu chạy đi chu du nhìn xem nàng thẹn thùng hơi có vẻ chật vật bóng lưng tâm tình biến thông thuận không thiếu tấu trương o n g chương ba trăm tám mươi bảy bên ngoài thành mỗi người một vẻ chương ba trăm tám mươi bảy bên ngoài thành mỗi người một vẻ nguy nga cao vút phủ thành gần ngay trước mắt chu du g áo lót đã tới đã từng không chỉ một lần nhưng bản thể của hắn lại là lần đầu tiên đến chỉ n g h e bên cạnh đám người kinh ngạc phản ứng liền biết phủ thành quy mô cùng thể lượng đối bọn hắn tạo thành cỡ nào trùng kích cực lớn so sánh công lương thành phủ thành quả thực là nhân gian không thể nào xuất hiện tạo vật địa tông xây thành t u y ế t pháp cổ đã có chi ở đây muốn lại giải thích một chút có địa tông thực lực mới có tư cách xây thành nhưng thế gian thành trì đồng thời không phải đều là địa tông d ự n g thành ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ có chút tồn tại đặc thù tấn thăng địa tông lúc trầm mê ở luyện võ đột phá cũng không thực hiện nghĩa vụ chờ tới rồi thăng cấp thiên tông lúc thực tại từ chối không được phương mới xây được một thành thiên tông dựng thành thành trì tự nhiên so địa tông tác phẩm cao lớn hơn càng rộng lớn không sai phủ thành là bác huyền châu bên trong huy nhất ba tòa thiên tông trúc tạo thành trì trong truyền thuyết còn có võ thánh tự tay trúc tạo thành trì đó chính là thiên hạ đầu mối then chốt môn u vương nồng cốt địa kinh phủ thành xưa đâu bằng nay vây quanh tường thành một phía như măng mọc sau mưa giống như thêm ra rất nhiều túp lều lều vải các loại thuộc về tạm thời xây dựng chỗ ở cũng có dồn đất mà thành đại cao thỉnh thoảng có quyền c ư ớ c kính phong lướt qua là võ giả đang đối với đụng giao phong mạnh rộn ràng đám người dườm già thắt loạn hoàn cảnh đem nguyên bản đường phố rộng rãi chen c h ú c phải lộn xộn không chịu nổi thậm chí có người từ ven đường l ẹ n đến trước đoàn xe nâng cao cánh tay cho chút đồ ăn đi lương khô gạo sống đều thành rất nhanh đã có người đem cản đường hành khất nhân lôi đi đội xe có thể thông thuận thông qua trên xe các nữ quyến cũng không đường lộ diện giấu ở q u a xe d è m vải về sau các nam nhân nắm vướt xong quyền để phòng bốn phía gió thổi cỏ lây từ chu gia thôn đến phủ thành dọc theo đường đi khó khăn chắc chở không ngừng đội xe tổn thất hơn phân nửa gia súc may mắn người không có chuyện gì chu du lại xuất phát trước đặc biệt dặn dò nhiều cóng trên t r ă m miệng hầm rỗng người bên ngoài đều cho là bên trong chứa tiếp tế cùng vật tư chỉ có hắn tin tưởng vật tư đều trong cơ ngạ bị nang cái dương là trong không những thứ này hòm rỗng là che giấu hai mắt người chi dụng tràn qua l i ê u tất cả mọi người đều cho là ăn dùng vật trang ở bên trong trên đường gặp phải lòng mang ý đồ xấu lưu manh đều lấy dương gỗ làm mục tiêu không để ý đến yếu ớt hơn nữ quyến do đó đến p h thành phía trước đội xe tổn thất đại lượng dương gỗ thậm chí có gia súc thụ thương mả tụt lại phía sau lại bình yên đến bất quá tới rồi phủ thành cửa ra vào không ít người tạp nhìn thấy đoàn xe hành lý đông đảo d ư ơ n g g ô không biết chứa bao nhiêu vật tư đều có chút hâm mộ cộng thêm đỏ mắt gạch ghét chiến l o ạ n cùng một chỗ t h à n h trì thu nạp dân tốc độ viễn siêu hòa bình niên đại người càng nhiều vật giá leo thang nhất là lương thực làm ruộng ít người lương thực trở nên kim quý nhiều người vô pháp không thể kéo dài ăn lương thực nhưng lương thực có thể tổn trữ rất dài một đoạn thời gian cung cầu quan hệ cực độ không công bằng người bình thường nếu không có chất béo bổ sung mỗi ngày ít nhất ăn mấy cân lương thực mới có thể duy trì thường ngày tiêu hao người tập võ sức lực, lực khí huyết là tiêu ha l ư ợ n g cơm ăn thường thường là người bình thường mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần không chỉ muốn ăn lương thực còn muốn ăn thì tốn g rượu ăn cao nhiệt lượng đồ ăn v à n g hữu là từ công lương thành phương hướng tới theo trước đoàn xe tiến có người vừa đi vừa hỏi không hỏi ra cái đáp án sẽ không dừng lại tả thập nhị nắm vớt roi rội ngựa trả lời dọt nước không lọn cống công lương thành đã sớm luôn hãm ai có thể trốn ra được chúng ta là phụ cận hương giã nhân d gia nhìn cái này nam nam nữ nữ chỉnh t a no bụng đủ cũng không giống như là hương giã nhân gia người hỏi lại khẩn cầu nói à gì tổ bị dư lương thực sao vẫn cho ta chút ta không, lấy không dùng vàng d ò n bạc trắng mua lời này vừa nói ra t r u n g quanh bối cảnh tấm đám người không hẹn mà cùng về thay có thể tưởng tượng được một khi tả thập nhị đưa ra câu trả lời khẳng định người liền cùng nhau xử lý dùng đủ loại thủ đoạn từ đội xe khống ra lương thực không chúng ta đến đây phía trước đói bụng có đoạn thời gian vẫn trở vào thành mua chút lương thực tả thập nhị vung b ề roi khí huyết q u o n chú không khí nổ ra lớn chừng miệng chén khí lãng cha hỏi người nhìn thực lực của hắn không tầm thường lập tức dừng bước lại không dám tiếp tục kể cả rồi bởi vì đội xe không chỉ, chỉ có tả thập nhị một người còn có thiết u lưu bính chu thăng mấy người khí huyết võ sĩ cốt nhục đều đạn khí sát bình thường xem xét chính là ăn no mà cấm lại nhìn người chung quanh người người mang theo đói đồng dạng là tức huyết võ sĩ xe người trong đội một cái có thể đánh mười cái chớ đừng nhắc tới còn có chu du phù cận cũng có võ sư nhưng cũng là đói đến run chân q u ấ n bách hạng người s a hoàn toàn không phải một vị trạng thái tột cùng sơ cấp võ sư đối thủ phiền phức đều nhường một chút chúng ta muốn b ả o thành tả thập nhị c o r ú n roi ngựa không khí vang dội nghe làm cho người khác tê tầm liệt phế cái này cũng là trong lúc vô hình cảnh cáo nếu có người không biết tốt xấu cả đường roi ngựa tại chỗ quất đến hắn ra thịt nát như xương cốt bạo liệt đột nhiên một bóng người lướt qua ngăn ở đầu ngựa ngay phía trước khu khu cụ người tới tốc độ mặc dù nhanh nhưng dừng lại lúc lại thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc hồ, lộ ra không đáng kể ta là chân võ quyền võ sư du trình t h a m trên xe vị bằng hữu nào giống ngươi mượn chút nhi lương thực tả thập nhị mắt nhìn chu du trực tiếp nói nói vừa rồi đều có nói hay chưa ngươi đừng muốn dây dưa du trình tham hai gò má lõm màu da ưu ám dưới chân phủ phiếm h i ệ n nhiên là đói được cứu khí huyết không bằng bình thường hai ba thành liền bắp thịt và cốt tủy đều khô kiệt hơn phân nữa nếu như hắn ở đây trạng thái bình thường tả thập nhị tuyệt không dám đắc tội nhưng bây giờ sao bằng、hữu. những cái k i a hạng người vô danh mượn lương tự nhiên là không nhưng ta du hiện lên tam là võ sư ngươi suy nghĩ một chút lại trả lời võ sư võ sư lại như thế nào chu du lắc đầu dư thừa một hạt lương thực cũng không có trên người hắn có là lương thực nhưng đều là cho người một nhà ăn ngoại nhân thê thảm đến đâu cũng không đáng cho hắn vận dụng mình dự trữ du hiện lên tam t h ở sâu bằng hữu ta không có trắng cho ngươi mượn lương thực sau này gấp mười không gấp trăm lần trả lại cho ngươi không cần ta không có làm lương thực sinh ý gặp chu du như thế quả quyết du hiện lên tam hai mắt hiện lên một cô h ô n g tính hắn nhẹ gật đầu ngươi chờ quay người cất bước hai chân dao thoa liền nhảy ra ngoài mấy c h ụ c thước khuôn mặt hiện lên một mặt chiều hồng mục tiêu của hắn là chu du đội xe vừa đi qua con đường chu du nhìn qua hắn bóng lưng lắc đầu không tiếp tiêu hao huyết nhục luyện hóa khí huyết cũng muốn mạnh mẽ khu động võ sư thực lực cấp bậc sao phải khổ vậy chứ dưới tình huống bình thường chỉ cần không tiêu hao khí huyết dùng võ thân thể nội tình có thể trèo c h ố n g so người bình thường càng dài thời gian đói khát phù phù vì trong thành bang phái tại bàng phái có ử a ra Ta vào bày thành theo báo. tiêu mật giết tỏ biết phải hắn dõi, liền ngươi gặp mục c để ý, điều cố kỷ, chỉ sợ lương thực dẫn tới phiền ngươi phiền giải ngươi rồi. quyết cố chỉ thực phức, cho thực, phức cho Có kỵ, sợ mượn lương lương dẫn ta ta ý tứ du hiện lên tam hai gò má như lửa t n g hồng chi sắc gần như bệnh trạng hắn trong bụng không không cưỡng ép khu động khí huyết mặt khác tiêu hao huyết đ ụ c làm đại giá giống như là tiêu hao sinh mệnh nếu như còn không có đồ ăn sau đó nhất định bệnh nặng một hồi không rõ sống chết đông lương túi rơi trên mặt đất dựng thẳng đủ cao bằng một người tản ra hủ tiếu cùng thịt khô mê người hương khí Du h i ệ trên thực tế phủ thành đề phòng cũng không xâm nghiêm ra vào tự do những cái kêu bên ngoài thành tê cư đám người cũng là trong thành áo cơm vô chứ không chỗ dung thân mới chủ động rời đi bên ngoài thành qua cửa xe động mới vừa ở đường cái chạy một đoạn thời gian liền nghe được bên ngoài thành vừa phát sinh một hồi sống mái với nhau chết khoảng hơn trăm người tả thập nhị bọn người ánh mắt tràn đầy chân kinh một túi lương thực chỉ làm thành như thế tai h nạn phủ thành đói khát đã nghiêm trọng đến nước này sao lại nhìn dựa vào trong tường thanh đất trống khắp nơi có thể thấy được chủ động bán mình nạn dân nạn dân hoặc cắm thảo vì tiêu hoặc d ơ tấm bảng g ô viết lấy tình huống của mình tăng thêm doanh số bán hàng cảnh tượng giống nhau tại công lương thành gặp đã từng không chỉ một lần phủ thành quy mô càng lớn loại này tràn g diện cũng nhiều hơn càng khắp nơi có thể thấy được h o c quyền mười năm có khí huyết một đoạn thực lực sẽ làm r u n g d a n sát tuổi mới mười tám chưa gả chi thân cho ăn mười ngày c ơ no tức có thể khôi phục thân thể đều để khuôn m ặ trong Mỹ lệ tư thái, t giá bán.、Trong、đội xe có người nhịn không được đọc ra những cái kia từ bán người giới thiệu ở đây đã tạo thành một cái dân cư thị trường không chỉ có từ bán cũng có phụ nữ bán trượng phu bán vợ đấy so sánh dưới người mua địa vị cao hơn có thể tùy ý chọn lựa nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp là hàng bán chạy tinh thông chủ nghệ nữ c ô n g phải cũng coi như kỹ thuật n à n h nghề rất hàng n ế đúng là những cái kia không có kỹ năng nghiên kỷ có thiên đại nam tử chỉ cần biết một bản lĩnh quyền pháp luôn có chỗ càn quét băng đảng thành phố quyền có đi hay không đi có thể ăn cơm no nhưng không bao mạng sống rõ ràng là chặt đầu cơm chợ đen quyền huyết tinh tàn nhẫn coi nhân mạng là thành xem chút bình thường đấu quyền luật võ có thể không chết người tận lực không chết người chợ đen quyền vừa vặn tương phản không lớn chết người không coi là xong chọn tuyển nhân thủ người mua cũng không nói nhảm trực tiếp sai người khiêng đánh nóng h ổ i khối thì lớn chén rượu lớn còn có có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu màn thầu bánh nướng ép tới nệm vững chắc cơm chồng đánh hắc quyền chắc chắn người chết nhưng dù sao cũng so ngồi s ồ m ở bên đường tuyệt vọng chờ đợi chết đói tới m ạ n không thiếu nam tử dậm chân một cái cắn rauống thả cửa lau miệm đi theo rời đi con mẹ nó Tả thập nhị b ọ đối với thẩm tư kính một nhà chu du một mực lấy lễ để tiếp đón dù sao hai nhà quan hệ không giống bình thường hắn lúc trước cũng nhận qua hứa con thơm thẩm lao ra đối với hắn cũng không phải thường tín mặc cho vô điều kiện bỏ xuống gia nghiệp đi theo hắn một đường sóc này từ chu gia thôn lại đến phủ thành trong lòng của hắn có ngờ tới mắt bỏ vào lúc chia tay rồi thẩm lao gia nói nói ta tại phủ thành có một nhà kho hàng xem như có chỗ nương thân không dám làm phiền ngươi lúc trước c h e trở ân tình chờ ta sinh ý có chút tỉnh lại lại hồi báo bá phụ k h á c h k h í kỳ thực chu du cũng biết chu gia thôn lúc thẩm lao gia liền phái nhi t ử cùng hứa ứng liên lạc thương hội người cũ c h ỉ n h hợp thẩm gia thương hành còn thừa tài nguyên kết quả mặc dù không quá tốt lại so dự đoán càng lạc con chút phủ thành có chung chuyên kho hàng chỗ không lớn nhưng dung nạp một nhà đông sơn tái khởi không thành vấn đề chu lao đi lưu luyến không rời còn kem tại chỗ tỏ thái độ mấy người đông chủ sinh ý lại lần nữa khai trường chính mình liền đi đầu c o n hắn vừa tới phủ thành đội xe quy mô liền giảm bớt một bộ phận còn dư lại đều là theo chân chu du đáng tin mục tiêu là tại phủ thành đạp đất cắm dễ mở ra một phiến thiên địa mặc dù lúc đến thỏa thuê mãn nguyện trên đường kinh lịch rất nhiều phía sau đối với tiền đồ gian khổ cũng coi nhận biết nhưng trí hướng vẫn không thay đổi chu sư phó chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đi tìm phòng ở tà thập nhị giảng giải nói phủ thành tiến quá nhiều người rồi giá đất tất phải dâng lên mở võ quán chỗ mới tốt chủ thuê nhà chắc chắn tr ý của ta là trước tiên thuê chờ sau này xem t ì n h lại mua mở võ quán còn ở phía sau dưới mắt khẩn yếu nhất là trong đội xe đem gần một trăm lắm lời người ăn ở gấp đón đỡ giải quyết bên ngoài thành những cái kia không có chỗ ở cố định lưu dân nguyên bản cũng cùng hắn bọn hắn như thế hùng tâm vạn trượng tiến vào phủ thành cuối cùng vẫn là bị sinh hoạt quấn bách ghép ra khỏi thành tại giã ngoại dựng một lều ở lại phủ thành tấc đất tấc vàng câu nói này một điểm không trộn nước phân xe người trong đội nghĩ đến ở trọ mướn phòng chi phí có chút lo lắng hơn một trăm người mỗi ngày tiêu hao như thế nào được lúc trước tại chu gia thôn ăn ở chi phí rất thấp đều dựa vào chu du nuôi hiện tại đến liệu phụ thành chu du một người cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy nếu không thì chúng ta đều tự tìm chút công việc chia sẻ một chút áp lực lời này tự nhiên không phải chu du cha mẹ nói mà là những nhà khác quyến môn đề nghị phụ thành sinh hoạt chi phí cực cao nhất là kẻ n g o ạ i lai chỉ là dừng chân cùng ăn cơm đều để một cái thanh tráng niên tinh bị lựa tẫn nơi khác địa vị cực cao các vũ sư tới rồi phụ thành cũng biến thành không đáng giá việc cấp bách trước tiên tìm được chỗ ở chu sư phó không thể tại hướng phía trước Tả thập người h chặt ị tìm n ự a vừa vào cửa cao, đầu, đất quần khu mới mặc nơi ngoài, giá đất phổ biến vào vực rừng thành thành, này là thành chân phủ phổ không h bên n dù quý, n trong giới hạn n g giới g tại thể có chịu được.、Người、dân bình thường phòng cải tạo giường chung lớn một chương xuyên giường ngủ cả nhà loại kia nguyện thuê mười lượng dựa theo cái giá tiền này chu du một đoàn người mỗi tháng ít nhất cần một trăm hai trăm l ư ợ n g bền lòng vững dạng dùng rừng chân tiêu hao đây là không bao một ngày ba bữa đấy mở mắt ra rời giường liền muốn tìm việc bắt vào sổ sách đội xe tại phủ cận tìm địa phương được lại hướng phía trước mặc dù càng thêm phân hoa an toàn nhưng tiền thuê nhà cũng c à n quý dọa người hơn không sai tiếp tục đi lên phía trước chu du như, như thế hạ lệnh người bên ngoài cũng không dám ngừng dưới chỉ cho là hắn muốn đi bái phòng bằng hữu gì một mực từ ngoại thành đi vào trong dần dần tới gần nội thành khu vực đường đi càng rộng rãi bên đường quần áo lam lũ đ á m người gần như t u y ệ tích t cuối cùng phù hợp phụ thành hoàn cảnh đội xe dừng ở một chỗ lẻ loi tiểu viện chu du nhảy xuống xe ngựa tiến lên góc ử a bên cạnh nhân g i a t h ò đầu ra hiếu kỳ nhìn lấy bọn hắn có lẽ là không người ở nhà trong đội xe có người nhỏ giọng nói ra mắt thấy sắc trời không còn sớm lại không tìm dừng chân chỗ tất cả mọi người muốn tại bên đường qua đêm nhiều như vậy người già trẻ em còn có gia súc cũng cần uy thảo m ư ớ nước n nhất thiết phải có một chỗ chỗ nương thân đến nỗi và ở trước mắt chỗ này t r ạ y viện đại gia nghị cũng không dám nghĩ k á t két đại môn rộng mở một người cụt một tay đi tới nhìn thấy c h ú du lộ ra nụ cười cuối cùng cũng đến, đến rồi người cụt một tay chính là trang thiết hắn ở chỗ này đợi mấy chục tháng rốt cuộc đã tới chu du mời đến ta đi nấu nước nóng cầm chìa khóa gia súc dắt đến đằng sau bên trong có lề ự đám người trợn mắt hốc mồm đây là chuyện gì xảy ra thất thần làm gì đây là ta danh hạ bất động sản từ nay về sau liền ở nơi đây đừng ngại địa phương nhỏ cái này trạch viện so với công lương thành nội thành tòa kia bất động sản diện tích minh lộ ra rút lại rất nhiều tấu trước xong chương ba trăm tám mươi chín ba nhà liên bảo đ ả m qua bảy quan chương ba trăm tám mươi chín ba nhà liên bảo đ ả m qua bảy quan đêm đã khuya các gia quyến buôn ba lao lực thật vất vả có an ổn mới nghỉ hơi thở sau bữa ăn tẩy xong đi ngủ cái này trạch viện mặc dù không rộng rãi lắm lại không có quẫn bách đến mấy đại gia tử thoa một gian tình cảnh phân phối đến tất cả gia đ ô có rộng rãi một bộ phòng trọ tả thập nhị bọn người không có ngủ nhìn về phía đèn đuốc sáng c h a n g thư phòng trong lòng tràn đầy tính sợ chu du tại phủ thành cũng có bất động sản cái này có thể thật lợi hại đường nhìn một gian bình thường t r ạ c h viện công lương thành bên trong mua được người quả thực không nhiều rất nhiều sớm di chuyển tới bây giờ tại thuê phòng ở không thể đặt mua lên sản nghiệp nhớ lại lần này đường đi từ công lương thành đến chu g i a thôn lại đến phủ thành dọc theo đường đi ăn uống không thiếu dừng chân không lo phảng phất đều đang chu du kế hoạch lan bài bên trong phần này phòng ngừa chu đáo thủ đoạn cùng tài nguyên tích lũy năng lực quả thực là vô cùng kỳ diệu một đám khí huyết các võ sĩ càng thêm kiên định đi theo chu du quyết tâm bọn hắn bây giờ có chôn nương thân cất bước liền vượt qua bảy tám phần vó giả Cái c kia ụ trong một tay thư a phòng trang thiết Có tại chu h du trước mặt tất cung tất kính hiển nhiên là nhận hắn làm chủ rốt cuộc là làm sao làm được trong thư phòng trang thiết hướng chu du kể rõ đoạn này thời gian tình huống đầu tiên bởi vì vật giá leo thang chu du cho tiền tài của hắn vật tư gần như hao hết thật sự nếu không tới trang thiết cũng muốn đi ra ngoài đi làm kiếm tiền nhu cầu sinh kế rồi chu du đến về sau không chỉ có dẫn người tới số lớn lương thực vật tư cũng hướng bổ sung đến trạch viện trong kho hàng trang thiết ở đây trông coi trạch viện cũng không có hoang phế quyền công hắn kiêm tu s o n g thân hổ hình quyền về sau đền bù cụt một tay thế yếu bây giờ một cây cánh tay có thể đồng thời đánh ra s o n g bộ đại trang quyền san bằng cùng bình thường phát cá nhân đích trên l ệ n h như thế ngươi khôi phục khí huyết trung đoạn thực lực rồi khí huyết bốn đoạn đối đầu năm đoạn liền có chút miễn tước rồi ta thiếu một cái cánh tay khí huyết tổng lượng yếu hơn thường nhân trang thiết án ngay nói thật hắn ở đây chấn này phòng thủ đã từng đánh chạy nhiều tên ý đồ lẹn vào t ậ p nhân tổng thể tới nói phụ thành trật tự vận hành tốt đẹp thế ra cửa thành vệ ước thúc trong thành hoàn cảnh ngăn cản sạch dùng võ làm hại tình huống điều này cũng làm cho tạo thành đám võ giả coi như nói đến hốt hoảng cũng không g ọ t tới nháo sự ăn cướp giết người thà bị đi đánh hắc quyền liều mạng nếu như còn có kéo phía dưới mặt mũi lấy được làm việc vặt rẽ cơm ăn đến n ộ i võ sư cũng cũng muốn tuân giữ quy tắc không có tiền cũng chỉ đành bị đói trang thiết có khế nhà cùng chìa khóa thuận lợi tiếp quản chỗ này t h ạ i viện đại biểu cho phủ thành trật tự còn thuộc bình thường đến nỗi những tặc nhân kia bất luận cái gì thời tiết cũng có lấy hắn khí huyết thực lực nhẹ nhõm đánh chết giữ vững phần này s ẵ n nghiệp chu sư phó bây giờ ngươi đã là võ sư có phải hay không cân nhắc mở võ quán trang thiết cũng là cảm khái gặp lại chu du lúc đối phương đã dành trước một bước thành đạt võ sư rồi có thể nói hắn tận mắt một đường chứng kiến chu du từ kinh lực đến khí huyết lại từ khí huyết đến võ sư một thường dân tử đệ là thế nào bằng vào cố gắng tấn thăng đến võ sư cấp bậc lịch trình không sai nhiều người như vậy chuyển đến phủ thành cũng nên mưu cái sinh kế chu du không dựa vào võ quán ăn cơm nhưng bên cạnh những người này cần thú hồ trên người của hắn tài phú cũng cần con đường tẩy trắng có thể quang minh chính đại lưu thông cũng sử dụng mở võ quán là cửa hảo sinh ý nha trang thiết dừng một chút nói nói ngươi là nơi khác võ sư nghĩ đến phủ thành mở võ quán khó càng thêm khó phủ thành cao thủ nhiều như mây bên trong có thế gia thành vệ ngoài có mấy đại môn phái võ phong nồng hậu dày đặc thường xuyên có mạnh võ ở thành phố trong giếng qua lại võ sư ở đây xem như các bước muốn làm ra một phen sự nghiệp còn cần càng nhiều tỉ như nói bối cảnh môn phái xuất thân xem như thêm điểm hạng quân bất kiến mang dược vương phái nhận chứng ý quán sinh ý đều so nhà khác tốt thứ yếu là người m ạ n h nếu có thế ra chỗ dựa hoặc leo tới môn phái nội bộ cao tầng quan hệ mở võ quán liền chuyện một câu nói cuối cùng mới là thực lực một quan quan đánh xuống đánh tới không người phản đối đánh tới có người nguyện ý xuất tiền giúp đỡ tự nhiên xong rồi như thế nói đến ta ngoại trừ có thực lực còn lại không có gì cả chu du nghe xong trang thiết phân tích xoa cầm cảm thấy vô cùng tiếp cận trang thiết cố nén nói chuyện xúc động e rằng thực lực phương diện này tại phụ thành hoàn cảnh lớn cũng không xuất sắc chu sư phó gần nhất phụ thành võ hạnh nhằm vào võ sư càng ngày càng nhiều tình huống Chế đ ị nếu h hạng chính sách. Phạm là có ba nhà võ quán liên danh đảm bảo có thể thông nhất nhà, chuyện này đối với nhân mạch nhà. quán liên xin quán. người này n có có cầu cực cao ít đảm mở Tìm đảm là võ võ với qua yêu đối bảo bảo, như lục trí cương chịu đi nương nhờ liêu p h ù n g cát điểm ấy không thành vấn đề n h ư n g m à rơi trên người trụt du liền không dễ dàng hay là qua bảy quan đánh thắng bảy vị võ sư chứng minh thực lực mình cũng có thể ân đầu này còn ra dáng bằng thực lực vượt quan chỉ là trang thiết lắc đầu cái này càng khó hơn bảy quan khó khăn ngang nhọc tiền thiết lập đến nay đến nay chỉ có chút ít mấy người thông qua không khỏi là đứng đầu nhất nhân vật hắn nói ra mấy cái tên bên trong một cái gây nên c h ụ du chú ý ngọc giáp kim quy bùi lực đây không phải công lương quân phản loạn võ sư sao thế mà tới rồi phụ thành còn thông qua khảo hạch mở võ quán cái này bùi lực ừng nghe nói là phụ thành dựng nên điển hình bỏ gian tả theo chính nghĩa hiện đã là kim quy võ q u á n q u á n chủ rồi bảy quan võ sư căn cứ vào người sông cửa thực lực điều chỉnh người sông cửa là sơ cấp võ sư thủ quan chính là bảy cái sơ cấp võ sư nếu như là trung cấp võ sư chính là bảy cái cảnh giới ngang hàng mặc dù khẳng định có đủ số nhưng chỉnh thể tới nói độ khó lại không nhỏ bùi lực có thể đánh thông cửa ải đủ thấy thực lực của hắn bất phàm bùi lực có lẽ không phải mạnh nhất nhưng là nhanh nhất đánh thông còn đấy hắn không chỉ có thể giành được xinh đẹp cũng để cho địch nhân thua hào quang bảy quan đánh xuống kết giao bảy người bằng hữu nhân mạch cách cục lập tức mở ra trang thiết đối với cái này bùi lực tán t h ư ở n g không thôi phàm là đấu quyền luật võ đều tuân theo cùng nhau đánh không hào thủ cùng nhau mắng không t ố t miệng nguyên tắc dù là mấy chục năm giao tình đều có thể bị ngừng một lát quả đấm đánh đến nát bét bảy quan khó thì khó tại đã thông bảy xem xét còn có thể võ hạnh đứng ổn góp chân bảy đạo cửa ải bảy cái võ sư đại biểu cho phụ thành thầm căn cố đế nhân mạch cùng thế lực một hồi tháng thua sau lương dính dấp quan hệ lợi hại nhiều lắm không phải ngươi đánh thắng coi như đấy nhường c u n g hành tiền bối mất hết mặt mũi kết xuống cựu nhân cựu nhân một cái hai cái còn tốt nếu là có bảy cái không nói nửa bước khó đi đi sau này võ quán kinh doanh cũng thành vấn đề bùi lực chỗ lợi hại chính là ở nhân gia đánh thắng kết thủ hắn thắng là kết giao bằng hữu qua bảy quan trở thành hắn độc c h ú c hoạt động xa giao không chỉ có thu được võ hạnh nhập một quán còn phát triển liễu nhân mạch nhất cử l ư ơ n t i ệ n hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền ta không học được chu du khoát tay áo giút ta hỏi thăm đánh bảy quan cụ thể có chút trình tự ta suy nghĩ một chút Thấu c ư ơ ngày song, Sơn. Sơn. chương người Vạn Chương người Vạn không n gấp gì Chu cái hỏi thăm phu tử người Vạn Tù Sơn. 390. Tìm kiếm hỏi thăm phu tử người Vạn Tù Sơn. Chu du không gấp hỏi thăm h tìm tử Tù tìm tử Tù kiếm kiếm Du ba nhà liên danh bảo đảm, qua bảo b đảm, ả quan yêu cầu cụ t hôm ể v.v. Ngày h sau hắn mang theo mấy người ra ngoài khách tới thăm trong thời gian ngắn không vội vàng được dưới mắt có ăn có ở ngược lại cũng không vội vàng sinh kế phương diện nhu cầu trước tiên thăm dò đường một chút tử trang thiết thăm dò được tặng phu t ử tin tức hắn chuyển đến phủ thành về sau rất là tại văn vòng tròn quan hệ người được hoan nghênh tặng phu từ chữ triệt bản lĩnh tại bắc huyền châu số một số hai tuy văn nhân tương kinh nhưng người trong đồng đạo đều tự nhận kém xa hắn hắn đem đến phủ thanh về sau đến đây bái sư học nghệ thanh niên tài tuấn như cá d i ế c sang sông nhiều vô số kể thậm chí ngay cả trong thành thế g i a cũng phái người tới tiếp kiến tặng lệ v ấ n an muốn hỏi tàng phu t ử không luyện quyền cước lại l à áo vải xuất thân vì cái gì có thân phận như vậy địa vị người bên ngoài không biết chu du lại rất rõ ràng nguyên lai、like、có chút môn phái bởi vì bắt nguồn xa dòng chảy dài từng đợi một chi nhánh mạch lạc quá nhiều dẫn đến lao tổ tông truyền xuống quyền công bởi vì truyền nhân lý giải khác biệt thường thường sinh ra rất nhiều bất đồng thường cách một đoạn thời gian đều phải trọng bệnh môn hạ quyền công đ i ệ n tịch tập hợp các phương chọn lựa dựng nên chính thống tài liệu giảng dạy dạng này tình huống át không thể thiếu một vai chính là tinh thông cổ kim chữ viết đại nho môn phái càng là cổ lão quyền công đặt nền m ó n g viết văn tự liền càng đến gần cựu đ ỉ n h triệt văn một đám đại lao thô thấy thế nào hiểu hay là muốn thỉnh quyền uy nghiên cứu chuyên gia đến giúp đỡ t h n g phu t ử chính là phương diện này thái đầu hắn không hiểu quyền cước không sợ hắn học trộm quyền công cộng thêm chữ triệt trình độ độc bộ bắc huyền châu tất cả thành trải qua miệng hắn lời bình quyền công tuyệt đối là tính quyền uy học tốt một môn trá hỏi chính là như vậy nổi tiế không khỏi h có c ú tức tiếc là chu du từ đầu đến cuối có võ giả thân phận dù là chữ triện bản lĩnh sâu hơn, hơn dày chỉ sợ cũng không có môn phái sẽ mời hắn hỗ trợ trọng bệnh quyền c ô n g không có nguyên nhân khác sợ hắn học trộm tàng phu từ chuyển đến phủ thành về sau môn phái thế ra đều phải nảy mặt đưa t ặ n g ốc trạch hạ nhân cùng kẹp đồ dùng trong nhà các loại không tốn sức chút nào ngay tại phủ thành một lần nữa xăm thêm một nhà gia đình thậm chí có võ sư nhận qua hắn ân tỉnh như bản kim sơn đồng dạng đi nương nhờ làm hộ vệ chu du tiếp kiến thằng phu tử tại nhà của phủ thành trách lúc liền thấy một người vũ sư ở sau cửa lợi quyền chiếu cố giữ cửa chức vị quan trọng nghe được là thằng phu tử đệ tử bái phỏng võ sư có chút giật mình ngươi cũng vậy võ sư sao có thể là thằng phu tử đệ tử thứ không dám dâu dếm ta là văn võ song toàn loại hình võ sư nửa tin nửa ngờ quay người lại thông báo một lát sau đem hắn mời vào bên trong cánh cửa tại trong trạch viện chu du gặp được bàn kim sơn đỗ quên mấy người cố nhân không thắng t ổ t ứ c bàn kim sơn nắm lấy hắn hỏi sư phụ sự tình nghe được mao lão lục cả nhà vì phản quân làm hại mao lang thí sư phía sau không biết tung tích bi phẫn sau khi lại sinh ra mấy phần bất lực c h i ế m cứ công lương thành phán quân yên tiêu vân tán ngũ cầm hủy diện mao lang g á n h vác thí sư tiếng xấu nhưng lại là vô tội nhất bi thảm nhất người bị hại dù là cầu sống sót cũng sắp khốn tại vĩnh viễn không quấy luyện ngục bên trong không cách nào thoát thân muôn vàn ý niệm mọi loại ngôn ngữ hết thể hóa thành một tiếng đồ chó hoang thế đạo thấy qua cổ nhân chu du lại hướng bên trong đi gặp được xa cách nhiều ngày tặng phu tử cùng tiểu sư mội tặng như ngọc phu tử ngươi làm cái gì vậy tặng phu tử hướng chu du thật dài hành lễ chu du nếu không phải ngươi mở một mặt lư công lương thành chính là toàn gia nơi tán g thân rồi hắn cũng là sau đó biết được công lương thành t h n g trạng hồi tưởng lại một trận hoảng sợ một bên tặng như ngọc yên tĩnh nhìn xem chu du lại lần gặp gỡ nàng biến văn nhã rất nhiều như trang phía dưới hoa quỳnh nhã tinh u gây nên uống nửa chén t r à song phương trong lúc nói chuyện với nhau đối với với nhau tình huống đều hiểu rõ một chút tăng phu tử đi tới phủ thành tình huống cùng ngoại giới truyền lưu không sai bị lắm trọng điểm là chu du bên này nghe được hắn ở đây thời khắc sống còn chạy ra bên ngoài thành lưu lạc đến sơn giã thôn trang né qua danh tiếng sau đó trở về phủ thành kinh lịch tăng phu tử sau khi nghe xong nhẹ gật đầu ngươi lần này khổ tận cam lai cũng coi như không dễ dàng ân như là đã là vũ sư ngươi dự định mở một nhà võ còn sao đang có ý nghĩ này ta tại phủ thành không có quan hệ gì dưới mắt xem ra chỉ có qua bảy quan một đường tăng phu tử chuyên tâm học văn đối quyền võ phương diện cơ hồ là ngoài nghề nếu như không phải trong nhà có bản kim sơn cùng hộ vệ võ sư sợ là còn không biết chút du võ sư thân phận hàm nghĩa ngươi chờ một chút ta nghĩ tới thứ gì có lẽ đối với ngươi hữu dụng hắn quay người lật ra một chồng lớn thư lật xem tầm m ư ơ i bản mới từ trong trang gấp tìm được một phong thư ta trước đây ít năm cho vạn tú sơn trọng bệnh điện tịch cùng bọn họ sơn trưởng liên hệ thư tín phong thư này bên trong mặc dù là hàn n g u y ê n nhưng vị này sơn trưởng để một câu nếu ta có v ă n bối cần giúp có thể cầm phong thư này đi tìm vạn tú sơn bất cứ một người đệ tử nào cầu viện tàng phu tử cười nói ta một kẻ văn nhân không dùng được cái này ngươi cầm lấy đi chu du nâng phong thư này nhìn liếc qua một chút trên phong thư văn tự cảm thấy khỏe mắt ngòi nhói, nhói. khí tức quen thuộc đặt bút người tuyệt đối không chỉ võ sư cấp độ sơn trưởng không hề nghi ngờ là mạnh võ cấp độ phần lễ vật này nặng quá chu du vừa muốn há miệng lại bị tàng phu tử giơ lên tay đ ạ chặt đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta không có cảm ơn ngươi cứu cả nhà tri ân ngươi cũng đừng nhắc cái khác nếu như phong thư này hữu dụng ngươi thu chu du nhẹ gật đầu đem phong thư này bỏ vào trong l g ự c một bên tặng như ngọc mở miệng nói chu sư m i n h ngươi và kỳ gia tộc nữ hôn phối rồi sao làm sao hỏi cái này chu du thành thật lắc đầu kỳ gia tiêu thất quá nhanh cái nào tới kịp ta đến nay vẫn còn đang đánh nghe bọn hắn rơi xuống không có cách kỳ thanh địch mong nhớ tỉ tỉ một mực nghe ngóng gia tộc đi phương nào hứa ra cùng kỳ gia lần này làm không chân chính tăng phu tử lời bình nói một tiện không phát bỏ thành mà chạy đem công lương thành ném cho hổ lang hạng người thốt vệ theo ta được biết hai nhà này sợ vỡ mật đã rời đi bắc huyền châu hướng về địa kinh đi nương nhờ gia tộc trụ cổ rồi dạng này cũng không có biện pháp từ bắc huyền châu đến địa kinh đường qua xa dưới mắt thế cục rất khó đến chu du đột nhiên hỏi một câu phu tử tàng sư m ộ i hôn sự cũng không còn lại mấy năm a giữ đạo hiếu ba năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn mắt nhìn lấy sắp hết hạn rồi tàng phu tử nhẹ gật đầu bên cạnh truyền đến một tiếng bất mãn mềm mại hư lạnh tàng như ngọc đứng dậy liền đi hoàn toàn không nề mặt mũi cũng không biết chu du câu nói kia nói không đúng chu du trận mắt hốc mồm nhìn xem thằng như ngọc rời đi xảy ra chuyện gì thằng phu tử cười lắc đầu đứa nhỏ này gần đây tâm tính diễn biến ta cũng nhìn không tấu ngươi quen thuộc liền tốt chu du b á i biệt thằng phu tử về sau lại đi thăm hỏi lý hạo lý hạo dù sao hôn quyền võ vòng tròn biết tin tức chắc chắn càng thâm nhập càng tương t ậ n còn nữa nói hắn lương tự vạn tú sơn có thể thăm dò được s ơ n trường thân phận cụ thể trong núi địa vị như thế nào chu du đã biết tình huống cụ thể cũng tốt đúng bệnh hút thuốc đem phần này phong thơ tác dụng tối đại hóa tấu trước xong chương ba trăm chín mươi một nghe tin bất ngờ ngành nghề phong sát chương ba trăm chín mươi mốt nghe tin bất ngờ ngành nghề phong sát lý hạo người cái này lấp vào chật chật chu du bình thường không nói cái gì nhưng giới mắt thực sự kìm nén không được chửi bẫy xúc động cho tới nay hắn và lý hạo thư tín qua lại đều cho là đối phương qua cũng không tệ lắm sao liệu lúc gặp mặt lại một lời khó nói hết lý hạo đã là khí huyết thất đẳng xem như khí huyết phía sau đoạn cảnh giới thực lực cũng không tệ lắm từ đi đường lúc cơ bắp vận tắc tình huống đến xem phục hổ quyền vết tích rất nhạt rõ ràng chuyển tu khác quyền loại nếu như tại công lương thành như thế nào cũng có thể tính toán cao thủ thay vào đó bên trong là phủ thành võ vốn sư phía dưới phía hết thẻ không tính、toán. Chu Du toán. lý à nhà muốn đến nhà bái phòng, không lường được nửa đường gặp được được, bái gặp l hạo b ê nghi cạnh n hai ư đường ờ i đồng đầu bạn, càng là đầu đường ăn là k ô n n g g ồ rồi vô lại vô t hoặc i niên, ế thế u n thấy à cũng không quá đ nhìn xem hắn làm sao ngươi biết lưu phương viên là uống rượu có kỹ nữ h ầ u chỗ khu khu thỉnh thoảng nghe một cái lỗ thai chu du sụ mặt nói nói đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi như thế nào không có việc gì không ở trong nhà lợi quyền làm việc lý hạo cười khổ hai tiếng một lời khó nói hết chúng ta tùy tiện tìm một chỗ vừa uống vừa trò chuyện nhìn ra được lý hạo nội tâm cũng rất là phiên m u ộ n hai cái quyền mối nối dị địa gặp lại tùy ý chọn liễu nhà sạch sẽ tự quán một ngụm rượu một câu nói trò chuyện rồi nguyên lai、like, lý hạo dọn nhà đến phụ thành đi nương nhờ thế thúc về sau thời gian cũng coi như an ổn thế thúc đối với hắn rất tốt trong nhà người đồng lứa cũng không xấu đối với lý hạo vô cùng chiều cố thế nhưng p h ụ thành người đồng lứa vòng tròn rất b à i ngoại lý hạo không hòa vào đi mấy lần vấp phải c h ắ c trở phía sau tâm ý ngội lạnh chớ nhìn bọn họ hai cái là đầu đường vô lại vừa ý tính chất đơn giản không có nhiều như vậy âm dương q u o a khí con con thẳng thẳng một câu nói t r ô n lấy tám chín cái móc bất lưu thần đem ngươi b ấ y không còn s u ố t cả xương lý hạo manh quán một ngụ rượu lớn chu du người ly hương thiện ta cuối cùng có thể hội h á n tư chất thuộc về trung thượng tại võ giả bình thường bên trong chỗ hết tài năng nhưng tại nhân tài đông đúc thiên tài lớp lớp phủ thành sẽ không đủ sáng trói rồi lại thêm không có gì tài sản bối cảnh lại là nơi khác tới hết lần này tới lần khác hắn thế thúc vòng tròn bên trong nhị đại nhóm không phú thì quý đều coi thường hắn không mang theo hắn chơi muốn muốn mở ra võ quán vòng tròn nhưng lại khổ vì không có m ứ n lộ cuối cùng đành phải kết giao hai cái đầu đường vô lại thiếu niên không có việc gì ra ngoài dạo chơi giải sầu nội tâm phiền mượn hợp lấy ngươi viết tin cho ta những chuyện này không nhắc tới một lời chu du vô bà vai hắn quá không đem ta làm bằng hữu dương ra chuyện nhỏ không cần thiết lãng phí giấy mực đúng ta phải ngay mặt chúc mừng ngươi đột phá võ sư lý hạo đưa ra đề nghị tại phủ thành nhất thiết phải lập nghiệp không n ề nghiệp không thành nhà trong thành nhiều như vậy võ sư chỉ có mở võ quán mới tính hết khổ chu du n g ư ơ i muốn mở võ quán ta không nói hai lời tới giúp cho n g ư ơ i một tay tiếp theo chu du lại hướng hắn đánh n g h e ba nhà đảm bảo qua bảy quan nội t ỉ n h ba nhà liên danh đảm bảo ngươi cũng đ ừ n g nghĩ đây là cho mình người lo lót, lót không thân chẳng quen ai nguyện ý cho n g ư ơ i đảm bảo lý hạo dựng thẳng đầu ngón tay phân tích tháng trước đổ là có người thông qua ba nhà liên danh đảm bảo thu được tư cách thế nhưng là ngươi xem một chút nhân ra là cái gì ra thế không minh quyền từng việc thương hiệu đồng cho hắn đảm bảo ba nhà võ quán theo thứ tự là thiết trưởng võ quán bắt phương võ quán cùng kim quy võ quán ân thiết trưởng võ quán quán chủ cùng thương hiệu đồng lao cha là kết bái huynh đệ trước k i a quán chủ gà con gái đến thế g i a đồ cưới thu thập không đủ lao thương bán thành tiền gia nghiệp dốc sức tương trợ là bạn bè thân thiết rồi bát phương võ quán đến nay còn thiếu thương lộc đồng gia năm mươi năm địa tô tiền không sai thương lộc đồng gia là phụ thành thâm căn cố đế thổ dân gia sản hùng hậu có hơn m ộ ư ơ i đầu đường phố bất động sản cửa hàng đến nỗi kim quy võ quán bùi lực qua bảy q u c n lúc từng có một quan thiếu thương hiệu đồng lân tỉnh cái này là đầu đào đội lý cái này không có cách nào p h ú khắc chu du lắc đầu ngươi nói tỉ mỉ qua bảy quan ừ n qua bảy quan mặc dù độ khó lớn nhưng cũng có người qua lý hạo dừng một chút giảng giải nói qua bảy quan thu được mở võ quán tư cách nhưng trên thực tế duy nhất thành công mở võ quán chỉ có bùi lược một người một chương nhập một quán n g ư ờ i muốn mở võ quán yếu địa đòi tiền m u i người n tại phủ thành không có làm ủng hộ căn bản không làm được liên có một người vũ sư thực lực cường hãn đã thông b ả y quan về sau kết quả đem người đắc tội sạch rồi không lớn được địa không thu được môn đồ cuối cùng đành phải buồn bã rời đi p h ủ thành chẳng biết đi đâu chu du xoa chán một cái lại là đạo lý đối nhân xử thế một bộ kia sao ừng có phải vạn tú sơn có cái sơn trưởng hai chữ chưa ra mặt mới vừa rời đi hai cái vô lại thiếu niên một người ôm vào rượu một người x á c h theo gà quay giả bước vội vàng đi tới bọn hắn mới vừa rồi bị lý hạo phái đi thêm rượu thêm thái khi trở về thần sắc vội vàng phản phất đánh nghe được cái gì lý ca vị sư phụ này là công lương thành tới chu du a chu du nhữ mày sắp xí hổ ba chữ bị ngươi ăn phủ thành xem ra thật không dễ hỗn nơi đó khai hỏa tên hiệu thế mà mang không được muốn dương danh còn phải từ đầu tới qua hai cái vô lại thiếu niên t r à trộn đầu đường tin tức linh thông lúc này nói ra một việc nghe nói có người ở truyền có cái từ công lương thành tới võ sư chu du là đại dần sơn chi nhánh võ q u á n khí đồ trong thành có đại dần sơn bối cảnh võ quán đã buông lời nói đ u ổ i tuyệt hắn tất cả đừng ra ba lý hạo một cái tát vỗ lên b à n hỏng bét ta như thế nào đã quên chuyện này chu du chúng ta trong thành võ quán nửa giang sơn một nửa là vạn tú sơn một nửa là đại dần sơn ngươi khi đó sẽ không nên cùng vương láo hổ vẹt mặt lần này không xong hai cái vô lại thiếu niên rất giảng nghĩa khí vụ trộm thăm dò được tin tức thứ một thời gian nói cho lý hạo cùng chu du môn phái bao đoàn bại ngoại từ một điểm này bày ra phát huy vô cùng tinh tế dưới tình huống bình thường gặp xa lánh có hay không tiền lệ hạ tràng như thế nào lý hạo nghĩ nghĩ chỉ một cái thiên diện đường phương hướng đều đang treo thưởng b ê n trên mang theo đ ầ u bị chủ lưu võ hạnh bài xích võ giả hạ tràng không thể nghi ngờ là t h ê thảm bọn hắn tại phủ thành cơ hồ là không còn chỗ ẩn thân chính hành không làm được đành phải cướp bóc biến thành t à vũ sau cùng hạ tràng chính là bị thiên diện đường treo biển hành nghề treo thưởng thành vì tất cả võ giả con mồi chu du ta trở về hướng thế thúc văn mải xem có thể hay không vận dụng vạn tú sơn quan hệ giải quyết chuyện này lý hạo càng nói ngữ khí càng yếu rõ ràng nội tâm của hắn cũng không thực chất hắn ở đây phủ thành sinh hoạt cái này chút thời gian cũng thấy rõ lợi ích quan hệ thế thúc một nhà đối với hắn là tận tâm chú ý ăn ở lại không chịu trách nhiệm tiền đồ của hắn cùng tương lai mọi thứ phải dựa vào chính mình đánh liều tranh thủ đừng nói một cái chu du rồi coi như lý hạo trọc tới đại dần sơn cũng không có thể vận dụng vạn tú sơn quan hệ không cần làm phiền ta có đường luận ngươi trước cho ta nói tỉ mỉ qua bảy quan nội dung tặc kẽ ta có thể chế định khiêu chiến qua hải mục tiêu sao t ấ u chương s o n g chương ba trăm chín mươi hai xung đột đ ư ợ khởi chương ba trăm chín mươi hai xung đột đ ư ợ khởi kỳ chân cắt nhũ hổ do đó cầm cố môn g này sinh ý gần nhất làm rất lớn đường hội cũng là vận khí tốt một lần đi dạo kỳ chân các quá trình bên trong giá thấp vào tay một ngụm tiện tay khí huyết thần binh mặc dù là hàng xỉ cổ tạn g nhưng chủ nhân cũ dưỡng luyện ba mươi năm lại thêm cái này binh khí phù hợp quyền của hắn đường tới đây là hồ quyền binh khí trúc cơ khí cụ mặc dù thực chiến giá trị không lớn nhưng mỗi cái đại dần sơn phân ra quyền võ bẹ cánh đều phải coi đây là nhập môn khí giới tôi luyện quyền pháp làm binh khí pháp đặt nền móng ta muốn rồi ngươi mở hòm phiếu tử lấy tiền đường hội không chút do dự cũng không hỏi giá ô vông trực tiếp lấy đi cái này hồ gân tỉ bà ngươi lai、like, đại dần sơn bên trong có cái không thành hỏi văn ước định núi cao sông dài trời cao biển rộng trong núi đệ tử bên ngoài hành tẩu ai có thể không có một không tiện tay thời điểm cũng may đại dần sơn đệ tử trải rộng tiên hạ nguy nan lúc có thể cầu viện phá giải tiền bạc tìm xin giúp đỡ là lẽ tự nhiên chỉ cần đem môn phái đặc thù tiên minh tín vật đến cửa hàng chất áp liền có thể đổi lấy tiền t à i giải quyết khó khăn sau đó những đồng môn khác thấy cần phải ra trọng kim chuộc về một phương diện cử động lần này là vì cam đoan đại dần sơn tín vật hàm kim lượng có người chuộc về liền đại biểu cửa hàng có thể có lợi sau này còn có thể cho phép tình huống tương tự chất áp tạo thành đồng tiền mạnh khái niệm một phương diện khác tín vật là môn phái mặt mũi không có thể t r ư ờ n g kỳ lưu trong cửa hàng để tránh hao tổn môn phái tôn nghiêm thông qua chất áp cầm cố đại dần sơn đệ tử bù đắp nhau lẫn nhau hỗ trợ đã hình thành quy tắc rồi đường hội một cái nhìn ra cầm cố hổ gân tỷ bà đồng môn nhất định là gặp phải khó khăn chuyện hắn móc sạch trên thân mang kim phiếu còn quá giang trên n g ó n cái giới chỉ đổi được liễu hổ gân tỷ bà chuộc về nguyên bản còn muốn lại nhìn nhưng tiền đều xài hết không thể làm gì khác hơn là quay người dẹp đường hồi phủ người võ sư kia thật trẻ tuổi như thế nào là gương mặt lạ nhờ ngươi dài cái kiến thức hắn là công l trẻ tuổi nhất võ sư chu du đường hội nghe được câu này phần gáy tóc gáy dựng lên giống như nổi giận lá hổ khỏe mắt sung huyết khiếu lâm v õ quán đại dần sơn chi nhánh quán c h ủ i bốc khiếu lâm ngoại hiệu n ộ hổ t ò a hạ đệ tử khí huyết cấp chín đường hội tất nhiên gặp trong truyền thuyết vứt bỏ sư môn bại hoại liền không xuất thủ không được dừng lại chu du lẻ loi một mình thật muốn đi kỳ chân các dạo chơi thể nghiệm trở lại trốn cũ cảm giác t h i n h l i n h trước mặt nhảy ra một người ôm ấp hổ gân tỷ bà đối với hắn trợn mắt tương đối công lương thành tới chu du là ta không sai đường hội nộ kích m ạ cười quả nhiên là người tới phủ thành cũng không tìm một cái đại môn quỷ thỉnh tội rêu rao khắp nơi ngươi quả nhiên như nghe đồn đồng dạng ngang ngược phép lối không xứng làm người một cái vứt bỏ sư môn phản đồ thế mà có thể đột phá võ sư chuyện này đối với phủ thành đại dần sơn bối cảnh võ quán tới nói không thể nghi ngờ là cực lớn khiêu khích do đó đường hội đã sớm từ ẩn sư biết được những đồng môn khác đều ước định cẩn thận c á c đức chu du mở võ quán đường đi đem hắn đánh thành chó nhà có tang trượt chạy qua đường hắn một mực nghe nói chu du tiến bộ nhanh chóng rất là không cam lỏng hôm nay thấy nhịn không được muốn khiêu chiến một cái g i lộ đột phá võ sư n một h bù đắp quả giọt dần máu. máu sụp ra tại mặt đất tung ra quả đấm lớn cái hố nhỏ khá lắm đây là bí pháp thế mà đang dẫn hết phía sau đoạn liền nắm giữ áp xúc khí huyết bạo tạng sát thương thủ đoạn đất bằng một hồi gió tanh quấn lên đường hội rào bước lần tiến thân hình chợ trái chợ phải lại so thẳng tắp tiến công càng nhanh càng khó hơn phòng bị lúc trước còn tưởng rằng hắn k i n h thường lấy khí huyết phía sau đoạn khiêu chiến khiêu chiến võ sư bây giờ xem ra ra hỏa này thực lực không tầm thường gặp gỡ những cái kia ăn không no hoặc bệnh nặng trong người võ sư thật có khả năng chiến thắng ai cho ngươi tự tin chu du phun ra câu nói này đột nhiên xoay người nhảy lên lướt đến đối phương đỉnh đầu bất ngờ không đề phòng đường hội quanh thân sù lông khí huyết lao nhanh chuyển hướng đang muốn đi lên phát lực biến chiêu công kích chu du đang muốn phía dưới sắt c h i ề u đột nhiên một bên đầu tường bước lên cái thúy xanh xanh âm thanh làm rơi mặt đất tự mình rửa quay đầu nhìn lại âm thanh tử kỳ chân cắt chuyển đến người nói chuyện sớm đã rụt về lại chu du nhẹ gật đầu một cước đạp ở đường hội sau lưng thế như trẻ tre đã tán hắn khí huyết sức mạnh cùng chi giác phù phù đường hội tứ chi bất lực ngã trên mặt đất chỉ còn lại một đôi mắt có thể động mất đi đối với thân thể trường khống về sau thả bắt mắt chút đừng đem võ sư không trước mặt cùng thế hệ chu du mũi chân b ư c lên hồ gân tì bà khẽ vớt hai cái đầu ngón tay dẫn ra đàn tam huyền b ắ n ra sắc bén phong rơi xuống đất nổ tung nhỏ vụn sắc bén còn sót lại đem đường hội cào đến máu me đời mặt ha ha chu du bỏ lại hổ gân t ỷ bà n g ê n h ngang rời đi sau nửa cách giờ khiếu lâm võ quán tụ tập trong thành tất cả hổ quyền mạch hệ võ quán quá kiêu ngạo chúng ta còn không có tìm tới hắn hắn đánh liền thương người của chúng ta bạo hổ phúng bất quy nộ phát dựng thẳng lên ta đứng ra giải quyết chắc chắn chu du liên quan tất cả mọi người đổi u tận giết tuyệt hắn c á i này bạo hổ tên tuổi lấy thủ đoạn tàn khốc làm việc không lưu dư mà có tên không thích hợp bọn hắn ở tại ngoại thành gần bên trong khu vực nơi đó không cho phép độc quyền một cái ngoại hiệu duệ hổ võ sư mở miệng hỏi đường hội như thế nào t hệ nội vô hại lại bị một c ư ớ c đá tảng khí huyết quanh thân bất lực chỉ có thể dựa vào hắn tự động phục luyện tụ lực bức hiếu lâm còn có nửa câu nói sau không nói có chín phần m ộ ư ơ i có thể phế đi không khí có chút nặng nề đoạn trước thời gian đại dần sơn điều các nơi đệ tử tinh anh bổ sung hao tổn mỗi nhà võ quán cũng có ra người bây giờ chính vào không người kế tục thời điểm đường hội tư chất như vậy xem như thẳng lùn bên trong nhổ to con là tràn ngập vũ sư tuyển thủ giống lại bởi vì một hồi xung đột tiền đồ hủy hết t r ư vị trụ du người này giữ lại không được rồi chúng ta cùng một chỗ phát lực nhường hắn tán ra bại sản cửa nát nhà tan tại chỗ vo quán tri chủ đều không có dị nghị thu mới hận cũ một lần tính toán rõ ràng sảng khoái đột nhiên có người đưa ra nghi vấn c h u du bản lĩnh như vậy tại công lương thành chắc chắn không phải hạng người vô danh hắn có thể có cái gì tên hiệu không biết chưa nghe nói qua có có lẽ là không có chuyện mở đi từ lâu đến cuối sắp xí hổ ba chữ đều không có người nào nhấc lên phản phất từ không có xuất hiện qua tấu chương xong chương ba trăm chín mươi ba hôm nay tới pha quán chương ba trăm chín mươi ba hôm nay tới pha quán nguyện lạc mặt trời lên phụ thành một ngày mới lại tới đường phố bên trên khắp nơi đều là dắt r a súc lao u a n k h i ê m g á n h chất lực phụ giúp một xe l ư ợ phu bắt mắt bắt mắt dẫm hỏng chớ trách mấy thất liệt mã xâm nhập rộn ràng trong đám người gây nên một hồi náo loạn cũng không biết là kỵ sĩ tao minh hoặc là trên đường đám người ứng đối thành thạo thế mà không có phát sinh giống đạp bị thương sự cố phủ thành bên trong cư dân sớm thành thói quen giống tràn diện trách móc không nên đ ộ c phích lịch t ậ n liệt lướt qua t r à thang mặt ngoài bụi bặm lắc đầu tiếp tục cùng người đối diện trò chuyện nói một chút ta còn có cái gì được ra phía trước thời gian hắn t ầ n liệt cũng là xông ra một phen tên tuổi nơi khác võ sư dựa vào lấy thực lực đả thông bại quan thu được phủ thành mở võ quán tư cách nhưng mà bắt đầu tức đ ỉ n h phong từ đó về sau khắp nơi vấp phải chắc trở làm cái gì cũng không thuận cho tới bây giờ t i ề n tài sắp dùng hết võ quán chủ bị vẫn xa xa khó đ ờ i có bằng hưu nhắc nhở hắn làm việc đắc tội với người qua bảy quan lúc c h à n g diện làm cho q u á khó nhìn đắc tội trong thành võ hạnh đám người kia thế lực hùng hậu không có b ấ t ở sau lưng cho hắn chơi n g a n g chân cho nên mở võ quán sự tình một mực gập đền tân liệt ngoại hiệu là độc phích lịch đợi chỉ tính cách hắn nóng này giống như phích lịch cũng bị mãi đến không có tiêu phí trọng kim bốn phía cầu người thật vất vả mời đến một vị cao nhân thỉnh giáo cao nhân nói cho hắn biết không có cách mở võ quán chính là thỉnh võ hạnh thường cơm ăn võ hạnh không đáp ứng không có cách nào khác qua bảy quan là làm cho ngoại nhân nhìn ngươi xuyên quốc gia tầng này cánh cửa thấy làm cho càng nhiều cao hơn cánh cửa tân liệt duy nhất biện pháp là đem mở võ quán tư cách treo cờ m ở n ở tốt nhất tìm một cái phủ thành bản địa võ sư lấy danh nghĩa của hắn mở quán mình tại đằng sau lo liệu như thế kinh doanh mấy tập n i ê n cẩn thận từng ly từng tý đừng đắc tội người lại chữa trị chữa trị lộng cương quan hệ cũng có thể dung nhập vòng tròn <cười> tần liệt nghe xong chỉ là cười lắc đầu nào có dễ dàng như vậy làm không cẩn thận đến cuối cùng nhưng là vì người khác làm quần áo cưới chính mình một phen tâm huyết đều bị cái kia chiêu bài chiếm làm của riêng phủ t h a n h bản địa võ sư cướp đoạt hắn một cái nơi khác vũ sư gia nghiệp lại có trên danh nghĩa ưu thế không cần quá đơn giản cái này cao nhân đề nghị cũng là hố độc phích lịch tần liệt uống một mụt trà đang muốn nói chuyện đột nhiên nghe được cửa sổ ngoài chuyển tới âm thanh chu du đi khiếu lâm võ quán phương hướng nào không tốt là đến nhà cầu xin tha thứ công lương chu du tần liệt gần nhất thường nghe cái tên này cũng là người đáng thương so với hắn còn không bằng ít nhất hắn đã đả thông bảy quan thu được tư cách chu du còn không có cất bước liền bị bóp tắt tất cả đường ra đối thủ thế lực cường đại hơn bao giờ hết chiếm giữ phủ thành võ quán đồng dạng quy mô trên trăm nhà võ quán liên danh c h à c h à xin lỗi ta còn có chuyện ngươi trước từ từ dùng sổ sách ta đã k ế t liễu tân liệt hướng cao nhân chắp tay một cái đứng dậy rời đi hắn đổi kịp chu du phương hướng muốn nhìn một chút vị này công lương thành thanh niên kiệt xuất võ sư đối mặt áp lực như thế nào làm việc kỳ quái như thế nào chu du liền không có ngoại hiệu đâu nếu như biết ngoại hiệu của hắn liền có thể đoán ra đại khái tính cách cùng phong cách cuối cùng không đến mức cái gì cũng không tin tưởng chu du tới trước tin tức rất nhanh chuyển đến khiếu lâm võ quán bức khiếu lâm vừa đưa t i ệ n y sư biết được đường hội khỏi hẳn hy vọng không lớn mặt trầm như nước nghe được chu du đang hướng võ quán phương hướng đi tới hắn giơ tay lên một cái hạ lệnh đem cổng thu thập sạch sẽ chút có người mất quỷ trên con đường này võ quán tụ tập thuộc về hơi ít có phong thủy bảo địa khắp võ quán thu đến phong thanh đều bao vây tại cửa ra vào đầu tường xem náo nhiệt một thời gian đường đi hai đầu tiếng người h ê n náo liền thấy cuối con đường ô ép một chút một mảng lớn tới gần tiếng bước chân như ẩn, ẩn lôi、đỉnh. chu du mang người đến người còn không ít đi vào nhìn mới biết được là h i ể u lầm chu du liền mang theo giải rác mấy người càng nhiều là ven đường đổi kịp xem người náo nhiệt b ư ớ c khiếu lâm nhẹ gật đầu người càng nhiều càng tốt không trước mặt mọi người giết chết chu du nạo khí cùng tôn nghiêm như thế nào hiện ra khiếu lâm võ quán uy p h o n g đền bù đường hội trọng thương thiệt hại công lương thành chu du đến đây tiếp kiến xa xa truyền đến một tiếng do nét truyền xa tiếng kêu cửa chu du thoáng có chút n g h i hoặc chính mình vốn là muốn báo ra ngoại hiệu sáp xí hổ lợi đến khỏe miệm thế mà nuốt đi ba chữ này kỳ quái đặc biệt kỳ quái ta biết ngơi ngươi hôm qua đánh g â y đệ tử ta đường hội hông truy khiến cho hắn nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường ngươi lần sau độc thủ đến tột cùng nào có cùng ta thù hận bốn phía xôn xao đường hội là thế hệ trẻ tuổi có hy vọng nhất đột phá vũ sư thế mà bị phế đây là kết x u ố n g bao lớn thủ n h à lập tức có thật nhiều người đối với chu du tuyệt vọng người này đã tại phủ thành lăn lộn ngoài đời không nổi trong đám người t ầ n liệt lắc đầu hắn ngoại hiệu độc phích lịch không nghĩ tới người trẻ tuổi so với hắn còn xúc động đơn giản tự tuyệt sinh lộ bức khiếu lâm tại phủ thành nhân mạch thâm hậu lại xuất thân đại dần sơn hổ tướng nhân vật như vậy há lại dễ dàng có thể đất ộ i đều không cần lại nh liền có thể gặp thấy trước chu du kết quả bi thảm có thể còn sống phủ thành cũng đã là kỳ tích sửa chữa một chút ta nguyên bản không muốn đánh thương hắn chu du khẽ cười nói ta bản muốn lộng chết hắn đột nhiên có người nhắc nhở kỳ chân c ắ t mặt đất làm dơ muốn chính mình t h à n h tẩy ta mới thu hồi hơn phân nửa l ự c đạo không thể giết chết hắn bố quan chủ ngươi không cần tạ ta thủ hạ lưu tình muốn cảm ơn đi tạ vị nào không biết tên người qua đường t h á n sùy kỳ chân c ắ t trên nhà cao tầng một cái hồn nhiên thiếu nữ cười ra tiếng thật là một cái thú người nói chuyện có duyên không biết làm việc như thế nào thiếu nữ đang là ngày đó nhắc nhở chu du giết người muốn rửa sạch thanh âm bây giờ gặp lại chu du dâng lên nồng đậm hứng thú đại tiểu thư võ sư đánh nhau có gì đáng xem thiếu nữ sau lưng một cái mập mạp nha hoàn quân nói phía trên gió lớn chúng ta đi xuống trước không đi xuống thật vất vả gặp phải việc hay ngươi đầu tiên chờ chút đã sau đó ta thưởng ngươi một cái vòng ngọc béo nha hoàn nhìn mình đại cụ c á i trắng tựa như cánh tay cảm thấy mình kiếm lợi lớn tay kia vòng tay hẳn là thô nha hiếu lâm võ quán phía trước bức khiếu lâm mặt trầm như nước hắn tên là nộ hổ, tính khi đương nhiên sẽ không quá tốt lời này của ngươi kể đến không、thiện. nói đi tới ta võ quán làm gì đến rồi hắn vốn cho rằng chu du tới chịu vua nhưng vừa rồi một phen giọng của không đúng như thế nào nghe đều giống như khiêu khích bất quá nơi này là hắn buộc khiếu lâm địa bàn lượng hắn một cái chỉ là sơ cấp võ sư cũng không nổi lên được quá gió to sóng ta sao đương nhiên là phá quán đến rồi phá quán hai chữ giống như đất bằng x é t chấn động đến mức bốn phía mặt đất cùng run người người bên t a i oanh minh ồn ào cái gì hắn muốn phá quán nói vẫn là thành danh đã lâu khiếu lâm võ quán đông đảo ánh mắt tụ tập trên người chu du hắn không thể xốc lên nào hắn xem nghĩ như thế nào Diệu a. đ ộ c g thích lịch t ầ n liệt như thể hồ quán đ ỉ n h trọng trọng đánh trong lòng bàn tay hắn như thế nào không nghĩ tới phá quán cũng là con đường cái gì liên danh đảm bảo qua bài quan đều là bản xứ võ hạnh chế định quy tắc vây khốn bọn hắn những thứ này ngoại lai vũ sư tay chân có thể võ giả ở giữa còn có một hạng quy tắc phá quán người thắng tiếp quản k ẻ bại tất cả mọi thứ tấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi bốn k u ngưu nhị hồ thần lực chương ba trăm chín mươi bốn k u ngưu nhị hồ thần lực chu du mỉm cười mà đứng hết thầy đều ở hắn nằm trong tính toán tại địch nhân chế định quy tắc bên trong làm việc ngu xuẩn nhất đấy bởi vì vô luận ngươi cố gắng như thế nào đều không thể đột phá đối phương cho ngươi chế định hạn mức cao nhất đ ô n g hao phí tinh lực do đó phá cục mấu chốt chính là ở nhảy ra quy tắc dựa theo t i ế t tấu của mình tới đánh ta không có tìm ba nhà liên danh đảm bảo cũng bất quá b y quan lại càng không tìm địa phương thuê mở quán tuyển nhận hoang dại học đồ ta trực tiếp tới cửa phá quán tiếp nhận tiếp thu ngươi hiện hữu hết thảy thuận tiện tiện lợi ta nếu là một đầu ngã hổ liền không nhìn chúng vung hàm răng t h ị nát muốn ăn thì ăn đại gia hỏa đúng tất nhiên tới rồi phụ thành lại bắt đầu lại từ đầu ngoại hiệu cũng đổi một cái từ nay về sau. đ ú n g là ta n g ạ hổ c h ụ du bức quán chủ có dám tiếp hay không có thể hay không tiếp bốn phía xì xào bàn tán tất cả mọi người không nghĩ tới c h ụ du còn có chiêu này bị đánh trở tay không kịp phủ t h a n h tràn vào nhiều như vậy nơi khác võ sư đến nay chưa bao giờ phát sinh qua một lần phá quán bởi vậy có thể thấy được bản địa võ hạnh thuần phục thủ đoạn nhưng mà cuối cùng có người chịu đựng không nổi n h y ra hệ thống làm việc bức h i ế u lâm trên mặt s á t ý t r ợ t l ó ạ i lên được phá quán liền phá quán ta tiếp rồi ngươi nói đánh như thế nào nói cười lạnh do xét sau lưng của hắn ta nhìn ngươi thủ hạ cũng không có mấy người có một mình ta là đủ hôm nay ta chu du một người đá các ngươi toàn bộ quán các ngươi tùy tiện ra người tiếng ồn ào lớn hơn đây là không đem bút khiếu lâm cả nhà coi ra gì xem là thịt cá nhà được t ố t t ố t chu du con trai ngươi từ tự tìm chết cũng thành trước tiên ký giấy sinh tử chu du vung bút ký đại danh của mình n g ạ hổ chu du khiếu lâm võ quán học đồ nâng giấy sinh tử nhìn thấy chu du danh tự chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đập vào mặt sợ hai thán phục nói chữ tốt bốn phía khắp nơi đều là thông phong báo tin người bên đường gõ cửa nhắc nhở có người phá quán có người phá quán đây chính là khó gặp cảnh tượng h o n h tráng càng là thế lực cố hóa chỗ, càng có là là nhìn như tính thế rất thấy thế đột hóa khó phủ á phát sinh phá quán tràng từng trải thành, tốc thành tiếp tình là diện công lương cũng lớn, liên sinh huống. mới đã qua có sư h vũ sầm p thanh một chỗ võ hạnh thế lực rắc rối khó gỡ cùng môn phái chặt chẽ không thể tách rời giữa lẫn nhau có quan hệ thân thích sớm đã coi võ quán là thành một môn lối b u ồ n bán doanh ngày bình thường hòa thuận vui vẻ cơ hội là tất cả mọi người nghe được phá quán đều kích động lên cái này nhưng so sánh qua bảy quan đặc sắc nhiều phá quán là sinh tử đấu áp lên chắn tiền đánh cực là sinh mệnh cùng suốt đời sản nghiệp tham chiến song p ư ơ n g đều không có đường lùi Theo t i nga tức chuyến n khắp, ạ hổ Chu Du d n hồ hảo cũng bắt đầu chuyển、miệng. hắn xem như phá coi cũng buốc miệng, quán lên phương, coi như bại vòng bắt bại đầu xem r i chu ũ n trang nổi bận. Ngạ g sắp lưu lại một ổ c h du người chạy tới bước này sát đường một chỗ ngóc ngách tóc bạc hoa dâm lao đầu nâng lên mọc đầy ra đốn mồi mắt v ẫ n đục hai mắt chuyển động hai cái cho dù là thân cận nhất người quen cũng không nhịn được vị này gần đất xa trời lao nhân là từng mấy t r ư ớ c kia bá khí mười phần vương lão hổ hắn q u á già rồi cảnh giới nhảy vọt hao phí còn thừa không nhiều t h ả nguyên còn thừa thời gian lắp đáp cho dù nghe được chu du danh tự cũng vô lực đi hiện trường quan sát hào tiểu tử nói không đi ăn ăn hết những cái kia khoác lên ra hồ heo m ậ p khiếu lâm võ quán phía trước một cái trung niên bài đứng ra chàng hắn là bước khiếu lâm tam đệ tử địa vị cung cấp tại lỗ cường trang thiết các loại là giữ mã bề ngoài trợ thủ đắc lực mặc dù qua tuổi bốn mươi lại là ở vào tột u cùng sơ cấp võ sư chu du muốn khiêu chiến sư phụ trước tiên đ ị a qua cái cửa này của ta trung niên nhân vỗ ngực một cái vừa v ậ n nhân cơ hội này cho đường hội sư đệ báo thủ rửa hận hắn hai vai rộng lớn như cánh cửa đùi vạm vỡ đến cơ hồ bạo tạc hổ quyền bản lính mắt trần có thể thấy thâm hầu tại bên hông hắn chớm một ngụm cương nào rõ ràng binh khí tạo nghệ cũng không thấp chu du dò xét một phen nhẹ gật đầu ngươi là người thứ nhất vậy ta phải tốc chiến tốc thắng hai người không hẹn mà cùng đậu thủ đất bằng gió canh đại t á c xoay tròn đụng nhau chuyển đến từng trận tiếng g ầ m g ừ bức khiếu lâm song mi nhăn lại chỉ dựa vào tiếng gió này không phân cao thấp dấu hiệu thì nhìn ra chu du quyền công vững chắc bất phàm trung n i ê n nhân thân lâm kỳ cảnh áp lực lớn nhất xác định chu du là cường địch cấp bậc hắn thu hồi lòng thiên thị mấy chiêu tán thủ đi qua đ ố n g nhiên xoay e o phát lực lực sâu sương sống hồ khiếu sơn lâm trấn bắc phương võ sư tuyển học đánh ra một thời gian đất đá bay mù trời bốn phía đám người lay động như tùng phản g phất bị hổ khiếu dung chuyển s â n lông nóng h ổ i bạch ngân hổ s á t như ngàn vạn lưỡi dao xoay tròn như vòi rồng tràn ngập b ắ t phương bức khiếu lâm hơi hơi giật mình vừa qua khỏi tay không có mấy lần đánh liền ra t u y ệ t c h i ê u đệ tử bị áp bách tới trình độ nào n g ạ hổ thôn dương thực vô tận chu du hai tay ôm lại hám i ệ n g như n g ạ hổ nốt trứng không khí xoay tròn áp s ú c ở trước mặt hắn ngắn ngủi tạo thành đổ sụp phía dưới l õ m cự đại viên bản võ sư tầm thứ tuyển học va chạm trực tiếp mang đến có thể hiệu quả chính là q u n chúng vây xem nhau nhau tránh ra cấp tốc thanh không ngàn mét đường kính cự vòng tròn lớn vòng tr cùng là ngân sắc hồ sát bởi vì hai người phong cách khác biệt hiện ra hiệu quả cũng hoàn toàn tương phản quần quận nồng liệt hồ sát ở bên trong trung niên nhân cùng chu du quyển cước qua lại nhanh như thiểm điện xé rách không khí chính là âm thanh cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ đông đông đông giống như nhịp chống tiếng va đập ở bên trong gắp đất mặt đất nổ tung từng đoàn từng đoàn to bằng vại nước bùn g đất a trước tiên nhịn không được lại là trung niên nhân trên người hắn x ô i trào bạch ngân hồ sát giống như thủy chiều cấp tốc rút đi bại lộ trong không khí làn da phong hóa khô cạn cuốn lên dưới tình huống cứng đôi cứng hắn ở đây chiếm giữ ưu thế sân nhà dưới tình huống thế mà đánh không lại chu du. một tiếng b ò h ò b ò h ò ngưu gọi đột nhiên xuất hiện trung nhiên nhân hổ bảo âm thanh bên trong thế mà trộn lẫn vào vài tiếng ngưu tiếng tê nghe t h ấ âm thanh ngưu gọi khiếu lâm võ quán đệ tử đám học đồ nhao n h a u lộ ra nét mừng biết phản kích lại rồi đại anh đại dần sơn chủ tu hổ quyền đồng dạng phụ tu khác quyền lộ khác biệt quyền lộ hợp lại uy lực vô thận đại biểu tính chất chính là cửu ngưu nhị hổ thần lực a n ăn mặn người hổ a n làm người như hai người đều là lực lớn vô cùng cho nên từ xưa đến nay thì có sức chín châu hai hổ thuyết pháp trung n i ê n nhân là bước khiếu lâm thân truyền đệ tử học được l i u chất quý hạch tâm nhất hổ n ư u thần lực quyền. Trong chốc lát, h á n khí tức trên người tại hai cỗ hoàn toàn khác biệt trạng thái dây dựa va chạm liên tục tăng lên đến độ cao mới nguyên bản bành trướng gần như bắn nổ cơ bắp lại bành trướng mấy phần hiện ra xâm lược tính chất tư thái Chu bước này, là gieo gió gật báo. Nguyên bản thua cái chết chi, bây giờ thân ta nghi ngờ hổ thần lực, được, chết châu đặc tình thua thân nghi hổ thần không thu tay lại được, sợ là muốn chết không thời. nhiên nhân thét, trên thân đồng thời hiện lên hổ văn, châu hai loại đặc thủ, giống như thần du, Nguyên muốn Trung sự sợ sừng một gật ta tay toàn trên đến này, ngươi bản ngươi ngờ ngữ ngươi đồng lên văn, giống gấm ma báo. bây là là lại loại gieo gió giờ rõ ràng là không chịu nổi dưới chân hắn l ự c đạo đang chìm xuống hắn s o n g quyền đụng nhau nổ tung một tiếng trời nắng phích lịch không thiếu võ giả nhao nhao võ giả lỗ thai tiên huyết dọc theo vành thai nhỏ xuống tấu chương s o n g chương ba trăm chín mươi lăm ngạ hổ ăn mưu trói mắt còn chương ba trăm chín mươi lăm ngạ hổ ăn mưu trói mắt còn tránh hết ra bức khiếu lâm hạ lệnh nói khí huyết trở xuống học đồ hết thể cút trở về cho ta đây không phải ngươi có thể nhìn l i ê n thấy khí phái võ quán mặt tường n h t lên nhao nhau chóc từng mạng gạch đá mặt ngoài hiện lên mạng nhẹ dạy gặt giống như vết dạ nói như vậy sơ cấp võ sư động thủ dư ba. rất khó đạt đến đáng sợ như vậy vì thế nhưng trung niên nhân khác biệt hắn thi triển hổ ngưu thần lực là đại dần sơn hạch tâm tuyệt học lực sát thương bao trùm đông đảo quyền pháp phía trên kinh lực học đồ coi như cách đến rất xa vẹn vẹn dùng mắt nhìn một chút cũng sẽ bị dư ba súng kích ra nội thương ngoại vi người xem còn như vậy đứng m ũ i chịu xào đối thủ chu du đâu ngưu hổ thần lực chu du m e o cặp mắt lại c h ầ m tính ứng đối trung niên nhân tăng vào sức mạnh bề mặt cơ thể hắn bao trùm bạch ngân hổ sắt đang tải tán loạn đây là gặp phải cao vị lực lượng không địch lại biểu hiện phía trước trung niên nhân thân thể đã không giống người mà là gần như thần ma ác hổ thần ngưu c h ấ p và gia hình người thần ma đại dần sơn môn phái này vẫn còn có chút đồ thật ai cũng không biết vương lão hổ giấu bao nhiêu bí chiêu tuyệt học ít nhất Chu du liền chưa thấy qua hắn thi triển giống chiêu số Chu du bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp trung nhiên nhân tiếng nói chuyện như châu tê hồ gầm thanh tuyến đã không phải là người khoang miệng cấu tạo có thể phát ra âm thanh hắn nhấp chân dâm đất thanh c h â n b ắ t phương lực lượng cùng bạo đem mặt đất đính đến nô lên giống như có không biết tên quái thú lăn lộn tìm hành cấp tốc hướng về trụ du tiến ép tới ừ. Chu du ống tay b ù n đất bắn tung t ó é lực đạo mạnh thậm chí bay đến ngoài ngàn mét đem người vây quanh làn da đánh ra tụ huyết động binh khí b ư ớ c khiếu lâm thở ra một hơi hắn thấy đây là c h u du l ự c không thể địch thể hiện hắn ý thức được đây là một cơ hội nhường khiếu lâm võ quán danh tiếng tiến hơn một bước cơ hội trung nhiên nhân tay không đối với chu du binh khí tạo nên nghiền ép thức đại thắng đủ để chấn nhiếp hết thể ngoại lai võ giả rũ khí hô hô hô trung nhiên nhân một trưởng phá không mà tới b à n h trướng như ma bản phủ đầu nắp rơi đây không phải trung cấp vượt qua tự thân cho h ạ n khiến cho da thịt bành trướng vượt qua cực hạng chu du hơi hơi ép xuống trọng tâm lại là một chiêu ngạ hổ thôn dương thực vô tận sơ cấp vũ sư tuyệt học thi t r i ể n ra bốn phía phong vân biến ả o cấp tốc xoay tròn ra một cái hát động trung nhiên nhân tay trưởng vỗ xuống hát động giống như đánh như con r ù i nhẹ nhõm không còn lúc trước gian khổ cùng phí sức thực lực t r ê n h l ệ n h quá lớn từ ngư hổ thần lực xuất hiện m ộ t khắc chu du liền rơi vào hạ phòng xa không phải đối phương địch thủ thân ít nhất tại ngoại giới xem ra là như vậy không đúng cách chỉ có ngoại hình không có gì để mắt chu du lắc đầu đưa ra tổng kết môn này ngư hổ thần lực hảo không tranh cãi là đại dần sơn t u y chiêu nhưng cái gọi là tuyệt chiêu cũng ăn thiên p h chọn người rất rõ ràng trung n h ê n nhân được g a lông không thể dung hội quán thông giống như là công phu nghèo q u à o sử dụng thần binh lợi khí trách trách hô hô xem ra dọa sợ người kỳ thực dơm d ạ n công từ bột dối loạn uổng phí mù môn này đ ư ợ chiêu c chu du không lưu tay nữa hơi hơi run chuyển động thân thể một cỗ từ lười biếng bên trong thức tỉnh ý vị tàn ra cơ h ộ tại cùng thời khắc đó tại chỗ đông đảo trong v õ giả liên hệ h ổ quyền đ ấy không hẹn mà cùng toàn thân tóc gáy dựng lên đây là đối với đồng loại nguy hiểm cảm giác bén nhạy đã xảy ra chuyện gì mọi người ở đây kinh nghi thời khắc chu du cuối cùng lộ ra g ă n g nanh giống ta là một đầu n g ạ hồ Đói chu á t du vừa tung người phóng qua trung niên nhân đỉnh đầu như mánh hổ hành không và khe nhanh như thiểm điện lại không rơi xuống đất tại hư không một điểm cực tóc trung chuyển quay trở lại thân khiến cho người trung niên nhân phản ứng không kịp không đến một phần mười hô hấp sự kiện chu du đi đi về về xong c h ả o cải nút trung niên nhân hai mắt h ố t mắt c h ó i mắt đạm con người huyết quang nổi lên trung niên nhân hai mắt vành mắt biến thành lỗ máu chu du hai tay máu dầm dề nắm vớt hai đ o ạ n tròng mắt cười ha h a không gì hơn cái này không gì hơn cái này nói xong một cước đá ra trung niên nhân vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đá tạng khí huyết hầu như thần lực yên tiêu và tán thua khiếu lâm võ quán trận đầu thua trung niên nhân cũng là võ quán bên trong đứng hàng đầu cao thủ vận dụng h ầ như thần lực còn thua thảm như vậy trong mắt đều bị móc đi đem con mắt trả lại bức hiếu lâm đau lòng không thôi nhưng hắn biết ánh mắt vừa rời đi nhục thân còn rất mới mẻ chỉ phải lập tức tìm trong thành dược vương phái ý sư cắm vào còn có thể khôi phục thị lực chu du lộ ra mỉm cười tàn nhẫn chiến lợi phẩm của ta coi như xem như bong bóng cá d ấ m ngươi cũng không có quyền hỏi đến nói liền muốn bỏ vào lòng bàn chân dâm nát châm đã tìm chỗ khoan dung mà độ lượng n g ư ơ i nói chuyện vừa tới hiện trường nhưng là người theo gió mà đến khác võ quản quán chủ duệ hồ điền bá đoan điền bá đoan chắc tay quyền đà bốn sáu không đánh hòa khí vắn này ngươi thắng chúng ta nhận vô vị hủy hắn hai mắt bị thiệt hắn n ử a đời sau ngươi mở điều k lời nói này ứng đối đúng mức có lý có cứ người nói chuyện là cái nhân vật trước tiên gửi lấy chờ ta đánh xong sẽ trả lại cho các ngươi chu du tiện tay ném cho bên người tả thập nhị hắn sau khi nhận lấy dùng rượu ngâm ngăn cách không khí bức khiếu lâm phẫn nộ tới cực điểm có ý tứ gì chờ ngươi đánh xong cũng trong mắt đều bốc đùi duệ hổ mấy người cũng là nhận được tin tức về sau gắng sức đuổi theo mới đến v õ quán không nghĩ tới có mặt về sau trận đầu đã đánh xong bại mà lại là thảm bại bị móc phía dưới trong mắt chung nhân nhân là khiếu lâm vó quán bề ngoài ngắn phút chốc liền đã mất bại bạo hổ phùng ư bất h quy là người nóng tính thực sự không được chúng ta cho người mượn cho ngươi bức khiếu lâm là quán chủ đại biểu khiếu lâm võ quán sau cùng mặt mũi chắc chắn không thể am hiểu ra sân hắn nếu bị thua sự tình lại không quay lại chỗ trống do đó chu du gặp phải hàng tướng là quần q u ầ n không r ấ t xa luân chiến những thứ này hổ quyền võ quán nhóm thái độ rõ ràng đại gia hợp lực dự n g t r à n g tuyệt đối không thể để cho chu du phá quán thành công không cần ta võ quán cũng không phải không có người vứt bỏ tràng diện ta muốn chính mình đem về bức hiếu lâm cũng là thật sự nổi giận đối với mình các đệ tử lên tiếng ai có thể đem chu du tròng mắt móc đi ra ta chuyển cho hắn một môn đại dần sơn bí chuyển quyền công tấu chương song chương ba trăm chín mươi sáu lại bại một người quần tình phần chấn t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu lại bại một người q u ầ n tình phân chấn lợi ích động nhân tâm bức hiếu lâm lời hứa vô cùng mê người nhất là đối với thân ở võ quán đệ tử học đồ tới nói đại anh đại dần sơn bí truyền là thân phận tượng trưng ngươi học được mới có tư cách đứng hàng môn phái chi nhánh thuận tiện bấu vĩu quan hệ cái gì hồ quyền ngọc hồ công cũng là ngoại giới t r u y ề n lưu hàng thông thường chỉ có chân t r u y ề n bí truyền mới là phân chia người mình thủ đoạn trung nhiên nhân nắm giữ hổ n h ư u thân lực liền đã ở vào võ quán đứng đầu nhất địa vị chuẩn bị được coi trọng hắn bây giờ ném đi con mắt để chống vị trí do ai tới bổ bức hiếu lâm đưa ra đáp án ai đúng chu du ăn miếng trả miếng người đó liền có tư cách thượng vị sư phụ đệ tử x i n chiến trận thứ hai xuất chiến là võ quán bắt đệ tử lam hiện lên tú một vị sơ cấp võ sư mặt ngoài xem ra vừa qua khỏi ba mươi thực tế niên kỷ đã qua hơn năm mươi tuổi dựa vào võ giả thịnh vượng sinh cơ bảo trì trẻ tuổi giống một ván chức trung nhân nhân đã tuổi gần ba tuần t bề ngoài cùng tuổi tác nghiêm trọng không hợp k h á c hổ quyền võ quán quán chủ nhóm cũng không coi trọng, khiếu lâm võ quán nội h tỉnh ở đây ngoại trừ quán chủ bốc khiếu lâm là trúng cấp võ sư đệ tử ở trong cũng liền ba bốn võ sư lúc trước đại dần sơn điều chi nhánh bổ sung bên trong cánh cửa khiếu lâm võ quán đưa ra k i ệ t xuất nhất một cái vũ sư đệ tử liên đ ố i xả dận trong máu có tiềm lực nhất một nhóm hiện nay còn dư lại trong các đệ tử võ sư chỉ có ba người mới vừa rồi bị phế mất một cái bây giờ ra sân võ sư thực lực còn không sánh được khi trước t r u n g nhân nhân xem ra bước khiếu lâm từ bỏ tốc chiến tốc thắng chuyển thành xe loạn chiến phát huy ưu thế phá quán bắt đầu tiến vào rác rưởi thời gian bắt đệ tử trực tiếp động tay binh khí binh khí của hắn là một cây bẩm đao trên phố có truyền ôn tuyệt quang tông kiếm đại dần sơn a o vạn tú sơn côn đồng không chỗ trốn mấy đại môn phái binh khí pháp màng bao văn vật nhưng đều có khác biệt chú trọng điểm đại dần sơn đao pháp độc bộ bắc u y ệ n châu môn nhân nhiều lấy luyện đao làm chủ chu du lại là một hồi h o á n thẩm vương lão hổ giấu giếm hắn bao nhiêu sự tình thua thiệt hắn còn cho là mình hổ đầu chú ý chưa có xếp hạng nhất lưu ít nhất cũng có thể xếp vào nhị lưu tam lưu hiện tại xem ra toàn bộ không phải chuyện như vậy chu du xem đao b á t đệ t ử hét lớn một tiếng đao gió lướt qua nhiệt độ kịch liệt hạ xuống ngân quang lóng lánh như hoa tuyết dét thấu xương hàn ý bao phủ lần ra lưới đao chưa tới uy hiếp liền đã lấn người mà tới ch bạch cốt chú ý tại trong tay h áo hàm nhi không phát đao quang chém tới trước mặt chìa bà cánh hắn đ ỗ n g nhiên ra quyền nắm đâm đánh vào trên ao phát ra đinh đ ư ờ n g tiếng va chạm binh khí là quyền sáo nhưng thủ pháp cũng không phải ngàn hổ quyền bộ liền xem như ngàn hổ quyền bộ cũng bất quá là nhị lưu binh khí pháp không ra gì một đám hổ quyền các vũ sư l ợ i bình phát giác chu du quyền công ám h i ể u binh khí pháp lại không đáng chú ý bốc khiếu lâm nhẹ nhàng thở ra trận này tất thắng lên tiếng nói đừng chặt hỏng hắn con mắt ta muốn nguyên lành cái bảng hiệu bắt đệ tử nhẹ gật đầu đệ tử tuân mệnh đao pháp của hắn một vòng nhanh hơn một vòng lực cùng thế tầng tầng không ngừng áp xúc bao phủ Chu du bốn phía đa quang mắt thấy khoảng cách gần nhất đ a o lưới đ a o đã sắp lướt qua chu du làn da xé mở ấm áp tươi mới hết đ ủ c h u du chắp tay trước ngực nắm chặt vết đ a o của hắn phát lực tranh đoạt bát đệ tử hiện lên cười lạnh cái này đ o ạ n đao cũng là khí huyết thần binh lúc này phát lực lôi kéo cắt đứt liêu Chu du quần sáo chu du quả quyết vứt bỏ quần sáo vật này là sơ cấp võ sư ra người làm đã quá không nổi hắn cấp độ hỏng cũng không tiếc hắn nhân cơ hội này bắn ra trong tay áo cất dấu nhân xương cốt truy loạn đả binh khí là bạch cốt chủ y nhưng đánh ra thủ pháp nhưng là hắn tự nghĩ ra bạch cốt chú ý lượn vòng đi thẳng tuyến như đ o à n côn trực kích đối phương đoàn đao một tiếng vang giòn che lại bốn chu hy rộn ràng cướp ổn nào bạch cốt chủ chú ý tại chu du thao túng dưới giống như cánh tay sứ khi thì lượn vòng như lụa khi thì s ô n g thẳng như tuyến điểm đến từ đầu đến cuối không rời đao bên ngoài t à m thốn đem đao pháp tiết tấu đánh tan đánh tan phải dối tinh dối mù hổ đầu chú ý có thể có bản lanh này quan chủ nhóm hai mặt nhìn nhau đầu người cốt bọn hắn nhận ra được đánh ra đầu đũa bọn hắn cũng nhận biết thế nhưng đầu hổ đao liên tục bại lui bọn hắn lại xem không hiệu đại dần sơn ở bên trong đao pháp là hơn b á chu luyện n i khí Pháp, tên là Giang Nanh tên t Giang Đao, y không khác phải trong núi nhất lưu, nhưng mà tại phủ thành như nhất trong núi quán bên trong cũng lưu, mà Pháp, coi chuyển đẳng đao ra thể những môn phái khác đắc ý binh khí phương có thể ngang hàng. Chu du có là h ổ đầu chủ y tam lưu bên trong tam lưu thế mà đánh g i a n g nanh đao liên tục bại lui không phải truy pháp đổ có chút giống là c u n pháp c u n pháp chẳng lẽ là giết hổ tốt môn này bồng pháp so hổ đầu chủ ý cũng mạnh không đến cái kia đi đâu mọi người ở đây đều đoán không ra chân tướng thời điểm loạn vũ như bay đánh chu du đột nhiên hét lớn một tiếng bạch cốt chủ ý tán loạn chi thế đột nhiên cùng nhau trở lên dương chi thế lăng không bạo kích chiêu này biến hoa quá mức lăng lệ đ ạ p đất đăng thiên thế không cách nào ngăn cản bạch cốt chủ y đinh đương một tiếng ở giữa răng l a n h đao nhẹ nhõm khảm vào trong đó bát đệ tử răng l a n h đao chất liệu cũng không tốt lắm ít nhất không sánh được trung cấp vũ sư s ư ơ n g đầu vung tay rút lui lao khẩu khí này huyết thần binh trực tiếp bị đánh ra một cái lô rách cao tốc ma sắt tràn ra hỏa hoa sắt tinh giống như hạt mưa bỏng đến bát đệ tử toàn bộ tay run lầy bầy cuối cùng vung tay vứt bỏ chui lao bạch cốt chủ y nhảy một cái vọt lên phát sau mà đến trước ở giữa bát đệ tử ngực tại chỗ lò bốn phía âm thanh ủng hộ liên tục không thiếu có người vô tay kêu to đặc sắc đặc sắc âm thanh lớn nhất tật liệt hắn những ngày này chịu biệt khuất khí trong nháy mắt phóng xuất ra ta còn tưởng rằng các người ba đầu sáu tay a người lai thật đánh nhau cũng là như vậy một đám nhuyễn chân tôn sớm biết lao tử cũng đi phá quá rồi không công cùng các người đánh thi đấu biểu diễn trong đám người không thiếu giống nhau trải qua nơi khác võ sư bọn hắn tới phủ thành phía sau bốn phía vấp phải chắc trở đi nương nhờ không cửa chịu đủ rồi nơi đó võ hạnh xa lánh cùng lạnh nhạt nhìn thấy chu du thắng liên tiếp hai trận khiếu lâm võ quán cùng nộ lại vô kế khả thi nội tâm một loại nào đó ý niệm tại gia t ỉ n h phá quán lao tử cũng được nha không biết là ai đem tiếng lòng nói ra dẫn tới liên tiếp đồng ý không tốt bao quát buộc khiếu lâm ở bên trong quán chủ nhóm phát giác được c ố này không tầm thường mạch nước ẩm một cái chu du còn tốt nếu như chuyện này dẫn phát trào lưu khiến cho sau này phụ thành phá quán phong bọn hắn những thứ này vừa người được lợi ích liền nguy hiểm cái này được công nhận lời lẽ t r í lý không có gì cả các vũ sư đối với thành công khát vọng vượt qua hết thảy bọn hắn những thứ này sống trong n u n g lửa quán chủ nhóm xa xa không bằng một cái vì sinh tồn một cái vì sinh ý cái nào ác hơn càng liệu mạng đâu l ã o b u c quân tình như thế chuyện hôm nay đã không phải là ngươi chuyện một nhà tỉnh nào không tốt toàn bộ phủ thành võ quán đều phải cuốn vào Tấu chương chương treo miễn chương 397, đêm treo chương chương chiến Chương chiến song, miễn miễn Đêm đêm bài. bài. nguyên lai là một người quen cùng là nơi khác vũ sư dương k h o á k h u n g dương khoác k h u n g giống như hắn cũng là đã thông bậy quan võ sư có tư cách lại tìm không thấy cửa đường mở võ quán b ó c cổ chỗ quá nhiều sân bãi tài chính cùng sinh bản nguyên không có chỗ nào mà không phải là cánh cửa những cái tia nơi đó võ quán kinh doanh lâu này g ít thì mấy chục năm lâu là mấy trăm năm sớm đã là thâm căn c ố đế dân gian đều tôn sùng bọn họ quyền loại đối ngoại lai con đường đồng thời không đồng ý liền coi như bọn họ lại có thể đánh x ố n g lôi đài tay không tất sắc mở không ra thị trường cũng là hai giang hai tay không có cách tân liệt tức giận nói n g u y ê không phải cũng tới sao không thể không nói cái này chu du làm việc g i ả i hận ta hận không thể sớm cùng hắn đồng dạng tới cửa phá quán không cần bị người làm khỉ đổ đ ị c h tần liệt hung hăng nói nói chó má gì cao nhân chính là một cái bao tay trắng cố ý gạt ta vì người khác làm quần áo cưới n h ư u đoạt sản nghiệp của ta nghĩ tới đây hắn giận không chỗ phát tiết hận không thể đập chết cái k i a cố làm ra vẻ lừa đảo dương khoác không l ắ t đầu t h ắ n nói hôm nay đi qua ta cũng dự định đi phá quán rồi h ả không sợ bọn họ sau lưng môn phái nghe tần liệt đặt câu hỏi dương k h o c không nạo nghệ nói nói môn phái lại như thế nào lợi hại là mạnh võ không là bọn hắn những thứ này treo lên môn phái tên tuổi người tầm thường bên trên đẩy bao nhiêu cùng thế hệ trước người ta lão tổ tông cũng là mạnh võ lời này ngược lại không giả có thể từ cổ lưu t r u y ề n đến nay quyền công hoặc nhiều hoặc ít cũng có lợi hại tổ sư thậm chí có thể là mạnh võ tông sư thậm chí võ thánh ha ha chính hợp ý ta dương k h o á t khung chúng ta trước tiên thương lượng xong tách ra pha quán đường xô cửa rồi tân liệt cùng cũng dương k h o á t khung hai người đang thương nghị bên hai chuyển đến mấy cái thanh â m cũng tốt chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt quay đầu nhìn lại vậy mà đều là phụ thành nơi khắc các vũ sư chu du còn không biết chính mình sắp trở thành dẫn dắt trào lưu tiên phong hắn nhìn qua khiếu lâm võ quán trận danh duy nhất quan tâm trận tiếp theo đối thủ là ai t r u n g quanh càng ngày càng náo nhiệt chu du thắng liên tiếp hai trận phá quán tỷ lệ thành công rất lớn rất nhiều người đứng xem đều cho là chính mình sắp chứng kiến một nhà thành danh đã lâu võ quán đội chủ nhân khiếu lâm võ quán thế nhưng là danh tiếng lâu năm chiêu bài rồi kể từ tám mươi năm trước b ư ớ c khiếu lâm từ đại dần sơn xuống núi đi tới phủ thành mở võ quán một mực đã sừng sừng đến nay bồi dưỡng được hai chữ số võ sư sắc trời không còn sớm ngày mai lại đến đây đi ai cũng không nghĩ tới khiếu lâm võ quán phương hướng chuyển đến cái này đáp lại một thời gian hư thanh nổi lên bốn phía thua hai trận phía sau thế mà treo trên cao miễn c h i ế n bài đây cũng quá hao tổn mặt mũi bức hiếu lâm sao không ra sân có phải hay không thua không nổi thua không nổi đ ừ n g đùa nhà ta sư phụ nói ánh mắt h ắ n tốt tinh lực vượng có thể khêu đèn đánh đêm không sợ trời tối kỳ thanh địch mang theo giọng trẻ con giọng của vang lên không thể nghi ngờ cho vốn là xôi trào đám người tăng thêm cây bốc không sai nha nhân ra tới cửa khiêu chiến cũng không chê trời tối ngươi ngồi hùng ưu thế sân nhà như thế nào chính mình trước tiên rụt không thể nhịn bức hiếu lâm thở hổn hẹn các người tránh ra lão tử gương mặt này bị người ngã xuống đất dẫm ngươi xem chung quanh những người kia trực tiếp đem ta khiếu lâm võ q u á n cho r i n g s á t rùa đen lên rồi đừng xung động phải động l ã o tử duệ hổ điền bá đoan vừa nói chờ một đêm lại như thế nào bạo hổ phùng bất quy phanh phanh đập ngực l ã o b ú ố c chúng ta vinh nhục cùng hưởng chuyện này người khác mặc kệ ta quản được tuất ta liền chờ một đêm này b ú c khiếu lâm gầm thét cho ta đem binh khí nhà chuyển tới cửa lão tử sau đó phải dùng duệ hổ phái g ọ n lớn đi cãi nhau tóm lại chính là muốn dây dừa thời gian hôm nay tuyệt đối sẽ không động thủ nữa nhưng mà chu du cũng một đoàn người không có di chuyển ý tứ như c ũ ở lại tại chỗ cả đêm thời gian ta chờ được chu du khoanh tay đứng tại chỗ bên người k ỳ thanh địch tả thập nhị mấy người cũng lưu lại không đi trong đám người truyền đến đồng thanh chu sư phó đường lên làm vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi bọn hắn đóng cửa một cái có ăn có uống ngủ đủ tinh thần dĩ g i ậ t đãi lao nhưng ngươi trên đường ăn gió lạnh nhẫn cơ chịu đói chúng ta người tập võ ăn no ngủ đủ mới có thể dưỡng ra tinh lực thuyết phục rõ ràng là nơi khác võ sư lời nói của hắn gây nên rất nhiều đồng ý không sai võ sư tiêu hao rất nhiều nhất là muốn duy trì k i n h lực và khí huyết vận chuyển thu hút đồ ăn giống như tiểu sơn nếu như chu du không trở về nhà ăn cơm ngủ hôm nay tiêu hao khó mà bổ sung nói không chừng ngày thứ hai liền phát huy thất thường cái này chẳng lẽ chính là khiếu lâm võ quán kế sách không cần chu du lắc đầu so với ăn cơm nghỉ ngơi hắn càng coi trọng chính là thắng liên tiếp hai trận tích lũy khí thế phá quán đánh lôi đài cũng không phải phát ra phi bộ còn có thể giữa trận nghỉ ngơi t ắ m truyền bá quảng cáo nhất thiết phải thế như trẻ che thẳng tiến không lùi một đêm thời gian đủ để phát sinh hứa nhiều người bất ngờ không kịp đề phòng biến cố cho nên hắn đi không được đóng đinh tại khiếu lâm võ quán cửa ra vào hắn đi không được chúng nhân đứng xem cũng không đi thời gian trôi qua dần dần tới rồi chạm vào tối t r u n g quanh lần lượt dâng lên khói bếp từng nhà truyền đến khói dầu cùng hương khí đã đến ăn xong lúc ăn cơm tối rồi sư phụ ta đi cấp ngươi lộng một ít thức ăn kỳ thanh địch quay người vừa muốn đi đột nhiên mấy cái võ sư đâm đầu đi tới nâng nướng đến kim hoàng bùi bò nâng n ư ớ n đến kim h n g bùi bò nâng g i m h o à n n g chín gà vịt còn có trồng chất như núi rau quả mòn chính chu sư phó không cần làm phiền hôm nay chúng ta mời người ăn cơm cầm đầu rõ ràng là tần liệt ngo cũng không muốn cùng bản địa võ quán duy trì mặt ngoài hòa khí rồi t ả thập nhị thấy thế thấp giọng nhắc nhở cẩn thận có bấy h á n tâm tư cẩn thận sớm đã suy tưởng qua vô số có thể bao quát đối thủ thừa cơ hạ độc chuyện này không đợi hắn luyện c h u y ể n cự tuyệt tân liệt bọn người đưa tay xé mở ăn thịt chính mình cửa vào ăn liên tục ướt lấy đó ánh sáng minh l ố i rơi đa tạ mấy vị sư phó còn chưa thỉnh giáo độc phích lịch tân liệt linh lung phi tức dương khoác khung đám người nao nhao ôm quyền tương kiến từng việc cùng chu du gặp mặt báo ra nhà mình danh hào đây đều là nơi khác võ sư bên trong người nổi bận ở mặt ở mặt thiên nam mà bắc tề tụ tập ở đây nơi phát ra có t ú c thành tôn dương thành còn có khác bảo trì hoàn hảo thành trì cũng không phải là chạy nạn đoán mới đến p h ụ thành rất nhiều võ sư vì rộng lớn quyền loại cũng chọn đến p h ụ thành đánh liều dương danh lập vạn tuy nhị lưu võ sư mở võ quán cao cấp nhất một nhóm đã sớm bị thế gia thu làm môn hạ khách lớn nhưng còn lại những võ sư này ở trong cũng không ít siêu quần xuất chúng tinh nhuệ n chu sư phó cầu chúc ngươi phá quán thành công tần liệt ha ha cười nói sảng khoái như vậy chẳng diện tiếc là không thể uống rượu ngươi ngày mai còn muốn phá quán có phần uống rượu học việc chúng ta chỉ mời ăn cơm uống rượu sao còn phải đợi ngươi hoàn toàn thắng lợi phía sau khánh công lại uống được chư vị nghe cho kỹ ăn cơm các ngươi tỉnh h uống rượu nhất thiết phải ta mời ai cũng chớ dành với ta một thời gian tiếng cười nổi lên m ộ n phía tràn đầy hào hùng khiếu lâm võ quán bên kia sát mặt cả đám đều không tốt lắm thấu chương xong chương ba trăm chín mươi tám đánh chết giết vô thương khách chương ba trăm chín mươi tám đánh chết giết vô thương khách sư phụ phía trước rất nhiều người đều rời đi khẳng định có đại động tác kỳ thanh địch thời khắc nhìn chằm chằm khiếu lâm võ quán đ ộ n tĩnh phát giác rất nhiều quán chủ đều mượn cớ tiêu thất lập tức trở về tới bờ báo chu du phun ra một cây chân bóng sơn g châu khẳng định có đại động tác không phải vậy vì sao muốn dây dưa một đêm thời gian bọn hắn không d á m trắng trợn lập bàn chỉ có thể làm một ít không r a gì thủ đoạn nhỏ trên bảng đ ố n g nhiên liệt ra rất nhiệm vụ mới thí luyện hạng mục cấp năm sao p h á quan thành công danh nghĩa nắm giữ một nhà võ quán không có đề kỳ có quần chiến dấu hiệu bảng cũng không cho hắn mở ra chiến trường góc nhìn rõ ràng đối phương vẫn là tuân thủ cơ bản nhất quy tắc đón lấy tới cường độ lớn nhất chính là xa luân triển đến rồi vội vàng một đêm phủ thành vô số người cả đêm khó ngủ t i ế u lâm võ quán cả đêm đ è n đốt sang trưng bên trong cánh cửa ngoài cửa đều rộng lượng học đồ đệ tử tuần tra ban đêm trông coi chỉ sợ c h u du tập kích xâm nhập phủ thành võ hạnh các đại nhân vật mặc dù không có đứng ra đều phái ra tâm phúc đến đây q u a n chiến một trận chiến này vô cùng có khả năng dẫn phát quyền võ vòng cự biến cố lớn chu du nếu như thắng chắc chắn dẫn phát vô số người bắt trước phá quán đem uy nhiên thành phòng không cách nào ngăn cản đến nôi thế g i a bên kia thái độ đã đáng giá ngoại vị rất có vài phần bỏ mặc thế cục phát triển ý tứ nguyên nhân chính là như thế chu du phá quán chuyến đi thế mà không có thượng tầng bấy n u kêu dừng vẫn t h a n h cửa mở ra nhịp chống văng lên đại biểu cho cư dân một ngày lao động mở đầu cửa v õ quán ô ư ơ n g ương tràn đầy đầu người không ít người suốt đêm chạy tới nơi đây xem náo nhiệt c h u du bên người kỳ thanh địch tả thập nhị bọn người có chút khẩn trương đối phương sát chiêu tức sắp xuất hiện rồi tránh hết ra tránh ra đám người một hồi ồn ào đột nhiên như sóng biển bị đầu thuyền phá vỡ cuồn cuộn hướng hai bên tránh ra xâm nhập đám người làm một cái cuồng bạo ngang ngược tính cách không để ý trong đám người hoán trách chửi rửa dựa vào một đôi cánh tay đẩy đám người như núi đổ cánh tay đùi kẻ sát đầu đụng vào trên ô n g l ạ c cạch lại có thể có nhân không còn người nào đây cũng quá ngang ngược rồi không biết người đẩy người dưới tình huống tử thương khó khống chế sao là vô thương khách tào đại nhã tào đại nhã đồng hành võ sư lấy thiên diện đường treo thưởng vì mưu sinh thủ đoạn thấp hơn vạn lượng hết thẻ không tiếp hắn ngoại hiệu vô thương khách nguyên nhân là hắn ra tay tàn nhẫn phàm là ở dưới tay hắn bị thua chỉ có kẻ chết không có thương tổn người người này là sơ cấp võ sư bên trong đỉnh tiêm cao thủ bởi vì vì thiên phú dị bẩm thực lực tổng hợp ngang hàng t r u n cấp võ sư hắn như thế nào cũng tới xem náo nhiệt phải biết tào đại nhã thích tiền như mạng tiếp treo thưởng tiếp vào nương tay đối với sự tỉnh khác không có hứng thú gì ha ha ta tới cũng không sớm ba tào đại nhã vội vàng tiến lên lập tức quỷ bút khiếu lâm trước mặt phong nhã phiêu bạt nửa đời không gặp danh sư nay gặp được bút quán chủ nguyện bái sư phụ xôn u s a o âm thanh nổi lên b ộ t phía tào đại nhã một cái thợ săn tiền thưởng như thế nào cũng cùng khiếu lâm võ quán không sát bên nhà lại nói hắn tự có quyền công truyền thừa thực lực không giống như bút khiếu lâm càng yếu hơn như thế nào liền bái hắn làm thầy rồi bút khiếu lâm hơi hơi giật mình lập tức bình tĩnh trở lại hắn biết là khác quán chủ h n bài tạo đại nhã bằng treo thượng bắt người kiếm là liếm máu trên lưới đao tiền năng lực thực chiến không kém gì đồng dạng trung cấp võ sư. đúng là cường viện hắn lấy b á i sư danh nghĩa gia nhập vào khiếu lâm võ quán đối mặt phá quán chu du liền có tư cách thay thầy xuất chiến hèn h ạ vô sỉ tân liệt tính tình nóng n ả y bay lên đến tức miệng ngắn to cái này gian lận cũng quá minh mục trưng đảm phàm là ngươi chú ý điểm mặt mũi cũng không không chút nào che lấp người sáng suốt đều nhìn ra tào đại nhã cái gì ngưỡng mộ b á i sư cũng là lời nói khách sáo là cớ hết lần này tới lần khác chỉ trích không gian nửa điểm khuyết điểm ha ha chúc mừng ngươi lao buốc phải này giai đồ bốn phía quán chủ nhóm nào chúc mừng tào đại nhã trình lên một kiện lễ b á i sư b ú c khiếu lâm lại t h ư ở n g cái hồng bao vội vàng lại ngắn m g i bái sư lý lễ liền như vậy hoàn thành đến nước này độc lai độc vãng thợ săn tiền thưởng tào đại nhã chính thức trở thành khiếu lâm võ quán một thành viên chu du ngươi muốn phá quán đúng hay không tào đại nhã nết miệng cười xào vô cùng thiên diện đường tường xây làm bình phong ở cổng bên trên ngươi treo t h ư ở n g còn mang theo chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt tiền thưởng của ngươi ta vui lòng n h ậ n rồi không hổ là thích tiền như mạng thợ săn tiền thưởng lại muốn một hòn đá ném hai chim thuận tiện cầm t r ụ du treo thưởng chu du thợ sâu thổ nạp khí lưu đất bằng lướt qua bảy tám đầu ngân tuyến đường phố bên đường một tòa cái chốt mã thạch từng bị cướp tại chỗ chia năm xẻ bảy miếng vỡ chân nhăn như gương tàu đại nhã lạng yên không một tiếng động ở giữa động sắt chiêu hung ác không chút lưu tìm mặt cả người dung nhập trong gió không thấy thăm hơi lợi hại nghe nói hắn đánh chết qua trung cấp võ sư còn đem di hải luyện vào khí huyết thần b i n h tăng cường nghi lực nô bức khiếu lâm mời tới giúp đỡ gây gớm trụ dù nguy hiểm ngắn phút chốc tào đại nhã quyền khung thép đâm đằng đằng s á t khí thanh thế hai nhiên đem hai người nhà chiến trường cắt chém phải phá thành m à n h ỏ giống như ngàn vạn say thịt đao lập ớn p h à m la huyết nhục chi khu xâm nhập trong đó tất cả thành thịt vụn rất nhiều võ sư thấy nạt g thở không hiểu mặc dù không ở trong đó nhưng chỉ cần thiết lập nghĩ một hồi nếu như thân lâm k ỳ cảnh chắc chắn khó tránh khỏi bị tách rời chia cắt chết không toàn thây hạ tràng không thể không thừa nhận tào đại nhã thực lực đã vượt xa khỏi sơ cấp cảnh giới võ sư tào đại nhã rất không lạc quan bởi vì hắn sát chiêu ra hết đổi lại đồng dạng địch nhân sớm liền ngã xuống rồi nhưng mà chu du vẫn là nhảy nhót tưng mừng thân pháp trợt gần trợt xa lúc nào cũng tránh đi hắn công kích trí mạng thuận tiện còn có thể đánh trả ép hắn mạo s ư n g vội vàng biến chiêu tự vệ tiền này không tốt dây nha tao đại nhã cuối cùng tỉnh n ộ ra vì cái gì chu du treo thưởng treo lâu như vậy từ đầu đến cuối không người đó lấy mạnh như độc nhạn lục trí cương cũng chậm c h ễ bắt không được hắn có thể thấy được đầu này vứt bỏ hổ quyền pháp hơn người nha chu du ta thu tiền ngươi không chết ta như thế nào cầm tới số dư tao đại nhã đột nhiên thi triển tuyệt chiêu ngàn vạn vật lá liêu như lao liền thấy hắn một đôi cánh tay trong nháy mắt phân hóa ra ngàn vạn tàn ả giống như gió xuân bên trong tùy ý gian r a liễu rủ trong kẽ ngón tay gai sắt rõ ràng là từng mảnh từng mảnh sắc bén như đao lá l i ê u xì xì xì âm thanh xé gió theo tới ngàn vạn cánh liễu mỗi cái c á n h liễu đều n ắ m c h ă m trăm l á liễu điệp ra lên đ ầ u chỉ trăm vạn phong mang tràn ngập chiến trường xóa xỉnh phô thiên cái địa chí mạng giết hại trong nháy mắt bao phủ chu du đâm áo như sắt khí hôn nguyên chu du hai tay giao nhau trước người vặn cái áo đem đích thủ thế quanh thân hiện lên sắt dòng khí màu xám đinh đương đương từng viên gai sắt va vào trên người văng lửa khắp nơi hai lần sắt thép thể chất lộ ra giữ tợn Hắn nhìn chầm chăm h sát t xảy ra nhân mạng tàu đại nhã xem như ngoại viện ký thác võ quán một phương lật bản hy vọng kết quả bị chết quá nhanh vô thương khách tàu đại nhã người cũng như tên giết người lúc không lưu thương hoạn chính mình lạc bại cũng không làm người bị thương trực tiếp mất mạng mọi người thấy chu du ánh mắt mang theo k i ê n kỵ người trẻ tuổi ra tay thật hung ác không chết cũng bị thương khiếu lâm võ quán đã bị bước đến góc tường tao đại nhã cơ hồ là đánh giá võ quán về mặt chiến lược hạng cọc tiêu liền hắn đều lạc bại thân vong rồi những người khác đi lên cũng n g ồ p h í bức khiếu lâm m i tâm vận ra hai cái h u cục biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng giờ k h ắ c này trong lòng mọi người lần lượt vang lên câu nói kia không phải bánh long qua không qua sông đột nhiên có người thắp giọng nói, nói vương kiến hùng khí đồ có thể là người bình thường và sao khí đồ thường, thường là sư phụ không thể làm gì n g đồ nếu như có thể đã x â m giết cũng là bởi vì không có cách lại không muốn để lại lấy cho mình ở mức mới đổi ra ngoài cửa vương k i ế n hùng là ai đại dân sơn ở bên trong hổ tướng bên trong người nổi bật từng một trận có hy vọng tranh đấu biểu tướng t i ế c là cuối cùng bị thua nhân vật như vậy cho dù rơi xuống cảnh giới cũng làm cho người k i ế n kỵ nếu như tại phủ thành mở vó quán bọn hắn những thứ này đồng môn đều m u ố n túi đầu liền hắn đều không thể làm gì khí đ ồ quả nhiên là một đầu mới sinh liền bất phàm ấu niên hổ vương hổ vì bách thu chi tôn nhưng nhóm hổ bên trong cũng có vương giả vương giả qua lại bách hổ ngủ đông duệ hổ điện bá đoan ho hai tiếng đừng nóng l ò n g còn có lại có một người từ đám người g ạ t ra không nói hai lời hướng bốc khiếu lâm q u ị lạy nguyện bái ngươi làm thầy bốc khiếu lâm biểu lộ đ ợ đẫn giơ tay lên một cái chuẩn lần này b á i sư càng đơn giản hơn chịu đựng song phương lẫn nhau lòng dạ biết rõ chính là đi ngang qua sân khấu một cái vị thứ hai b á i sư ngoại viện tự giới thiệu hạng người vô danh hoàng đồng ngươi muốn p h a quán trước tiên đi qua cái cửa này của ta hoàng đồng không có ngoại hiệu như thế nào chưa từng nghe qua phụ thành có nhân vật này tần liệt ngoại hạng mã võ sư nhữ mày người này tại tào đại nhã sau đó gánh vác cứu tràng chức trách tất nhiên không phải hạng người qua loa nhưng danh hào lại không người biết được khẳng định có kỳ quặc đường nói là cái này hoàng đồng mới là đòn sát thủ m ờ i hoàng đồng khách khí khoát tay chặn lại đột nhiên cắt làm sát chiêu đồng thời quyền đoạn chỉ cách không d ế t tới trước mặt thân hình của hắn lấp lóe chuyển tới c h u t du ánh mắt góc chết tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi uy ảnh thân bước không tốt hắn là độc võ cao thủ xà tâm quái biển bất trị dùng tên giả hoàng đồng lạ lâm võ sư rõ ràng là phụ thành nổi danh và võ quái hạt độc vô dược ù n g xà tâm quái biển bất trị là một đôi kết bái h u y n đệ lẫn nhau hẹn tấn thăng võ sư truyền là kỳ t í c h hai người bốn phía độc chết người đối diện cướp tài luyện độc thậm chí một trận câu thông m ị vật để thăng mình quyển công thân pháp độc vô dược danh xương m ị ảnh b i ể n bất trị liền danh xương bị ảnh lấy thân pháp đặc biệt s ắ c bén kịch độc ngang ngược bây giờ độc vô dược bị giam giữ chấn hung ngục b i ể n bất trị lại tiêu dao bên ngoài thì ra là ngươi chu du biết được đối với phương chân thực thân phận cảm thấy vô cùng có duyên mình và hắn còn có vòng vo quan hệ n h a nhưng mà bây giờ làm làm đối thủ lại không thể lưu tình lưu thủ thiên xả bàn chương tay một hồi tươi mát trưởng phong bao phủ chu du quanh người tư phương cảm giác quen thuộc sông lên đầu môn này đ ộ c trưởng đ ỗ n g nhiên cùng thất bộ đ ộ c sa trưởng có cùng nguồn gốc thấy thế nào cũng có quan hệ máu mủ biện bất trị cười ha ha độc nhạn lục trí cưng một hậu kỳ hạng người hắn thất bộ đ ộ c sa trưởng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lại không người biết được ta đây cửa thiên x à bàn trương tay còn ở phía trên hắn là vạn độc bí phường nhất lưu trường pháp chu du người ngoan ngoãn nhận lấy cái chết ta lưu ngươi toàn thây hắn trên m i ệ n g số luôn nói ra tay lại ngoan độc không nghề mặt mũi vân tay nhúc n í c h răng độc một dạng đường vân thuận thế đâm hướng về t r ụ du chỗ yếu trang diện kia giống như bị hắn ngự sử một con cự mãng tại bàn tay điên lợi hại hắn ngạnh công mạnh hơn cũng đánh không lại vô khổng bất nhập trường độc có biển bất trị đứng ra chu du phá quán tri lộ dừng ở đây rồi nghe quan chủ nhóm nghị luận bước khiếu lâm sắc mặt khó coi hắn biết coi như thắng danh dự của võ quán cũng sắp vừa rơi xuống tiền trạng cùng biển bất trị thứ bại hoại như vậy dính vào quan hệ hao hết tam giang thủy giã tẩy không sạch sẽ rồi nhưng mà võ quán là hắn suốt đời mấy cơ nghiệp coi như danh tiếng quét r ắ c cũng tuyệt không thể thua chỗ nào là kịp độc quả thực là đại bồ chu du cho bản thể chuyên chở áo lót tập công bốn phía trưởng phong rơi vào trên người thuần cấp tốc rót vào làn da huyết l ụ trong chấp mắt bị độc trường vận hành lộ tuyến n u ố t hết dung nạp vì thân thể một bộ phận hắn tạm thời không có sử dụng trường độc hóa khí huyết đem các loại kịch độc t ố n chữ xuống lưu lại chờ sau này sử dụng b i ể n bất trị cảm giác đến có chút khó giải quyết phía trước gia hỏa này không riêng ngạnh công lợi hại ngạnh kháng t à o đại nhã sát chiêu truy tử đối thủ thậm chí còn người mang tị độc bảo vật hắn liên tiếp cuốn lên mười mấy phát kịch độc trường phong đập tới chu du trên thân đổi lại một người khác sớm đã độc phát ngã xuống đất bỏ mình có thể c h ú du lại hào hà mà vì hoàn thành ủy thác bất đ ắ dĩ muốn xuống nặng tay dao tâm thổ tức độc giống như、viêm. biện bất trị s o n g trưởng xoa một cái dư t ậ n trưởng độc như nhánh cây lan tràn tại chỗ phát họa ra một đầu hám i ệ n g thổ tức hung ác đầu thùng luồng giờ khác này hắn bùng nổ trường lực đã chạm đến x à hóa thùng luồng ý vị chu du nhìn phải liên tục gật đầu tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc g i a hỏa này đối với độc trưởng của hắn rất có giá trị tham khảo vi biểu k ì n h ý dết thôi chu du nào h nặn trương thành quyền bạch cốt c h ủ ý treo nơi cổ tay nhắm ngay đối phương xu thế dưới chân đạp nhẹ nhàng như bay bước chân như vũ hóa làm thang lây một bước đang tiêu cực hắn cái này khẽ động như đêm tối tóe ra ánh chớp tất cả mọi người thấy hoa mắt đ hắn liền khinh công đều lợi hại như vậy đầu tiên là ngành công bây giờ có lại là khinh công chu du chẳng lẽ liền không có nhược điểm sao u y ảnh khối vụ n mặc dù nhanh chu du lại nhanh hơn hắn vừa tung người đẩy ra hóa rắn là d a o độc trưởng huy động bạch cốt c h ú ý ở giữa biển bất trị cái ốt biển bất trị đầu tại chỗ làm thịt xuống từ phần bụng chuyển tới một tâm thanh ha ha ngươi trúng kế một cái răng độc hình dáng am khí ở giữa bụng dưới âm hàn sắc bén khí lưu chui vào t r ụ du bụng dưới cái rốn ngành công chặn am khí lại ngăn không được kịch độc rớt vào kịch độc nhập thể cấp tốc đi khắp t r ụ du thể nội ngũ tạng lục phủ l ệ n h cạch giang độc cám khí rơi xuống đất tất cả mọi người thấy được rõ ràng hèn hạ thế mà dùng ám khí kỳ thanh địch tức giận không thôi tiến lên lý luận phía trước võ quán có người lên tiếng phản bác sinh tử quyết đấu thi triển thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào ám khí cũng là một môn thủ đoạn ai c h ú n g chiêu ai nhận mệnh tốt một trận oai lý tả thuyết chu du một phương đều tức giận không thôi trực chỉ đối phương dự mưu đã lâu kích độc cám khí rõ ràng an toàn muốn lấy tính mệnh trước mắt bao người chu du rơi xuống đất lùi lại mấy bước mắt thấy bóng lưng lung lay sắp đổ chu du ta độc cất tư vị không dễ chịu đi ta ngày thường luyện độc tống gia tinh hoa hội v ẫ n ngưỡng thăng hoa mới dưỡng ra cái này so với t r ư ở n g độc độc hơn t à độc cất tấu h chương xong